mà tu luyện linh hồn, tương tự muốn đạt đến không xấu cùng bất hủ mức độ. Bất tử bất diệt, dù là luyện thể lưu tu luyện điểm cuối. Mà Vệ Dương Cực Đạo Chân Thân đồng thời có bất tử hàm nghĩa cùng bất diệt hàm nghĩa, vào lúc này Vệ Dương một vật công, Cực Đạo bất diệt thể là không diệt hàm nghĩa cùng, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết là bất tử hàm nghĩa chạy xuôi trong cơ thể. Cực Đạo Chân Thân lấy Cực Đạo bất diệt thể cùng thôn Thiên Chân Thân làm chủ, hơn nữa Vệ Dương nhân tộc chiến thể chí cường uy lực cùng Cựu Đại Thần Thú thân thể, bây giờ Cực Đạo Chân Thân bước đầu toán là chân chính sáng tạo hoàn thành cực đạo chân thân bây giờ chỉ là sơ thành, muốn chân chánh nhập môn, không chỉ có ngưng tụ thành bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn, có bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn sau khi mới coi như là chân chánh thân thể bất tử cùng bất diệt thân, cho đến lúc đó tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt liền không còn là xa không thể vời. Vệ Dương trong lòng quyết định chú ý, sau đó trong đầu không ngừng hồi tưởng cái khác chứ danh luyện thể thần công hàng nghĩa. Vệ Dương trước đây chém giết nhàn dối thấy phật tử, đồng thời còn đạt được cửu chuyển kim thân pháp môn tu luyện, cửu truyền kim thân, bất diệt kim thân, đại môn cửu truyền nguyên công, cửu kiếp bất diệt thể, thần tục thần ma thân thể vân vân. Những này chư thiên vạn giới chư danh luyện thể thần công hàng nghĩa đồng thời xuất hiện tại vệ dương trong lòng. Vệ dương kết hợp các đại luyện thể thần thông, chính đang thôi diễn cực đạo chân thân hàng nghĩa. Cực đạo chân thân dung hợp nhiều như vậy sức mạnh, đây là vệ dương tương lai bước lên đại đạo đỉnh cao nhất căn bản, cùng hỗn độn đại đạo như thế trọng yếu. Bất tử, bất diệt hai đại trung cực hàng nghĩa thoáng hiện ở vệ dương trong lòng. Vệ dương vào lúc này một bên thông qua phượng hoàng nhất bản bản thần thông đến khôi phục bản thân, một bên trong lòng nhanh chóng thôi diễn cực đạo chân thân. Vệ dương thân thể từ từ được chữa trị. Vào lúc này kiến một mầm non tỏa ra một luồng trí cường sinh mệnh đủ mang. Hơn nữa vệ dương trước đây lấy được sinh mệnh tinh khí đồng dạng từ trong cơ thể nơi sâu xa tiêu tán mà ra, trợ giúp vệ dương chữa trị thân thể. Thời gian chậm rãi quá, một cái nháy mắt, vệ dương liền đã bế quan tháng 3 lâu dài, như kim vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Chương 811, đại thừa sơ kỳ. Không. Thời gian 3 tháng khôi phục tinh dưỡng, vệ dương triệt để phục hồi như cũ như lúc ban đầu, sức chiến đấu khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa lần này nguy cơ sống còn, càng làm cho vệ dương trong cơ thể tinh khí thần tam đại nhân thể thiên bảo càng thêm lớn mạnh, tinh khí thần thiên bảo mức độ hòa hợp so với trước kia hoàn toàn không thể giống nhau. Hơn nữa Vệ Dương tu vi đã vượt qua hợp thể kỳ điểm giới hạn, miễn cưỡng đạt đến nửa bước đại thừa, chỉ kém cuối cùng lâm môn nhất cước liền có thể đột phá tới đại thừa kỳ. Quan trọng nhất Vệ Dương thông qua 3 tháng này tìm hiểu, đem trong cơ thể hai đại công pháp luyện thể dung hợp lại cùng nhau, tiến tới còn tăng lên đối với tinh khí thần tam đại thiên bảo lĩnh ngộ, nếu như vậy, Vệ Dương một khi đột phá đại thừa kỳ, ngưỡng luyện ra trên đỉnh tam hoa, liền so với những tu sĩ khác cường hơn. Cảm ứng được Vệ Dương phá quan, Cổ Nguyệt Dao kết thúc bế quan, hơi mở mắt sáng như sao. Cổ Nguyệt Dao 3 tháng vẫn thủ hộ ở Vệ Dương bên người, vào lúc này, nhìn Cổ Nguyệt Dao Vệ Dương trong mắt tràn ngập vô tận lưu tình. Vệ Dương nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Giao, làm càng nghe Cổ Nguyệt Giao trên người tán phát mùi thơm sứ tử, hơi say mê. Cổ Nguyệt Giao ôm chặt lấy Vệ Dương, rất sợ một cái nháy mắt, Vệ Dương liền từ trước mắt nàng biến mất. Hồi lâu sau, Vệ Dương ôn nu nói nói, Nguyệt Giao, cho ngươi lo lắng, là lỗi của ta, ta bảo đảm, sau đó không như vậy. Phụ quân, Nguyệt Giao không trách ngươi, chỉ cần chúng ta cùng nhau, Nguyệt Giao cái gì cũng không sợ. Cổ Nguyệt Giao thâm tình đáp lại. Sau đó, Vệ Dương thả ra ôm ấp, cùng Cổ Nguyệt Giao bốn mắt nhìn nhau. Cổ Nguyệt Giao ngũ quan xinh xắn, đẹp đến đỉnh cao nhất dung nhan. Loan Loan, Quan Quan, Ngami, phiêu giận xuất trần, mở ảo giường như cựu thiên tiên tử, một đôi mắt đẹp như tinh thần như minh nguyệt, điều sảo mũi ngọc, cái má xấu hổ, điểm, đốt, đỏ thâm ý hệt hai bên môi anh đảo, như tuyết gương mặt e thẹn thần tình, như tuyết ngọc quang ánh ra thịt như xương như tuyết, thân hình tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành. Vệ Dương thâm tình nhìn Cổ Nguyệt Giao, Cổ Nguyệt Giao đồng dạng biểu hiện nhìn Vệ Dương, Vệ Dương bỗng nhiên hôn xuống, đôi môi đụng vào nhau, Cổ Nguyệt Giao cơ thể hơi run lên. Nguyệt Giao, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vệ Dương nhẹ nhàng hỏi. Cổ Nguyệt Giao mặt đỏ hồng một mảnh, ngượng ngùng cực kỳ, nhưng vẫn khe gần đầu nhất thời quần áo tạt trừ một bộ dương như như bạch ngọc hoàn mỹ tươi đẹp thân thể xuất hiện tại vệ dương trước mặt mà lúc này đây tàn giữa tháng nguyên hoa chiếu dọi mà xuống nhất thời hai cỗ thân thể nhất thời kết hợp với nhau một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh nhất thời xuất hiện ở trong hư không hỗn loạn trừ ra bắt đầu chia âm dương vào lúc này âm dương giao thái trong nháy mắt một luồng cái thế tuyệt luân sức mạnh xuất hiện tại tàn giữa tháng trong hắc nhiên vệ dương trong cơ thể bích trướng đông nhiên bị xung phá trong hắc nhiên vệ dương lên cấp đến đại thừa kỷ mà lúc này đây, vệ dương tinh khí trong cơ thể thần tam bảo triệt để dung hợp làm một, vệ dương thân thể tỏa ra biến hóa kỳ diệu, cổ nguyệt dao đồng dạng phá tan tu vi. trước đây cổ nguyệt dao thì đến được đỉnh cao thần hoàng, vào lúc này, thình lình lên cấp đáo thần tôn, vệ dương tinh khí thần tam bảo trong hách nhiên phá tan huyện bách hội. vệ dương trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện ba đóa đạo hoa. mà lúc này đây, trong hư không, đại đạo thanh âm tấu vang, thiên hàng kim hoa, mặt đất nở sen vàng. tam hoa tụ đỉnh, vệ dương tu vi chính thức đạt đến đại thừa sơ kỳ. chỉ là vào lúc này, tam hoa bên trong chỉ có một đóa hoa cô động tự thể, đóa hoa này chính là người hoa. Người hoa, chính là luyện tinh hóa khí mà thành, người bản do tinh hóa mà sinh, cố tinh vì là luân hồi hạt giống, người tu đạo tâm tất nhiên nhàn dội với hạ tiêu, chỉ đầu Phật rồi. Tam hoa, chính là người hoa, hoa, thiên hoa. Đại thừa sơ kỳ cô đọng người hoa, đại thừa trung kỳ cô đọng hoa, đại thừa hậu kỳ cô đọng thiên hoa, đại thừa viên mãn làm cho tam hoa tụ đỉnh chân chính viên mãn. Ma vệ dương người hoa tổng cộng có 4 khối cánh hoa, nhưng vào lúc này, khối thứ nhất cánh hoa mới tỏa ra không ít, nếu muốn khiến khối thứ nhất cánh hoa triệt để tỏa ra, nhất định phải đem tu vi tăng lên chí đại thừa sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Mà lúc này đây, theo tu vi đột phá, tàn giữa tháng vang lên xinh đẹp nhất chương nhạc, hai cơ thân thể không ngừng quấn quýt lấy nhau. Hồi lâu sau, vấn tiêu tan vũ tán, vệ Dương thu công. Mặc quần áo sau khi, Cổ Nguyệt Giao hiện ra phải vô cùng 18 bại, vệ Dương vốn là nhiệt huyết phương cường, hồi lâu lại chưa chắc loại này tuyệt diệu cảm giác, vì lẽ đó bất chi bất giác muốn được số lần cũng rất nhiều. Mà Cổ Nguyệt Giao thân làm một đời thần tôn, tự nhiên có thể thừa nhận được, chỉ là Cổ Nguyệt Giao vẫn là lần đầu tiên, vì lẽ đó tự nhiên có chút đề bại. Cổ Nguyệt Dao vào lúc này lẳng lặng nằm ở vệ Dương trong lòng, phi thường ấm áp. Mà lúc này đây, Thái Uyên Kiếm thì lại bay ra vệ Dương bên ngoài cơ thể. Bây giờ theo vệ Dương tu vi tăng lên, Thái Uyên Kiếm phẩm chất lần thứ 2 tăng lên. Nhưng vào lúc này, vệ Dương cùng Kiếm Linh Tiểu Kim liên thủ áp chế nguồn sức mạnh này, làm cho nguồn sức mạnh này dùng để cải tạo Thái Uyên Kiếm, mà không phải dùng đến tăng lên kiếm phẩm chất. Thái Uyên Kiếm đã đạt đến bán tiên bảo, nếu như lại tăng lên một bước, vậy thì là chân chánh tiên kiếm. Có thể Thái Uyên Kiếm cùng nhau đi tới, tăng lên tốc độ cực nhanh. Vì lẽ đó vệ Dương mới quyết định cùng Tiểu Kim liên thủ, mượn nguồn sức mạnh này đánh bóng rèn luyện Thái Uyên Kiếm. Thái Uyên Kiếm làm vệ Dương bản mệnh kiếm khí, là vệ Dương sau đó chinh chiến Trư Thiên Vạn Giới lợi kiếm. Vệ Dương đương nhiên không thể xem thường. Mà theo Vệ Dương tu vi đột phá đại thừa sơ kỳ, vào lúc này, Vệ Dương linh thân thể tự nhiên nước chảy thành sông bình thường lên cấp đến cấp 8 sơ kỳ. Cùng lúc đó, Vệ Dương đại cảnh giới đột phá, pháp lực phẩm chất lần thứ 2 tăng vọt, nhưng Vệ Dương không có đem pháp lực phẩm chất tăng lên tới tiên lực cấp độ, tương tự không ngừng áp xúc ngũ đế pháp lực. Vệ Dương linh hồn tu vì là vào lúc này tăng lên tới độ kiếp viên mãn tiểu thành cảnh giới, Vệ Dương trước đây chiến lực mạnh nhất có thể đạt đến linh tiên cửu trọng, nhưng vào lúc này, chiến lực mạnh nhất có thể chống lại La Thiên thượng tiên. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao đột nhiên cảm giác được ngoại giới Thánh Đế chi mộ quy lại lần nữa gia tăng. Vào lúc này, Trăng Tản đã không chống đỡ nổi. Vệ Dương khẽ gật đầu, nhất thời Cổ Nguyệt Giao tâm linh thần hội, thu hồi Trăng Tản. Lập tức, Vệ Dương triển khai một đột thuật, theo rễ cây, mang theo Cổ Nguyệt Giao từng bước tăng lên trên. Mà vừa dấu ấn ở âm dương giao thái trong nháy mắt đó, trực tiếp đã bị Vệ Dương cường thế phá hủy. Mà lúc này đây, Vệ Dương mang theo Cổ Nguyệt Giao đến đến mặt đất, đứng ở một cây đại thụ trung ương, Vệ Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này đây, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Long tộc Thái cổ trí tôn đã gia nhập Cao Thiên trong chiến đấu. Sinh mệnh thụ đằng vào lúc này cuồng bạo cực kỳ, trên không chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, sinh mệnh tụ đằng 29 cái cây mây, dường như đại đạo dây xích như thế. 29 vị thái cổ chí tôn vào lúc này đều triển khai nghịch thiên thần thông, chống đối cây mây. Mà theo đại chiến gây cấn tổ độ, sinh mệnh thụ đằng tán phát khí thế càng ngày càng mạnh, sinh mệnh thụ đằng là muốn mượn thái cổ chí tôn áp lực, làm cho nó cực điểm thăng hoa, nếu như vậy, nó niết bàn luận nhưỡng ra sinh mệnh thần trùng tự nhiên có thể vượt qua bản thân. Mà đông đảo thái cổ chí tôn đồng dạng nghĩ đến cấp giật mạnh nhất sinh mệnh thần trùng, vào lúc này, dồn dập vang ná chiến đấu. Mà lúc này sinh mệnh tụ đằng bọn họ địa phương chiến đấu đã áp sát rừng dậm nguyên thủy trung ương, mà lúc này đây vệ dương mơ hồ cảm ứng được phía trước như là có thái cổ hung thú chiếm giữ như thế, tỏa ra khủng bố vô cùng khí thế của. Phu quân, phía trước phải là thanh đế chi mộ, bây giờ thánh mộ quy tắc đối với tu sĩ áp chế càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hơn nữa càng lên cấp thanh đế thánh mộ, cái này áp chế sức mạnh càng mạnh. Cầu Nguyệt giao cho dù đột phá đáo thần tôn, nhưng hôm nay nàng hiện lộ ra tu vi cũng chỉ là độ kiếp viên mà thôi. Cầu nguyện giao lời nói vừa ra, trong chớp mắt một luồng trí cường sức mạnh quy tắc quét ngang cửu thiên thập địa, trong ngay mắt những kia trước đây bị phong ấn tu vi tu sĩ. Tu vi của bọn họ lần thứ hai bị áp chế. Cầu Nguyệt Giao trên người tu vi thình lình biến thành độ kiếp hậu kỳ, mà lúc này đây, chiến đấu 29 vị thái cổ chí tôn không cẩn thận, tu vi của bọn họ đột nhiên bị áp chế, vào lúc này, một vị che trời bộ thái cổ chí tôn bỗng nhiên vừa sử sốt, trong nháy mắt đã bị cây mây xuyên qua. Cây mây dường như đại đạo dây xích, vô cùng sắc bén, mà lúc này đây thái cổ chí tôn toàn thân bị xỏ xuyên, nhất thời hắn cường hãn sức sống đã bị cây mây hấp thu Sinh mệnh quy tắc nghịch thiên thần thông, sinh mệnh rút lấy. Cầu Nguyệt Giao trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng, quả nhiên Vệ Dương đã nhìn thấy vị này che trời bộ thái cổ chí tôn sức sống cùng đi, mà phát hiện tình cảnh này, cái khác thái cổ chí tôn dồn dập kinh hại không nớt, trong nháy mắt ra tăng thảo phạt, chống đối thần dũng vô cùng sinh mệnh thụ đằng. Mà lúc này đây, che trời bộ thái cổ chí tôn sức sống bị sinh mệnh thụ đằng hấp thu, sinh mệnh thụ đằng càng nhanh hơn cuồng bạo, phải biết một vị thái cổ chí tôn sức sống của bọn họ mênh mông như biển, hấp thu cùng cấp tu sĩ sức sống, đem sinh mệnh thụ đằng sức chiến đấu càng thêm đẩy trên một cái cực hạn. Trước đây, cựu đại siêu cấp thế lực mạnh nhất thái cổ chí tôn sức chiến đấu là cựu trọng miên tiên, miên cương có thể chống lại thái ất thiên tiên nhưng vào lúc này, theo thánh mộ quy tắc giáng lâm, tu vi của bọn họ giảm mạnh đến độ kiếp hậu kỳ, liền khiến đến sức chiến đấu của bọn họ giảm xuống đến chỉ có huyền tiên sơ kỳ trình độ. mà lúc này đây, sinh mệnh thụ đằng vẫn là thật đại thật thái ất tiên tiên sức chiến đấu, thuần dương chân tiên, động huyền linh tiên, la thiên thượng tiên, cựu thiên huyền tiên, thái ất tiên tiên, là trong tiên giới tiên nhân ngũ cảnh. sinh mệnh thụ đằng ở thánh đế chi mộ vô số năm, tự nhiên đối với thánh mộ quy tắc có linh ngộ, vào lúc này nó ngự lợi thế sân nhà, đại phát thần uy, che trời bộ thái cổ chí tôn cái thế sức mạnh bị rút lấy, yếu ớt đến mức tận cùng. trong khách nhiên. Thái cổ chí tôn cùng đường mặt lộ dưới, chỉ có thể tự bạo. Ầm. Huy diên sóng gợn mên ngông quần quần mà ra, khoáy động lên cửu thiên phong lôi, ba phủ trên trời dưới đất. Che trời bộ thái cổ chí tôn tự bạo sau khi, trong hư không nơi nào đó, vị này thái cổ chí tôn bóng người xuất hiện lần nữa. Đối với thái cổ chí tôn tới nói, muốn chân tránh đánh giết, cơ bản rất khó. Hơn nữa mỗi một vị thái cổ chí tôn đều chèn có nghịch thiên thần thông, vị này thái cổ chí tôn một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng sức chiến đấu của hắn bây giờ chỉ có thể sánh ngang La Thiên tổ tiên. Mà lúc này đây, sinh mệnh tụ đàng 29 cái cây mây trong nháy mắt nâng đỡ đối thủ, ầm ầm trong lúc đó, Bọn hắn chiến trường đống nhiên chuyển đến thanh đế thánh trong mộ. Một khối to lớn mộ bia sừng sững phía trấn trời, mà ở mộ bia chu vi còn có vô số tiểu nhân mộ bia đứng vững. Mặc dù so sánh thanh đế mộ bia nhỏ hơn, nhưng những này mộ bia đều cao tới và trượng, hùng tứ bầu trời. Mà lúc này đây, sinh mệnh tụ đằng tương chiến trường kéo vào thanh đế mộ bia chàng ngực bên trong, nhất thời thái cổ chí tôn tu vi lần thứ 2 giảm mạnh, giảm xuống đến độ kiếp trung kỳ mức độ. Tu vi tuy rằng chỉ giảm xuống một cái cảnh giới nhỏ, có thể đối với với sức chiến đấu của bọn họ liền ảnh hưởng quá lớn. Vào lúc này, sinh mệnh tụ đẳng rốt cục chiếm thượng phong. Chương 812, cực điểm tăng hoa. Không. Đây đối với Thái Cổ Chí Tôn còn không phải tối ảnh hưởng nghiêm trọng, lớn nhất ảnh hưởng thực sự Thanh Đế Mộ Bia Tràng Ngực bên trong, bọn hắn tốc độ di động chậm chạp cực kỳ. Thanh Đế thân làm một đời thanh đế, cho dù một khối mộ bia cũng đủ để chúa tể một phương thời không, tràng ngực bên trong, Thái Cổ Chí Tôn đều phải được ảnh hưởng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng cười gằn. Thái Cổ Chí Tôn rốt cục vô lực nhúng tay chiến cuộc, như vậy thì đó, chính là thiên hạ của chúng rồi. Vệ Dương mắt lạnh nhìn phía dưới các đại siêu cấp thế lực tu sĩ, trong mắt lóe ra nồng nặc vô cùng sát cơ. Trước đây Vệ Dương chán nản sắc, chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số siêu cấp thế lực tu sĩ đều từng đuổi bắt vây giết hắn, trừ ra một ít số rất ít siêu cấp thế lực. Mà bây giờ, Thái cổ trí tôn bị chàng ngược ngăn cản, cũng không còn cách nào đối với ngoại giới triển khai cứu viện, nếu như vậy, ở đây quần hùng, ai có thể ngăn cản Vệ Dương đây? Mà lúc này đây, Vệ Dương trong nháy mắt triển khai một đột thuật. Một đạo tuyệt thế ánh kiếm chợt lóe lên, trong nháy mắt một vị che trời bộ tu sĩ đã bị chém giết. Chơi tạo nghiệp chướng, còn có thể sống, tự gây nghiệp, không thể sống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ phong thủy luân chuyển, là nên chấm đại sát thiên hạ không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Vệ Dương hiện lộ bóng người, lời nói lạnh lùng tỏa ra lạnh leo thấu xương, sát cơ ngập trời nồng nặc đến mức tận cùng, sát khí lâm liệt. Vệ Dương cầm trong tay thái nguyên kiếm, thập bộ sát nhất nhân, hoành hành thiên hạ. Một chiêu kiếm sẽ qua, ba cái đầu lâu bay ra, vạn giới thương minh ba vị tu sĩ lần thứ hai bị chém giết. Mà lúc này đây, Vệ Dương chuyên chọn trước đây ra tay với hắn tu sĩ ra tay, mà Vệ Dương càng thêm chăm sóc lục đại siêu cấp thế lực, Thần tộc, Long tộc, Bộ tộc Phượng Hoàng, Vạn giới thương minh, Phật môn, che chở bộ tu sĩ dồn dập chết thảm tại chỗ. Vệ Dương bây giờ đột phá đến đại thừa sơ kỳ, ngưng tụ ra trên đỉnh người hoa, sức chiến đấu kinh thế, đạt đến La Thiên thượng tiên, mà ở đây quần hùng, mặc dù có thần đế đại năng, nhưng hôm nay tu vi của bọn họ bị áp chế đến độ kiếp trung kỳ, một thân sức chiến đấu ước không còn một, há lại là Vệ Dương bị thủ. Vệ Dương hoành hành vô kỵ, phóng tầm mắt tại chỗ, không hề có địch thủ. Mà lúc này đây, trong tuyệt vọng tu sĩ dồn dập nhảy vào thanh đế tràng ngược bên trong, mà đối với những kia nhảy vào thanh đế tràng ngược tu sĩ, không có tạm thời mặc kệ, giờ khắc này Vệ Dương thỏa thích giết chóc, thái nguyên kiếm bạo ẩm, kẻ địch máu tươi, vô số quần hùng chết Vệ Dương dưới kiếm từng cái từng cái tu sĩ kinh hãi không nứt dồn dập hướng về mộ bia phóng đi mà thanh đế tràng vực bên trong nhìn thấy tình cảnh này đông đảo thái cổ chí tôn hai mắt sắp đứt vẻ mặt dữ tợn. nhưng cũng tiếc bây giờ bọn họ bị nhốt thanh đế tràng vực còn có sinh mệnh thụ đảng đại lực này đối mặt thanh đế tràng vực chiến đấu bọn họ căn bản vô lực đứng tay thời khắc này chư vị thái cổ chí tôn cảm thấy bất ức không nứt nhớ hắn nhóm thân là thái cổ chí tôn thần thông cái thế vang dội cổ kim nhưng hôm nay ở thánh đế chi mộ chí tôn nhưng như vậy bất đắc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hậu bối chết thảm vệ dương rơi kiếm Vô số tu sĩ nhảy vào thanh đế mộ địa, cho dù vệ dương sức chiến đấu ngập trời, vào lúc này hắn đem thanh đế mộ địa ra tu sĩ toàn bộ chém giết. Rất nhiều tu sĩ nhảy vào thanh đế mộ địa, trong nháy mắt thân thể của bọn họ như là có vô tận trọng lực như thế, di động cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cũng không cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả thái cổ trí tôn ở thanh đế tràng vực bên trong đều di động chậm chạp, càng không cần phải nói những tu sĩ này rồi. Mà lúc này đây, sinh mệnh thụ đằng thanh âm của van vọng ở vệ dương não hải, tiểu hữu, bây giờ lão hủ đã sắp muốn cực điểm thăng hoa. Đến thời điểm lão hủ nhất bản sau khi, sinh mệnh thần chủ thì sẽ ở thanh đế chàng vực hạt nhân, ngươi nhất định phải tới tới đây. Vệ Dương tâm thần lẫm liệt, sau đó tay cầm Thái Nguyên kiếm, dứt khoát kiên quyết vọt vào thanh đế chàng vực bên trong. Mà lúc này đây, Phật môn thái cổ chí tôn bỗng nhiên quát lên. Phật môn tu sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chặn giết Vệ Dương, không thể để cho hắn tiến vào chàng vực hạt nhân. Vừa sinh mệnh thụ đằng truyền âm cho Vệ Dương bị Phật môn thái cổ chí tôn đoạn nghe nói nói, cho nên hắn mới thỉnh lĩnh hạ lệnh mà lúc này đây, cái khác các vị Thái cổ chí tôn dồn dập hạ lệnh. vào lúc này bao quát nguyên tông, nhân tộc tổ điện còn có ngũ hành đạo Thái cổ chí tôn đều không bình tĩnh rồi. sinh mệnh thần trùng tuyệt đối không thể có sai lầm, như Kim Vệ Dương là chỉ đứng sau bọn hắn cưng giả, mà bọn họ thì bị sinh mệnh thụ đằng nút lại. nếu như vậy, Vệ Dương liền có trở thành ngư ông tư cách. những này Thái cổ chí tôn cũng không muốn bọn họ khổ cực một phen, cuối cùng lưu lạc tới vì là Vệ Dương làm áo cưới. cựu đại siêu cấp thế lực tu sĩ triệt để bạo chuyển động. vào lúc này bọn họ dồn dập không sợ tử vong, đi tới Vệ Dương đi tới địa phương ngăn cản chặn giết Vệ Dương. Các người đã chủ động muốn chết, đã đến địa phủ sau khi cũng đừng trách chấm rồi. Vệ Dương không chút lưu tình, Thái Huyên kiếm không ngừng vung gậy, từng đạo từng đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, anh kiếm huy hoàng, anh kiếm kinh thiên. Vệ Dương một đường huyết chiến, vào lúc này ở trong mắt hắn, bất kể là ai, chỉ cần cản đường người, giết hết không tha. Cửu đại siêu cấp thế lực tu sĩ anh dũng giành trước, dùng thân thể máu thịt của bọn hắn đến ngăn trở giết Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này triệt để hóa thân làm tuyệt thế sát thần, Thái Huyên kiếm mỗi một lần vung ra, đều sẽ để một tu sĩ chết. Xem thấy mọi người hợp lực vẫn không thể ngăn cản, trong khi nhân, một vị tu sĩ bỗng nhiên tự bảo nhất thời ngập trời nổ tung gây nên ngập trời hủy diệt sóng lớn để vệ dương thân thể lui bước người trượng. nhìn thấy tình cảnh này những tu sĩ này nhất thời như là tìm tới nhìn thấy hy vọng nhất thời bọn hắn tới đến vệ dương trước mặt dồn dập tự bạo hiện trường chiến cuộc khốc liệt cực kỳ nhìn thấy những tu sĩ này dồn dập dùng tự bạo đến ngăn cản vệ dương trên không thái cổ chí tôn trong lòng rất cảm giác khó chịu lúc nào cửu đại siêu cấp thế lực cũng lưu lạc tới bi thảm như vậy mức độ cần dùng môn hạ tu sĩ lấy mạng người đi lấp rồi mà lúc này đây vệ dương triệt để côn bạo tự đạo chân thân ầm ầm mà ra ba đôi cánh thần xuất hiện tại phía sau vệ dương thân ảnh nhất thời tách ra tự bạo hướng về trang ngược trung tâm không ngừng đi ra trong trời cao sinh mệnh thụ đang sức chiến đấu càng ngày càng nổi tiên nhưng vào lúc này vệ dương nhưng trong lòng thì cảm thấy bi thương không nớt hắn biết khi làm sinh mệnh thụ đang tăng lên tới cao nhất chính là hắn cực điểm thăng hoa không có chú ý chính hắn thời điểm vào lúc ấy sinh mệnh thụ đẳng thì sẽ triệt để nhất bản đem một thân tinh hoa toàn bộ truyền vào sinh mệnh thần trùng bên trong sinh mệnh thụ đẳng loại tinh thần này hoàn toàn cảm động vệ dương điều này làm cho vệ dương ở trong lòng sinh thể bất kể như thế nào hắn đều bảo vệ sinh mệnh thần trùng không thể để cho sinh mệnh thụ đẳng một phen khổ tâm một ví Các vị thái cổ chí tôn khổ sở chống đỡ, vào lúc này sinh mệnh thụ đẳng càng ngày càng cuồng bạo, đồng thời đã tăng lên tới nó một đời thời khắc đỉnh cao nhất. Ầm. Sinh mệnh thụ đằng trong nháy mắt cực điểm thăng hoa, trong trời cao, thần quang lưu động, sinh mệnh thụ đằng một thân thần tính tinh hoa toàn bộ hào không bảo lưu truyền vào thần trùng bên trong. Nhưng vào lúc này, 29 cái cây mây còn đang ra sức chiến đấu. 29 cái cây mây tuy nhiên đã thoát ly thân thể, nhưng mượn vô thượng chiến ý, này 29 cái cây mây hóa thành đại đạo dây xích, thần uy vô cùng. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã đi tới sinh mệnh chảng ngực trung tâm. Ngay khi vệ dương trước mặt, sinh mệnh thụ đằng sức sống không ngừng tiêu tan, sinh mệnh thần trùng tỏa ra gợn sóng càng ngày càng mạnh. Cao thiên bên trong, 29 vị thái cổ trí tôn bị cây mây kiểm chế, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Rất nhanh, sinh mệnh thụ đằng đưa hắn một đời tinh hoa toàn bộ truyền vào sinh mệnh thần trùng bên trong. Mà lúc này đây, trên không cây mây cảm ứng được thân cây sắp tiêu tan, trong khi nhiên, sinh mệnh thụ đằng như là tự cháy như thế, sức chiến đấu của bọn họ đống nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, 29 cái cây mây dụng hết toàn lực, xuyên qua thái cổ chí tôn, nhưng vào lúc này, đây đã là cung dương hết đà. Tiểu Hiếu tất cả liền nhớ ngươi rồi. sinh mệnh tụ đằng cuối cùng âm thanh còn ở trên hư không vang vọng. sau đó, các vị thái cổ trí tôn đức đoạn trong cơ thể cây mây một đời cứng giả thông thiên kiến một phối hợp linh đẳng, sinh mệnh tụ đằng triệt để đi đến cuộc đời của nó. mà lúc này đây, vệ dương trong tử phủ kiến một mầm non đột nhiên lay động, từng luồng từng luồng vô cùng thần ủy phong thích. sinh mệnh tụ đằng triệt để tiêu tan. giờ khắc này, thanh đế tràn vực ở ngoài, một cự nhân đột nhiên xuất hiện. một cự nhân chỉnh trọng quy lệ, trước đây hắn ra tay cướp giật thần trùng, chỉ là xuất phát từ bản năng thôi. một cự nhân có thể dắt tình linh trí, dựa cả vào sinh mệnh tụ đằng chỉ điểm. Có thể nói, sinh mệnh thụ đặng trong lòng hắn như thầy như cha. Trước đây một cự nhân cấp giật sinh mệnh thần trùng là làm cho người ngoài xem, hắn và Vệ Dương một tâm tư, đều muốn thay sinh mệnh thụ đặng bảo vệ tốt sinh mệnh thần trùng. Một cự nhân trịnh trọng quy lệ song xuôi, sát cơ ngập trời khóa chặt thanh đế tràng vực những tu sĩ này. Vào lúc này, trong lòng hắn, những tu sĩ này chính là sát hại sinh mệnh thụ đặng hung thủ, trong khi nhiên, một cự nhân bước vào thanh đế tràng vực bên trong, nhất thời hướng về chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực đại khai sát giới mà lúc này đây, trên không thái cổ chí tôn giáng lâm, bọn họ nhìn thấy vệ dương trong tay sinh mệnh thần trùng, mỗi người hiện lộ ra ngập trời tham lam tâm ý. Sinh mệnh thần trùng chỉ có điều dài ba tấc, thế nhưng là tỏa ra ngập trời cồn sóng, sinh mệnh khí quần cuộn mà ra. trong ngay mắt, vệ dương hơi suy nghĩ, liền đem sinh mệnh thần trùng thu vào tử phủ, đi tới kiến một mầm non bên cạnh. sau đó, vệ dương nhấc theo thái nguyên kiếm, nghiên kiếm chỉ tiên. muốn sinh mệnh thần trùng, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi để đổi đi. vệ dương tóc đen bay phấp phới, chiến ý ngập trời, vô cùng chiến khí gạn đục khơi trong mà ra, cái thế chiến uy ép lên toàn trường. 29 vị thái cổ trí tôn cũng không có nhúc nhích trước đây đối kháng sinh mệnh thụ đẳng bọn họ vẫn có thể hợp tác nhưng bây giờ thần chủng đã xuất bọn hắn đều muốn phòng bị nhất thời cửu đại siêu cấp thế lực chiếm cứ chín cái phương vị lạnh lùng nhìn vệ dương mà lúc này đây nguyên tông dẫn đội thái cổ trí tôn ngọc vô thường lạnh lùng nói nói vệ dương ngươi là ta nguyên tông đệ tử có bảo vật lẽ ra nên nộp lên trên nguyên tông hiện tại mau mau nộp lên trên bằng không bản tông định đưa ngươi chủ xuất nguyên tông cút trong khách nhiên vệ dương lạnh lùng đáp lại nay vừa nói hiện trường còn tu ngơ ngác bọn họ giờ khắc này đều trợn mắt ngoạm mồm Phản phất nghe lầm, vẻ mặt sợ ngây người. Ngọc vô thường sắc mặt có đỏ biến thành đen, hai mắt nổ tung, vẻ mặt dữ tợn. ở đây trước mặt mọi người, bị vệ dương tức giận mà biến, điều này làm cho ngọc vô thường làm sao không nộ. trong nay mắt, thù mới hận cũ xông lên đầu. ngọc vô thường là tức giận công tâm, vệ dương mặt của âm trầm đến mức tận cùng, vẻ mặt che lấp cực kỳ, nổi giận sát cơ điên cuồng mà ra. ngươi nói cái gì? ngọc vô thường nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng quát lớn nói rằng, giờ khắc này hắn hận không thể an vệ dương. xem ra ngươi tuổi già sức yếu, chấm lần thứ hai nói một lần, chấm cho ngươi biến, ngươi không nghe thấy sao? vệ dương lạnh lùng nói rằng chương 813, nên chiến trí tôn? Không, nếu như đổi lại những khác nguyên tông thái cổ trí tôn muốn hỏi, cho dù Vệ Dương sẽ không giao ra sinh mệnh thần chủng, cũng sẽ không như vậy nói lời ác độc, thái độ nhất định sẽ tính cẩn. Nhưng đối mặt Ngọc Hồng Ngông sư tôn, Nguyên Tông Phó Tông chủ Ngọc Vô Thượng, Vệ Dương thực tại rất khó có thật thái độ, Ngọc Hồng Ngông trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt Hồng Ngông Châu. Hồng Ngông Châu chính là là nguyên thần thứ hai Vệ Dương thành đạo căn bản, là một đời đạo cơ hệ, căn bản không khả năng giao ra. Nếu như vậy Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Mông cùng với Ngọc Vô Thường liền là tuyệt đối tự định, không chết không thôi loại kia, Vệ Dương tin tưởng, Ngọc Hồng Mông cùng Ngọc Vô Thường nhất định sẽ chí tử mới thôi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ một lần nữa đoạt lại Hồng Mông Châu dự định. Chính vì như thế, Vệ Dương đối mặt Ngọc Vô Thường, mới như vậy thái độ lạnh nhạt, khiến cho Ngọc Vô Thường tức giận cực kỳ. Ngay ở trước mặt Chư Thiên Vạn Giới quần hùng trước mặt, Vệ Dương chút nào không để mặt hắn, Ngọc Vô Thường thân là Nguyên Tông Phó Tông chủ, há có thể không giận. Thường ngày Cho dù địa ngục chúa tể đều không có đối với hắn như vậy ác nói lẫn nhau, Ngọc Vô Thường thân phận vô cùng tôn quý, nhưng Kim Thiên vệ Dương bị Đường chúng làm mất mặt, Ngọc Vô Thường trong lòng vẫn nộ chi hỏa thiêu đốt cửu trọng thiên. Thang ngai danh, ngày hôm nay lão phu liền thay Nguyên tông thanh lý môn hộ, đưa ngươi cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, khi sư diệt tổ, phản bội tông môn nghiệt đồ chém giết, đưa ta Nguyên tông một mảnh ban ngày ban mặt. Ngọc Vô Thường nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói rằng: "Ngọc Vô Thường, cho dù ngươi nói lại quang minh chính đại, cũng không che giấu được ngươi hèn hạ tâm linh. Cái gì đại nghĩa đều là hư, chỉ có trong tay sức mạnh mới là mạnh." chấm đặt chân chư thiên, không thẹn với tiên, càng không thẹn hơn Nguyên Tông, sao lại sợ ngươi? Ở bên ngoài ngươi là một đời thái cổ chí tôn, nhưng ở thánh đế chi mộ, chấp nói cho ngươi ngươi chỉ là một cái run rế thôi, là trong tiện tay có thể bóp chết run rế." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Ngọc Vô Thường triệt để bạo nộ rồi, ngày hôm nay bị một cái trong lòng hắn run rế như thế khiến bị, như thế nói móc chảo phúng, nếu như hôm nay không đem Vệ Dương chém giết, có thể nào phát tiết hắn mối hận trong lòng. Ngọc trời tức giận bạo phát, thái cổ chí tôn vô cùng uy thế rung động toàn trường, Ngọc Vô Thường nộ khí trùng thiên, cái thế pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Ngọc trời linh huy che ngập bầu trời mà ra. Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, một luồng kiếm đạo phong mang sông thẳng lên trời. Nhất thời, hai cỗ khí thế ở trong hư không khoái động va chạm, nhấc lên ngập trời cuồn sóng. Tuy rằng trong miệng Vệ Dương mặc kệ đối với Ngọc vô thường có cỡ nào xem thường, đó chỉ là kích thích Ngọc vô thường cố ý nói. Trong thực tế tâm Vệ Dương nghiêm nghị không nứt. Nguyên Tông Thái Cổ Chi Tôn nhiều vô số kể, mà Ngọc vô thường có thể lực gáp Đông Đảo Thái Cổ Chi Tôn leo lên Nguyên Tông Phó Tông Chủ Bảo Vị. Có thể tưởng tượng được, Ngọc vô thường thần uy cái thế. Ngọc vô thường hơn nữa còn chỉ là Kim Cổ Thần Thoại thời đại cường giả, mà ở Nguyên Trong Tông có viết cổ hướng về cổ thượng cổ ba đại thời đại lão già nhưng những này toàn bộ đều bị ngọc vô thường đạp ở dưới chân ngọc vô thường là nguyên tông phó tông chủ nói rõ hắn thần thông tại vô số thái cổ chí tôn bên trong đều thuộc về cao nhất một ít đám cho dù đồng dạng thân là tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn tu vi thái cổ chí tôn sức chiến đấu đồng dạng phân ra ba bảy loại nhưng vệ dương tin tưởng ngọc vô thường tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất một ít các loại nếu không thì trong khu rừng rậm nguyên thủy nguyên tông không phải là hắn dẫn đội bây giờ tuy rằng ngọc vô thường tu vi bị áp chế đến độ kiếp trùng kỳ nhưng cho dù như vậy vẫn như cũ có thể đi ngược chiều phạt giết thảm vượt qua ba cái đại cảnh giới nắm giữ cựu thiên huyền tiên sức chiến đấu vệ dương tu vi là đại thừa sơ kỳ mượn cực đạo chân thân có thể chống lại la thiên thượng tiên nhưng ngay cả như vậy cùng ngọc vô thường đỉnh cao sức chiến đấu dòm ra cách xa một cảnh giới lớn có thể vệ dương không có một chút nào lùi bước trong lòng càng không có cảm giác sợ hãi chỉ có ngập trời lên tuyệt thế chiến ý vô cùng chiến uy dâng lên mà ra thân là nhân tộc ủng có nhân tộc chiến thể truyền thừa vệ dương vào lúc này trong lòng rốt cục nộ một tia nhân tộc chiến thể chân chính hàng nghĩa nhân tộc là ở chiến nguyên cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối xuất thế quá cổ chi thì Quá cổ nhân hoàng mang theo 3.000 chiến tôn che chở nhân tộc. Thời đại Thái cổ, quân hùng cùng nổi lên, chúng tinh đóng ánh, là hoàng kim đại thế. Mỗi một vị nhân tộc chiến thể đều trải qua vô số cuộc chiến, đại chiến không ngừng, cuối cùng mới bảo vệ nhân tộc hương hỏa, khiến người ta tộc chuyển thừa không đến nỗi đoạn tuyệt. Vạn tộc tranh đấu, chí tôn tranh bá, có thể tưởng tượng được, nhân tộc đối mặt bao lớn áp lực, chỉ có như vậy, quá cổ nhân hoàng xuất lĩnh nhân tộc 3.000 chiến thể là nhân tộc giết ra một khoảng trời. Mà lúc này đây, vệ dương bây giờ đối mặt nổi giận ngọc vô thường, đối mặt sức chiến đấu nằm ở cao nhất ngọc vô thường, loại tình thế này, cùng Thái cổ nhân tộc tình cảnh rất tương tự. Cho dù phía trước là bất thế đại địch, nhưng cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có không ngừng về phía trước, dùng kiếm trong tay miễn cưỡng giết ra một con đường sống đi ra. Vừa nghĩ đến đây, vệ dương trong cơ thể chỗ sâu nhân tộc huyết mạch sức mạnh cái thế phóng thích. Quả nhiên, hay là muốn vô tận chiến đấu mới có thể chân chính kích phát nhân tộc chiến thể trí cường sức chiến đấu, hơn nữa còn là muốn loại kia cuộc chiến sinh tử cảm ứng được trong cơ thể nhân tộc huyết mạch chấn động, vệ dương trong lòng hiểu rõ, muốn chân chính đem nhân tộc chiến thể tăng lên tới vượt qua cấp chín cấp độ, nhất định phải trải qua vô số đại chiến. Trong khi nhiên, thái nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ mà lúc này, ngọc vô thường trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc kiếm. cho dù trước đây cùng sinh mệnh thụ đang chiến đấu, ngọc vô thường đều không có lấy ra ngọc kiếm, nhưng giờ khắc này đối mặt vệ dương, ngọc vô thường nhưng lấy ra, rất rõ ràng, ngọc vô thường là phẫn nộ đến mức tận cùng. nếu như hôm nay giết chết vệ dương, hắn đời này đều sẽ có tâm ma. mà nhìn thấy ngọc vô thường ngọc kiếm xuất vỏ, chư thiên vạn giới rất nhiều đại năng kích động không thôi. ha ha, ngày hôm nay rốt cục lại có thể lần nữa mở mang kiến thức một chút danh trận hoàn vũ thường thế kiếm rồi. thường thế kiếm đã chạm tới kỷ nguyên thần thông nửa cửa, có thể nói nửa bước kỷ nguyên kiếm. Nếu như một khi Ngọc Tông chủ đem Thường Thế Kiếm đẩy tới hoàn chỉnh Kỷ Nguyên Kiếm mức độ, vậy thì sánh vai Kỷ Nguyên thần Thông, đến đây hoàn toàn có thể dựa vào Thường Thế Kiếm vượt qua Kỷ Nguyên Đại Kết nạn, siêu thoát chứng đạo, trở thành vạn kiếp bất diệt vô thượng thánh quân. Đúng vậy, cho đến lúc đó liền có thể phi thăng hoang cổ thiên giới, đi tới Hỗn Độn Hải thám hiểm, liền có thể thu được thiên vận may lớn. Cho đến lúc đó, vạn cổ lưu danh. Thường Thế Kiếm thực sự khủng bố vô cùng, tương truyền Thường Thế Kiếm tổng cộng có 36 thức, bây giờ Ngọc Tông chủ thôi diễn ra 35 thức, cũng chỉ có thức cuối cùng không có thôi diễn mà ra. Ngọc tông chủ dựa vào Thường Thế kiếm lực áp Nguyên tông vô số thái cổ chí tôn leo lên phó tông chủ bảo tọa, bực này kiếm thuật hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhớ năm đó đối mặt hàng xa địa ngục 20 vị địa ngục chúa tể vây công, Ngọc tông chủ cầm trong tay ngọc kiếm, miễn cưỡng chém giết 10 vị địa ngục chúa tể, một trận chiến danh chấn truyền miên vũ trụ cổ. Trừ tiên vạn giới những kêu biết Ngọc vô thường chiến tích đại năng dồn dập không nhịn được nghị luận, mà nghe nói những nghị luận này, Ngọc vô thượng trên mặt càng lộ vẻ vẻ đắc ý. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến tự điểm, Thường Thế kiếm, cái kia chấm ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không rường như đồn đại bên trong lợi hại như vậy. Trong khi nhân Nhân tộc chiến uy bạo phát, Thái huyên kiếm phát sinh năm đạo trí cường ánh kiếm, cực đạo kiếm pháp thứ thứ hai ngũ hành kiếm thương. Nhất thời, ngũ đế ánh kiếm đâm thủng trời cao, hạo hạo đạn đạn ngũ đế kiếm uy khoái động phong vân, nhất lên vô biên không gian cuộn sóng, uy thế vô cùng. Ngọc vô thường đối mặt ngũ đế ánh kiếm, tức giận hừ nói rằng, thằng ngã danh, bất quá trò mèo. Thường thế kiếm thứ thứ nhất hỗn độn vô thường. Trong khách nhiên, ngọc kiếm hóa thành hỗn độn kiếm, hỗn độn ánh kiếm soi sáng đương đại, vô thường tâm ý quét ngang cửu thiên, hỗn độn loai phách tuyệt tà phương. Ẩm. Hai cỗ vô cùng sức mạnh trên không trung đống nhiên va chạm, ngũ đế ánh kiếm trong nháy mắt bị nát tan. Cố độn vô thường truyền ra vô cùng kiếm uy khủng bố vô địch, này cố kình đạo phá diệt chư thiên. Khí thế dẫn dắt giới, Vệ Dương như bị xét đánh, thân thể trong nháy mắt liền bị thương nặng. Ngũ hành kiếm thương mặc dù có thể nghịch thiên vượt qua 6 cái đại cảnh giới, sánh ngang một tầng La Thiên thượng tiên, nhưng Ngọc Vô thường Hỗn Độn Vô thường đòn đánh này uy lực rõ ràng là một tầng Huyền Tiên, dòng dã cách biệt một cảnh giới lớn. Vô cùng sức mạnh hủy diệt nhảy vào Vệ Dương trong cơ thể, không ngừng phá hoại thân thể hắn, chỉ một kiếm, Ngọc Vô Thượng liền làm Vệ Dương bị thương nặng. Bất quá hết ngồi đáy giếng run rủi giế thôi, bản tọa trước đây làm cho này loại run rủi cảm thấy tức giận, đúng là không đáng. Ngọc vô thường lần nữa khôi phục đến cao cao tại thượng thái cổ trí tôn phong độ. Giờ khắc này hờ hững cực kỳ nói rằng, hắn loại giọng nói này, lời nói này rõ ràng hoàn toàn không có đem vệ dương để ở trong mắt. Trong thiên hạ dám nói chấm là run rế vẫn không có xuất thế. Vệ Dương tình lình đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, cực đạo chân thân rót vào vệ Dương toàn thân, bất tử bất diệt hai đại hàng nghĩa chạy xuôi, phối hợp kiến một mầm non sinh mệnh tinh khí, vệ Dương thương thế trong nháy mắt đã bị chữa trị được, sức chiến đấu lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vừa Ngọc vô thường đòn đánh này, tuy rằng khiến vệ Dương bị thương nặng, vô cùng tinh đạo nhảy vào vệ Dương linh thân thể, nhưng chính vì như thế tự đạo chân thân bất tử bất diệt hàm nghĩa bị kích phát, tự chủ phòng ngự kích hoạt. Hơn nữa có kiến một mầm non cùng phượng hoàng biết bàn bản thần thông, có thể nói, ngọc vô thường muốn muốn chém giết vệ dương, cơ hồ không khả năng. Vệ dương giờ khắc này là viện tỏ việt dũng, bất khuất chiến ý cứng cắc hơn, chiến uy cường hãn hơn. Ngọc vô thường, không nên để cho chấm khinh bị ngươi. Quét ngang chư thiên thường thế kiếm cũng chỉ có điểm ấy thần uy sao? Thực sự là hào kiệt không ra, mới làm cho thẳng nãi danh thành danh. Nếu như đang ở cùng một thời đại, đối mặt chấm, ngươi cũng chỉ có ngưỡng vọng từ cách. Vệ dương giờ khắc này tóc đen bay phấp phới, chiến ý ngập trời, lạnh lùng nói rằng. Thường thế kiếm thức thứ hai, âm dương vô thường. Ngọc vô thường tức giận không nứt, ngập trời thần uy thỏa thích phóng thích. Thường thế kiếm thức thứ hai âm dương vô thường đống nhiên sử dụng. Trong hư không, âm dương hai khí phân biệt rõ ràng. Âm dương hai khí hỏa tàn vật vật, một luồng tuyệt thế hủy diệt ai mênh mông cuộn cuộn, che ngập bầu trời giống như vậy. Chút xuống, ầm. Vệ Dương thân thể trong nháy mắt liền bị cuốn vào âm dương hai khí bên trong, nhất thời hủy diệt sóng gợn khó động mà ra. Vệ Dương thân thể lần thứ hai bị trọng thương, tứ chi trực tiếp bị nát tan. Hơn nữa này cổ hủy diệt kinh đạo còn phá hủy ngũ tạng lục phủ, tuấn vệ tử phủ khó động mà đi. Mà lúc này. Vệ Dương cực đạo chân thân tự mình vận chuyển, bất tử bất diệt hai đại hàm nghĩa bảo vệ vệ dương toàn thân, mà vệ dương thân thể mỗi một chỗ, bất tử bất diệt phù văn bắt đầu bước đầu ngưng tụ. Ầm. Nhân tộc chiến thể cái thế sức chiến đấu trong nháy mắt nát tan âm dương hai khí, vệ dương thân thể tầng tầng nện trên mặt đất. Sau đó, vệ dương linh thân thể bên trên, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra tứ chi, trong chớp mắt, vệ dương lần thứ hai khôi phục lại đỉnh cao thời khắc. Chương 814, chấn động quân hùng. Không. Vệ dương lần thứ 2 đứng lên, nghiêng kiếm chỉ thiên, lập liệt không sợ, cái thế thần uy triển lộ không bỏ sót, này một màn khiến người khiến cho quần hùng cảm thấy ngơ ngác. Đều ở, Vệ Dương đến cùng tu luyện cỡ nào nghịch thiên thần thông, trong chốc mắt liền có thể khôi phục lại đỉnh cao, hơn nữa sức chiến đấu ròng rã cách xa nhau một cảnh giới lớn, còn có thể mạnh mẽ chống đỡ Ngọc Tông chủ thường thế kiếm. Vệ Dương tu luyện luyện thể thần công tuyệt đối phi phàm, đổi lại bình thường đại năng, đã sớm vẫn lạc tại thường thế chi giới thân kiếm, mà hắn còn sinh long hoạt hổ, nghịch thiên rồi, thật sự muốn nghịch thiên rồi. Nếu như là vậy, đây chẳng phải là nói, đại thừa sơ kỳ là hắn có thể đủ chống lại độ kiếp trung kỳ thái cổ chí tôn, từ xưa đến nay chưa hề có, cả thế gian hiếm thấy một đám chư thiên vạn giới tiên nhân cùng chư thần hoàn toàn bị sợ ngây người ngọc vô thường triển khai thường thể kiếm nén dận toàn lực ra tay không cần nói giết chết vệ dương liền ngay cả kích thương vệ dương đều không có làm được vệ dương cử động lần này ngọc vô thường nét mặt dán nguôi lúc này không nhịn được nếu như hôm nay thật sự muốn vệ dương đi ngược triệu phạt giết thảm thành công cái tên ném không chỉ có là hắn ngọc vô thường mặt của chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn mặt mũi đều phải cho hắn mất hết nói như vậy hắn cũng lại không mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm nguyên tông phó tông chủ giờ khắc này chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực xem cuộc chiến thái cổ chí tôn rồn rập ngờ vực bất định bởi vì cái này thời điểm bọn họ ở vệ dương trên người cảm ứng được quen thuộc cựu sóng phật môn trận doanh, một vị thái cổ chí tôn không khỏi đồn đại hỏi cái khác hai vị thái cổ chí tôn nói rằng vừa bản tọa từ vệ dương trên người cảm ứng được cựu chuyển kim thân cựu sóng không biết hai vị sư minh có thể hay không cảm ứng được đúng vậy chính là cựu chuyển kim thân này chính là ngã phật môn trấn môn cái thế đại thần thông chúng ta ha có thể chưa quen thuộc trước hết để cho ngọc vô thường đi dò xét nội tình của hắn vệ dương đích sắc rất tà môn thần tộc trận danh một vị thần tộc thái cổ chí tôn đồng dạng truyền âm hỏi cái khác hai vị thái cổ chí tôn nói rằng Vừa vệ Dương trên người xuất hiện tiên tiên thần ma thân thể đặc thù gần sóng, hai vị huynh trưởng các người thấy thế nào? Ta thần tộc thần ma thân thể truyền lưu chư thiên, lấy hắn thân phận địa vị, thu được pháp môn tu luyện không phải là không có khả năng. Tiên lặng xem biến đổi. Thần tộc mặt khác một vị Thái cổ trí tôn trầm giọng nói. Ngũ hành đạo năm vị Thái cổ trí tôn đồng dạng lẫn nhau truyền âm, bởi vì vừa vệ Dương trên người thể hiện ra cựu chuyển nguyên công cùng cựu kiếp bất diệt thể đặc thù gần sóng. Ma dung động nhất là nhân tộc tổ điện. Vào lúc này, nhân tộc tổ điện ba vị Thái cổ trí tôn thình lình cảm ứng được vệ Dương dĩ nhiên trên người chịu nhân tộc chiến thể truyền thừa. Mặc kệ trận chiến này làm sao. Chúng ta nhân tộc tổ điện định phải bảo vệ hắn. Hắn chính là kim cổ thần thoại thời đại xuất hiện vị thứ nhất nhân tộc chiến thể. Nói không chắc liền là nhân hoàng dự bị, cho dù không thể thành tựu nhân hoàng, tối thiểu cũng là người vương. Đúng vậy, mấy thần thoại thời đại ta nhân tộc lại lấy chưa từng xuất hiện nhân hoàng. Bây giờ kim cổ thần thoại vô cùng có khả năng xuất hiện nhân hoàng. Mỗi một vị nhân tộc chiến thể đều là ta nhân tộc quý báu nhất của cải, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào cái khác siêu cấp thế lực trong tay. Đợi sau đó chúng ta lại xác nhận, nhân tộc của hắn chiến thể truyền thừa đến cùng đến từ nơi nào. Nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn lúc này quyết định thế nhưng hiện nay bọn hắn đều lòng có hiểu ngầm không có nhúng tay chiến cuộc trong lòng bọn họ đều muốn chân chánh nhịn, vệ dương cực hạn đến cùng ở nơi nào thanh đế trang ngược bên trong ngọc vô thường mặt tối sầm lại đầy ngập lửa giận cháy lưng ngực thường thế kiếm tức thứ ba tam tài vô thường trong khách nhiên thường thế ánh kiếm hóa thành ba ánh kiếm trong đó một ánh kiếm như là bầu trời màn trời như thế tầng tầng phủ xuống một đạo khác ánh kiếm thì lại dường như mặt đất vô tận là tút như thế tuyệt thế thần uy có khả năng hủy thiên diệt địa một đạo kiếm mang cuối cùng thì lại hiển hiện ra một bức tranh cái kia là nhân tộc quật khởi hình ảnh ba vị nhân hoàng công lao bao chủng cả cổ kim là nhân tộc khai thiên lập địa Ba ánh kiếm hiện tam tài vị trí, che ngập bầu trời, trời đất xoay vần như thế, hướng về vệ dương tầng tầng đè xuống. Vệ Dương đã triệt để từ bỏ phản kích, bất kể như thế nào kích phát sức chiến đấu, hắn đều không thể vượt qua này một cảnh giới lớn trên lệnh. Kế trước mắt, vệ dương có thể y lại chính là cực đạo chân thân. Vệ Dương linh thân thể thình lình bị cuốn vào đến tam tài trong trận pháp, khai thiên đích địa lực nghiền ép mà tới, sức mạnh cái thế kinh thế tuyệt luân, vô cùng kiếm uy chấn lây và cổ. Vệ Dương linh thân thể đột nhiên nát tan, cựu thiên huyền tiên tuyệt thế sức mạnh to lớn, xa hoàn toàn không phải đại thừa sơ kỳ tu vi vệ dương có thể chống lại rồi nhưng lúc này trong cơ thể cực đạo thật thân cao nhanh chóng không ngừng vận chuyển bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn chính đang nhanh chóng ngưng tụ kiến một mầm non lần thứ hai tỏa ra mênh mông sinh mệnh tinh khí mà lúc này đây vệ dương ngập trời chiến ý kích phát vô cùng chiến uy nát tan tam tài vô thường vệ dương thân thể đập thầm ầm trên mặt đất ngọc vô thường cảm ứng được vệ dương bị thương nặng nhưng khi hắn chính em thầm cao hứng thời điểm vệ dương lần thứ hai đứng dậy một chút sức mạnh này lại như giết chết chấm ngọc vô thường chấm không thể không nói đầu gối ngươi có chút gỉ treo chọc rồi vẫn còn nhị quá ngây thơ rồi trở lại bù sữa luyện thêm mấy năm trở ra đi vệ dương khinh thường chăm chọc nói rằng Ngọc vô thường mặt của nhan sắc không ngừng biến ảo, Trong khách nhiên, Ngọc vô thường bộ mặt giữ tận cực kỳ. Dung dế, ngươi nếu muốn chết, bản tọa sẽ tách thành ngươi. Thường thế kiếm thức thứ tư, tứ tượng vô thường. Ngọc vô thường nén giận ra tay, tứ tượng ánh kiếm hóa thành tứ tượng thần thú. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú tự tứ phương đột kích, tuyệt thế thần uy dung khắp bầu trời, vô cùng ánh kiếm quét ngang hư không. Trong khách nhiên, vệ dương bôn ánh kiếm sen vào vệ dương trong cơ thể. Thanh long kiếm mang, bạch hổ ánh kiếm, chu tước ánh kiếm, huyền vũ ánh kiếm sông thẳng lên trời, tỏa ra run sợ thế uy thế, vô cùng hủy diệt kinh đạo dung động ngũ tạng lục phủ. Vệ Dương trong cơ thể kinh lạc, gân mạch, huyết thống, tế bào các loại, chờ trong nháy mắt vọt vào hủy diệt kinh đạo, vô cùng ánh kiếm tàng ra, hủy diệt Vệ Dương sinh cơ. Vệ Dương trong khoảnh khắc xa vào đến tuyệt vọng cảnh giới, nơi này mỗi một ánh kiếm đều có cựu thiên huyền tiên uy lực, bốn ánh kiếm phóng tầm mắt toàn trường, không gì địch nổi. Nhưng lúc này trong cơ thể bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn liên tiếp rung động, tam đại thân thể thần thông chống đối hủy diệt kinh đạo, nhân tộc chiến thể chiến khí phun trào, đem bốn ánh kiếm bứt ra. Trong thanh niên, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đã có năm phần mười hỏa hậu, cửu đại thần thú thân thể, thôn thiên chân thân, tự đạo bất diệt thể. Nhân tộc chiến thể, Cửu chuyển kim thân, Thần ma thân thể, Cửu chuyển nguyên công, Cửu tiếp bất diệt thể, Cửu thải nghịch thiên thể các loại, chờ, các loại rất nhiều hằng nghĩa không ngừng thoáng hiện vệ dương trong lòng, mà bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn thì lại hấp thu những này hằng nghĩa, không ngừng ngưng tụ ra độc thuộc về cực đạo chân thân phù văn. Đây là một chàng thống khổ nếp bản, nhưng muốn chân tránh để cực đạo chân thân nhập môn, nhất định phải ngưng tụ thành bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn. Vệ Dương chậm rãi đứng dậy, tuy rằng sức chiến đấu lần thứ 2 khôi phục lại đỉnh cao, nhưng chịu đựng nhiều như vậy áp lực nặng nề, để vệ dương có chút điên cuồng. Chín đến điên cuồng, cực điểm tang hoa. Ngộc Vô Thường ngươi quá làm cho chấm thất vọng rồi. Vệ Dương trầm rãi trầm thấp nói rằng, trong giọng nói tiết lộ tuyệt thế chiến ý. Vệ Dương vẫn không có khuất phục, tận mắt nhìn tình cảnh này rất nhiều quần hùng đều ngừng thở, nói không ra lời nói. Không khí của hiện trường cô động cực kỳ, Vệ Dương vô cùng chiến ý như là đông lại thời không, cầm cố thiên địa như thế. Mà lúc này đây, Ngọc vô thường không những không giận mà còn cười, lớn tiếng cười nói, được, ngươi no đến mức càng lâu, được cực khổ càng lớn, thật tốt, như vậy giết, mới thú vị. Thường thế kiếm thức thứ năm, ngũ hành vô thường. Ngọc vô thường dót vào một thân cái thế pháp lực một đòn toàn lực, tuyệt thế ngọc kiếm cắt phá trời cao, nam ánh kiếm kinh diễm tuyệt luân vang dội cổ kim. Tuy rằng Vệ Dương bị Ngọc Vô Thường đẩy vào tuyền cảnh, nhưng làm sao Ngọc Vô Thường đồng dạng là bị Vệ Dương đẩy vào tuyền cảnh, trận chiến này, hắn không thể bại. Trận chiến này, Vệ Dương thất bại, cái kia chính là chết. Nhưng nếu như hắn Ngọc Vô Thường thất bại, cái kia chính là sống không bằng chết. Từ đó về sau, Ngọc Vô Thường cũng sẽ bị Chư Thiên Vạn Giới cùng hàng xa địa ngục tu sĩ phỉ nhổ, thân là thái cổ chí tôn, tu vi cao Vệ Dương hai cái đại cảnh giới, Nguyên Tông Phó Tông chủ chính hắn dĩ nhiên không cách nào đánh bại Vệ Dương, cho đến lúc đó, tuyệt đối là danh Dương và cổ. Hơn nữa Đến thời điểm nói không chắc liền ngay cả Hoàng Cổ Thiên Đế đều phải chuyển tụng Hắn Ngọc Vô Thường đại danh. Vừa nghĩ tới như vậy bóng tối vận mệnh, Ngọc Vô Thường trong lòng xi thể, cho dù hắn ở Thánh Đế chi mộ vẫn lạc, cũng không có thể tiếp thu thất bại xỉ nhục. Ngũ Hành Sức Mạnh Vệ Dương rất quen thuộc, nhưng giờ khắc này Ngũ Hành kiếm mang Vệ Dương nhưng cảm thấy rất xa lạ, Ngũ Hành xoay chuyển, sinh sôi liên tục, Ngũ Hành kiếm mang nối liền trời đất, đem Vệ Dương gắt gao định ở trên hư không. Vô cùng ánh kiếm xuyên thủng Vệ Dương toàn thân, từng luồng từng luồng lăng liệt đến mức tận cùng phong mang mà ra, phá hủy Vệ Dương. A! Kinh người đau đớn khiến Vệ Dương không kìm lòng được phát sinh tối tiếng kêu thê thảm, vào lúc này Vệ Dương trong cơ thể, ngũ hành kiếm mang phá diệt linh thân thể, đại biểu tử vong cùng hủy diệt, mà sinh mệnh tinh khí thì lại chữa trị linh thân thể, đại biểu sinh mệnh cùng tân sinh. Sinh tử chi lực mênh mông quần quật liền ở trong cơ thể hắn đối kháng, điều này làm cho trước đây bị qua vô số thống khổ vệ dương cũng không nhịn được hô lên tiếng thê hoặc, có thể tưởng tượng được, cái này thống khổ cực lớn đến mức nào. Vô tận đau đớn tâm ý tập kích vệ dương tâm linh, loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn thống khổ, đau nhức đến mức tận cùng, đau thấu tim gan. Ầm. Vô cùng chiến ý lần thứ 2 bạo phát, thống khổ đến mức tận cùng vệ dương, bỗng nhiên bạo phát. Mà lúc này đây, Ngũ hành kiếm mang bị bức ép cách, Vệ Dương trạng thái lần thứ hai khôi phục lại đỉnh cao. Có thể vào lúc này, Vệ Dương cầm thật chặt Thái Nguyên Kiếm, toàn thân đều đang run rẩy. Vào lúc này, Bất Tử Phù Văn cùng Bất Diệt Phù Văn đã ngưng tụ đến 8 phần 10 hòa hậu. Vệ Dương tin tưởng, chính mình lại tiếp nhận Ngọc Vô Thường một chiêu kiếm, phỏng chừng là có thể đem Bất Tử Phù Văn cùng Bất Diệt Phù Văn triệt để ngưng tụ xong thành, để cực đạo chân thân bước vào đại đạo cánh cửa. Đến a, Ngọc Vô Thường, ngươi không phải là Nguyên Tông Phó Tông chủ sao? Ngươi không phải là tự xưng là chính mình danh chấn vạn cổ sao? Có loại, tiếp tục a. Vệ Dương giờ khắc này tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời gào thét. Vệ Dương kiều như cùng vĩnh viễn không khuất phục chiến thần, tình cảnh này, chấn động quân hùng. Thời khắc này, cho dù cùng Vệ Dương là địch tiên nhân cùng chư thần, đều không phải không thừa nhận, Vệ Dương là một cái hảo hán. Có thể làm cho kẻ địch thừa nhận, đây là người chiến sĩ chí cao vinh quang. Nhưng Ngọc Vô Thường không có tán dương, chỉ có vô tận sự phẫn nộ, nếu như đổi lại cái khác nguyên tông đệ tử, hay là hắn sẽ tán dương, nhưng đối mặt Vệ Dương, hắn tuyệt đối sẽ không. Trong khi nhiên, Ngọc Vô Thường gồ lên lên toàn thân cái thế pháp lực, pháp lực vô tận điên cuồng truyền vào ngọc kiếm bên trong. Ngọc vô thường cũng không chịu được nữa vệ dương tiêu gạo, bởi vì hắn cảm thấy đó là đối với hắn lớn nhất sỉ nhục, hắn muốn một đòn giết chết. Đa tạ thư hữu công tử Lưu Phong hai tâm chống đỡ. Ngày hôm nay duyệt cầu khen thưởng. Chương 815, trăm Thiên vệ dương. Không, Ngọc vô thường thân làm một đời thái cổ chí tồn, tức khiến cho tu vị bị phong đến độ kiếp trung kỳ, nhưng hắn một thân hùng hồn trí cực pháp lực cái thế vô cùng, giờ khắc này ngọc kiếm không ngừng lớn lên, Ngọc vô thường dốc hết toàn bộ pháp lực, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng vệ dương tiêu kích, hắn quyết định phải đem vệ dương triệt để từ trên đời xóa đi, nếu như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, vào lúc này hắn có thể cảm ứng được từ Ngọc vô thường trên người tản mát ra sát cơ mãnh liệt, này cỗ sát cơ nồng nặc cực kỳ, kinh thế sát khí hóa thành thực chất, đạo đạo sát khí đâm phá hư không. Vệ Dương thật dài hô hít một hơi, cái thế sức mạnh thần thức điều động toàn thân, thời khắc này Vệ Dương muốn dùng cường thịnh nhất tư thái đi nén chiến Ngọc vô thường trung cực sát kiếm. Pháp thiên tượng địa, nhân tộc chiến thể, cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch chân thân, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, cực đạo bất di thể, cửu truyền kim thân, cửu truyền nguyên công, thần ma thân thể, cửu tiết bất di thể, cửu thải nghịch thiên thể. Vô số thần thông toàn bộ kích phát, ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương thân cao vạn trượng, cầm trong tay vạn trượng thái huyết kiếm, hóa thành tuyên cổ chiến thần, ngập trời chiến uy phá diệt thương khung. Vệ Dương đem một thân sở học toàn bộ chứa đựng làm một thể, cực đạo chân thân thỏa thích phóng thích, cửu đại thiên phu thần thông cùng ba đạo thân thể thần thông ầm ầm sử dụng. Vệ Dương trong cơ thể, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đạt đến 8 phần 10 hòa hậu, hơn nữa còn ở cấp tốc cô đọng, nếu như có thể đạt đến 10 phần đại viên mãn hòa hợp, cực đạo chân thân là có thể nổ ra đại đạo cánh cửa. Thương thế kiếm thức thứ 10, thập phương vô thượng. Ầm ầm trong lúc đó, Ngọc vô thượng trực tiếp triển khai cái thế kiếm thuật thường thế kiếm thức thứ 10 hắn một thân này cái thế pháp lực toàn bộ truyền vào ngọc kiếm bên trong vô cùng kiếm đạo phong mang tỏa ra thời khắc này thần uy như ngục ngọc vô thường tựu như cùng hùng cứ trên 9 tầng trời chí cao thiên đạo như thế lạnh lùng quan sát hồng trần nhân thế chiêu kiếm này quét ngang bất hoang chiêu kiếm này quét ngang cựu thiên thập địa chiêu kiếm này chém ra thiên đạo pháp tắc chiêu kiếm này kinh diễm tuyệt luân vang rội cổ kim thập phương ánh kiếm che ngập bầu trời chém xuống hoàn toàn đóng kín vệ dương trốn tránh con đường thập phương lực lượng chúa thể thời không quét ngang vào cổ ầm hai cỗ trí cường sức mạnh nhất thời trên không trung đụng nhau va Một luồng mênh mông hủy diệt phong bạo bao phủ trên trời dưới đất. Thập Phương vô thường vệ cực đạo chân thân. Vạn Trượng thân thể vệ Dương tụy như cùng trong biển rộng cô bượm. Đối mặt cơn sóng thần đột kích, trong khoảnh khắc liền bị thôn vệ. Vào lúc này, Thập Phương ánh kiếm chấn động bầu trời, không gian đứt thành từng khúc, hư không đều không chịu được nổi nguồn sức mạnh này. Vệ Dương thân thể giống như là trong cuồng phong mầm cây nhỏ. Âm ầm trong lúc đó, Vạn Trượng thân thể vệ Dương đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân vết thương trầm chất, vào lúc này, cho dù Phượng Hoàng Niết Bàn vòng tại thân, cũng không thể chống đối lại cổ bá đạo vô cùng sức mạnh hủy diệt. Người tiện trùng này chỉ bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ lực lượng cũng dám khiêu khích bản tọa thần uy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. rốt cục đánh giết vệ dương ngọc vô thường mọc ra một cái tiếp sức, lạnh lùng nói rằng. mà lúc này đây, ngập trời phượng hoàng chân hỏa cũng không thể cứu lại vệ dương kịch liệt tiêu tán sinh cơ, vệ dương linh hồn tan rã, ý thức rơi vào trong bóng tối. thanh đế chàng bướm bên trong, tận mắt nhìn một màn này cổ nguyệt giao căn bản không dám tin tưởng, phát sinh kinh thiên tiếng kêu. trong khi nhiên, vệ dương sinh cơ hoàn toàn tiêu tan, linh hồn mất đi. mà lúc này đây, đông đảo siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn động, từng đạo từng đạo lưu quang sệt qua chân trời, vệ dương vẫn là sinh mệnh thần trùng tự nhưng chính là mục tiêu của bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc vô thường muốn tức bể phổi, hắn khổ sở chém giết đến bây giờ, mà chút thái cổ chí tôn dĩ nhiên muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, làm sao có thể không làm hắn vô cùng phẫn nộ? Ngọc vô thường khẩn cấp ăn vào linh an, cái thế pháp lực khôi phục, trong trời cao, nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn càng cấp thiết. Chặn chúng ta che trời bộ người, đời này không chết không thôi. Che trời bộ ba vị thái cổ chí tôn gào thét, có thể không có bất kỳ một vị thái cổ chí tôn dừng lại. Vào lúc này, chớ nói chi che trời bộ, coi như thiên đạo chấp pháp giả dáng lâm, cũng không thể ngăn trở thái cổ chí tôn cướp giật sinh mệnh thần trùng quyết tâm. Vô số thái cổ chí tôn trong nháy mắt kích đánh nhau, hôn chiến lập tức bạo phát. Mà lúc này đây, Thanh Đế Tràng vực bên trong, một cự nhân triển khai kinh thiên giật chóc. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Giao từ trong bóng tối hiện thân, thình lình nhảy vào đến Thanh Đế Tràng vực. Mà lúc này đây, không chỉ có là Cổ Nguyệt Giao, liền ngay cả Đại vệ Tiên Đình ở rừng rậm Nguyên Thủy một đám thần tử đều theo sau lưng, thình lình nhảy vào đến Thanh Đế Tràng vực bên trong. Đại chiến lập tức bạo phát, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, vệ dương trong cơ thể, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn rốt cục viên mãn. Mượn ngọc vô thường thập phương vô thường lực lượng, vệ dương rốt cục đem bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đẩy tới mười phần hòa hậu, đặt đến đại viên đẩy cảnh giới. Mà lúc này đây, ầm ầm trong lúc đó, vệ dương trái tim bắt đầu nhảy lên. Cái này tiếng vang, như là có quảng đại thần thông như thế, trong nháy mắt liền để toàn trường cẩm cố hạ xuống. Sau đó, mấy vị thái cổ chí tôn cùng vô số quần hùng liền tận mắt nhìn thấy, vệ dương lần thứ hai đứng dậy. Mà lúc này đây, vệ dương trên người tán phát khí thế thình lình không kém gì thái cổ chí tôn. Tự đạo chân thân nổ ra đại đạo cánh cửa, rốt cục nhập môn, tự đạo chân thân vừa thành một thành, liền đem vệ dương sức chiến đấu đẩy tới cựu thiên huyền tiên, ngọc vô thường, châm đã nói, có thể giết chấm người tuyệt đối không phải ngươi. trong khi nhiên, vệ dương lời nói làm nổ toàn trường. rồi ạ, này đều không chết, làm sao có khả năng? ngọc tông chủ cuối cùng một kiếm kia, tuyệt đối đạt đến thái ất thiên tiên sức chiến đấu, thái ất thiên tiên cấp sức chiến đấu kinh người không thể diệt giết một người đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nghe nói, ai dám tin tưởng? lịch thiên rồi, vệ dương thật sự lịch thiên rồi, vô số quân hùng hoàn toàn là thất thanh cả kinh nói, mà lúc này đây, vô số quân hùng đều xem ngọc vô thường mặt của. Ngọc Vô Thường vào lúc này xuất kỳ không có biểu hiện ra phẫn nộ, ngược lại là một loại càng thêm thái độ lạnh nhạt. Có thể ở trong lòng, Ngọc Vô Thường trong lòng tiểu như cũng có ngàn vạn cái phụt rùa mập thở đang lao nhanh, rợ ạ, này đều không chết. Ngọc Vô Thường nội tâm bi vẫn không nứt, hắn biết, ngày hôm nay cái này mất hết mặt mũi. Trừ phi đời này hắn có thể đủ chân trinh chém giết vệ dương, nếu không thì sĩ nhục này sẽ vẫn ấn ở trên người hắn, mãi đến tận hắn vẫn lạc, phỏng trường cũng không thể tiêu trừ. Nhìn thấy vệ dương phục sinh trở về, cao hứng nhất thuộc về cổ người dao, mà cùng một đám đại vệ tiên đình thần tử hưng phấn không thôi, mừng rỡ như điên. Ta liền biết, Thiên Vương là vô địch, làm sao có khả năng chiến bại đây? Thiên Vương quét ngang đương đại, ngang dọc chư thiên, vô địch hoàn vũ. Đông đảo Thái cổ chí tôn đống nhiên đình chỉ chiến đấu, trong thanh nhiên, bọn họ lần thứ hai đứng chung một chỗ. Mà lúc này đây, nhân tộc tổ điện ba vị Thái cổ chí tôn thoát ly trí tôn trận giành đi tới trên không. Hiện tại chúng ta nhân tộc tổ điện đứng ở vệ dương bên này, ai dám cướp giật sinh mệnh thần trùng, chính là chúng ta nhân tộc tổ điện kẻ địch. Không chết không thôi. Nhân tộc tổ điện dẫn đầu Thái cổ đến tôn lãnh lãnh nói rằng, nhìn thấy tình cảnh này, Đông đảo Thái cổ chí tôn kinh ngạc cực kỳ. Vào lúc này liên ngay cả vệ dương đều ngạc nhiên cực kỳ. phải biết trước đây cửu đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn hạ lệnh vây giết vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm. vệ dương trong tay đồng dạng chém giết quá nhân tộc tổ điện tu sĩ. nhưng bây giờ nhân tộc tổ điện khác thường lại trước mặt mọi người tuyên bố đứng ở bên phía hắn. thực sự là buồn cười đến cực điểm. các ngươi nhân tộc tổ điện còn biết xấu hổ hay không? trước đây tuyên bố vây giết vệ dương, hiện tại chẳng biết xấu hổ đứng ở vệ dương bên này. các ngươi nhân tộc tổ điện quả thực chính là mất hết chúng ta siêu cấp thế lực mặt thái cổ chí tôn bộ mặt các ngươi còn đến cùng có muốn hay không? mặt của chúng ta cùng tiết tháo đều để cho các ngươi cho mất hết, bản tọa xấu hổ với cùng các ngươi chiến đấu. Che trời bộ thái cổ chí tôn gào thét nói rằng, những này thái cổ chí tôn thực tại vô cùng phẫn nộ, nhân tộc tổ điện đồng nhất quay giáo, tuy rằng không thể thay đổi đại cục, nhưng tuyệt đối buồn nôn đến những này thái cổ chí tôn. Hừ, chúng ta nhân tộc sừng sững chư thiên vạn giới, thoáng cái, không thẹn thiên địa. Nhân tộc tổ điện há có thể quang vinh các ngươi làm đủ, xỉ nhục nhân tộc người, vậy chỉ dùng máu tươi của ngươi đến cọ rửa đi. Nhân tộc tổ điện một vị khác thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, xem thấy nhân tộc tổ điện là quyết tâm giữ gìn vệ dương, khiến cho những này siêu cấp thế lực tức giận không nứt mà lúc này đây, vệ dương thì lại hơi cao mày, nhân tộc tổ điện này khác thường một màn, thực tại khiến vệ dương cảm thấy lẫn lộn. bất quá vào lúc này, đúng là nhìn ra cái gì đến rồi. tiên vương, nhân tộc tổ điện bây giờ đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, điểm này, vi thần đảm bảo, tiên vương có thể dùng tuyệt đối yên tâm. truyền âm nói rằng, bách khánh gia, tại sao? vệ dương không rõ hỏi, đoán chừng là tiên vương nhân tộc chiến thể bị nhân tộc tổ điện thái cổ trí tôn biết được, mỗi một vị nhân tộc chiến thể đối với nhân tộc tới nói, đều là chớ bảo tàng lớn, nhân tộc chiến thể truyền thừa nhân tộc chiến kỹ. Cho nên nói, nhân tộc tổ điện tuyệt đối không thể cho phép cái khác siêu cấp thế lực chu diện chọc giận chiến thể, trừ không phải nhân tộc tộc diện. Nay chính là quá cổ nhân hoàng là nhân tộc quyết định quy tắc thép, phàm là nhân tộc đều phải tuần hoàn điều này quy tắc thép. Trâm rãi nói rằng, cẩn thận giải thích. Nhân tộc chiến thể nói cho cùng bất quá trí tôn truyền thừa thôi, chư thiên vạn giới bên trong, trí tôn truyền thừa vô số, vì là cái gì nhân tộc sẽ coi trọng như vậy đây? Vệ Dương trong lòng vẫn là có nghi vấn. Cái này vi thần sẽ không biết, chỉ có điều vi thần từng nghe nói qua một cái truyền thuyết, 3000 nhân tộc chiến thể tụ hội, nhân hoàng mới có thể lại xuất hiện. Nhân tộc đã có mấy thần thoại thời đại không có sinh ra nhân hoàng. Hiện tại nhân tộc vô cùng cần thiết nhân hoàng dẫn dắt cả nhân tộc cùng cái khắc bách tộc tranh đấu, miễn cho nhân vật chính của thế giới thân phận chấp tay nhường ra. Trầm giọng nói: Trong trời cao, Đông đảo Thái cổ trí tôn cho dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là không cải biến được sự thực này. Vậy cũng tốt, các ngươi đã nhân tộc tổ điện chính mình muốn chết, cái kia chính là không trách chúng ta lòng dạ gác. Trước tiên liên thủ chém giết vệ dương cùng nhân tộc tổ điện, sau đó chúng ta rồi quyết định sinh mệnh thần trùng tu về. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Vạn giới Thương Minh Thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng: Chúng ta ngũ hành đạo đồng ý. Nguyên Tông đồng ý. Chân tộc đồng ý. Nhất thời, Bát Đại siêu cấp thế lực dồn dập đồng ý, nhất thời 26 vị thái cổ phát sinh kinh thiên sát ý, cái thế khí thế trong nháy mắt liền khóa chặt vệ dương cùng nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn. Mà lúc này đây, trong chớp mắt, cường thế lên sàn, một luồng hùng hồn khí thế tỏa ra, thần uy bỏ tụ. Ở trước mặt ta như vậy vọng luôn, các ngươi mới đúng là muốn chết." Thô bạo mười phần, lạnh lùng nói rằng. Vừa ra, chấn động toàn trường. Chương 816, trí cường sức mạnh to lớn. "Không, tại sao là ngươi?" Đông nhiên nhìn thấy hiện thân, che trời bộ một vị thái cổ chí tôn thất thanh cả kinh nói không cho phép hắn không kính sợ, thành danh quá cổ thần thoại thời đại. Cho dù ở Thái cổ đám kia tinh hào ánh, quân hùng cùng nổi lên Hoàng Kim đại thế, đều có một chỗ nhỏ nhoi. Một đời, trải qua Thái cổ thần chiến cùng thượng cổ bách tộc đại chiến, còn có Viễn cổ họa trời đại chiến, những này đại chiến, cho dù vô thượng thánh quân đều vẫn lạc không ít, nhưng vẫn bình yên vô sự. Tương truyền chính là nhân tổ nửa cái đệ tử, một đời sở học, uyên bác phức tạp, học cứu thiên nhân, một thân cái thế thần thông càng là ép lên vạn cổ. Danh tiếng, danh chấn chư thiên vạn giới, ở đây Thái cổ chí tôn đều là của hắn hậu bối, đều từng nghe nói qua truyền thuyết thần thoại. Mà bây giờ. Chuyên tuyết thần thoại hiền thân. Làm sao không thể nào là lão phu? Lão phu hiện tại thiêm vì là đại vệ tiên vương thừa tướng trước, mà các ngươi muốn đối phó chính là ta đại vệ tiên vương. Ngươi nói, lão phu có muốn hay không hiền thân? Hờ Hưng nói rằng, mà nhìn thấy đông đảo thái cổ chí tôn dáng dấp như lâm đại địch. Vào lúc này vệ dương trong lòng thở giải, hay là trong lòng mình vẫn là coi thường. Trực tiếp lực áp bát đại siêu cấp thế lực, những này trước đây coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng thái cổ chí tôn đều căng thẳng không nứt, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ đối với kiên kỵ. Chúng ta mời ngươi làm một đời tiền bối mà chúng ta ngày hôm nay chỉ là cướp giật sinh mệnh thần chủng, chỉ cần vệ dương giao ra sinh mệnh thần chủng, chúng ta có thể cam đoan, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho dù ngươi cường hãn hơn nữa, lẽ nào có thể chống lại chúng ta bát đại siêu cấp thế lực hay sao?" Vạn giới thương minh thái cổ đến tôn lẫnh lẫnh nói rằng. "Đúng vậy, trừ thiên bên trong, không có bất kỳ một cái siêu cấp thế lực có thể chống lại các ngươi bát đại siêu cấp thế lực, chỉ chẳng qua hiện nay ở thánh đế chi mộ, tuy rằng lão phu không thể triệt để chém giết các ngươi, thế nhưng diệt giết các ngươi trong đó một nửa vẫn có niềm tin. Sinh mệnh thần chủng mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn không có trọng yếu đến có thể để cho các ngươi phục vụ quên mình để lùi đi." Lạnh Lùng nói rằng: "Ha ha, tiền bối quả nhiên đại khí, nói chính là giết chết một nửa thái cổ chí tôn. Ngày hôm nay có tiền bối ở đây, ta biết, chúng ta bình yên không phải lo rồi." Nhân tộc tổ điện thái cổ chí tôn cười ha ha nói rằng: "Thiếu nói mạnh miệng, mặc kệ ngươi lại làm sao cứng hãn. Thánh đế chi mộ bên trong, vẫn là giống như chúng ta tu vi thôi." Thân tộc thái cổ đến Tôn Lánh Lánh nói rằng: "Đúng vậy, bản tọa đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi danh chấn chư thiên đại thần thông, xem xem rốt cục có năng lực gì." Long tộc thái cổ đến Tôn Lánh Lánh nói rằng: "Bản tọa không có xuất thân ở quá cổ thần thoại thời đại, nếu không thì làm sao có khả năng cho ngươi có thành danh cơ hội? Che trời bộ thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng tên tuổi của ngươi có thể dọa không được chúng ta. Chúng ta vạn giới thương minh không phải là bị dọa lớn. Vạn giới thương minh thái cổ chí tôn trịnh trọng tỏ thái độ. Thí chủ, niệm tính ngươi cùng phật chủ hữu duyên hiện tại lùi bước, chúng ta phật môn bảo đảm không bị thương tính mạng hắn. Chỉ cầu sinh mệnh thần trùng. Phật môn thái cổ chí tôn trầm giọng nói. Lạnh lùng nhìn tình cảnh này, lắc đầu thở dài một tiếng, thở dài nói rằng lão phu hồi lâu chưa từng ra tay, xem ra chư thiên vạn giới đã quên lão phu uy danh rồi. Mà lúc này phía sau truyền đến tiếng cười khẽ. Bách thừa tướng, vậy ngươi bây giờ liền để cho bọn họ kiến thức không phải như thế sao? Cầu Nguyệt Giao lún đồng tiền nói rằng, Vi Thần cận tuân ngày sau chi lệnh. Cung kính nói rằng, Cầu Nguyệt Giao đứng ở vệ dương bên cạnh, vệ dương nhẹ nhàng kéo tay của nàng, Nu Hoa nói nói, Nguyệt Giao, ngươi ở một bên lực trận, trận chiến này hung hiểm cực kỳ, Vi Phu không thể để cho ngươi tham chiến. Cầu Nguyệt Giao mới thần tôn tu vi, cùng những này thái cổ chí tôn chiến đấu, vệ dương rất sợ có sơ suất. Phu quân, thiếp thân sớm liền muốn gặp gỡ một thoáng thái cổ chí tôn thần thông. Cầu Nguyệt Giao khẽ mỉm cười. Sau đó nàng bí mật truyền âm, Nô tỷ lại cũng không muốn thấy phù quân ngươi ở phía trước phương ra sức chém giết, mà Nô tỷ chỉ có thể thở ơ không độc lòng, mặc kệ thế nào, đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì, nguyệt giao đều sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Tuyên cổ thương minh tiểu nha đầu, đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Vạn giới thương minh thái cổ đến tôn lẫnh lẫnh nói rằng, xuyên không đừng nhúng tay vào, do các ngươi vạn giới thương minh nói chuyện phần sau. Ngày hôm nay liền để chấm đại khai sát giới, chấm chu diệt quá lớn có thể, cho tới bây giờ tàn sát quá chí tôn. Vệ Dương chiến ý ngập trời nói rằng, Ngươi đã không giao ra sinh mệnh thần trùng, vậy chúng ta cũng chỉ phải từ ngươi trên thi thể là được. Che trời bộ thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, vị này thái cổ chí tôn lời nói vừa ra, trong nháy mắt thanh đế chàng vượt bên trong, vĩ đại vô cùng thánh mộ quy lại lần nữa giáng lâm. Sau đó đông đảo tu sĩ tu vi bị áp chế đến độ kiếp sơ kỳ. Như vậy trải qua, các vị thái cổ chí tôn sức chiến đấu liền từ cựu thiên huyền tiên rơi xuống, cũng chỉ có la thiên thượng tiên sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, vệ dương thành cựu cực đạo chân thân còn là nắm giữ cựu thiên huyền tiên sức chiến đấu, có thể nói, vào lúc này, vệ dương rốt cục chiếm hết thượng phong. Vì lẽ đó cường giả tu vi đều bị áp chế, chỉ có Vệ Dương không có, bởi vì tu vi của hắn chỉ có đại thừa sơ kỳ, khoảng cách độ kiếp sơ kỳ, vẫn đúng là chính cách biệt một cảnh giới lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông đảo Thái Cổ Chí Tôn tức giận không ngớt. Mà bây giờ, cảm ứng được Vệ Dương tỏa ra siêu cường khí tức, để cho bọn họ không thể không đối mặt hiện thực, hiện tại đại thừa sơ kỳ Vệ Dương trở thành ở giữa sân sức chiến đấu mạnh nhất tu sĩ. Chư vị Thái Cổ Chí Tôn cảm giác tình cảnh này có chút tráo phúng, chỉ có điều ở thánh đế chi mộ bên trong, còn không cho phép bọn họ hành hành, chỉ có thể tuần hoàn thánh mộ quy tắc. Bạch thừa tướng còn có nhân tộc tổ điện ba vị trí tôn đại nhân, các ngươi ngăn cản nguyên tông, ngũ hành đạo tám vị thái cổ trí tôn, liền giao ngươi ở bên cạnh lược trận. còn lại lục đại siêu cấp thế lực thái cổ trí tôn liền giao cái chấm rồi. vệ dương lạnh lùng nói rằng, nhìn thấy vệ dương khẩu khí cuồng vọng như vậy, thần tộc bọn họ lục đại siêu cấp thế lực thái cổ trí tôn tức bệ phổi, vệ dương cử động lần này rõ ràng là không có để bọn họ vào mắt. lúc nào một cái đại thừa kỳ run rới cũng dám hướng bọn họ ngang ngược. nhưng vào lúc này chiến đấu không thể kìm được bọn họ lựa chọn cùng với nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn đánh về phía ngũ hành đạo cùng nguyên tông tám vị thái cổ chí tôn mà lúc này đây trong chớp mắt bóng người của bọn họ biến mất vừa động dùng pháp lực mạnh mẽ đem thái cổ chí tôn nazi tình cảnh này trong ngay mắt liền làm kinh sợ những này thái cổ chí tôn mà lúc này đây trên bầu trời cũng chỉ có vệ dương đối mặt lục đại siêu cấp thế lực 18 vị thái cổ chí tôn bây giờ chớp nắm giữ cựu thiên huyền tiên sức chiến đấu mà các ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy là thiên thượng tiên sức chiến đấu không biết lần này có cái nào con ma đen đuổi sẽ trở thành chớp vong hồn rưỡi kiếm cùng chớp la địch là các ngươi đợi này làm ra quyết định sai lầm nhất chấm đồ vật, há có thể các ngươi chia sẻ? Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, lạnh lùng nói rằng: không sai đại thừa sơ kỳ run dế thôi, còn dám cuồng vọng như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng, giao ra sinh mệnh tận trung, lưu một mình ngươi toàn thây. nếu không thì, hôm nay định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. che trời Bộ Thái Cổ đến tôn lánh lánh nói rằng: thằng ngại danh càn rỡ, ngày hôm nay hay dùng máu tươi của ngươi chiêu cáo trừ thiên vạn giới, Thái Cổ chí tôn vô thượng uy nghiêm không thể xâm phạm. thân tộc Thái Cổ đến tôn lánh lánh nói rằng: Vệ Dương một người động chiến mười vị Thái Cổ chí tôn, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Mà phía dưới, một cự nhân liên thủ đại vệ tiên đỉnh cùng với nhân tộc tổ điện tu sĩ, nên chiến cái khắc bát đại siêu cấp thế lực. Âm âm trong lúc đó, phía dưới đại chiến bạo phát, một cự nhân cuồng bạo vô cùng, trong lòng hắn tích góp vô cùng sát ý, bây giờ những này siêu cấp thế lực tu sĩ, liền trở thành hắn phát tiết sát ý lựa giận công cụ, một cự nhân cường thế vô cùng. Mà đại vệ một đám thần tử cùng nhân tộc tổ điện đồng thời, dồn dập đại chiến. Bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn sức mạnh chảy xuôi, vệ dương cực đạo chân thân bây giờ có thể nói bất tử bất diệt thân thể, hùng hồn sức mạnh cường hãn ở trong người bạo phát, ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn mênh mông của cuộn, ngũ hành chí bảo tán phát thần quang năm màu soi sáng tử phủ, một luồng ngập trời thần uy bỗng nhiên từ vệ dương trong cơ thể phát sinh. Trong khách nhiên, phật môn tam đại thái cổ chí tôn hóa thành một tôn cao to vô cùng phật đà, bọn họ muốn phải nhanh một chút giải quyết vệ dương, không cho vệ dương lấy cơ hội thở lấy hơi. Thần tộc ba vị thái cổ chí tôn thì lại hóa làm thiên thiên thần ma, thiên thiên thần ma sức mạnh cái thế rung động hư không. Che trời bộ ba vị thái cổ chí tôn hóa thành một chỉ bao phủ thiên địa gia thiên thần trưởng vô cùng trưởng lực bạo phát có khả năng hủy thiên diệt địa bộ tộc phượng hoàng ba vị thái cổ chí tôn thì lại trở thành một đầu thần hoàng ngập trời thần hoàng chân hỏa cháy lừng lừng long tộc ba vị thái cổ chí tôn hóa thành chân long thái cổ chân long tỏa ra một luồng man hoang khí tức tuyệt cổ xa xưa hùng bá chư thiên vạn giới thương minh ba vị thái cổ chí tôn hóa thành thái cổ tứ đại hung thú đứng đầu hỗn độn một luồng tuyệt thế hung uy bạo phát kinh sợ và cổ thái cổ tứ đại hung thú hỗn độn thao thiết cùng kỳ đào nụt cùng tứ đại thánh thú đối lập bọn hắn thần thông vang dội cổ kim phật đà Tiên Thiên thần ma, Già Thiên thần trưởng, Thần hoàng, Thái cổ chân long, hỗn độn, sáu cỗ trí cường sức mạnh hùng bá thiên hạ, mà giờ khắc này, này sáu nguồn sức mạnh cũng có thể sánh ngang Cửu Thiên Huyền Tiên. Nếu như vậy, hiện tại Vệ Dương dù là cùng cấp tác chiến. Vào lúc này, Vệ Dương hưng phấn cực kỳ, kích động như điên. Chấm đã lâu không có gặp phải có thể sảng khoái tràn trề chiến đấu kẻ rồi, Thái cổ chí tôn, hy vọng các ngươi không muốn khiến chấm thất vọng. Lời nói vừa ra, Hùng hồn ngũ đế pháp lực đột nhiên xuất hiện, Thái Huyên kiếm bên trong, hỗn độn kiếm phách tỏa ra một luồng tuyệt thế kiếm đạo phong mang. Vô cùng kiếm đạo phong mang thẳng mũi trời, phong mang khí, kinh thế hai tụ tiếm đạo phong mang đâm thủng hư không, khiến cho người không rét mà run. Vạn vật chiêu tông, to lớn phật đà động dùng trong tay trưởng trung phật quốc trừ phật lực số lượng ra chỉ phật đà, vạn vật chiêu tông vô cùng phật lực rung động hư không. hỗn độn diệt thiên, hỗn độn hung thú hung uy bạo phát, phát sinh diệt thiên lực lượng, muốn cho bầu trời thiên địa trở về hỗn độn, hủy thiên diệt địa. Già thiên thần trưởng phá diệt vạn vật, vô cùng thần trưởng từ cao không tầng tầng ấn xuống, hư không trực tiếp nát tan. thần ma ba thế, tiên thiên thần ma dẫm đạp trừ thiên và giới, cái thế thần uy thỏa thích bạo phát, hung bá và thế. long chiến vu dã, long chiến vu dã kỳ huyết nguyên hoàng, thái cổ chân long bản thể vẫy một cái, thời không phá nát. thần hoàng Phần thiên, to lớn thần hoàng phun ra vô tận liệt hỏa, cháy rừng hực biển lửa đốt cháy thiên địa, phát sinh trí cường hủy diệt ai. lục đại trí cường giả công kích bại sơn đảo hải bình thường hướng về vệ dương vọt tới, vô tận thần uy bạo phát. chương 817, nguy cơ sống còn. không, sáu cố trí cường cái thế sức mạnh mênh mông quần quần hướng về vệ dương nghiền ép mà đến, thời khắc này, 18 vị thái cổ chí tôn vận dụng cái thế đại thần thông, nén giận ra tay, nắm giữ hủy thiên diệt địa ai, chỉ thấy hư không nỡ tan, ba động bên mông dung động tạ phương, ba phủ bát hoàng tuyệt thế thần uy không gì địch nổi, thần uy như ngục, hỗn độn phá diệt. Thái Nguyên kiếm bên trong hỗn độn kiếm phách bên trên, một tia chân chính hỗn độn chi khí xuất hiện, trong khi nhiên, hỗn độn kiếm phách phát sinh một luồng trí cường ánh kiếm, hỗn độn ánh kiếm kinh diễm vạn cổ. Đạo kiếm quang này như là có khai thiên tích địa khả năng, miễn cưỡng từ trong hỗn độn mở ra một cái vũ trụ, kiếm đạo phong mang khí lăng liệt đến mức tận cùng, hỗn độn ánh kiếm oai, phá nát chư thiên hoàn vũ. ầm. Thứ không đột nhiên nổ tung, khủng bố vô cùng hủy diệt phong bạo phá hủy tứ phương, hỗn độn ánh kiếm cùng sáu cỗ chí cường cái thế sức mạnh trên không trung va chạm, bảy đạo thần uy hủy diệt đất trời. Đòn đánh này Đều trên có 5 tầng huyền tiên uy lực, cực đạo chân thân hôm nay là cấp 8 sơ kỳ, có thể vượt qua năm cái đại cảnh giới đi ngược chiều phạt giết thản, không thể không nói, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đủ để nữ tiên Thủy diệt phong bạo lan đến bát phương, nguyên mông dư âm truyền vào phía dưới, ba vị tu sĩ không cẩn thận bị lan đến gần, tại chỗ giáp tác hóa thành cho tàn, hoàn toàn chết đi. Phật đà, tiên thiên thần ma, thái cổ chân long, thần hoàng, già thiên thần trưởng hỗn độn hung thú lục đại trí cường giả một đoàn toàn lực, dĩ nhiên chỉ có thể cùng vệ dương cân sức ngang tài, mượn cực đạo chân thân, vệ dương cùng bọn họ địa vị ngang nhau, tình cảnh này khiến cho những này thái cổ chí tôn trong lòng chấn động vô cùng, trong lòng bọn họ càng khiếp sợ hơn, trong lòng sát cơ cũng là càng dày đặc. Hiện tại mới đại thừa sơ kỳ vệ dương đều biến thái như vậy, nếu như chờ hắn lên cấp đến tiên nhân hoặc là chư thần, vậy chẳng phải là muốn quét ngang chư thiên? Nếu như vậy, đối với cùng vệ dương đối địch siêu cấp thế lực tới nói, nhưng là thiên bất hạnh lớn. Sáu cố cái thế khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương, 18 vị thái cổ chí tôn sát ý ngút trời dâng lên mà ra, thanh đế tràn vượt bên trong, một mạnh túc sát, sát khí như là hóa thành thực chất, đông lại hư không, cầm cố thời không. Trong thanh nhiên, to lớn vật đã khé động. Nhất thời chắp tay trước ngực, trưởng trung phật quốc bên trong sức mạnh toàn bộ phong thích, chư phật cầu thần, to lớn vô cùng sức mạnh nối liền trời đất. Phật đà bàn tay bỗng nhiên xuất kích, ngập trời uy năng chấn động bất hoang. Phật động sơn hà, Phật đà bàn tay có rời non lấp biển lực lượng, sơn hà chấn động, thiên địa rung động, kháng long hưu núi, thái cổ chân long đồng dạng triển khai long tộc vô thượng chiến kĩ, cái thế chiến kĩ đã từng quét ngang mấy thần thoại thời đại, đặt vững long tộc địa vị, danh chấn chư thiên vạn giới, kinh sợ hàng xa địa ngục. Hỗn độn nát tan thiên, tuyên cổ hoàn vũ tứ đại hung thú đứng đầu hỗn độn tỏa ra tuyệt thế hung thế, vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Hôn độn hung thú muốn phá nát chư thiên. Thần hoàng diệt thế, nhất thời, ngập trời thần hoàng chi hỏa táng làm vô tận biển lửa, toàn bộ thiên địa đều bị đốt cháy, hoàn vũ hóa thành tận thế. Trường điều khiển bầu trời. To lớn bầu trời chi chưởng che ngập bầu trời bình thường tầng tầng đè xuống, bầu trời đều không chống đỡ được này cỗ trường lực. Nay cái cự đại thủ trưởng đem bầu trời đều nắm trong tay. Tỏa ra không có gì sánh kịp tuyệt thế thần uy. Thần ma dáng thế. Trong hắc nhiên, tiên tiên thần ma sau khi xuất hiện một đạo mên mông vô cùng bóng mờ, tiên tiên thần ma kích bên trong nguyên thủy hệ thống, hỗn độn thần ma bóng mờ tự thời gian trưởng hà bên trong bị triệu hoán mà ra mỗi một vị huấn độn thần ma, tiên tiên dù là cấp thánh tu vi, huấn độn thần ma ngang dọc huấn độn hải, vô địch trên trời dưới đất. Lục đại trí cường giả công kích lần thứ hai đi tới, sáu cổ có thể diệt thế trung cực sức mạnh phá không được kích, uy thế vô tận chấn áp và cổ. Mà lúc này đây, vệ dương trong cơ thể mười vạn chín cái khiếu huyệt đều phát sinh chói mắt ánh sao, vô tận ánh sao chiếu khắp cổ kim. Chu Thiên tinh thần kiếm trận, Chu Thiên hợp nhất. Trong khắc nhiên, mười hai vạn chín ngàn tinh lực đột nhiên ngừng tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt liền câu thông từ nơi sâu xa trí cao vô thượng tinh thần trí lực, thời khắc này, sức mạnh khổng lồ đánh vỡ cẩm cố. Thái uyên kiếm phát sinh vô cùng ánh sáng, vệ dương giờ khắp này hóa thân làm vạn cầu nguồn sáng, hoặc như là ngôi sao chi chủ, trong hư không đột nhiên xuất hiện Chu Thiên tinh hải, vô tận tròm sao ở tinh trong biển chìm nổi. Hỏi mênh ngông bầu trời sao, cuộc đời thăng trầm. Nhất thời, Chu Thiên tinh hải sức mạnh toàn bộ đều cô động đến một điểm, Thái uyên kiếm mui kiếm xuất hiện thần bí này tinh điểm. Thái uyên kiếm đột nhiên hóa thành dài vạn trượng kiếm, thần bí tinh điểm nội hàm Chu Thiên trổng sao, Thái uyên kiếm đột nhiên đâm mạnh, nhanh như chớp giật, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đem thần bí tinh điểm đưa vào trên không. Ầm. Thần bí tinh điểm bỗng nhiên nổ tung giống như là vũ trụ nguyên thủy cực điểm phát sinh nổ tung như thế, một đạo cái thế tinh đồ xuất hiện tại trong trời cao, vô tận chòm sao sức mạnh thỏa thích phóng thích, mênh mông chòm sao vây rung động tứ phương, trong trời cao hủy diệt phong bạo dốc toàn bộ lực lượng. ầm ầm trong lúc đó, sáu cố cái thế sức mạnh đòn nghiêm trọng ở tinh đồ bên trên, lần thứ hai gợi ra một lần to lớn nổ tung, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Thời khắc này, dù là vĩnh hằng, vệ dương thân thể vội vã lui tránh. Trong nháy mắt một cổ siêu cường hủy diệt phong bạo xuất hiện lần nữa, này cổ hủy diệt phong bạo tỏa ra siêu cường hủy diệt uy, Vệ Dương trong lòng tính toán, này cổ sức mạnh hủy diệt có thể thí tiên, Chu Diệt Thái ất tiên tiên đều là điều chắc chắn. Sáu vị trí cường giả bóng người đồng dạng lui nhanh, âm ầm, ầm trong lúc đó, hư không bị tắc nghẽn, xuất hiện một mảnh tuyệt đối chân không. Mà lúc này đây, một mặt khác, đại vệ tiên đỉnh thừa tướng bách Hiểu sinh liên thủ nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ chí tôn, kiềm chế lại Nguyên tông cùng Ngũ hành đạo tám vị thái cổ chí tôn, cổ nguyệt giao thì lại tỏa ra vô tận nguyệt hoa, nguyệt hoa chính là thiên điệu chi tinh, nhanh chóng bổ sung thái cổ chí tôn tiêu hao. Càng khiến chót Cổ Nguyệt Giao bây giờ thần thông có thể cứng rắn chống đỡ Thái Cổ Chí Tôn, nàng đối mặt một vị ngũ hành đạo Thái Cổ Chí Tôn đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyệt Thần Lực Kinh Thiên Động Địa, tất cả những thứ này mấu chốt nhất là ở với cái tiên luân, thiên, trăng tàn, tàn giữa tháng ẩn chứa một thế giới sức mạnh, thế giới này chính là truyền miên cổ thần thoại thời đại cổ gia tổ tiên để lại. Cổ Nguyệt Giao tiếp thu tuyên cổ truyền thừa, mới làm cho sức chiến đấu tăng vọt. Mà tình cảnh này khiến cho nguyên tông cùng ngũ hành đạo Thái Cổ Chí Tôn trên mặt tối tăm, muốn Cổ Nguyệt Giao thân là một giới nữ tử. Bối phận không biết so với bọn họ thấp vô số bối phận, bây giờ mới là thần tôn tu vi, nhưng nữ lưu hạng người đều có thể chống đỡ bọn họ, những này thái cổ chí tôn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Có thể tất cả những thứ này bọn họ vô lực thay đổi, Bách Hiểu Sinh thần thông thực sự quỷ dị cực kỳ, thân là thái cổ cường giả, ở đây những này thái cổ chí tôn đều là của hắn hậu bối, Bách Hiểu Sinh thần thông cái thế, thần uy vô địch. Trận địa chiến trường, đại vệ tiên đình một đám quần thần liên thủ nhân tộc tổ điện còn có một cự nhân, đối với chư thiên vạn giới những kia siêu cấp thế lực tu sĩ đối tận quyết tuyệt. Vệ Dương bên này, Vệ Dương một mình nên chiến lục đại siêu cấp thế lực 18 vị thái cổ trí tôn, bây giờ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa theo thời gian chiến đấu càng dài, Vệ Dương đối với cực đạo chân thân thì lại càng quen thuộc, trong lòng đối với bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Cực đạo chân thân bây giờ đã trở thành Vệ Dương linh thân thể, dung hợp Vệ Dương một thân sức mạnh, bất tử bất diệt, nhưng gọi là kinh thế hai thủ. Lục đại trí cường giả trong lòng tức giận không nớt, hai chiêu đã qua, nhưng bọn họ vẫn không có giải quyết Vệ Dương, trong lòng nhất thời quyết định triển khai trung cực thần thông. Mỗi một vị thái cổ trí tôn đều có vô số ép đáy hòm tuyệt kỹ thường ngày trừ phi là quyết chiến sinh tử một khắc đó những này tuyệt kỹ tuyệt đối không thể hiện lộ nhân thế nhưng ngày hôm nay bất kể là vì sinh mệnh thần trùng vẫn là vì trí tôn bộ mặt bọn hắn đều nhất định phải sử dụng trong khách nhiên lục đại chí cường giả khí thế dâng cao thần tộc ba vị thái cổ chí tôn ngưng tụ tiên thiên thần ma phía sau xuất hiện hỗn độn thần ma bóng mở hòa vào tiên thiên thần ma bên trong làm cho tạm thời có thể mang tiên thiên thần ma để thăng làm hỗn độn thần ma này chính là thần tộc bí truyền cấm kỵ thần thông triệu hoán hỗn độn thần ma tác chiến thần tộc sát thủ này giản không biết chu từng giết bao nhiêu thái cổ chí tôn ở hoàng cổ thiên giới đạo thần thông này đều tiếng tam lừng lấy phật môn phật đà đồng dạng khí chất đại biến vào lúc này phật đà thình lình hóa thành vô lượng vật phật. phật môn tự phật tổ dưới có vô số phật đà chân chính những kia danh chấn chư thiên vạn giới phật đà đều từ lâu chứng đạo thành thánh tỷ như phật như lai vô lượng vương phật tự tại vương phật gia thiên thần trưởng vào lúc này hóa thành một đầu ngón tay che trời thần chỉ có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục lộ hết ra sự sắc bén ác liệt vô cùng hỗn loạn hung thú bên trên vô tận hung quang bạo phát thanh thế ngập trời hung uy vô địch Thái cổ chân long một phần long lân bỗng nhiên phát sinh biến hóa, này một phần long lân mô phỏng theo thủy long, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Thần hoàng thì lại vận dụng Phượng Vũ Cựu Thiên bí thuật, phượng hoàng oai, thỏa thích tỏa ra. Trong giây lát này, lục đại trí cường giả vận dụng cấm kỵ thần thông, dồn dập tăng lên điên cùng sức chiến đấu. Uy thế ngập trời không ngừng phá toái hư không, thời khắc này sáu cố cái thế khí thế khóa chặt Vệ Dương, Vệ Dương căn bản không thể tránh khỏi, trừ phi trong giây lát này Vệ Dương có được siêu việt thánh mộ quy tắc sức mạnh. Nhưng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không thể, thánh đế chỉ đứng sau thánh tôn, mà vô số kỵ nguyên tới nay, thánh tôn trên căn bản mịt mù không có tung tích. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương có thể cảm ứng được Lục Đại Chí cường giả trên người tán phát sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trong giây lát này, mỗi một đạo khí thế đều vượt qua Thái ất Thiên tiên. Thái ất Thiên tiên bên trên, dù là Quá Thanh Ngọc tiên, thời khắc này Thái cổ Chí tôn đống nhiên bùng nổ ra Quá Thanh Ngọc tiên cấp sức chiến đấu, mà tối khiến Vệ Dương trong lòng kiêng kỵ thị thần tộc hỗn độn thần ma. Giờ khắc này hỗn độn thần trên ma thân tỏa ra khí thế so với vô lượng vật kinh khủng hơn, che trời thần chỉ, Thái cổ Trân Long những này cũng không thể so với. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Nguyệt Giao, Bách Hiểu Sinh đang chuẩn bị từ bộ định người đến đây thời điểm. Vệ Dương tiên quyết từ chối. Tất cả những thứ này còn chưa tới Chung kết, muốn muốn tiêu diệt chấm, Quá Thanh Ngọc Tiên sức chiến đấu tuyệt đối không thể, trừ phi nắm giữ Đại La Kim Tiên, nhưng là vượt qua bảy cái đại cảnh giới. Đối với Thái Cổ Chí Tôn tới nói, cũng là một đạo tiến lót. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu sánh ngang Cựu Thiên Huyền Tiên một tầng, Cựu Thiên Huyền Tiên bên trên dù là Thái Ưt tiên Tiên, sau đó chính là Quá Thanh Ngọc Tiên, lại sau đó chính là Đại La Kim Tiên. Mà lúc này đây, sáu vị trí cường giả bên trong, Hôn Nhụn Thần Ma có sức chiến đấu là Cựu trọng Quá Thanh Ngọc Tiên, cái khác ngũ đại trí cường giả, gần như là sáu bảy tám tầng quảng trường trái phải. Muốn nghịch chuyển chiến cuộc, Vệ Dương tối thiểu muốn vượt qua bốn cái đại cảnh giới, đạt đến đại La Kim Tiên mới được. Có thể cực đạo chân thân đã là Vệ Dương tối át chủ bài lớn, muốn tạm thời vượt qua bốn cái đại cảnh giới, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng trong truyền thuyết cái thế vô song tuyệt thế cấm thuật. Chương 818, kiếm bại Chí Tôn. Không. Lục đại siêu cấp thế lực 18 vị thái cổ chí tôn vận dụng Lịch Thiên Thần Thông, lúc này liền đem sức chiến đấu tăng lên tới một cái khiến Vệ Dương đội theo không kịp mức độ, đặc biệt hỗn độn thần ma, tỏa ra sáng năng cũ trọng quá thanh ngọc tiên khí thế của, chấn động bầu trời. Cái khắc vô lượng vật đà, che trời thần chỉ Thái cổ chân long, thần hoàng cũng không yếu, hỗn độn hung thú kích phát đến cứu cực cảnh giới, hung uy cái thế. Vô lượng Phật đà nắm giữ 6 tầng Quá Thanh Ngọc Tiên Sức chiến đấu, Che trời thần chỉ nắm giữ 7 tầng Quá Thanh Ngọc Tiên Sức chiến đấu, mà Thái cổ chân long, thần hoàng cùng hỗn độn hung thú, thình lình tỏa ra 8 tầng Quá Thanh Ngọc Tiên siêu tuyệt sức chiến đấu. Vệ Dương Triệu tập trong cơ thể toàn bộ lực lượng, Bất tử phù văn cùng Bất diệt phù văn uy năng bị thôi thúc đến cực hạn, Ứng đạo chân thân cũng chỉ có thể đem Vệ Dương sức chiến đấu tăng lên tới 1 tầng Cửu Thiên Huyền Tiên mức độ. 1 tầng Cửu Thiên Huyền Tiên, khoảng cách 6 tầng Quá Thanh Ngọc Tiên giòng ra cách xa nhau tầng 24 chiến lệnh, cùng hỗn độn thần ma nói vậy, Tuống Chi đem gần 3 cái đại cảnh giới cách xa. Hơn nữa Vệ Dương muốn nghịch chuyển chiến cuộc, nhất định phải vượt qua 4 cái đại cảnh giới, đạt đến đại La Kim Tiên cấp độ mới có thể đi ngược chiều phạt dễ thảm, đánh bại Thái cổ Chí Tôn. Nhưng đối với Như Kim Vệ Dương tới nói, tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ đều khó như lên trời, huống hồ là tăng lên 4 cái đại cảnh giới, vậy tuyệt đối vi phạm đại đạo quy tắc. Sáu cỗ chí cường khí thế khóa chặt Vệ Dương, làm cho Vệ Dương chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn thấy nguy cấp này một màn, Cổ Nguyệt Giao cùng lòng như lửa đốt, nhưng Vệ Dương lần này là quyết tâm không muốn để cho bọn họ nhúng tay chiến cuộc, bởi vì Vệ Dương biết như thế cách xa tranh lệnh, cho dù cùng Cổ Nguyệt Giao đến rồi cũng không triệt, nói như vậy, còn trái lại liên lụy bọn họ, Vệ Dương nỡ lòng nào? Mà lúc này đây, ở trên biển Đông Lam Ma vì báo ơn ban cho Vệ Dương một ít màu xanh lam giọt nước mưa đột nhiên từ Vệ Dương trong cơ thể nơi sâu xa hiện lên, Này màu xanh lam giọt nước mưa ẩn chứa Lam Ma chi lệ cái môn này nghịch thiên cấm thuật vô thượng hằng nghĩa. Trong khách nhiên, màu xanh lam giọt nước mưa hòa tan ở Vệ Dương trong cơ thể, nhất thời Vệ Dương trong lòng liền xuất hiện Lam Ma chi lệ môn cấm thuật này hết thề hằng nghĩa hơn nữa vào lúc này, rất kỳ lạ chính là vệ dương một cách tự nhiên liền học được cái môn này nghịch thiên cấm thuật. giờ khắc này, vệ dương trong lòng không khỏi sẽ nhớ từ bản thân trước đây nghe được lam ma chi lệ một ít truyền thuyết thần thoại. lam ma chi lệ, tương truyền vì là thái cổ hệ nước chủ thần lam ma sáng chế, là một môn nghịch thiên cấm thuật, sử dụng lam ma chi lệ thiêu đốt thân thể tiềm năng. nhưng tạm thời đổi đến tăng lên hai cái đại cảnh giới sức mạnh bổ thượng. chỉ là sau đó vô cùng có khả năng làm cho tu vi giảm xuống, thậm chí nghiêm trọng người tiềm năng thiêu đốt hầu như không còn, rất có thể tại chỗ biến thành cho bụi, chân linh dấu ấn tiêu tan bên trong đất trời, hoàn toàn chết đi tuy rằng trong nháy mắt vệ dương liền tinh thông lam ma chi lệ, nhưng cho dù triển khai lam ma chi lệ tăng lên hai cái đại cảnh giới, cái kia cũng không quá miễn cưỡng đạt đến một tầng quá thanh ngọc tiên sức chiến đấu. đối mặt lục đại trí cường giả cái thế sức mạnh, căn bản là không làm nên chuyện gì. mà lúc này, ngay khi lam ma chi lệ hàm nghĩa vệ dương quan sát xong xuôi sắp, trong lòng xuất hiện lần nữa một câu nói, lam ma tham thầm âm thanh âm vang lên. lam ma chi lệ là một môn lịch tiên cấm thuật, thiêu đốt tương lai tiềm năng, là tương đương với thiêu đốt mệnh cách lực lượng. nay thuật sử dụng, kém cỏi nhất có thể tạm thời tăng lên hai cái đại cảnh giới, nhưng cụ thể triển khai, còn phải xem tình huống cụ thể. Nếu như mệnh cách cao quý người, đánh vỡ đại đạo công xưởng, có thể tăng lên bốn năm cái đại cảnh giới. Lời nói nói xong, lam ma kia linh hồn này dấu ấn triệt để tiêu tan ở chân trời. Cùng lúc đó, Thánh đế chi mộ Bắc Phương, vô lượng bên trong đại dương, lam ma sếp bằng ở một tòa trên cô đảo, trong chớp mắt, đột nhiên có cảm giác. Không nghĩ tới ngươi đều sẽ bị bức triển khai lam ma chi lệ, nếu như ngươi triển khai lam ma chi lệ có thể tăng lên bốn cái đại cảnh giới, ta lam ma đời này tùy tụ ngươi, thì thế nào? Nếu như vậy, hay là mới có đến báo thủ lớn hy vọng. Lam ma sâu kín lời nói vang vọng phía chân trời, vô tận niệm thương nhớ thoát ra. Đồng nhiên trong lúc đó, Vệ Dương Tâm Ý đã quyết, Lam Ma chi lệ, thiêu đốt mệnh cách. Nhất thời, một luồng sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập Vệ Dương toàn thân, Vệ Dương dứt khoát kiên quyết triển khai nghịch thiên cấm thuật Lam Ma chi lệ, nhất thời Vệ Dương trong cơ thể, từng luồng từng luồng thần bí thời khắc sức mạnh bị hút ra đi ra. Nhân hoàng trong cái hũ, Vệ Dương trấn áp số mệnh, công đức, âm đức, phong thủy, công danh năm đại sức mạnh toàn bộ bị hút ra, những sức mạnh này ở Vệ Dương trong cơ thể trong nháy mắt tự đốt, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mênh mông ra chỉ ở Vệ Dương bên trên. Phương xa bầu trời bên trong, nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Dao thất thanh cả kinh nói: Phu quân, ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Vệ Dương triển khai Lam Ma Chi Lệ thiêu đốt mệnh cách đem đổi lấy sức mạnh. Tất cả những thứ này miễn cưỡng khiếp sợ. Chỉ có điều xuất kỳ đáy mắt tránh qua một đạo tinh quang, không có ngăn cản. Vệ Dương vào lúc này trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lực lượng vô tận, nguồn sức mạnh này bao vây Vệ Dương cực đạo chân thân, làm cho bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn điên cuồng lớn mạnh. Nguồn sức mạnh này làm cho Vệ Dương sức chiến đấu không ngừng hướng lên trên tăng vọt. Huyền Tiên sáu tầng, Huyền Tiên cửu trọng. Ba cái trong lúc hô hấp, Vệ Dương sức chiến đấu liền từ một tầng cửu thiên huyền tiên tăng vọt đến cửu trọng cửu thiên huyền tiên hơn nữa bỗng nhiên phá tan bích trường tăng lên tới một tầng thái ớt thiên tiên trong hư không lục đại chí cường giả thì lại lạnh lùng nhìn tình cảnh này đối với bọn hắn mà nói bộ mặc vệ dương tăng lên sức chiến đấu như vậy nghỉ một lúc hủy diệt mà bắt đầu thì càng có cảm giác mà lục đại chí cường giả đòn đánh cuối cùng còn chưa hoàn thành vào lúc này bọn họ rồn rập gia tăng Lam ma chi lệ quả nhiên không hổ là cấp độ địch thiên vô thượng cấm thuật 6 cái hô hấp thời gian sau khi vệ dương sức chiến đấu liền trở thành một tầng quá thanh ngọc tiên mà lúc này đây vệ dương lạnh lùng nhìn trên không lục đại chí cường giả mà vệ dương sức chiến đấu còn đang không ngừng tăng vọt Mười cái hô hấp sau khi, vệ dương sức chiến đấu thỉnh lình sánh vai cựu trọng quá thanh ngọc tiên. Vào lúc này, vệ dương đã tăng lên 3 cái đại cảnh giới, mà muốn chân tranh chiến thắng lục đại trí cường giả, nhất định phải vượt qua thứ tư đại cảnh giới. Cái kia chính là đại la kim tiên. Nhưng giờ khắc này, lục đại trí cường giả đòn đánh cuối cùng đã chuẩn bị xong xuôi. Bọn họ không cho vệ dương thời gian chuẩn bị ở vệ dương đạt đến đỉnh phong không có chú ý chính hắn thời điểm, triệt để giết chết hắn. Nhất thời, vô lượng phật đá trong tay một đoàn phật lực quả cầu ánh sáng trong nháy mắt nổ ra, vô lượng bị nạng vô lượng vật trung cực thần thông, vô lượng bị nạn thình lình sử dụng cái thế vật lực phun trào không nứt, một luồng trí cường bị nạn khí tức kinh nhiếp thiên cổ. thần ma cựu truyện, thần tộc hỗn độn thần ma triển khai tuyệt thế chiến kỹ, thần ma cựu truyện, nhất thời hỗn độn thần ma khí tức dâng mạnh, cựu truyện sau khi hỗn độn thần ma khí thế của thình lình sánh ngang một tầng đại la kim tiên. che trời thần chỉ, một cái to lớn ngón tay xuyên thủng đất trời, màu trắng ngón tay tỏa ra ngập trời thần uy, lang liệt phong mang như là có thể xuyên qua dòng sông thời gian, nắm giữ xoay chuyển vận mạng quảng đại thần thông. hỗn độn sát đạo, hỗn độn hung thú đi vào cứu cực cảnh giới hung uy ngập trời, nắm giữ tàn sát đại đạo chi chủ ý thế, thủy long hám thiên, thái cổ chân long một phần vảy hóa thành thủy long vảy, long tộc thủy tổ vô thượng long uy có thể lay động hoàng cổ thiên lên giới, khuấy lên hỗn độn phong vân. cựu thiên thần hoàng, thần hoàng triển khai bộ tộc phượng hoàng vô thượng cấm thuật phượng vũ cựu thiên sau khi, cựu thiên thần hoàng vượt lên chư thiên bên trên, ngập trời thần hoàng chi hỏa phần nát tan chư thiên, nắm giữ không gì địch nổi cái thế thần uy. thời khắc này, lục đại trí cường giả vô lượng vật đà che trời thần chỉ, hỗn độn thần ma, hỗn độn hung thú, thái cổ chân long, thần hoàng triển khai trung cực thần thông. thời khắc này, trừ ra hỗn độn thần ma chi ở ngoài. Cái khác trung cực thần thông đều đạt đến cựu trọng quá thanh ngọc tiên sức chiến đấu. Một vị đại la kim tiên, ngũ tôn cựu trọng quá thanh ngọc tiên, cái này sức chiến đấu đủ để quét ngang thành đế chi mộ. Vô tận uy thế bao phủ vệ dương, lục đạo thần uy che ngập bầu trời giống như vậy, cầm cố thời không? Đại la kim tiên, phá cho ta! Vệ dương hô lên lớn nhất âm thanh, nhất thời trong cơ thể mệnh cách lực lượng lần thứ hai thiếu đốt. Trong khách nhiên, vệ dương khí tức phá tan đến đại la kim tiên cấp độ, vô lượng bị nạn. Thần ma cửu chuyển, che trời thần chỉ, hỗn đốn sát đạo, thủy long hám thiên, cửu thiên thần hoàng. Mà lúc này đây. Lục đạo trung cực thần thông đã hạ xuống. Ở này vạn phần nguy cấp thời khắc, Hỗn Độn kiếm phách thình lình thoát ly Thái Huyên kiếm mà ra, Hỗn Độn kiếm phách hóa thành một thanh Hỗn Độn tiểu kiếm, giờ khắc này, ở Lục đạo trung cực thần thông dưới sự kích thích, Hỗn Độn kiếm phách bên trong Hỗn Độn chi khí dồn dập bị kích hoạt. Hỗn Độn phá diện. Hỗn Độn chi khí cái thế thần uy rốt cục tỏa ra, Hỗn Độn kiếm phách tỏa ra một luồng không có gì sánh kịp cái thế thần uy, luồng áp lực này, bao phủ rừng rậm nguyên thủy. Hỗn Độn chi khí. Hỗn Độn thần ma thể ở trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô thần tộc ba vị thái cổ chí tôn đối với huấn độn chi khí tuyệt đối không xa lạ gì nhưng giờ khắc này bọn hắn vạn lần không ngờ vệ dương dĩ nhiên trên người chịu chân chính huấn độn chi khí cho dù một tia huấn độn chi khí thái cổ chí tôn toàn thắng thời kỳ cũng không dám liên tiếp bởi vì huấn độn chi khí là cấp thánh sức mạnh thái cổ chí tôn một ngày không chứng đạo thành thánh đối mặt huấn độn chi khí tựu như cùng run rề trong khách nhiên một tia lóe sáng đến mức tận cùng huấn độn ánh kiếm đống nhiên phát sinh vệ dương toàn bộ lực lượng toàn bộ kiếm đạo ý chí toàn thân kiếm đạo phong man khí tất cả những thứ này tất cả đều dung hợp trong một kiếm này huấn độn ánh kiếm kinh diễm mà ra vào lúc này Hỗn độn kiếm trên ánh sáng, tỏa ra ba tầng đại la kim tiên vô thượng sức chiến đấu. Ẩm, Tiểu Như cùng như bẻ cành khô như thế, cái gì hỗn độn thần ma, cái gì che trời thần chỉ, cái gì vô lượng phật đà, cái gì thái cổ chân long, cái gì cựu thiên thần hoàng, cái gì hỗn độn hung thú, tại đây hỗn độn kiếm quang phía dưới đều ảm đạm phai mờ, hỗn độn ánh kiếm phá hủy tất cả, hỗn độn thần ma các loại. Chờ, lục đại trí cường giả tiểu Như cùng gã đất chó sành như thế, dồn dập bị chém giết. Chiêu kiếm này, nhưng để chư thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục trọng quy hỗn độn, để vạn trượng hồng trần tiêu tan, đòn đánh này nắm giữ quảng đại thần thông. Chiêu kiếm này, kinh diễm tuyệt luân chấn cổ kim. Chiêu kiếm này, ngạo thế vô địch phá chư thiên. Chiêu kiếm này, vô địch trên trời cùng lòng đất. Không có bất kỳ ngôn ngữ để hình dung chiêu kiếm này mênh mông, chiêu kiếm này thần uy, giống như là siêu thoát kiếm, giống như là có thể chém chết đại đạo vô thượng kiếm đạo như thế. Nay một kiếm bên dưới, thái cổ chí tôn đều ảm đạm phai mở. Lúc đại chí cường giả đống nhiên tan vỡ, 18 vị thái cổ chí tôn trong khoảnh khắc liền bị thương nặng, bọn họ bị hỗn độn chi khí cái thế thần uy đánh cho trọng thương. Hỗn độn chi khí, ở bây giờ thánh đế chi mộ bên trong, tuyệt đối nắm giữ tàn sát thái cổ chí tôn vô thượng thánh uy. Nhìn thấy tình cảnh này, Đám người cường hãn trợn mắt há mồm. Chương 819, thanh đế hàng nghĩa. Không. Tận mắt nhìn tình cảnh này, chư tiên vạn giới những tiên nhân này cùng chư thần hoàn toàn không thể tin được. Lục đại siêu cấp thế lực 18 vị thái cổ chí tôn lại bị một cái đại thừa tu sĩ sơ kỳ đánh bại, đây thực sự là chơn trợ thiên hạ trò cười lớn, làm sao có khả năng, cho dù vệ dương như thế nào đi nữa người tiên, làm sao có khả năng nghịch tiên đến trình độ này? Hắn một cái đại thừa tu sĩ sơ kỳ, lại có thể phát huy ra ba tầng đại la kim tiên sức chiến đấu, nếu như không phải tận mắt nhìn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vào lúc này, So với những tu sĩ này càng khổ sở hơn là nãy 18 vị thái cổ chí tôn, vào lúc này bọn họ rốt cục cảm nhận được Vừa Ngọc Vô Thường loại kia biệt khuất cảm giác, cho thấy xem ra, bọn họ thân làm một đời thái cổ chí tôn, có thể tiện tay bóp chết vệ dương con kiến cỏ này, nhưng trên thực tế đây, run rế không thể bóp chết, trái lại bị run rế đánh bại. Thái cổ chí tôn bị thua ở đại thừa sơ kỳ trong tay, các vị thái cổ chí tôn đã có thể suy ra, thánh đế chi mọi chuyện này vừa qua, sẽ cho chư thiên vạn giới mang đến vô biên rung động. Phương xa, Cổ Nguyệt Dao nhìn thấy tình cảnh này, mừng đến phát khóc mà lúc này đây trong lòng như là đặt xuống một loại nào đó quyết tâm như thế, vẻ mặt nghiêm túc. Đại vệ tiên đình một đám thần tử nhìn thấy giờ khắc này dường như thái cổ chiến thần vệ dương, cảm xúc dâng trào. Đây mới là bọn hắn tiên vương, Tiên vương vô địch, đại vệ vô địch. Tiên vương vô địch, đại vệ vô địch. Tiên vương vô địch, đại vệ vô địch. Không thể kìm được những này đại vệ tiên đình thần tử không kích động hưng phấn, thái cổ chí tôn a, thần thông cai thế, thần uy vang dội cổ kim. Nhưng giờ khắc này đều là thiên vương bại tướng dưới tay, hơn nữa thiên vương tu vi còn không bằng bọn họ. Nếu như nếu như tu vi lời nói tương tự, đây chẳng phải là vệ dương muốn quét ngang thái cổ chí tôn? vừa nghĩ muốn cái này, những này đại vệ tiên đình thần tử liền mừng rỡ như điên. phải biết mỗi một vị thái cổ chí tôn cũng có thể gọi là trải qua vô số đại chiến, trải qua vô số đau khổ mới có thể trở thành là thái cổ chí tôn. thái cổ chí tôn đều là mỗi một thời đại mạnh nhất, nhưng bây giờ 18 vị thái cổ chí tôn liên thủ triển khai trung cực thần thông cũng không địch vệ dương. vào lúc này ngọc vô thường nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục thở dài một hơi. ngọc vô thường trong lòng còn có chút biến thái cao hứng, bởi vì từ đó về sau liền không còn là hắn một người độc hưởng cái này tôn vinh. có nhiều như vậy thái cổ chí tôn bồi tiếp hắn, hắn không cô quạnh cô độc mà lúc này đây, vệ dương có thể cảm giác được trong cơ thể chính đang kịch liệt biến mất sức mạnh. vệ dương giờ khắc này nộ do đảm một bên sinh, lần này trả giá lớn như vậy đánh đổi, không chu diệt một ít thái cổ chí tôn, làm sao có thể đủ hạ giận? trong thanh nhiên, hỗn độn kiếm phách lần thứ hai xuất kích, một đạo hỗn độn ánh kiếm lần thứ hai long lánh phía chân trời. nhất thời trước đây trọng thương che trời bộ ba vị thái cổ chí tôn trong nháy mắt đã bị chui diệt. che trời bộ ba vị thái cổ chí tôn bị thương, một thân sức chiến đấu mười không còn một. vào lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thuần dương chân tiên, làm sao có khả năng ngăn cản được hỗn đột ánh kiếm? Chu Diệt che trời bộ thái cổ chí tôn sau khi, Vệ Dương lần thứ hai đưa mắt nhắm ngay cái khác ngũ đại siêu cấp thế lực 15 vị thái cổ chí tôn. Che trời bộ thái cổ chí tôn đi rồi, chấm cảm thấy, trên đường xuống hoàng tiền bọn họ rất cô độc, các ngươi vẫn là xuống cùng bọn họ đi. Nhất thời, Vệ Dương tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, 15 đạo hỗn độn ánh kiếm thỏa thích tỏa ra. Mỗi một đạo hỗn độn ánh kiếm đều hòa vào hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí vi lực, đủ để đánh giết thái cổ chí tôn. Ầm. 15 vị thái cổ chí tôn trong nháy mắt đã bị chu diệt xong xuôi, mà lúc này đây, Vệ Dương tiêu hao toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, tế thiên bọn họ trong nháy mắt bị thức tỉnh. Từ trong giấc ngủ say đi ra, thủ hộ ở vệ dương bên người. Mà vệ dương cường thế chu diệt lục đại siêu cấp thế lực 15 vị Thái Cổ chí Tôn, tình cảnh này, trực tiếp kinh sợ quần hùng. Những tu sĩ này tuyệt đối không ngờ rằng, vệ dương thật không ngờ lòng dạ độc ác, dám chu diệt Thái Cổ chí Tôn. Rất nhanh, những tu sĩ này triệt để điên cuồng rồi, từng cái từng cái hung hãn không sợ chết hướng về vệ dương vào tới. Người tinh tưởng đều thấy được, vệ dương bây giờ đã là đèn cạn dầu, chỉ cần có thể chu diệt vệ dương. Như vậy từ thánh đế chi mộ sống sót sau khi đi ra ngoài, liền có vô tận vinh hoa hưởng thụ, trí tôn truyền thừa cùng trí tôn quán đỉnh gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc, những tu sĩ này trong mắt toàn bộ là trí tôn truyền thừa. Mà lúc này đây, Tế Thiên, Đất Huyền cùng Kim Thiếu Viêm bọn họ đại giết bọn họ. Giờ khắc này, nhân tộc tổ điện cùng đại vệ tiên đình thần tử Liều mạng bảo vệ Vệ Dương, mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn thấy một cự nhân trong trước mắt, trong lòng linh quang lóe lên. Tế Thiên, Đất Huyền, Thiếu Viêm, các ngươi cùng một cự nhân tổ thành ngũ hành đại trận, liền có thể quét ngang toàn trường. Vệ Dương dùng hết chút sức lực cuối cùng hô nghe nói lời này, một cự nhân lúc này không có chút gì do dự, giết tới tế thiên bên cạnh bọn họ. mà lúc này đây, tế thiên đột nhiên phân liệt, hóa thành hai cái tế thiên. một cái là màu lửa đỏ tế thiên, một cái là màu xanh già trời tế thiên. hỏa hồng tế thiên trưởng khống hệ lửa sức mạnh bản nguyên, thiên lam tế thiên trưởng khống hệ nước sức mạnh bản nguyên, đất huyền chấp trưởng hệ đất sức mạnh bản nguyên, kim thiếu viêm trưởng khống hệ kim sức mạnh bản nguyên. một cự nhân thì lại trưởng khống hệ gỗ sức mạnh bản nguyên. nhất thời, hỏa hồng tế thiên, thiên lam tế thiên, đất huyền, kim thiếu viêm, một cự nhân bọn họ dựa theo ngũ hành phương vị đứng thẳng, ngũ hành bản nguyên sức mạnh mênh mông cuộn cuộn, khuấy động mà ra. Nhất thời, thanh đế chàng vượt bên trong, vô cùng một hành thiên địa linh khí truyền vào một cự nhân bên trong. Sau đó dựa theo ngũ hành tương sinh, một sinh hỏa, một luồng hùng hồn chí cực một hành linh khí truyền vào hỏa hồng tế thiên chi bên trong. Sau đó dựa theo hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mục hoàn thành một cái ngũ hành luân hồi. Trong nháy mắt, tế thiên trên người bọn họ khí thế tăng vọt. Vào lúc này, ngũ hành bản nguyên sức mạnh triển lộ ra thế, tế thiên bọn họ dứt vào địch quần, tựu như cung hổ vào bể dê, đại sát tứ phương. Một mắt khác, cùng nhân tộc tổ địa ba vị thái cổ đến tôn lánh lánh nhìn nguyên tông cùng ngũ hành đạo tám vị thái cổ chí tôn. Thừa thời. Các ngươi hiện tại lui bước, còn có đi cái khác Thánh đế chi mộ thăm dò cơ hội, nếu không thì các ngươi sẽ dường như cái khác lục đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn như thế." Lãnh Lùng nói rằng. Ngọc Vô Thường trong lòng bọn họ tức giận không thôi, ai ngờ bắt đại siêu cấp thế lực liên thủ, dĩ nhiên sẽ bị đánh tan, chỉ tiếc bây giờ bọn họ như thế nào đi nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, ngũ hành đạo năm vị thái cổ chí tôn vung tay lên, mang theo ngũ hành đạo tu sĩ rời đi thành đế chẳng đợi sau khi, bọn họ trong nháy mắt kích hoạt một cái không gian truyền tống trận, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong khu rừng rậm nguyên thủy. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã hôn mê, sẽ không có nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn thấy ngũ hành đạo thái cổ chí tôn rút đi, Ngọc Vô Thường cũng chỉ có thể đem đánh nát giang hướng về trong bụng ướt, phẫn nộ vô cùng mang theo nguyên tông tu sĩ rời đi thanh đế chẳng vực. Mà lúc này đây, cùng cổ Nguyệt giao cùng với nhân tộc ba vị thái cổ chí tôn vừa mới đến Vệ Dương bên cạnh. Cổ Nguyệt Giao ôm chặt lấy hôn mê ngủ say Vệ Dương, rất sợ nàng buông lòng tay, Vệ Dương liền rời đi nàng. Giờ khắc này, Vệ Dương hôn mê ở giữa sân, thân phận địa vị cao nhất rủ là ngày sau Cổ Nguyệt Giao, Thiên Hậu đương đương, không biết còn lại những tu sĩ này xử trí như thế nào. Cần tuân quy củ, xin chỉ thị hỏi cho dù bông tha bọn hắn, bọn họ cũng sẽ cùng đại vệ tiên đình là địch. Cái kia nếu nói như vậy, xong hết mọi chuyện, đem bọn hắn toàn bộ tru diệt, gian đe. Cổ Nguyệt giao lạnh lùng nói rằng. Rõ ràng, sau đó những tu sĩ này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, dồn dập bị tru diệt trong hư không, chỉ để lại một ít huyền rùa âm thanh đang vang vọng. Sau đó, thanh đế chàng vực bên trong, cũng chỉ còn lại hai cái siêu cấp thế lực, đại vệ tiên đình cùng nhân tộc tổ điện. Mà lúc này đây, thanh đế chàng vực bên trong, những này mộ bia dồn dập chấn động, trong đó bắt đầu hiện ra một ít chữ viết. Đại vệ tiên đình nghe lệnh, từng người lựa chọn mộ bia tìm hiểu lúc này hạ lệnh, cùng lúc đó, nhân tộc tổ điện ba vị thái cổ trí tôn đồng dạng hạ lệnh để nhân tộc tổ điện tu sĩ tìm hiểu những này mộ bia. nhưng vào lúc này, chỉ có thanh đế mộ bia vẫn không có cho thấy bất luận là chữ viết gì, mà làm bạn thanh đế mộ bia những này mộ bia chủ nhân, trước người đều là thanh đế thuộc hạ đắc lực, đều là từ lâu chứng đạo thành thánh cường giả cấp thánh. vào lúc này, đại vệ tiên đỉnh cùng nhân tộc tổ điện tu sĩ dường như thao thiết cự thú như thế, điên cuồng hấp thu những này mộ trên tấm bia hiển hóa ra ngoài đại đạo hàng địa. thời gian một cái trước mắt dù là ba năm, sau ba năm, vệ dương rốt cục nhất bản trở về. Vệ Dương Tử trong giấc ngủ say mơ màng tỉnh lại, đột nhiên liền phát hiện mình là nằm ở Cổ Nguyệt Giao trong lòng, Cổ Nguyệt Giao ôm thật chặt chính mình, mà lúc này đây, Vệ Dương bộ mặt bất chi rắc liền chạm ở hai đám mềm mại bên trên. Vệ Dương cảm giác thật thoải mái, mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao phát hiện Vệ Dương đã thức tỉnh, nhưng Vệ Dương chậm chạp không muốn tỉnh lại, tự một mực nằm ở phía trên. Cổ Nguyệt Giao bất đắc dĩ nở nụ cười, hồi lâu sau mới nói nói, Phu quân, ngươi chuẩn bị nằm thời gian nào? Vệ Dương có chút lúng túng mới đứng dậy, tỏ rõ vẻ nhu tình nhìn Cổ Nguyệt Giao, nếu như khả năng, ta đồng ý nằm vĩnh viễn. Cổ Nguyệt Giao bật cười, lúng đồng tiền sán lạng cực kỳ. Phu quân, thừa tướng xuất lĩnh đại vệ tiên đình đã đi cái kế tiếp thánh mộ, ngươi đi xem xem, có thể hay không xúc động thành đế mộ bia. Cổ Nguyệt Giao Hạnh Phúc nói rằng, nói rằng chính sự, vệ dương nắm cổ Nguyệt Giao tay, đi tới cao to vô cùng thành đế mộ bia trước đó. Trong chớp mắt, vệ dương trong tử phủ kiến một mầm non đột nhiên bay ra, xây lên một mầm non bên người, thì lại tùy tùng sinh mệnh thần trùng. Tình cảnh này khiến cho vệ dương ngạc nhiên cực kỳ. Sau đó, từ kiến một mầm non cùng sinh mệnh thần trùng bên trong, tất cả phát sinh một đạo lục mang, hai đạo lục mang xâm nhiễm thành đế mộ bia. Làm xong tất cả những thứ này, Kiến Mộc Mầm Non cùng Sinh Mệnh Thần Trùng một lần nữa trở lại Vệ Dương Tử phủ, như là chưa từng xảy ra gì cả như thế. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm niệm đồng thời, Ngũ Đế pháp lực phun trào, Ngũ Đế phủ văn bên trên, Thanh Đế bóng người cảm giác muốn cô đọng một ít. Cùng lúc đó, Thanh Đế mộ trên tấm địa, từng cái từng cái huyền diệu vô cùng cổ truyện chữ xuất hiện tại Vệ Dương trong đầu, sau đó những này cổ truyện chữ đi tới Ngũ Đế phủ văn bên trên. Những này cổ truyện chữ hóa thành tụ nhỏ, Thanh Đế bóng mờ bên trên đế hoàng chi bảo, đột nhiên xuất hiện những này cổ truyện chữ. Rất rõ ràng, lấy Vệ Dương bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách cảm nộ thanh đế hàng nghĩa. bất quá vệ dương cảm ứng được ngũ đế phủ văn cường hắn hơn, ngũ đế pháp lực phẩm chất tăng lên, cảm nộ không được thanh đế hàng nghĩa, vệ dương đem những cái khác mộ bia hiện hóa ra ngoài hàng nghĩa sao chép mà xuống, hoàn thành tất cả những thứ này sau khi y theo không gian truyền tống trận, vệ dương rời đi rừng dập nguyên thủy. chương 820, trăm thừa không thánh hỏa, không thánh đế chi mộ nam vương hỏa diễm sơn mạch bên trong, một nam một nữ bộ bộ sinh liên đạo liên tỏ ra, cất bước ở trong dãy núi. nguyên giao dựa theo cách nói của ngươi, ngũ hành đạo cường giả có thể mở ra thánh đế chi mộ bên trong truyền tống trận. Nhưng là cái này không thể nào à, thánh đế chi mộ ngăn cách quy tắc không gian, làm sao có khả năng nắm giữ không gian truyền tống trận đây?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. Cái vấn đề này, Tiệp thân đã từng hỏi Bách Thừa Tướng. Lúc đó Bách Hiểu Sinh là giải thích như vậy, hắn nói truyền tống trận này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói không phải không gian truyền tống trận, là ngũ hành truyền tống trận. Ngũ hành truyền tống trận chính là mượn ngũ hành sức mạnh tương sinh tương khắc đồng nhất đại đạo quy tắc đến thực hiện truyền tống, cùng quy tắc không gian không quan hệ. Chỉ là Bách Hiểu Sinh đều nói, ngũ hành truyền tống trận tỷ như muốn tu luyện ngũ hành đại đạo đi vào cấp thánh cường giả mới có thể xây dựng, hắn nói nơi này ngũ hành truyền tống trận là ngũ hành đạo thánh nhân xây dựng. Cầu Nguyệt Giao cười khẽ giải thích nói rằng, ai, Cương giả cấp thánh, bọn hắn thần thông, xa xa không phải chúng ta có thể sánh bằng. Bất quá ngũ hành đạo cuối cùng mới mở ra truyền tống trận, rất rõ ràng âm cái khác siêu cấp thế lực một cái, ngũ hành đạo động tác này là đang thị uy. Vệ Dương cảm khái nói rằng, Phu quân, chúng ta mau nhanh đi tới ở giữa dây núi đi, bây giờ hỏa diễm sơn mạch chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Sích Đế mộ địa, phỏng chừng muốn hiện hiện Sích Đế hàm nghĩa rồi. Cầu Nguyệt Giao lo lắng giục Vệ Dương, lập tức hai đạo phi hồng sệt qua trường thiên, hướng về phía chân trời bay đi. Hỏa Diễm Sơn Mạch, cung rừng rậm nguyên thủy không giống nhau, nơi này là Sích Đế Chi Mộ, vô tận núi lửa bất cứ lúc nào đều tại đá phun xuất tương, nếu như nếu là có tu sĩ vật khí, bị dung nham phun ra ở trên người, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Sích Đế Chi Mộ là nằm ở Hỏa Diễm Sơn Mạch ở giữa ngọn núi cao nhất bên trên, tên là Sích Đế núi. Giờ khắc này, Sích Đế núi là máu chảy thành sông. Vô số tu sĩ ở Sích Đế ngoài núi trắng trận chém giết, đều muốn vì là tiến vào Sích Đế núi, cảm ngộ Sích Đế hàm nghĩa. Cho dù không thể lĩnh ngộ được Sích Đế hàm nghĩa, có thể nếu có thể ở cái khắc mộ trên tấm bia thu được một hai đạo cái thế thần thông, cái kia cũng không uổng chuyến này. Có thể vào lúc này, thủ lĩnh quân hùng nhưng là một con nghịch thiên tiểu thú. Xích Đế núi cùng Thanh Đế chi mộ rừng rậm nguyên thủy không giống nhau, Xích Đế trên núi uy thế vô số, vào lúc này, cho dù thái cổ chí tôn đều phải chống lại áp lực này, từ từ bước lên Xích Đế núi bậc thang. Xích Đế núi bậc thang tổng cộng 3000 nói, mà bên dưới ngọn núi còn có vô số tu sĩ tranh cãi nữa đoạt tiến vào Xích Đế núi tiêu chuẩn, mà những kia trước đây tiến vào Xích Đế núi tu sĩ lại đang cố gắng leo bậc thang. Xích Đế núi cao đạt 10 vạn trượng, mà Xích Đế chi mộ dù là ở 3000 đạo trên bậc thang. Cùng lúc đó, từ 2000 đạo đại giai bắt đầu Mỗi 100 đạo bậc thang vì là một đẳng cấp, liền có một ít linh tinh mộ bia đứng sững ở bậc thang hai bên, nếu như Thái Cổ Chí Tôn đồng ý dừng lại, có thể tìm hiểu những này trên mộ bia hiện hiện hàng nghĩa. Nói cách khác, 2000 đạo đài giai ra có thánh nhân mộ địa, 2.100 đạo trên bậc thang, tương tự có thánh nhân mộ bia, đương nhiên, cho dù kẻ ngu si đều biết, bậc thang đạo mấy càng cao, mộ trên tấm bia ghi lại hàng nghĩa hoặc là thần thông cũng là càng mạnh. Mà chư thiên bạn giới siêu cấp thế lực Thái Cổ Chí Tôn, bọn họ không phải là không có từng trải qua kỳ nguyên thần thông. Cho nên đối với 2.000 đạo cùng 2,1000 đạo đại giai ra những này mộ bia chỉ là đại khái tìm hiểu. Mục tiêu của bọn họ là xích đế chi mộ. Mà lúc này đây, xích đế trên núi, một con thú nhỏ độc lĩnh quân hùng, đem một đám thái cổ trí tôn bỏ lại đằng sau. Trời cao xẹt qua hai đạo cầu vồng, vệ dương cùng cổ nguyệt giao cấp tốc chạy tới xích đế chi mộ. Rất nhanh, sau một canh giờ, vệ dương cùng cổ nguyệt giao tiểu đi tới xích đế núi ở dưới chân núi. Mà lúc này đây, ở dưới chân núi, có vô số tu sĩ chính đang ra sức chém giết, bởi vì xích đế núi mỗi một canh giờ chỉ có thể tiến nhập mười người tu sĩ bây giờ vì tranh cướp càng sớm hơn tiến vào xích đế núi, những tu sĩ này rồn dập giết đỏ cả mắt rồi. giờ khắc này, vệ dương như là trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong chớp mắt ngước nhìn cao cao xích đế núi, nhất thời liền phát hiện làm hắn kinh ngạc vô cùng một màn kia. nguyệt giao, đây không phải là tế thiên sao? vệ dương chỉ vào đi ở hết thể thái cổ chí tôn lúc trước đầu kiêm lịch thiên tiểu thú kinh ngạc nói rằng. Cổ nguyệt giao lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện đông đảo thái cổ chí tôn lúc trước thú nhỏ, thình lình chính là tế thiên. tế thiên vào lúc này biểu hiện phi thường nghiêm túc, vệ dương ngước nhìn vào lúc này, tế thiên bước lên đệ hai đạo đại giai, mà lúc này đây. Thái cổ chí tôn trước nhất mới bước vào 2.200 nói. Giờ khắc này, xích đế dưới núi, đông đảo tu sĩ phát hiện phía sau có tu sĩ chạy tới, rồn rập xoay người. Trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện Vệ Dương. "Dở ạ, lại một cái nghịch thiên vô cùng tu sĩ đến rồi." "Ai? Nay một giờ hai cái tiêu chuẩn lại cũng bị dự định." Một vị tu sĩ phẫn nộ bất bình nói rằng, "Có thể Vệ Dương bây giờ uy danh trấn cổ kim, Vệ Dương ở rừng rậm nguyên thủy chiến tích giờ khắc này đã chuyển tới Hỏa Diễm Sơn Mạch, tự tay tru diệt 18 vị thái cổ chí tôn, bực này nghịch thiên chiến tích, để những tu sĩ này cũng không còn cách nào sản sinh tranh hùng chi tâm." mà Cổ Nguyệt Dao cũng không yếu, tương truyền ở rừng rậm Nguyên Thủy đã từng chống lại quá một vị ngũ hành đạo thái cổ chí tôn, đồng thời cùng thái cổ chí tôn địa vị ngang nhau, cân sức ngang tài, sức chiến đấu không phân cao thấp. Bây giờ, Sích Đế trong núi, tất cả tu sĩ tu vi tối cao cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, liền ngay cả thái cổ chí tôn đều bị Vệ Dương chém giết, bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản được Vệ Dương đây? Những tu sĩ này tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì, mà cái này là, thời gian một cái canh giờ đã đến, Vệ Dương mang theo Cổ Nguyệt Dao cùng với khác 8 vị tu sĩ xông vào Sích Đế trong núi trong ngay mắt, vệ dương cảm giác mình giống như là xuyên thấu quá một tầng màn ánh sáng như thế, màn ánh sáng ở ngoài chính là còn tại vì dưới một canh giờ tranh cướp 10 cái tiêu chuẩn chém giết không nớt tu sĩ. vệ dương cùng cổ nguyện dao vào lúc này đứng ở đạo thứ nhất trên bậc thang, liền cảm ứng được một loại quay nướng cảm giác. bởi vì trong hư không xuất hiện từng đoàn từng đoàn thánh hỏa, những này thánh hỏa vô hình vô tướng, nhưng lại có thể cụ thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. tu sĩ trùng bậc thang lớn nhất ngăn cản chính là cái này chút hư không thánh hỏa. vệ dương cẩn thận cản nộ, giờ khắc này tựu như cùng đứng ở liệt hỏa bên trên, hỏa diễm quay nướng thân thể cùng linh hồn trên bậc thang nóng bỏng cực kỳ. Cho dù vệ dương cùng cổ Nguyệt giao trên người mặc cấp 9 linh dày đều như trước có như vậy cảm giác này không chỉ có là vệ dương bọn họ có, hết thảy sông vào xích đến núi tu sĩ đều có. Trong khách nhiên, vệ dương liền cảm rắc, cảm rắc trong cơ thể mình dòng máu phượng hoàng có một chút sôi trào lên. Nguyệt Giao, chúng ta liền đến so một lần, nhìn ai trước tiên vọt tới thứ một ngàn đạo dài dai thế nào? Vệ Dương đề nghị nói rằng, tốt, phu quân, vậy hãy để cho Nguyệt Giao nhìn, phu quân ngươi đến cùng có gì phi phạm, chỉ là không biết người thua phải tiếp nhận cái gì trường phạt đây. Cầu Nguyệt Giao vui vẻ đồng ý nói rằng. Trừng phạt, Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Đúng vậy, Phu quân, không bằng như vậy, ai thua, muốn vô điều kiện đáp ứng đối phương một điều kiện, thế nào? Cổ Nguyệt Giao trong mắt lóe ra một tia vẻ dò hoạt, khá chắc chắn đề nghị nói rằng, tốt, ta cũng không tin, còn không sánh bằng ngươi. Vệ Dương hào khí căn vân, lúc này đáp ứng. Trong chớp mắt, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao tiểu như cùng mũi tiên rời cùng sông lên phía trên kích. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo nguyệt hoa chi lực, những này nguyệt hoa chi lực tràn ngập nàng tươi đẹp tuyệt thế trên thân hình, tiệu như cùng cựu tiên nguyện thần lâm thế. Cổ Nguyệt Giao khí chất siêu nhiên xuất trận, Tuyệt Đại Phong Hoa. Mấu chốt nhất là cổ Nguyệt Giao trên người phun trào nguyệt hoa chi lực, như là căn bản không cảm giác được trong hư không vô số không có ở đây hỏa diễm như thế, nàng dịu như cùng trong ngọn lửa phiên phiên khởi vũ hỏa tinh linh, tốc độ cực nhanh. Mà Vệ Dương trong cơ thể tuy rằng nắm giữ dòng máu phượng hoàng, nhưng vào lúc này dòng máu vượng hoàng sôi trào lên, hư không thánh hỏa không ngừng đốt cháy Vệ Dương, tuy rằng đôi này, chuyện này đối với Vệ Dương có vô cùng vận may lớn, nhưng như vậy liền khiến cho hắn trùng lấp thang tốc độ vô cùng chậm rãi. Vệ Dương trong nháy mắt đã bị cổ Nguyệt Dao kéo dài vào lúc này vệ dương cũng chỉ có thể đủ chớp mắt nhìn cổ nguyện giao bay qua vô số bậc thang. nguyệt giao, ngươi đây tuyệt đối là dối trá. vệ dương vào lúc này nếu là không biết cổ nguyện giao trước đây cái kia vẻ rảo hoạt rốt cuộc là ý gì, thì một cái khối đầu hũ đâm chết quên đi. Phu quân, tự ngươi nói rồi, chỉ cần ai cái thứ nhất sông lên thứ một ngàn đạo đài giai coi như thắng. vừa không có nói cấm chỉ sử dụng thần thông. Phu quân, ngươi nên không sẽ nói không giữ lời đi. cổ nguyện giao bóng người mờ ảo như thần nữ, mà nàng du dương âm thanh vang vọng ở vệ dương trong lòng. được rồi, coi như ngươi thắng. vệ dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Hư không thánh hỏa không ngừng tiến vào vệ dương trong cơ thể, dòng máu vượng hoàng triệu đến dẫn dắt, huyết thống đang không ngừng sôi trào, bạo động sức mạnh huyết thống làm cho vệ dương muốn toàn lực chân áp. Cầu Nguyệt Giao bỏ ra không tới một trăm hô hấp thời gian dựa vào trên thứ một ngàn đạo đại dai, tình cảnh này, quân hùng ngơ ngác. này quá kinh khủng đi, cho dù Thái Cổ Chí tôn sông lên thứ một ngàn đạo đại dai, đều dòng dã bỏ ra một năm. Ai? Cùng vệ dương ở chung với nhau, liền không có một cái bình thường, đều là yêu nghiệt biến thái, ta đã thành thói quen coi nhẹ tất cả những thứ này rồi. Sát thực, ngươi xem phía trước nhất cái tiêm lịch tiên tiểu thú, có vẻ như giống như là vệ dương linh thú bất quá lần này có trò hay để nhìn như kim vệ dương còn tại đạo thứ nhất bậc thang lắc lư không biết lần này hắn có thể không xông lên thứ ba ngàn đạo đại giai trừ thiên vạn giới tu sĩ rồn dập nghị luận không nớt hơn nữa cổ nguyệt giao tiếp tục thế như trẻ tre giống như vậy nguyệt hoa chi lực có thể chống đối hư không thánh hỏa làm cho cổ nguyệt giao có thể để tránh cho hư không thánh hỏa quá nhiễu, vọt thẳng bậc thang một canh giờ trôi qua vệ dương mới xông lên đạo thứ hai bậc thang mà lúc này đây cổ nguyệt giao đã đi tới đệ hai ngàn đạo đại giai hơn nữa quay trung binh ở cổ nguyệt giao bên người còn có vô số tuyên cổ thường minh tu sĩ này cùng nhau đi tới cổ nguyệt giao liền ngay cả ra tay trợ rút một ít tuyên cổ thương minh tu sĩ khiến cho bọn hắn bước lên đệ hai ngàn đạo đài giai. Tuyên cổ thương minh tuyệt đại tu sĩ đều đi tới hai ngàn đạo đài giai hai bên tìm hiểu thánh nhân mộ bia đối với những thứ này tu sĩ tới nói bọn họ là không có hy vọng xông lên nhưng cũng là bởi vì cổ nguyệt giao trợ rút bọn họ mới có tìm hiểu thánh nhân mộ bia tư cách vì lẽ đó vào lúc này trong lòng bọn họ đều rất cảm kích cầu nguyệt giao cầu nguyệt giao chỉ là đem hai ngàn đạo trên bậc thang mộ bia chữ chuyện sao chép một phần không có nghỉ chân dừng lại tiếp tục vượt cửa ải mà lúc này đây cho dù cổ Nguyệt giao vượt cửa ải đều cảm ứng được áp lực, vào lúc này hư không thánh hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, nguyệt hoa chi lực đều rất khó lấy chống đối. Đạo thứ hai trên bậc thang, Vệ Dương nhìn thấy vô số hư không thánh hỏa chui vào trong thân thể của mình, không ngừng kích phát dòng máu phượng hoàng. Những này hư không thánh hỏa đối với tu sĩ khác tới nói là thử thách, nhưng đối với Vệ Dương tới nói, chính là một hồi tạo hóa. Chương 821, nỗ lực vượt cửa ải. Không, hỏa diễm sơn mạch, xích đến núi. Đạo thứ 2 trên mặt thang, Vệ Dương cảm giác mình phảng phất đặt mình trong một cái cự đại trong lò lửa, hỏa diễm ở khắp mọi nơi. Hư không thánh hỏa là hành hỏa quy tắc diện hóa đến mức tận cùng sản sinh một loại vô thượng thánh hỏa. Trong hư không đều là hỏa diễm, hỏa diễm tràn ngập không gian mỗi một tấc, chỉ cần nắm giữ không gian thì có hỏa diễm, trừ phi sẽ vượt qua quy tắc không gian thánh tôn mới có thể cầm cố hư không thánh hỏa. Vệ Dương toàn thân đều có hư không thánh hỏa đang không ngừng tiêu đốt, Vệ Dương trong cơ thể tạp chất ở trên hư không thánh hỏa nung nốt dưới, từ từ hóa thành hư vô. Mà cái khác sông bập thang tu sĩ, cơ thể bọn họ không thể chống đối hư không thánh hỏa nung nốt, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng pháp lực bảo vệ trọng yếu vị trí, tỷ như đan điển, tỷ như trái tim. Mà Vệ Dương thì lại không gì kiên kỵ. Trong cơ thể hắn trên người chịu dòng máu phương hoàng, hư không thánh hỏa tuyệt đối sẽ không đưa hắn đốt chết tươi. Vệ Dương Ngược nhìn phía trên bậc thang, nhất thời trong lòng liền quyết định. Phía dưới trên bậc thang hư không thánh hỏa sức mạnh còn có vẻ hơi nhỏ yếu, muốn lấy nhanh chóng nhất độ rèn luyện thân thể, nhất định phải đạt đến 2000 đạo trên bậc thang, không chỉ có thể cảm ngộ thánh nhân trên mộ bia đại đạo hàng nghĩa, hư không thánh hỏa sức nóng hẳn là càng mạnh hơn. Trong khi nhiên, vệ dương khí thế bên ngoài, một luồng ngập trời khí thế tăng vọt lên. Cùng lúc đó, từng tiếng càn trì cực vượng minh thanh âm vang vọng xích đến núi, vệ dương hóa thành trăm trượng lớn nhỏ bất tử phương hoàng, giương cánh, hướng về bậc thang vượt mặt. Bất Tử Phượng Hoàng ngự sử vô tận biển lửa hướng về bậc thang điên cuồng xung kích. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Điên rồi, khẳng định điên rồi. Thưa không Thánh hỏa uy lực vốn là rất mạnh mẽ, còn ngự sử biển lửa, đây là tự làm khổ a. Đại vệ tiên vương vệ dương thân hóa bất tử phượng hoàng, không biết bộ tộc phượng hoàng nhìn thấy tình cảnh này nên làm cảm tưởng gì. Ai? Phòng trưng cũng giận mà không dám nói gì đi. Dương giám nguyên thủy một trận chiến, vệ dương chu diệt ba vị bộ tộc phượng hoàng thái cổ chí tôn. Mặc dù không có khiến cho hoàn toàn chết đi, nhưng là để ba vị này thái cổ chí tôn đánh mất kỳ ngộ cùng tạo hóa lần này cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào thánh đế chi mộ. hắn và bộ tộc phượng hoàng có cửu đoán tu sĩ dồn dập trêu chọc, này mấy lời nói đều nghe vào bộ tộc phượng hoàng tu sĩ trong thay, nhưng bọn họ nhìn vệ dương như vậy diêu võ dương ai, liền không có một cái bộ tộc phượng hoàng tu sĩ tiến lên ngăn cản. liên bộ tộc phượng hoàng thái cổ trí tôn đều thất bại, phổ thông bộ tộc phượng hoàng tu sĩ sung lên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? vì lẽ đó, những phượng hoàng này bộ tộc tu sĩ cho rằng vệ dương không tồn tại, làm như không nhìn thấy tình cảnh này tiếp tục sung kích bò thang, mà lúc này đây vô tận biển lửa sôi trào ra. Thư không thánh hỏa sức mạnh cái thế không ngừng rèn luyện vệ dương, làm cho vô tận biển lửa uy bi lực càng ngày càng mạnh. Mà vệ dương vượt cửa ải tốc độ phi thường nhanh, trong một nhịp hít thở liền vượt qua một đạo bậc thang. Một ngàn cái hô hấp thời gian sau khi, vệ dương ngạo nghệ sừng sức ở thứ một ngàn đạo trên bậc thang. Nhìn thấy phía trên bậc thang, vệ dương dứt khoát kiên quyết lần thứ hai vượt cửa ải. Vào lúc này, hắn linh thân thể đều chịu được áp lực rất lớn. Thư không thánh hỏa tuy rằng không thể sống sống đưa hắn cho thiêu chết, có thể loại cường liệt này thiêu nốt cảm giác, khiến vệ dương cảm giác thống khổ không nớt. Quả nhiên, thiên đạo sẽ không công công rất xuống đĩa bánh muốn thu hoạch một vài thứ, nhất định phải trả giá một vài thứ." Vệ Dương tự rêu nói rằng, có thể hắn không hề từ bỏ, bất tử phượng hoàng tiếp tục nỗ lực. Mà lúc này đây, đệ 2.402 đạo trên bậc thang, Thế Thiên thượng là mệt mỏi, dừng lại một hồi nghỉ ngơi một chút, mà lúc này đây, nó trong nháy mắt liền phát hiện Vệ Dương. "Đại ca, ca, đầu kia tiểu phượng hoàng, là ngươi biến thành sao?" Thế Thiên nhõng nha nhõng nhéo truyền âm nói rằng. Vệ Dương nghe nói lời ấy, vừa sững sốt, ngạc nhiên cực kỳ. "Tiểu phượng hoàng? Thế Thiên, đây chính là trăm trượng vương hoàng." Vệ Dương có chút không nói gì nói rằng, Tế Thiên dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, nghi hoặc không rõ, nhong nha nhóng meo nói rằng: Đại ca ca, hiện tại cái này phượng hoàng ở trong mắt ta, chính là to bằng bàn tay, này còn không nhỏ sao? Được rồi, coi như ta phục ngươi. Vệ Dương ngừng lại tâm thần, chống đối lư không thánh hỏa, tiếp tục hướng sông lên tít. Tế Thiên dừng lại, khiến những này thái cổ chí tôn rốt cục thở dài một hơi. Nếu như vậy, bọn họ còn có truy cản kịp hy vọng? Đông đảo thái cổ chí tôn bị một con thú nhỏ xa xa dẫn trước, này chuyến đi, bọn họ thái cổ chí tôn mặt của đều phải bị vứt sạch. Ai? Đại vệ tiên đình ra hết một ít yêu nghiệt, con thú nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Thân thể của nó như là phi thường phù hợp hư không thánh lửa đồng dạng, vượt qua ải tốc độ, vô cùng kinh khủng. Đó cũng không phải là Bách Hiểu Sinh đều bị thân đại vệ tiên đình, đảm nhiệm thừa tướng chức. Bách Hiểu Sinh khẳng định phát hiện cái gì, nếu không thì, năm đó Hoang Cổ Thiên Đế xin hắn xuống núi, hắn cuối cùng đều không có gia nhập Hoang Cổ Thiên Đình, chỉ là một cái biên ngoại thôi. Ngược lại trở lại muốn điều chỉnh đối với đại vệ tiên đình chiến lược, cho dù không thể là hữu, cũng tuyệt đối không thể là địch. Nếu không thì, dẫm vào vết xe đổ, gần ngay trước mắt. Một đám thái cổ trí tôn rồn dập nghị luận, mà bọn họ giờ khắc này đều có chút khó có thể chịu đựng hư không thánh hỏa thiêu đốt cảm giác, không thể không thường thường dừng lại, giảm bớt cái này thống khổ. Vệ Dương dùng hết toàn bộ khí lực, nhanh chóng hướng về quan, sau một canh giờ, Vệ Dương đi tới đệ 2000 đạo trên bậc thang. 2000 đạo đài giai là một danh giới, bởi vì từ 2000 đạo đài giai bắt đầu, thì có thánh nhân mộ địa, hơn nữa 2000 đạo đài giai cũng là một cột tiêu, chư thiên vạn giới tu sĩ bên trong, bình thường muốn đi vào chư thần cảnh giới tu sĩ mới có thể trùng nốt ở chỗ này. Vệ Dương nhìn thấy đệ 1.999 đạo trên bậc thang, tụ tập vô số bản thần, tuy rằng bây giờ bọn họ tu vi cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng bọn họ tu vi chân chính không gạt được Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này liếc mắt nhìn 2000 đạo đài giai, hai bên đều có thánh nhân mộ bia, Vệ Dương lấy ra thẻ ngọc, đi tới thánh nhân mộ bia trước đó. Vệ Dương đem thánh nhân mộ trên tấm bia hiển hiện chữ triện, đạo đồ, đồ án toàn bộ sao chép ở trong ngọc giản, sau đó tia không lưu luyến chút nào, tiếp tục hướng về phía trên xung kích. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt giao hách nhưng đã vượt cửa ải đến đệ 2.100 đạo đại giai. Mà 2000 đạo đại giai đến 2.100 đạo đại giai bên trong, Vệ Dương liền phát hiện có một ít đại vệ tiên đỉnh trọng thần, bọn họ trước đây đạt được tế thiên chiếu chú ý, đều sung kích đến 2000 đạo trên bậc thang. Đệ 2.2000 đạo trên bậc thang thái cổ chí tôn, nhìn thấy Vệ Dương dùng thời gian ngắn như vậy liền xông lên 2000 đạo đại dai, không kém chút nào bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, những này thái cổ chí tôn thì biết rõ, ở bây giờ thánh đế chi mộ bên trong, Dương Dậm Nguyên Thủy cái kia chút thái cổ chí tôn bại không an. Giờ khắc này, hư không thánh hỏa rèn luyện cường độ đột nhiên gia tăng, hơn nữa hiện tại cái này chút hư không thánh hỏa mắt thường đều có thể nhìn thấy. Vệ Dương quan sát bên trong bản thân linh thân thể, liền phát hiện linh thân thể mỗi một chỗ đều có hư không thánh hỏa đang thiêu đốt hựực. Hư không thánh hỏa sức nóng tăng mạnh, liền khiến cho này cố đau đứng cảm giác thẳng tắp tăng lên, liền ngay cả Vệ Dương như vậy kiên nghị ý chí, đều có chút chịu không được này cố thiêu đốt cảm giác, có thể tưởng tượng được, sự đau khổ này cường hàn đến mức nào. Bất quá khoảng cách 3000 đạo trên bậc thang xích đế mộ bia còn cũng chỉ có 1000 nói, cho dù là bỏ, Vệ Dương cũng phải leo lên. Tâm ý đã quyết, Vệ Dương lúc này tiếp tục vượt cửa ải. Hư không thánh hỏa sức mạnh gia tăng, vào lúc này, khiến cho tu sĩ khó khăn nhất chống cự chính là cái này cỗ thiêu đốt cảm giác. Bởi vì giờ khắp này hư không thánh hỏa, không gần như chỉ ở hiện ra ở linh thân thể bên trong, trong linh hồn đều có hư không thánh hỏa. Nếu như tu sĩ mạnh mẽ vượt cửa ải, vô cùng có khả năng linh hồn của bọn họ bị triệt để tiêu đốt hầu như không còn, cho đến lúc đó, tạo hóa liền vận rồi, khổ tu vô số tuế nguyệt, hóa thành một chảng nhàn rồi. Cho nên nói, xích đến núi vượt cửa ải, không chỉ có là thử thách tu sĩ ý chí, cũng là kiểm nghiệm thiên phú tiềm lực một cái cọc tiêu. Tại sao nói đệ 2000 đạo là một cột tiêu, những kia bản thần chậm chạp không thể xung lên, cũng là bởi vì, tiệp lực của bọn họ đã tiêu hao hết, đời này cơ bản vô vọng bước vào chư thần cảnh giới đương nhiên nếu như bọn họ có thể đánh vỡ cái này củng cố xông lên đệ hai ngàn đạo nước thang lời nói cái kia nếu như vậy rời đi thánh đế chi mộ hay là đời này bọn họ còn có lên cấp chư thần hy vọng mà lúc này đây hư không thánh hỏa đốt cháy vệ dương lực lượng linh hồn trong ngay mắt vệ dương trước đây lĩnh nộm mà ra linh hồn thánh hỏa thỉnh lình biến thành hư không thánh hỏa thái cực pháp hồn biển giờ khắc này hóa thành một cái biển lửa ngũ đế phủ văn cùng lực lượng linh hồn bị hư không thánh hỏa nung đốt ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn kịch liệt tiêu hao hơn nữa ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn bên trong tạp chất bị nung đốt thành hư vô nếu như vậy ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn phẩm chất lần thứ hai tăng lên. Vệ Dương cố nén thống khổ, kiên định vượt cửa ải, bất tử phượng hoàng giờ khắc này thật đúng là dục hỏa chủ sinh, ở bên trong liệt hỏa vĩnh sinh, ở bên trong liệt hỏa niết bản. Bất tử phượng hoàng huyết mạch kịch liệt sôi trào, sức mạnh huyết thống dốc vào Vệ Dương toàn thân. Mà lúc này đây, không chỉ có là bất tử phượng hoàng huyết mạch bị kích hoạt, cái khác huyết thống đồng dạng bị hư không thánh hỏa nung đốt, sức mạnh huyết thống sôi trào lên. Trong khi nhiên, Vệ Dương thân hóa ra bản thể, cực đạo chân thân nhất thời sử dụng. Bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đồng dạng chịu đến hư không thánh hỏa thiêu đốt, hư không sinh hoạt không ngừng khiến bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn bên trong phù văn dấu ấn càng ngày càng nhỏ nhưng bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn có khả năng bộc phát ra đích uy năng cũng càng mạnh. giờ khắc này, vệ dương đều cảm giác thấy hơi đi lại liên tục khó khăn. từng bước từng bước, vệ dương rất kiên định đạp ở trên bậc thang. thời khắc này, vệ dương tựa hồ quên hết mọi thứ, trong lòng không minh một mệnh. phía chân trời trong lúc đó, liên chỉ để lại vô số không có ở đây hư không thánh hỏa. vô số tu sĩ đều đang thong thả tăng lên. vào lúc này, ai cũng biết, cho dù không thể lĩnh ngộ được thánh nhân trên mộ bia đại đạo hằng nghĩa, nhưng là hư không thánh hỏa thiếu đốt, có thể làm cho thân thể tiến thêm một bước. Tự đạo chân thân không hổ là khoáng cổ tuyệt học. Vệ Dương tự nghĩ ra bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn trợ giúp Vệ Dương nhanh chóng hướng về quan. Ở linh thân thể bên trên, Vệ Dương ưu thế rất rõ ràng. Thời gian chậm rãi quá khứ, càng ngày càng nhiều tu sĩ bước vào xích đế trong núi, bắt đầu vươn dậy. Mà lúc này đây, Vệ Dương đi tới 2,08 năm đạo trên bậc thang. Mà lúc này đây, Vệ Dương liền nhìn thấy ông cố Vệ Thương Thiên đang cố gắng chống đối hư không thánh hỏa. Ông cố, muốn ta giúp ngươi sao? Vệ Dương nhìn thấy Vệ Thương Thiên khổ sở rãy rủ bộ dáng, phi thường không đành lòng. Vệ Thương Thiên khẽ lắc đầu, này đối với ta mà nói là một hồi cơ duyên là đánh vỡ tự thân giam cầm cơ hội tốt nhất, ngươi nhanh xông lên đi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ chúng ta một đời hay sao? Vậy cũng tốt, ông cố ngươi nỗ lực vượt cửa ải, thánh nhân mộ bia hàm nghĩa ngươi không cần lo lắng. Vệ Dương sau khi nói xong, dứt khoát kiên quyết lần thứ hai vượt cửa ải. Chương 822, chém giết kỷ lục. Không. Vệ Dương tâm tình trầm trọng, bước vào đệ 2.086 đạo trên bậc thang về sau, Vệ Dương xoay người nhìn Vệ Thương Thiên một chút. Hắn biết, Vệ Thương Thiên đã đạt đến cực hạn, trừ phi hắn đánh vỡ linh hồn cầm cố, mới có thể lại tăng lên, vào lúc ấy ẩn dấu ở sâu trong thân thể tiềm năng mới có thể buộc phát ra. Vệ Thương Thiên trên người đồng dạng chạy xuôi trí tôn thần thú bất tử phượng hoàng dòng máu, tiềm năng vô cùng, nhưng có thể hay không chính tướng tiềm năng kích phát, này muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Vệ Dương chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì là ông cố vệ Thương Thiên cố lên, theo sau đó xoay người rời đi. Thời gian dường như nước chảy, tuôn trào không thôi, dòng sông thời gian mênh mông cuộn cuộn chạy xuôi chư thiên, vĩnh viễn cung dừng. Một năm này vội vã mà qua, Vệ Dương rốt cục ở đệ hai đạo đài giai chỗ, đuổi kịp một đám thái cổ trí tôn, mà lúc này đây. Nịch Thiên Tiểu Thú Tế Trời đã leo lên 2.600 đạo đại giai, Vệ Dương mang theo Cổ Nguyệt Giao Đăng Lâm 2.500 đạo đại giai, chấn động một đám thái cổ chí tôn. Mà trên con đường này, Vệ Dương tình cờ gặp mười mấy vị đại vệ tiên đỉnh thần tử, nhưng lạ kỳ bọn hắn đều từ chối Vệ Dương trợ giúp, bọn hắn đều muốn dựa vào sức mạnh của chính mình vượt cửa ải. Những này thần tử tuyệt đại đa số đều là đông hoang cựu tộc dòng dõi đích tôn cường giả, đương nhiên trong đó cũng có một hai vị chi thứ cường giả. Những này thần tử đều biết, Vệ Dương nhất định sẽ sao chép thánh nhân mộ địa, như vậy nếu như vậy, bọn họ trọng yếu nhất dù là đánh vỡ cực hạn của mình tiến một bước kích phát tiềm năng, tăng lên tiềm lực. Nếu như vậy, sau khi đi ra ngoài, liền có thể lại tăng thêm một bước tu vi. Vào lúc này, Vệ Dương phát hiện những này thái cổ chí tôn bên trong, không thiếu có người quen, những này thái cổ chí tôn tại địa ngục chiến trường tuyệt đại đa số đều ra mặt. Đệ 2.500 đạo trên bậc thang, Vệ Dương đại khái quét qua, gần như có hơn 200 vị thái cổ chí tôn. Bọn hắn tới tự chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực. Trong này, có đại vệ tiên đình đối địch siêu cấp thế lực, tỷ như Hắc Ám Chư Thần trận doanh, yêu tộc, cự đại thần thú bộ tộc vân vân. Nhưng trong đó cũng có một chút siêu cấp thế lực biểu lộ thiện ý, lệ như nhân tộc tổ điện, tiên cổ thương minh, nguyên tổng các loại. Mà lúc này đây, trong chớp mắt, Vệ Dương đột nhiên có cảm giác, đảm mắt ánh mắt bắn phá đến Hắc Cám chư Thần trận doanh bên trên hai vị thái cổ chí tôn bên trên. Vệ Dương khẽ miệng lộ ra một luồng cười gằn, hai vị này thái cổ đến tôn Vệ Dương tuyệt đối không xa lạ gì, thông thiên thần tháp bên trong đã từng chính là bọn họ ban tặng tư mã hạ vũ chí tôn thần lực. Nhưng người nào muốn Vệ Dương trái lại nhân họa đắc phúc, không để cho Hắc Cám Trư Thần trận doanh âm nhu tự thiệt được. Bây giờ, thánh đế chi mộ bên trong, bọn họ tuy rằng là cao quý thái cổ chí tôn, nhưng luận chiến lực chân chính Còn không bằng Vệ Dương. Chấm luôn luôn dù là hữu đức trả ơn, có thủ báo thủ. Người kính chấm một thước, chấm còn người một trượng. Người không bắt nạt chấm, chấm không dối cả người. Người như bắt nạt chấm, diệt cả nhà. Hắc ám Chí Tôn, Cương Thần Chí Tôn, các ngươi tuyệt đối không nở rằng phong thủy luận chuyện, sống có khúc người có lúc, ngày hôm nay tỉnh cờ gặp chấm, chỉ có thể trách các ngươi ra ngoài không coi ngày. Nếu như còn có một kia thái cổ Chí Tôn bộ dáng, chấm cho các ngươi một cơ hội, lăn ra đây đi. Vệ Dương cất bước đi tới Hắc ám trừ thần trận doanh, đối mặt Hắc ám Chí Tôn cùng Cương Thần Chí Tôn, lạnh lùng nói rằng: vị này hắc ám chí tôn tên là tư mã phương sơn, mà cương thần bộ tộc thái cổ chí tôn tên là tư không thịnh, bị vệ dương như vậy xỉ nhục, tư mã phương sơn cùng tư không thịnh vô cùng phẫn nộ, từ hắc ám chư thần trận doanh đứng ra, được, vẫn tính có khí phách, không nên trách chấm không có cho các ngươi cơ hội, các ngươi cùng lên đi. đối mặt thái cổ chí tôn, vệ dương thình lình nói ra cùng lúc lên đích lời nói, nếu như ở tu sĩ khác trong lòng, vệ dương động tác này, nhưng gọi là ngông cuồng không ớt, nhưng nghĩ đến vệ dương ở thánh đế tràng vực bên trong chu diệt lục đại siêu cấp thế lực mười vị thái cổ chí tôn, những này thái cổ chí tôn đều không phải không thừa nhận, ở thánh đế chi mộ bên trong. Vệ Dương tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy nói. Có thể ngay cả như vậy, Tư Mã Phương Sơn cùng Tư Không Thịnh tức giận không nớt, nhớ hắn nhóm trải qua vật kiếp, mới có thể bước vào thái cổ chí tôn hàng Ngũ, ngày hôm nay một cái đại thừa kỳ run rế đều dám miệt thị như vậy bọn họ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, thẳng tới cựu Trọng Thiên. Mà lúc này đây, Hắc Ám Chư Thần trận doanh cái khác thái cổ chí tôn tuy rằng cũng tức giận không nớt, nhưng bọn họ không có ra mặt, ai cũng biết, Vệ Dương không dễ trọng, bọn họ mới không có cần thiết vì Tư Mã Phương Sơn cùng Tư Không Thịnh ra mặt, Hắc Ám Chư Thần trận doanh thái cổ chí tôn, đều vì tư lợi đến mức tận cùng, thiên tính lương bạc. Nguyệt Dao Người đi bên cạnh quan chiến, Vi Phu rất nhanh liền giải quyết hai người này Tiểu Lâu Lâu. Vệ Dương tỏ rõ vẻ nhu tình nói rằng, Cầu Nguyệt Giao Bạch Di tung bay, lúc này đi tới tuyên cổ Thương Minh trận Doanh Thái cổ chí tôn bên cạnh. Tiểu Lâu Lâu, ngươi tên tiện chủng này, bản tọa xin thể, tiếp này sớm muộn cũng phải đưa ngươi luyện chế thành cương thần chi thể, không rơi vào luân hồi, vĩnh Viễn thay ta hắc cám chư thần trận Doanh Trinh chiến. Tư Không Thịnh vô cùng phẫn nộ nói rằng, bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng run rẩy thôi, bóc trên ngươi rất dễ dàng. Tư Mã Phương Sơn lạnh lùng nói rằng, đúng vậy, có chi khí chấm rất thưởng thức ngu ngốc của các ngươi, nếu như lục đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn nghe nói các ngươi nói như vậy, chấm không biết bọn họ nên làm cảm tưởng gì. Nếu như còn có cái gì gi ngôn, liền kịp lúc bàn giao, bởi vì các ngươi sống không qua một chiêu kiếm. Vệ Dương Phong thần như ngọc, khí độ lạnh nhạt nói. Phản phất đối mặt hai vị thái cổ chí tôn, tự như cùng đối xử hai con run dế như thế. Vệ Dương loại khinh thị này thái độ mạnh mẽ đâm vào này tư Mã Phương Sơn cùng tư Không Thịnh trong lòng, bọn họ chưa từng có cảm giác mình tức giận như thế, giờ khắc này hận không thể ăn thịt hắn, nuốt khí huyết. Tuy rằng trong lòng tức giận như thế, Nhưng tư Mã Phương Sơn cùng Tư Không Thịnh nội tâm không có chút nào dám coi khinh vậy dương, cây có bóng, người có tên, lục đại siêu cấp thế lực 18 vị thái cổ trí tôn cho gọi ra trí cực giả, nhưng kết quả như trước bị chu diện, tuy rằng trong giọng nói bọn họ là rất khinh thường, nhưng trên thực tế, dồn dập triển khai cấm thuật, thiếu đốt sức mạnh toàn thân, phát sinh đòn mạnh nhất. Hắc ám màn trời, bất diệt cương thần, nhất thời, hai đạo cái thế đại thần thông khoảnh khắc sử dụng. Hắc ám màn trời bao phủ bầu trời, màn trời bên trên tràn đầy hắc ám pháp lực, tinh khiết chí cực hắc ám pháp lực án mọn hư không, tỏa ra vô cùng khủng bố oai, có khả năng hủy thiên diệt địa một vị cương thần hư ảnh tình lình xuất hiện, cương thần mang theo nồng nặc cương thi khí, cương thi khí chật ních không gian, tỏa ra không có gì sánh kịp cái thế thần uy, kinh khủng như thế. đòn đánh này, nắm giữ sánh ngang một tầng cựu thiên huyền tiên vô thượng sức chiến đấu, là tư mã phương sơn cùng tư không thịnh hai vị thái cổ trí tôn đòn đánh mạnh nhất, hỗn độn phá diện. trong khách nhiên, thái nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hỗn độn kiếm phách cuồn bạo không lướt, một đạo tuyệt thế ánh kiếm soi sáng phía chân trời, ánh kiếm huy hoàng, mang theo tuyệt thế kiếm uy nên thiên mà lên, một luồng cực kỳ cường hãn kiếm đạo phong mang phá thể mà ra, lăng liệt phong mang khí ép ra hư không thánh hỏa, kinh thế hai thủ. ầm! một cú cùng bạo hủy diệt phong bạo trong nháy mắt bao phủ thiên địa pháp lực đụng nhau hư không rung động không nứt tư mã phương sơn cùng tư không thịnh trí cường thần thông bỗng nhiên bị phá hỗn độn ánh kiếm có một không hai thánh đế chi mộ xích đế trên núi vô cùng kiếm uy bao phủ phía chân trời kinh sợ vô số tâm linh quân hùng nương ác hỗn độn ánh kiếm trí cường vô địch trong nháy mắt liền đèm tư mã phương sơn cùng tư không thịnh dập tắt hư không ánh kiếm xoay một cái bọn họ bóng người triệt để tiêu tan thình lình vẫn là xích đế núi vệ dương chậm rãi thu kiếm toàn thân phong mang kịch liệt nội liễm giờ khắc này lại khôi phục thành phổ thông bản quan một đám thái cổ chí tôn nội tâm đều kinh sợ động không ngừng, tuy rằng tư mã phương sơn cùng tư không thịnh sức chiến đấu của mọi người nhiều thái cổ chí tôn không phải cao cấp nhất, nhưng ít nhất cũng là trung đẳng. nhưng cho dù như vậy, vệ dương một chiêu kiếm liền chém chết hai đại thái cổ chí tôn, bực này thần uy, không thẹn với thanh đế chàng vực chuyển ra vô thượng thần thoại. thời khắc này, vệ dương vừa ra tay, chấn động những này thái cổ chí tôn, khiến những này thái cổ chí tôn lại lấy không dám coi khinh vệ dương. làm xong tất cả những thứ này vệ dương, phong khinh vân đạo càng lộ vẻ cường giả phong độ hắn đi tới cổ nguyện giao bên cạnh, ở cổ nguyện giao dẫn tiền dưới, mà chư vị tuyên cổ thương minh thái cổ trí tôn từng cái chào hỏi, mà tuyên cổ thương minh những này thái cổ trí tôn tận mắt nhìn vệ dương đại phát thần uy, cũng không có khinh thường vệ dương, đều phi thường hóa, ái, không có bày ra cái giá, tất cũng không kể vệ dương tu vi làm sao hạ thấp, nhưng ở thánh đế chi mộ bên trong, vệ dương chính là cùng bọn họ sánh vai cái thế cường giả, hơn nữa vệ dương mơ hồ ngự trị ở đông đảo thái cổ trí tôn bên trên, sức chiến đấu của hắn ở một đám thái cổ trí tôn bên trong đều thuộc về đỉnh cấp, hơi hơi nghỉ ngơi một chút sau khi, các vị thái cổ trí tôn lần thứ hai vượt cửa hải mà lúc này đây, Vệ Dương nắm, cậu nguyện giao tay, xông lên trước, trong nhát nhiên, cường thế giết vào đệ 2.501 đạo trên bậc thang. Mà bị kích thích một đám thái cổ chí tôn dồn dập cùng dùng thần thông, cường thế giáng lâm. Mà 2.700 đạo trên bậc thang, thú nhỏ nghịch thiên nhìn thấy Vệ Dương bọn họ bắt đầu vượt cửa ải, nó cũng bắt đầu vượt cửa ải. Xích Đế trên núi, 2.400 đạo dưới bậc thang những đại năng kia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, đối với thần giới đại năng tới nói, vọt tới 2.400 đạo đại giai, đã là cực hạn của bọn họ. Nhưng vào lúc này, tất cả đại năng đều không hề từ bỏ. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy đại thừa sơ kỳ tu vi Vệ Dương đều còn tại vượt cửa ải, như vậy bọn họ liền không hề từ bỏ lý do cùng cớ. Vệ Dương hoàn toàn không nghĩ tới, hắn bây giờ là đại đa số đại năng trụ cột tinh thần, bởi vì khi làm, những đại năng này vừa nhìn thấy Vệ Dương đều không hề từ bỏ, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Nguyệt Dao trên người nguyệt hoa đã giấu ở thân thể nơi sâu xa nhất, hư không thánh hỏa cháy hương hực, không ngừng đem trong cơ thể nàng tạp chất tôi lệ ra, Cổ Nguyệt Dao mới đột phá thần tôn tu vi từ lâu củng cố, mà bây giờ trải qua hư không thánh hỏa nung đốt, làm cho nàng tần cơ càng vững chắc. Vệ Dương trong cơ thể, mười gối sức mạnh huyết thống sôi trào không ngớt, làm cho cực đạo chân thân cấp bậc chậm rãi tăng lên. Bây giờ, Vệ Dương cực đạo chân thân đã tăng lên tới cấp 8 cấp thấp trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ kém một kia thời cơ, liền có thể đột phá đến cấp 8 trung cấp. Tuế nguyệt như thôi, thời gian như nước, thời gian 10 năm chậm rãi quá, vào lúc này, một đám thái cổ trí tôn đều đi tới đệ không đạo trên bậc thang. Mà ở 5 năm trước đó, Vệ Dương cũng đã truy thêm mấy ngày bước tiến, 8 năm trước đó, Vệ Dương thì đến được 2.990 đạo trên bậc thang, 2 năm qua thời gian, Vệ Dương vẫn ngồi xếp bằng 2.990 đạo trên bậc thang tìm hiểu hư không thánh hỏa. Thời gian 2 năm mới làm cho nảy thái cổ chí tôn đều đi tới 2.990 đạo trên bậc thang. Chương 823, cấp 8 trung cấp. Không, 5 năm trước đó, ở 2.800 đạo trên bậc thang, Vệ Dương đuổi theo Tế Thiên bước tiến, sau đó Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao cùng với Tế Thiên tổ thành tập đoàn thứ nhất, dẫn trước một đám thái cổ chí tôn. 8 năm trước đó, Vệ Dương bước vào 2.990 đạo đại giai, đột nhiên có cảm giác, liền vẫn bế quan. Hiện nay, Vệ Dương đã bế quan 2 năm, mà lúc này đây, khi làm một đám thái cổ chí tôn đều chạy tới nơi này không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương trong cơ thể đung nhiên truyền ra ổ lưu động thanh nhãn của, sau đó Vệ Dương phóng ra ngoài một cổ siêu cường khí thế. Giờ khắc này, Tế Thiên hỏa cổ Nguyệt Giao đứng ở Vệ Dương bên cạnh, thay hắn hộ quan, phạm vi trong vòng trăm trượng, cấm chỉ cái khác bất kỳ thái cổ chí tôn bước vào. Nhìn thấy Vệ Dương chính đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt, cùng Vệ Dương đối địch một ít thái cổ chí tôn trong mắt lóe ra hết sạch, trong chớp mắt, một vị yêu tộc thái cổ chí tôn đung nhiên lao ra. Nhìn thấy tình cảnh này, tế khí trời phân cực kỳ. Giữa lúc hắn bước vào trăm trượng nơi không có chú ý chính hắn thời điểm, vị này yêu tộc thái cổ chí tôn đang chuẩn bị triển khai thần thông sắp. Trong khách nhiên, tế thiên bóng người trong nháy mắt loáng một cái, nhất thời, liền vượt qua trăm trượng hư không. Lực thiên tiểu thú tế thiên trên mặt xuất hiện tức giận vẻ mặt. Vào lúc này, tiểu chảo vung lên, trong nháy mắt liền đem yêu tộc thái cổ chí tôn cho tươi sống bổ ra. Tiểu chảo lôi kéo, yêu tộc vị này thái cổ chí tôn thình lình bị xé nứt. Mà linh hồn của hắn thì bị tiểu chảo cho triệt để xóa bỏ. Trong mấy mắt, lực thiên tiểu thú tế thiên ra tay, liền miễn cưỡng xé rách một vị thái cổ chí tôn máu này tanh một màn, trong ngay mắt đè ép những kia trong lòng có quỷ thái cổ chí tôn, vừa đang chuẩn bị xuất thủ thái cổ chí tôn bỗng nhiên dừng bước, vào lúc này bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nịch Thiên tiểu thú tế thiên phổ vừa ra tay, kinh sợ hết thể thái cổ chí tôn, mà lúc này đây những này thái cổ chí tôn mới hồi tưởng lại mới bắt đầu tế thiên leo bậc thang, siêu vượt bọn họ thời gian, bọn họ chuẩn bị ra tay, may là vào lúc ấy tế thiên tốc độ siêu khoái cực kỳ, không có cho bọn họ cơ hội xuất thủ, mà bây giờ nhìn lại, may là vào lúc ấy bọn họ không có ra tay, nếu không thì vị này yêu tộc thái cổ chí tôn chính là của bọn hắn kết cục mà lúc này, thế thiên dơ dơ móng vuốt nhỏ, nhong nha nhóng nhéo nói nói, ai dám bước vào trăm triệu nơi, cái này yêu tộc thái cổ chí tôn chính là của hắn kết cục. thế thiên thanh âm của non nớt cực kỳ, nhưng vào lúc này, nhưng chiếc vốn có, có vô cùng lực chấn nhiếp. vào lúc này, liền ngay cả cổ Nguyệt Giao trong lòng đều chấn động không nớt, liền nàng đều tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây vẫn đi theo ở vệ dương bên người con thú nhỏ này có được như thế lớn lao thần uy, trong nháy mắt sẽ rách yêu tộc thái cổ chí tôn, thần thông này, phóng tầm mắt tại chỗ hơn hai vị thái cổ chí tôn, không có bất kỳ một vị thái cổ chí tôn dám tuyệt đối bảo đảm, nói hắn có thể làm được. hơn nữa, Coi như kẻ ngu si đều biết, Tế Thiên ra tay, khẳng định vẫn không có đem hết toàn lực, nó chỉ là dùng nó móng vuốt nhỏ. Nếu như nếu như triển khai thần thông nào, tuyệt đối quét ngang xích đến núi. Lịch Tiên tiểu thú Tế Thiên một lần nữa ý nhảy về cổ nguyệt dao trong tay, to bằng bàn tay thân thể, nhưng cũng không còn vị nào thái cổ chí tôn dám kinh thị. cháu gái, trong tay ngươi con thú nhỏ này quá nghịch thiên rồi. Nó rốt cuộc là loại thần thú kia? Bằng vào ta nhìn khắp vô số điện tịch, đều không có tìm được bản thể hắn rốt cuộc là loại nào thần thú." Trên cổ thương minh một vị thái cổ chí tôn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cổ nguyệt dao khẽ lắc đầu. Tế Thiên nhất thẳng đi theo ở phu quân bên lề ta cũng không biết bản thể hắn là cái gì, tế thiên thì lại mở to sáng sủa mắt to, như người hiếu kỳ bảo bảo như thế. tế thiên này vừa ra tay, để những kia lòng sinh gây rối thái cổ chí tôn triệt để đè xuống trong lòng tàn niệm. mà vệ dương trên người tàn mát ra khí thế của càng ngày càng mạnh. vệ dương trong cơ thể, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đang phát sinh nhỏ bé thay đổi. phù văn bên trên có vô số đạo văn cùng tiết điểm, bây giờ những này đạo văn cùng tiết điểm đang phát sinh biến hóa, khiến cho đến bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn có thần uy càng ngày càng mạnh. vệ dương bây giờ chính đang vượt cửa hạnh cực đạo chân thân, trong hắc nhiên, vệ dương khí thế tăng vọt. ẩm từ vệ dương trong cơ thể truyền ra một tiếng kinh thiên động địa sấm nổ thanh âm trong nấy mắt cấp 8 trung cấp bích trướng bị phá vệ dương cực đạo chân thân thăng cấp đến cấp 8 trung cấp sau đó vệ dương chậm rãi thu công sau một ngày vệ dương phá quan mà ra mà lúc này đây vừa ra quan thế thiên liền nhảy ở trên bả vai hắn thế thiên thanh âm non nớt liền vang lên ở trong đầu hắn đại ca ca trước đây một vị yêu tộc thái cổ trí tôn không thất thời muốn muốn đánh gãy đại ca ca bế quan ta vung lên móng vuốt nhỏ dễ như ăn bánh liền đem hắn xé rách vệ dương vừa nghe tới ngày tới tranh công rồi được biết ngươi lợi hại vệ dương tán dương thế thiên Tế Thiên Dương lên tiểu đầu, vung lên nó móng vuốt nhỏ, có vẻ hết sức cao hứng. Mà lúc này đây, Vệ Dương mắt lạnh bắn phá những tia lúc trước dục dịch thái cổ chí tôn, nhưng không có phát tác. Bắt đầu từ bây giờ, Kinh Thiên giết chóc liền đem bắt đầu rồi. Vệ Dương đột nhiên nói rằng: "Phu quân, đây là vì sao?" Cổ Nguyệt Giao hiếu kỳ hỏi. "Đi tới nơi này, ta đã từng đặt chân qua 2.991 đạo đại giai, phát hiện đạo này bậc thang chỉ có 10 cái bộ đoạn, nói cách khác, chỉ có thể chứa được 10 vị thái cổ chí tôn. Mà dễ, cái theo ta suy đoán, đệ 2.992 đạo đại giai, chỉ có thể chứa đựng 9 vị thái cổ chí tôn." cái kia nếu như vậy, từ đó về sau cũng chỉ có 55 vị thái cổ trí tôn có thể tiếp tục leo. Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương vừa nói xong, lúc này rất nhiều thái cổ trí tôn như mũi tên rời cùng, dồn dập muốn muốn xông vào đệ 2,991 đạo đại giây, thế nhưng trong chớp mắt, bọn họ bị cấm chế đàn hồi mà quay về. Lúc này bị thương nặng. Nhìn thấy chúng thái cổ trí tôn chật vật tình cảnh này, Tế Thiên rất cười vui vẻ. Những nảy thái cổ trí tôn vẻ mặt âm trầm, trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu, trong lòng bọn họ tức giận không nứt. Vệ Dương, ngươi trước đây biết có cấm chế ngăn cản. Vào lúc này, Nguyên Tông một vị thái cổ trí tôn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, này cấm chế bên trong là sích Đế tự tay bố trí, trừ phi có được Siêu Việt Thánh Đế Tu Vi, nếu không thì muốn mạnh mẽ hơn vượt cửa ải, hoàn toàn không thể." Vệ Dương rất khẳng định nói rằng. "Làm sao ngươi biết tất cả những thứ này?" "Đúng rồi, ngươi là người thứ nhất bước lên đệ không đạo đại giai, lẽ nào thu được cái gì nhắc nhở?" Ở đây không thiếu có Chí Khôn Thông tiên Thái cổ trí tôn, lúc này bọn họ suy đoán nói rằng. "Đúng vậy, thánh địa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thánh trên tấm bia ghi chép, đệ 2.991 đạo trên bậc thang sừng sững một địa, là tám tầng thánh hoàng, đệ 2.992 đạo trên bậc thang sừng sững một địa, là cựu trọng thánh hoàng, mà từ 2.993 đạo đài giai bắt đầu, chính là thánh đế mộ địa, mà xích đế mộ địa thì lại ở vào thứ 3000 đạo trên bậc thang. Vệ Dương Nạo Nghệ nói rằng, đông nhất chút đều là hắn nhìn thấy thánh bia biết đến. Có thể là chúng ta làm sao biết, ngươi nói liền là lời nói thực. Các vị đạo hữu, ta kiến nghị liên thủ lùng bắt Vệ Dương Sưu Hồn, vừa nhìn liền biết. Hắc ám chư thần trận doanh một vị thái cổ chí tôn lạnh nói, có thể xuất kỳ, không có một vị thái cổ chí tôn có chỗ biểu thị mà lúc này, vệ dương ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời vừa nói vị này thái cổ chí tôn trong nháy mắt đã bị tế thiên xé rách, cùng vừa yêu tộc thái cổ chí tôn tử bộ dáng gần như, còn có xe đối chấm siêu hồn thái cổ chí tôn, có loại hiện tại liền cho chấm đứng ra. vệ dương lạnh lùng quát lớn nói rằng, một đám thái cổ chí tôn đều không có biểu thị, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. hừ, không loại cũng đừng có lại đại. vệ dương uy thế toàn trường, ép lên thái cổ chí tôn bên trên. mà giờ khắc này, một khối cao to thánh bia chầm rãi bay lên, thánh trên tấm bia hiện hiện ra một ít chữ truyện, đương nhiên đó là xích đến núi quy tắc. Thánh địa trên quy tắc, cùng Vệ Dương vừa nói gần như, thấy cảnh này, há dám trận doanh thái cổ chí tôn nữ tứ không lứt, vừa vị kia thái cổ chí tôn chết quá oan uổng, quá khổ rồi rồi. Nhưng bây giờ Thánh địa trên quy tắc, so với Vệ Dương mới bắt đầu nhìn thấy muốn nhiều hơn, hơn nữa càng thêm tỉ mỉ. Vệ Dương đọc xong hết thẻ quy tắc, lúc này tiểu đối về sau vượt cửa ải có mặt mày. Xích đến núi có 3000 đạo đài giai, từ 2.991 đạo đài giai đến thứ 3000 đạo đài giai, tổng cộng có 11 nói, tổng cộng có thể cho phép 55 vị thái cổ chí tôn tiếp tục vượt cửa ải. Mà 2.991 đạo trên bậc thang, có 10 cái bộ đoạn, vậy thì đại biểu chỉ có thể có 10 vị thái cổ chí tôn. Nếu như xông vào đệ 2.991 đạo trên bậc thang thái cổ chí tôn, có thể lựa chọn tiếp tục vượt cửa ải, nếu như vượt cửa ải thành công, như vậy hắn sẽ đi tới 2.992 đạo đại giai, như vậy hắn bộ đoàn sẽ có cái khác thái cổ chí tôn chiếm cứ. Nhưng nếu như đệ 2.991 đạo trên bậc thang 10 vị thái cổ chí tôn cũng không muốn tiếp tục vượt cửa ải, như vậy còn lại có tư cách vượt qua ải thái cổ chí tôn, liền sẽ trực tiếp giáng lâm đến đệ 2.992 đạo trên bậc thang. Mà ở đây tổng cộng có hơn 200 vị thái cổ chí tôn, nhưng 2.991 đạo đại giai chỉ có 10 cái bộ đoàn. Tuy rằng này mười cái vị trí không phải cố định bất biến, nhưng mà nếu như ai có thể nhóm đầu tiên vọt tới 2.991 đạo đại giai, vậy thì lĩnh trước một bước. Có câu nói, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, vì lẽ đó ở đây thái cổ chí tôn ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mà lúc này đây, trong hư không, đột nhiên xuất hiện mười cái bồ đoàn. Bồ đoàn phạm vi và trượng, mười cái đại bồ đoàn ngang qua trời cao. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số thái cổ chí tôn dồn dập nhảy vào bồ đoàn bên trong. Mà lúc này đây, Vệ Dương ngược lại không gấp không chậm, bởi vì hắn biết, cái thứ nhất nhảy vào bồ đoàn vô dụng, muốn ít nhất chiếm cứ bồ đoàn nửa canh giờ mới có thể nắm giữ tiến vào đệ một đạo nấc thang tư cách. Nhìn thấy một đám thái cổ chí tôn đều đi tới bộ đoàn, sau đó, Vệ Dương nắm cổ Nguyệt giao tay, trên vai đứng Tế Thiên, cường thê giáng lâm đệ một cái bộ đoàn. Vệ Dương vừa vừa đầu hàng lâm, thình lình lạnh vừa nói nói, "Các vị thái cổ chí tôn xin lỗi rồi, đệ nhất bộ đoàn là ta đại vệ tiên đỉnh ngày sau cổ Nguyệt giao, ai nếu như lời không phục, lập tức đứng ra, quyết một trận tử chiến." Vệ Dương lời nói chấn động toàn trường, mà lúc này đây, đệ nhất trên bồ đoàn, những tia thái cổ chí tôn lúc này lập tức bay về phía đệ nhị bồ đoàn. Bây giờ rất rõ ràng, Vệ Dương cùng Tế Thiên liên thủ chính là muốn vì là cậu nguyện giao cấp được một cái bộ đoàn ở đây thái cổ chí tôn không có vị nào chắc chắn có thể chống đối vệ dương cùng tế thiên vệ dương còn nói được nhưng là tế thiên phi thường người tiên vừa hai lần ra tay những này thái cổ chí tôn đều chưa kịp phản ứng rất rõ ràng tế thiên đủ có một đạo cường hãn vô cùng thần thông tự như cùng tệ lẹ vọt như thế chương 824, xích đế hàng nghĩa không những này thái cổ chí tôn đều chính là chư thiên vạn giới người tài ba dẫn dắt một thời đại đã từng bọn họ lúc còn trẻ ánh sáng soi sáng của kim cho nên đối với vệ dương cho dù vệ dương từng ở thanh đế chẳng được đại phát thần uy Chém giết 18 vị thái cổ chí tôn, nhưng có thái cổ chí tôn cho là mình không kém gì vệ Dương. Nhưng Tế Thiên không giống, Tế Thiên quá yêu nghiệt rồi, một con to bằng bàn tay thú nhỏ, trước đây vượt cửa hải tốc độ dĩ nhiên so với thái cổ chí tôn còn nhanh hơn, nếu như cuối cùng không phải Tế Thiên đang đợi Vệ Dương, Tế Thiên tuyệt đối là người thứ nhất sống tới không đạo đại giai. Hơn nữa Tế Thiên thân pháp quỷ mị cực kỳ, hoàn toàn là xuất quỷ nhập thần, như là nắm giữ thần thông tuấn di như thế, hơn nữa nó móng vuốt nhỏ vô cùng sắc bén, dễ dàng liền có thể xé rách yêu tộc thái cổ chí tôn. Phải biết, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, như luận thân thể cường hãn lời nói Yêu tộc yêu thể tuy rằng không phải cường hạng nhất, nhưng ở hàng ngũ 10 vị trí đầu. Có thể ngay cả như vậy, như trước không thể chống đối Tế ngày tiểu trảo, điều này làm cho Đông Đảo Thái Cổ Chí Tôn trong lòng kiên dè không thôi. Chính vì như thế, Đông Đảo Thái Cổ Chí Tôn cân nhắc cân nhắc một phen, mới quyết định đem đệ nhất bộ đoàn tặng cho Vệ Dương. Dù sao ngoài ra còn có chín cái bộ đoàn, bọn họ còn có tranh cướp cơ hội, nhưng nếu như ở đệ nhất bộ đoàn cùng chết Vệ Dương, vô cùng có khả năng bị Vệ Dương cùng Tế Thiên Liên thủ chém giết. Nhìn thấy Đông Đảo Thái Cổ Chí Tôn rất thất thời, Vệ Dương cùng Tế Trời cũng rất hài lòng. Nguyệt Dao, ngươi ở tại đệ nhất trên bộ đoàn sau đó ngươi lượng sức mà đi, nếu như thực sự không thể vượt cửa ải, không muốn cứng rắn chống đỡ, vệ dương tỏ rõ vẻ nhu tình, dặn cầu Nguyệt giao. cầu nguyệt giao khẽ gật đầu. nhưng trên thực tế, trong lòng nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, bởi vì nàng không muốn trở thành vệ dương bao quần áo, không nghĩ tới lưu lạc tới sau đó thời khắc đều phải vệ dương bảo vệ, do đó liên lụy vệ dương. nửa canh giờ đi qua rất nhanh, ngay khi nửa canh giờ sắp sửa đến sắp, vệ dương cùng tế thiên bay khỏi đệ nhất bùa đoàn, trong nháy mắt cầu nguyệt giao thân ảnh biến mất ở 2.990 đạo đại giây. mà lúc này đây, vệ dương định thần nhìn lại đã nhìn thấy cổ Nguyệt Giao xuất hiện tại 2.991 đạo trên bậc thang. giờ khắc này, cổ Nguyệt Giao đồng dạng xoay người nhìn Vệ Dương. Vệ Dương khẽ gật đầu. sau đó, cổ Nguyệt Giao liền chăm chú phỏng đoán 2.991 đạo trên bậc thang, những tia thánh hoàng mộ bia ẩn chứa đại đạo hoàng nghĩa. mà lúc này đây, Vệ Dương cùng tế ngày tới đến đệ nhị bộ đoàn. đệ nhị bộ đoàn từ lâu chém giết một mảnh, máu chảy thành sông. nhìn thấy Vệ Dương đến, vào lúc này, những này thái cổ trí tôn không có dễ dàng buông tha, mà Vệ Dương cũng không có nói ra cái gì bao chẳng nói, trực tiếp mang theo tế thiên. Đối với Hắc ám chư thần trận doanh những này, đối địch siêu cấp thế lực Thái Cổ Chí Tôn dồn dập đại khai sát giới. Vệ Dương cùng Tế Thiên liên thủ, tuyệt đối quét ngang toàn trường. Thái Nguyên kiếm phát ra hỗn độn ánh kiếm thần ma khó chặn, kinh diễm tuyệt luân, chấn động cổ kim. Ma tối khiến Thái Cổ Chí Tôn sợ hãi là Tế Thiên. Tế ngải móng nuốt nhỏ thực sự rất mỹ tiên, dễ dàng cắt ra Thái Cổ Chí Tôn phòng ngự, Thái Cổ Chí Tôn căn bản là không có cách chống đối Tế ngải phong mang. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Cổ Chí Tôn đều sợ hãi không ngớt. Tế trời hoàn toàn mỹ tiên, vượt qua chí tôn tưởng tượng. Không cần nói Thái Cổ Chí Tôn, cho dù vào lúc này Vệ Dương đều kinh ngạc không thôi tuy rằng tế thiên là bé nhỏ thời gian vẫn theo hắn nhưng nhiều năm như vậy tế thiên ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa mấu chốt nhất là trước đây tế thiên đều không có mạnh mẽ như vậy không như thế ngụy tiên mà bây giờ tế trời hoàn toàn là có thể dễ dàng tàn sát thái cổ chí tôn rất rõ ràng vệ dương cho rằng tế thiên là ở xích đến núi phát sinh lột xác nhưng tế thiên như trước như thường vệ dương cũng không có phát hiện cái gì không giống vệ dương chỉ là hơi hơi vừa sửng sốt thì đối đối với những kia đối địch siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn trắng trợn tàn sát này hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát rất nhiều thái cổ chí tôn rồn rập vỡ lạc Vệ Dương cùng Tế Thiên điên cùng như vậy rất chóc, trong nháy mắt liền ngăn lại một đám thái cổ chí tôn, còn giữ lại thái cổ chí tôn chỉ có thể không cam lòng từ bỏ, tiến tới đi tranh cướp cái khác bộ đoàn. Đệ nhị trên bộ đoàn, cũng chỉ còn lại Vệ Dương cùng Tế Thiên. Mà khi nửa canh giờ sắp sửa đến thời khắc. Tế Thiên đột nhiên như như tệ lẹ bọn, rời đi đệ nhị bộ đoàn. Sau đó, Vệ Dương đã bị đệ nhị bộ đoàn mang tới 2.991 đạo trên bậc thang, đi tới cổ nguyệt giao bên cạnh. Tế Thiên, sau đó ta lại cẩn thận chừng trì ngươi. Vệ Dương vẫn nút truyền âm cho Tế Thiên. Đại ca ca, không có chuyện gì đâu. Tế Thiên như kim rất lợi hại rất dễ dàng có thể cướp được một cái bổ đoàn. Thế Thiên nhong nha nhong nẹo nói rằng: "Vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn trọng một chút." Vệ Dương vô lực thay đổi kết cục này, chỉ có thể căn dặn Tế Thiên cẩn trọng một chút. Vệ Dương động tác này đúng là dư thừa, Tế Thiên hàng lâm đệ tam bổ đoàn sau khi những này thái cổ chí tôn dồn dập rút đi, chạy mất dép. Không có vị nào thái cổ chí tôn muốn lưu lại thử một chút tế ngày móng vuốt nhỏ có phải là sắc bén như thường, Thế Thiên thực sự quá yêu nghiệt, quá biến thái rồi, đúng là một con nghịch thiên thú nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tế Thiên có vẻ thật cao hứng, móng vuốt nhỏ không ngừng rung động, như là ở hiện lộ nó thần uy như thế đệ tứ trên bồ đoàn một đám thái cổ trí tôn cảm giác bất thường không lất con thú nhỏ này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy lợi hại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ tế thiên chiếm lĩnh đệ tam bồ đoàn sau nửa canh giờ sau đó thân thể hắn ảnh xuất hiện tại 2,991 đạo trên bậc thang ba canh giờ đi qua rất nhanh vệ dương đã sao chép xong hết thể thánh hoàng mộ địa nguyệt giao tế thiên các ngươi nhất định không nên miết tưởng muốn lượng sức mà đi vệ dương cuối cùng chỉnh trong dặn thế thiên hỏa cổ nguyệt giao khẽ gật đầu mà lúc này đây vệ dương nhìn hai phẩy chín chín giai ở ngoài hiện ra đạo này màn ánh sáng vẻ mặt nghiêm nghị không lất Đạo này màn ánh sáng dường như bầu trời màn trời như thế, Ba phủ Thiên Vũ, muốn đi vào 2.992 đạo đại giai, nhất định phải đánh vỡ tầng này màn ánh sáng. Chỉ có đánh vỡ tầng này màn ánh sáng mới có thể đi vào. Mà đánh vỡ màn ánh sáng thì lại nhất định phải mượn dùng hư không thánh hỏa sức mạnh. Nói cách khác, chỉ có hư không thánh hỏa mới có thể loại bỏ màn ánh sáng, nếu không thì cho dù thái cổ trí tôn thời điểm toàn thịnh vận dụng trí tôn thần lực đều căn bản không có thể lay động tầng này màn ánh sáng. Mà hư không thánh hỏa có thể không loại bỏ tầng này màn ánh sáng, lại muốn xem tu sĩ đối với hư không thánh hỏa lĩnh ngộ đạo hạnh sâu bao nhiêu rồi. Vệ Dương thoáng cảm ứng một phen, muốn phá vỡ tầng này màn ánh sáng, nhất định phải đem hư không thánh hỏa ngưng tụ thành một đạo thần vân, mới có thể mạnh mẽ phá tan màn ánh sáng. Hư không thánh hỏa ở khắp mọi nơi, nhưng muốn câu nệ hư không thánh hỏa, đồng thời ngưng tụ ra một đạo thần vân, này cũng không dễ dàng, điều này cần đối với hư không thánh hỏa nắm giữ cực cao đạo hạnh mới được. đương nhiên, tầng thứ nhất màn ánh sáng ngăn cản không được Vệ Dương đi tới bước tiến, nhiều năm như vậy, thân thể của hắn chịu đến hư không thánh hỏa nung nốt, Vệ Dương đối với vào hư không thánh hỏa lĩnh ngộ đã vượt qua vệ thái cổ chí tôn, càng không cần phải nói. Vệ Dương trên người chịu dòng máu phương hoàng, trời sinh đối với Vào Hư không Thánh hỏa phù hợp, liền so với bình thường Thái cổ chí tôn cũng cao hơn. Hư không Thánh hỏa, ngưng tụ thần vân. Vệ Dương lớn tiếng quát. Vệ Dương lời nói tự như cùng cái thế đại thần thông mở miệng thành phép thuật như thế. Hư không Thánh hỏa dồn dập tụ tập cùng nhau, cùng lúc đó, một đạo thần vân đột nhiên xuất hiện tại hư không. Thánh hỏa thần vân, phá tan màn ánh sáng. Vệ Dương lần thứ hai quát lên. Trong nháy mắt, do hư không Thánh hỏa nương tụ thành cường hãn thần vân trong nháy mắt liền đem màn ánh sáng đốt cháy thành hư vô. Cùng lúc đó, Vệ Dương bóng người đột nhiên xuất hiện tại đệ hai đạo trên bậc thang. Nhìn thấy tình cảnh này, 2.990 đạo trên bậc thang Đông Đảo Thái Cổ Chí Tôn trong lòng hưng hực, Vệ Dương tiến vào 2.992 đạo đại giai, như vậy thì để chống một cái bộ đoạn, trong đáy mắt, Đông Đảo Thái Cổ Chí Tôn lần thứ hai triển khai trăm giết tranh cướp bộ đoạn. Mà lúc này đây, Tế Tiên ra dáng theo Vệ Dương, trong hách nhiên nó hơi suy nghĩ, nhất thời hư không thánh hỏa ở trong hư không nung tụ ra một đạo thần vân, đồng nhiên trong lúc đó, Tế Tiên đồng dạng đi tới 2.992 đạo đại giai. Vệ Dương cùng Tế Tiên nhẹ nhàng như vậy, nhưng Cổ Nguyệt Dao cũng không có mạo hiểm thử nghiệm, nàng phải tiếp tục lĩnh ngộ hư không thánh hỏa huyền ảo, các loại, chờ, chắc chắn mới có thể Rất nhanh, Vệ Dương cùng tế bầu trời ra bổ đoàn bị hai vị thái cổ chí tôn chiếm cứ. Mà Vệ Dương đi tới 2.992 đạo trên bậc thang, trong ngáy mắt, Hư Không Thánh Hỏa đích uy năng tăng vọt, Vệ Dương giờ khắc này giống như là một hỏa nhân như thế, Hư Không Thánh Hỏa bao vây thân thể của hắn, bên trong thân thể tạp chất bị phái ra. Cùng lúc đó, Vệ Dương pháp lực phẩm chất cùng lực lượng linh hồn phẩm chất càng thêm tinh khiết, uy lực càng khổng lồ hơn. Vệ Dương cố nén khoan tim thống khổ, đem Thánh Hoàng mộ bia sao chép song xuôi sau khi, tìm hiểu Hư Không Thánh Hỏa. Vệ Dương bây giờ cũng không có nông cường đến đi tìm hiểu Thánh Hoàng trên mộ bia ghi lại đại dạng hàm nghĩa. Vệ Dương đối với những thứ này đại đạo hàm nghĩa căn bản không hiểu. Hơn nữa, muốn phải tiếp tục vượt cửa ải, nhất định phải lĩnh ngộ hư không thánh hỏa huyền ảo, bắt được thánh đế hàm nghĩa sau khi, vệ Dương đối với sích đế hàm nghĩa nhưng là mắt nhìn chằm chằm. Vệ Dương biết, hiện nay cho dù bắt được ngũ đế hàm nghĩa, cũng không có thể tìm hiểu, nhưng bây giờ không tham lộng lộng, không, có nghĩa là sau đó không được, hơn nữa thánh đế chi mộ hiếm thấy mở ra một lần, ai biết lần sau nó chừng nào thì mở ra, vì lẽ đó vệ Dương ý nghĩ kỳ lạ liền muốn vào lần này thánh đế chi mộ bên trong giơ lên ngũ đế hàm nghĩa. Nói như vậy, ngũ đế pháp lực càng mạnh mẽ hơn, sau đó vệ Dương tu luyện chính là một mảnh đường bằng thẳng thời gian chậm rãi quá khứ vệ dương lấy một năm trên một nếp thang tốc độ rốt cục ở 10 năm vệ dương đi tới đệ 2,999 đạo đại giai 2,999 đạo trên bậc thang chỉ có 2 cái bộ đoạn nhưng vào lúc này hai cái bộ đoạn phân biệt ngồi vệ dương cùng thế thiên hiện tại xích đế núi cuối cùng 11 đạo đại giai đã bị 54 vị cường giả chiếm cứ trừ ra thứ ba ngàn nói mà lúc này đây vệ dương ngước nhìn ba ngàn trên đường xích đế mộ địa trong lòng hừng hực một mệnh đại ca ca ngươi lên đi thế thiên non nớt lời nói vang lên Vệ Dương không có chối từ, ngược lại hắn và Tế Thiên ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, đến thời điểm xích Đế hàm Nghĩa tuyệt đối có thể chuyển thụ cho Tế Thiên, vì lẽ đó Vệ Dương việc nghĩa chẳng từ nan, nương tụ hư không thánh hỏa đệ thập đạo thần vân, trong hắn nhiên, vọt tới thứ 3000 đạo trên bậc thang. Mà tình cảnh này, vô số thái cổ trí tôn đều tại chứng kiến tất cả những thứ này. Vệ Dương vừa bước lên thứ 3000 đạo đại giai, một tia ánh sáng đỏ nhảy vào Vệ Dương trong tử phủ, thế nhưng này đạo hồng quang trừ ra Vệ Dương ở ngoài, ai cũng không có nhìn thấy. Sau đó, Vệ Dương thình lình đã bị nổ ra Sích đến uý. Nhìn thấy tình cảnh này, quân hùng ngơ ngác. Mà lúc này đây, Tế thiên có chút không tin quỷ quái đồng dạng ngưng tụ ra thần vân, bước vào thứ ba ngàn đạo đài giai thời gian, tương tự cùng vệ dương một cái kết cục, trong nháy mắt đã bị nổ ra xích đến núi. Chương 825, thần đế quy hư, không, trung vực, minh ngông bình nguyên, vô tận thổ nhưỡng bằng phẳng như một, rộng lớn bình nguyên trung tâm, dù là hoàng đế thánh mộ, minh ngông phía trên vùng bình nguyên có một cái đại đất, đại đất hoàn toàn có thổ nhưỡng tích lũy mà thành, chia làm tầng 16 lấy hoàng đế thánh mộ làm trung tâm, tầng ba mươi đất hướng phía dưới khuếch tán, mỗi một tầng đài đất trọng lực đều không giống nhau. Tầng thứ nhất đài đất trung lực đại khái là ngoại giới gấp mười lần khoảng trường trái phải, tầng thứ 2 đài đất là gấp 20, cứ thế mà suy ra, đã đến tầng thứ 9 đài đất, cái kia chính là 90 lần trọng lực. Mà lúc này đây, tầng thứ 9 đất trên đài, đất huyền thân ảnh của thỉnh Linh xuất hiện ở đây. Ở từ dừng dẫn Nguyên Thủy truyền tống sau khi, đất huyền liền đi tới Hoàng Đế đài đất, mà Vệ Dương thì lại đi tới Nam Phương Hỏa Diễm sân mạch. Tầng thứ 9 đài đất, có vô số độ kiếp kỳ tu sĩ, độ kiếp kỳ tu sĩ đều đang ra sức leo, dùng hết các loại thủ đoạn đến chống lại trọng lực. Đất huyền bóng người mới vừa mới vừa xuất hiện ở đây, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Hắn là đại vệ tiên đình đất huyền, vẫn đi theo ở Vệ Dương bên người. Các anh em, theo ta biết, nên vì những kia trước đây vẫn lạc tại Đại Vệ Tiên Đỉnh trong tay huynh đệ báo thủ. Trong khi nhiên, một vị Hắc Ám Thần Điện tu sĩ bỗng nhiên hô lớn. Nhất thời, tầng thứ 9 đất trên này, chư thiên vạn giới vô số siêu cấp thế lực tu sĩ dồn dập vây quanh đất huyền. Đất huyền vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, hai tay nắm thật chặt Đại Địa Kim Côn. Huyền Nhi, trận chiến này vô cùng gian khổ. Nhất định phải chú ý, nếu như ngươi có thể sống qua lần này tự kiếp, tương lai thành tựu đem không thể đo lường. Đất Chiến Thần Đế thanh âm ôn hòa vang lên ở đất huyền trong đầu. Tổ tiên, ngươi yên tâm. Ta sẽ chú ý bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần có thể chống được Vệ Đại Ca đến đây, vậy ta liền còn sống hy vọng." Đất Huyền Trịnh trọng nói rằng. "Chu Diệt Đất Huyền, vì là huynh đệ đã chết báo thủ, trước hết giết Đất Huyền, lại giết Vệ Dương, diệt đại vệ, báo thủ rửa hận." Trước tiên chém tới Vệ Dương một tay, cũng làm cho hắn nếm thử người thân mất đi mùi vị. Trong khoảng thời gian ngắn, Chư Tiên vạn giới rất nhiều siêu cấp thế lực tu sĩ quần tính xúc động. Mặt lộ vẻ kinh thiên sắc ý, trong mắt sát cơ nồng nặc cực kỳ. "Ha ha, ngày hôm nay chính là thời cơ tốt." Vệ Dương nghiệt chủng này chưa có tới Hoàng Đế đại đất, trước tiên Chu Diệt Đất Huyền, lại nghị trăm phương ngàn kế giết chết hắn. "Đúng vậy, từ từ đi." Trẫm rãi đem vệ Dương bên người người thân giết chết, để hắn ở trong thống khổ hối hận một đời. Tầng thứ 9 đại đất động tĩnh trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy hoàng đế đại đất, sau đó vô số cùng đại vệ tiên đình có cựu vãn tu sĩ rồn dập tụ tập. Không tới một phút, vây quanh ở đất huyền bên người liền vượt quá 100000 độ kiếp kỳ tu sĩ. Đại địa kim côn, côn quét 3000 rối. Trong khi nhiên, đất chiến thần đế bí truyền 3000 côn pháp thình lĩnh sử dụng. Đất huyền trong tay đại địa kim côn cường hãn vô cùng, một luồng ngập trời côn ý có quét ngang cựu thiên thập địa oai, cái thế côn mang quét ngang bát hoàng. Đại địa kim côn khí trùng cực kỳ, nhưng ở đất huyền trong tay nhưng phi thường nhẹ. Trong khi nhân Côn mang xẹt qua hư không, phá nát không gian. Côn mang kinh thế. 3000 côn pháp vừa ra, tại chỗ thì có vượt quá trăm vị tu sĩ bị lệnh thành thịt nát, mà linh hồn của bọn họ thì lại hoàn toàn bị côn mang giật tát, vẫn là hoàng đế đất trên này. Đất huyền phổ vừa ra tay, chấn động vô số tu sĩ. Nhưng tình cảnh này, càng làm rất nhiều tu sĩ trong lòng sát khí sôi trào, trong khoảng thời gian ngắn, Phô Thiên cái địa công kích đổ xuống mà ra. Mà lúc này đây, đất huyền đột nhiên triển khai tương tự di động trong nháy mắt thần thông. Lẽ qua cùng bạo vô cùng công kích, trong nháy mắt đại địa kim côn không ngừng múa, mỗi một lần xuất kích, đều có vô số tu sĩ chết. Vừa loại kia tệ lệ đột di động thần thông, là đất huyền bản mệnh thần thông. Có chút tương tự với di động trong nháy mắt, nhưng lại không phải chân chính di động trong nháy mắt, bởi vì hắn loại thần thông này, muốn chân đạp không giới một bên đại địa mới có thể, mượn đại linh khi mới có thể triển khai. Trọng lực thuật. Đất huyền lần thứ 2 sử dụng một đạo thần thông, trọng lực thần thông vừa ra, lúc này cường hãn trọng lực thần thông phối hợp trước kia 9 tầng đài đất 90 lần trọng lực, hiện tại có chừng 900 lần trọng lực, nhất thời một ít tu sĩ tại chỗ đã bị trọng lực đập vụn, máu chảy thành sông mà lúc này đây, vệ dương chân đạp đại địa phía trên, vô cùng vô tận đại linh khí không ngừng bổ sung hắn tiêu hao, đại địa kim côn điên của múa, 3.000 côn pháp cường hãn vô cùng, côn mang ngang trời, côn ảnh vạn ngàn, đất huyền quét ngang tại chỗ, đại địa kim côn đập tầm ầm ở trong hư không, đều làm hư không rung động cung nứt, không có bất luận là một tu sĩ nào có thể dám mạnh mẽ chống đỡ đất huyền đại địa kim côn, đặc biệt là giờ khắc này đất huyền còn nắm giữ tương tự thuấn di thần thông, hơn nữa trọng lực thuật phối hợp là kín như áo trời, đất huyền kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu vậy cũng gọi là thẳng tắp tăng lên trên, đất huyền sức chiến đấu không ngừng tăng vọt, đất chiến thần đế dốc lòng chỉ đạo đất chiến thần đế đưa hắn cả đời chiến đấu tinh hoa toàn bộ dốc túi dạy dỗ, không chút nào keo kiệt truyền thụ cho đất huyền, mới làm cho đất huyền phát huy được sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, chư thiên vạn giới những này siêu cấp thế lực tu sĩ cũng không phải loại nhát gan, các loại bừa chú sử dụng đặc thù công kích linh hồn thần thông, sự công kích của bọn họ che ngập bầu trời bình thường chút xuống. Đối mặt như vậy mạnh mẽ công kích, cho dù một vị thái cổ chí tôn đối mặt đều có nguy cơ vỡ lạc. Nhưng đất huyền loại này thần thông tuấn di thực sự rất uy tiên, ba côn pháp lại là chí cường côn pháp, côn ý ngọc trời, côn mang quét ngang, mỗi một côn đập ra đều có tu sĩ vẫn lạc tại đại địa kim con dưới, đất huyền là càng chiến càng hăng. Mà lúc này đây, nhìn thấy tình cảnh này, hoàng đế đất trên đài, càng cao hơn đài đất tiên nhân không ngừng giáng lâm, thậm chí còn có chư thần giáng thế. Vô số tu sĩ tập kết thành trận pháp, ra sức vây giết đất huyền, trận chiến này, bọn họ thể phải chu diệt đất huyền, để vệ dương nếm được loại này mất đi huynh đệ thống khổ tư vị. Chư thần cùng tiên người tham chiến, coi bọn hắn làm chủ, cô động thành các loại cường hãn đạo binh, còn có các loại cùng đánh trận pháp phối hợp, lúc này liền khiến cho đất huyền rơi vào hạ phong. Đất Huyền tuy rằng nắm giữ độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu của hắn đại khái sánh ngang La Thiên Thượng Tiên, mà bây giờ những này đạo binh cùng trận pháp, mỗi một đạo đều có La Thiên Thượng Tiên oai. chỉ có điều Đất Huyền nắm giữ thần thông tuấn di nơi tay, vẫn có thể bảo mệnh. Huyền Nhi, tiến vào cái trước cái đất. Trong khách nhiên, Đất Chiến Thần Đế hạ lệnh. Khi tức, Đất Huyền bóng người loáng một cái, nhất thời liền xuất hiện ở tầng thứ 10 đất trên này. Sau đó, những này đạo binh cùng tu sĩ truy kích đến 10 tầng cái đất, ngày hôm nay bất kể như thế nào, cũng không ngăn cản được bọn họ giết chết Đất Huyền quyết tâm, bởi vì bọn họ chịu đủ loại kia bất khí. Rõ ràng Đại vệ Tiên đình bất quá một cái nhân gian giới siêu cấp thế lực, nhưng nhiều lần khiến những này chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực chịu thiệt, có vô số tu sĩ vẫn lạc tại Đại vệ Tiên đình trong tay. Đất Huyền Tình thế phi thường nguy cấp, vào lúc này, càng ngày càng nhiều tiên nhân cùng chư thần chạy tới, bọn hắn tham dự, liên khiến cho đất huyền là ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi nhiên, đối mặt cường địch, Đất Huyền Tâm thao túng đại địa kim côn triển khai cường hãn quân pháp, mà trong tay thì lại nhanh chóng bắt ấn. Dập tắt. Trong khi nhân, hành, hành thủ đại đạo trung cực thần thông dập tắt nhất thời xuất hiện, lúc này một cái đạo binh bị đánh trúng nhất thời dập tắt lực lượng điên cuồng bạo động, đem bọn hắn tại chỗ dập tắt giữa trời. Nhìn thấy tình cảnh này, những này chư thiên vạn giới tiên nhân cùng chư thần triệt để biến sắc. "Cẩn thận, cái này nhiệt trùng sẽ hành thổ trung cực thần thông dập tắt." Một vị chư thần nhắc nhở nói rằng. Sau đó, Đất Huyền rồi cùng những tu sĩ này dây dưa đấu, khi thân run, dựa vào dập tắt thần thông cùng với trọng lực thuật. Đất Huyền tạm thời vẫn không có uy hiếp chí mạng, mà lúc này đây, hoàng đế đất trên này, một vị thái cổ chí tôn bỗng nhiên không nhìn nổi. Vị này thái cổ chí tôn xuất từ vạn giới thương minh, mà trước đây ca ca của hắn ở thánh đế tràng vực bị vệ dương chém giết, do đó triệt để mất đi tiến vào thánh đế chi mộ thu được tạo hóa tư cách. giờ khắc này vị này thái cổ chí tôn lúc này từ tầng 30 mươi đài đất mà xuống, rất nhanh sẽ đi tới tầng thứ 10 đài đất. trong khi nhiên vị này thái cổ chí tôn hung hán ra tay, ngập trời pháp lực ngưng tụ thành giả thiên thủ trưởng, sau đó đạo này bàn tay tầng tầng đệ xuống, lúc này đất huyền như bị sét đánh, thái cổ chí tôn tốc độ xuất thủ phi thường nhanh, hơn nữa coi bọn hắn thần thông cũng có thể suy tính khai quật huyền di động quỷ tích, tại chỗ đất huyền bị thương nặng, đất chiến thần đế nhìn thấy tình cảnh này. Vẻ mặt dữ tợn, hai mắt sắp đức, thật là hèn hạ thái cổ chí tôn, thân làm một đời chí tôn, lại vẫn vô liêm sỉ đánh lén. Đất Huyền vẫn hận nói rằng, chỉ cần có thể chua sát ngươi, để vệ dương cái này nghiệt trùng thống khổ, bản tôn mới sẽ không để ý thông qua phương thức gì. Vệ Dương nghiệt trùng này ở rừng rậm nguyên thủy để ca ca ta vẫn lạc, ngày hôm nay, bản tôn cũng phải để hắn đến được, mất đi thân nhân thống khổ. trong khách nhiên, vạn giới thương minh vị này thái cổ chí tôn xuất thủ lần nữa. Huyền Nhi, xin lỗi, tha thứ tổ tiên cũng không còn cách nào làm bạn ở bên cạnh ngươi sau đó ngươi nhất định phải cố gắng sống tiếp, phải làm tốt khắp nơi linh bộ tộc vương giả, cũng muốn dẫn dắt khắp nơi linh bộ tộc cố gắng sống tiếp. trong khách nhiên, đất chiến thần đế hóa thành là không diệt linh quang trong nháy mắt tan vỡ, đất chiến thần đế thiêu đốt bất diệt linh quang, ngập trời pháp lực từ đất huyền nơi sâu xa phun trào. sau đó, đất chiến thần đế nhất sinh chiến đấu tinh hoa triệt để quán đỉnh cho đất huyền, đất chiến thần đế vào lúc này tiếp nhận đất huyền thân thể, sau đó đại địa kim côn nắm trong tay. cho dù ngươi là thái cổ trí tôn thì lại làm sao? ngày hôm nay nếu muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đại địa kim côn cuồng bạo xuất kích, vô tận côn ảnh hùng bá chư thiên, ngập trời côn ý khuấy động phong vân. Một côn phá diệt 3.000 giới, thiêu giao hoàn vũ nhậm nã hành. Thương mang hành khúc vang lên, đất chiến thần đế vừa ra tay, nhất thời, cái thế côn mang phá diệt 3.000 giới, hoàn vũ chư thiên cũng không thể chống đối đại địa kim côn. ầm! Vô tận côn mang trong nháy mắt nát tan pháp lực bàn tay khổng lồ. Sau đó một cái teleport, nhất thời đại địa kim côn đập tầm ầm đến thái cổ chí tôn trên mặt, lúc này liền đem thái cổ chí tôn mặt của đánh vỡ, khiến cho hắn triệt để mặt mày hốc hác. Tinh cảnh này khiến cho vạn giới thương Minh Thái cổ chí tôn vẫn nộ đến mức tận cùng, cái thế pháp lực không ngừng phun trào. mà lúc này đây, chư Thiên vạn giới những tu sĩ khác công kích đã đi tới, ngập trời sóng pháp lực chấn động thiên hạ. giờ khắc này, nhìn vị này Thái cổ chí tôn vẫn không có chu diệt đất huyền, lúc này lại có 6 vị Thái cổ chí tôn chạy tới. mới tới Thái cổ chí tôn, theo thứ tự là Long tộc, Bộ tộc Phương Hoàng, Thần tộc, Che trời Bộ, Phật môn cùng với Hắc Ám Trư Thần trận doanh. nay lục đại siêu cấp thế lực đều có chí tôn vẫn lạc tại vệ dương trong tay, nhất thời, mười tầng đất trên này, bảy vị Thái cổ chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này đây, Đất Chiến Thần Đế biến thành Bất Diệt Linh Quang Triệt để tan vỡ, Đất Chiến Thần Đế chân linh rời đi, quy cơ mà đi, Đất Huyền tiếp thu Đất Chiến Thần Đế cả đời ký ức cùng ý thức chiến đấu. Đất Huyền nắm thật chặt đại địa kim côn, trong mắt lộ ra vô tận bi thương, thời khắc này, đất huyền khí thế của tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Chương 826, đúng lúc chạy tới. Không. Đất Chiến Thần Đế biến thành Bất Diệt Linh Quang Triệt để tan vỡ, hắn chân linh tiến vào quy cơ, luân hồi chuyển thế. Đất Huyền cả mắt đều là nước mắt, lá chẽ rơi lệ, lệ nóng rưng tròng. Tổ tiên, ngươi yên tâm. Mối thù hôm nay, Huyền Nhi định nỗ lực tu luyện Cuối cùng có một ngày nhất định sẽ báo. Đất Huyền ở trong lòng tầng tầng sinh thể, Đất Huyền giờ khắc này truyền thừa Đất Chiến Thần Đế nhất sinh ký ức kiến thức cùng ý thức chiến đấu, làm cho tâm trí của hắn nhanh chóng trưởng thành. Vào lúc này, Đất Huyền như là trải qua một hồi thống khổ lột xác, bây giờ niết bàn trở về. Đối mặt bảy vị Thái Cổ Chí Tôn còn có chư Thiên vạn giới mấy vạn tu sĩ, Đất Huyền tâm bên trong không có sợ hãi, chỉ có vô tận kiêu hận cùng phẫn nộ. Có thể xuất kỳ lạ Đất Huyền mặc dù có đầy ngập lửa giận, nhưng hắn sâu trong nội tâm không minh kỳ bình tĩnh đến mức tận cùng. Trong giây lát này, Đất Huyền bước vào một cái cảnh giới mới đất huyền trên người chiến uy báo táp, đất chiến thần đế đối với hắn thể hồ quán đỉnh, một vị thần đế hết thể biểu tặng, đủ để khiến đất huyền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại địa kim côn giờ khắc này đồng dạng phát sinh biến hóa kỳ dị, đại địa kim côn là đất chiến thần đế rèn đúc một thanh thần khí, dùng để cho rằng khắp nơi linh bộ tộc chuyển thừa thần khí, là đại địa linh vương vương giả thần binh. Đất chiến thần đế quy khư mà đi, đất chiến thần đế trước người bản mệnh thần khí 3.000 thần côn triệt để dung hợp đại địa kim côn bên trong. Nếu như vậy, chỉ cần đại địa kim côn triệt để dung hợp ba thần côn, như vậy đại địa kim côn liền sẽ biến thành đế binh, mà đi vẫn là cực phẩm đế binh. Ngươi cái này nguyệt trùng đầu hàng được chết, bạn tôn cho ngươi một cái sảng khoái. Nếu không thì định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn giới thương minh thái cổ chí tôn vạn nguyên tiên lạnh lùng nói rằng, ngươi có ngày hôm nay kết cục này, có trách thì chỉ trách ngươi tùy tùng vệ dương tên nghiệt chúng kia. Nếu như ngươi thật sự muốn đoán hận lời nói, liền hận vệ dương đi. Long tộc thái cổ chí tôn long nham tử tôn nói, bộ tộc phượng hoàng thái cổ chí tôn phượng vân nguyện trong mắt hiển lộ ra sát cơ ngập trời, sát khí lâm liệt nói rằng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn khỏi bị da thịt nỗi khổ. Hôm nay ngươi có chạy đàng trời, chạy trời không khỏi nắng. Hắc ám chư thần trận doanh thái cổ chí tôn tư mã phương hải lệnh lùng nói rằng. Dám chọc chúng thần tộc, lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, đều chắc chắn phải chết. Thần tộc thái cổ chí tôn thần xem sao lạnh lùng nói rằng: "Phật tổ ở trên, khổ hại vô biên. Quay đầu lại là bờ. Hôm nay ngã Phật độ ngươi vào thế giới cực lạc, cho ngươi khỏi bị nhân thế cực khổ." Phật môn thái cổ chí tôn ngộ nguyên trách trời thương người nói: "Chọc chúng che trời bộ người, không có một cái có kết quả tốt." Che trời bộ thái cổ chí tôn cung chết lạnh lùng nói rằng: "Hừ, đều là nhát gan bọn chuột nhắt thôi. Nếu như nếu như tiên vương ở đây, các ngươi tuyệt đối là có bao xa lăn bao xa." Một đám sẽ chỉ ở diện tiền buồn tọa rượu võ dương ai du dễ. Bản tọa đều thay các ngươi cảm thấy bị ai. Đất Huyền lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói, đối với mấy cái này thái cổ chí tôn kinh bị không nớt. Loại kia châm chọc ý vị, cho dù là kẻ ngu si đều có thể nghe được. Nay vừa nói, tựa hồ nói đến bảy vị thái cổ chí tôn vết sẹo, khiến cho bọn họ tức giận cực kỳ. Nghiệt chủng, chịu chết đi. Che trời bộ thái cổ chí tôn cung cùng chết tức giận hô. Khi tức, bảy vị thái cổ chí tôn toàn lực ra tay. Ngập trời sóng pháp lực rung động khắp phương, cái thế uy năng phá diệt chư thiên, chí tôn oai, kinh khủng như thế. Trong khi nhân, đất Huyền cầm trong tay đại địa kim côn, tỏa ra ngập trời chiến ý, vào lúc này một đám thái cổ chí tôn sức chiến đấu gần như là cựu thiên huyền tiên cấp độ, tuy rằng đất huyền chỉ là la thiên thượng tiên đỉnh cao, thế nhưng đối mặt cựu thiên huyền tiên, không phải là không có một tia sức phản kháng. đất huyền tâm trung sung đầy cựu hận chi hỏa, trong lòng hắn chính là nhận định những này thái cổ chí tôn là cựu nhân không đội trời chung, nếu như không phải là bọn hắn, tổ tiên đất chiến thần đế cũng sẽ không vất lạc. trong khách nhiên, đất chiến thần đế nhất sinh ngang dọc thần giới cái thế tuyệt học ba côn pháp đống nhiên sử dụng, một côn phá diệt ba giới, tiêu dao hoàn vũ nhậm ngã hành. đất huyền trong miệng phát sinh tổ tiên đã từng đọc diễn cảm đi ra ngoài hành quốc, minh ngông chiến y kinh thế hải thủ. Tình cảnh này khiến cho quần hùng ngỡ ngác, bọn hắn vạn lần không ngờ đối mặt bảy vị Thái cổ chí tôn một đòn toàn lực, Đất Huyền lại vẫn vọng tưởng mạnh mẽ chống đỡ, điều này làm bọn hắn trong lòng chấn động vô cùng. Nhất thời ba ngàn côn mang phát sinh, nắm giữ quét ngang Cựu Thiên Thập Địa Vai, ngang dọc ba ngàn dải, hùng bá chư thiên không gì địch nổi. Ầm, ba ngàn côn mang cùng bảy vị Thái cổ chí tôn cái thế đại thần thông trên không trung đống nhiên đụng nhau, nhất thời làm hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, hủy diệt phong bạo đổ xuống mà ra. Đất Huyền hồ khẩu đánh nước, sức lực của một người nên chiến bảy vị Thái cổ chí tôn, tình cảnh này để vô số tu sĩ sợ ngây người. Đất Huyền vào lúc này trong nháy mắt liền biết, hắn bây giờ sức chiến đấu đối mặt thái cổ chí tôn còn hơi kém không đủ, vì lẽ đó thần thông thuần di lần thứ hai sử dụng, Đất Huyền bước lên tầng thứ 11 đại đất. Khi tức, bảy vị thái cổ chí tôn cùng vô số tiên nhân cùng với chư thần lập tức truy kích. Sau đó, Đất Huyền liền một mực cùng bọn họ du đấu, huyết đan lên run, không ngất, dập tắt thần thông, trọng lực thần thông, 3000 côn pháp đất huyền chậm rãi thông thạo, sức chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, Đất Huyền vị trí hoàn cảnh cũng không tốt được, càng ngày lại có 3 vị thái cổ chí tôn gia nhập. 10 vị thái cổ chí tôn phong tỏa thập phương. Sau đó còn có vô số tu sĩ tạo thành đạo binh chống lại đất huyền, tất cả những thứ này khiến cho đất huyền tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Thời gian chậm rãi quá, đất huyền dòng giá kiên trì 10 năm, đồng nhất cái chiến tích, khiến cho hoàng đế đất trên đài tu sĩ chấn động vô cùng, bọn hắn vạn lần không ngờ, đất huyền càng sẽ ở 10 vị thái cổ chí tôn vây quét bên dưới sống quá năm thứ 10. Mà theo thời gian càng ngày càng chậm lại, thái cổ chí tôn trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm. Mà lúc này đây, có tu sĩ từ nam phương Hỏa Diễm Sơn mạch chạy tới hoàng đế đại đất. Những tu sĩ này mang tới tin tức là Vệ Dương ở Xích Đế trên núi sắp vượt cửa ải hoàn thành, nếu như một khi các loại chờ, vệ dương tử hỏa diễm sơn mạch đi tới hoàng đế đại đất, những này trước đây vây quét đất huyền tu sĩ, không có một cái sẽ có kết quả tốt. giờ khắc này, đất huyền cũng tương tự nghe nói cái tin tức tốt này, trong lòng hắn hiện lên vô cùng ý chí chiến đấu. ha ha, các ngươi những này thái cổ chí tôn chờ, một khi các loại, chờ, tiên vương đi tới hoàng đế đại đất, chính là của các ngươi trước ngày. đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn, một bên huyết chiến, một bên cao giọng hô, này vừa nói, đông đảo thái cổ chí tôn trước mặt sắp đường tức cơm trầm lại có thể cho dù thái cổ chí tôn phong tỏa thập phương, đối mặt đất huyền thần thông tuấn di cơ bản không có cách, hơn nữa vào lúc này, bọn hắn chiến trường đã đi tới tầng thứ 25. Tầng thứ 25 trọng lực đội số khủng bố vô cùng, hơn nữa tầng thứ 25 bên trên cũng chỉ có chư thần có thể bước vào, vây giết đất huyền tu sĩ càng ngày càng ít. Đất huyền khổ khổ chống đỡ, nhưng hắn trong lòng dâng lên hy vọng nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Hắn biết, chỉ cần chống đỡ thêm một quãng thời gian, Vệ Dương liền muốn từ Hỏa Diễm Sơn mạch chạy đến. Đối mặt tình cảnh này, 10 vị thái cổ chí tôn cất thủ vô bị. Mà lúc này đây, bọn họ làm cho không ngớt lần thứ 2 triệu hoán tầng 30 bên trên thái cổ chí tôn, hô bằng hoán hữu, dồn dập ra nhập đối với đất huyền Vây Đế. Nhất thời, lại có 11 vị thái cổ chí tôn chạy tới. Vào lúc này, đất huyền đối mặt 21 vị thái cổ chí tôn, áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Mà lúc này đây, Nam Phương Hỏa diễm sân mạch, Vệ Dương cùng Tế Thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn vạn lần không ngờ, thứ ngàn đạo đài giai dĩ nhiên không cho phép tìm hiểu. Đương nhiên, tuy rằng Vệ Dương đã thu được Sích Đế hàm nghĩa, nhưng hắn biểu lộ ra một ít phần hối hận vẻ mặt, dấu diếm được vô số thái cổ chí tôn giờ khắc này, vệ dương bên người đột nhiên xuất hiện một vị đại vệ tiên đỉnh tu sĩ. tiên vương, mau chóng đi tới hoàng đế đại đất. đất huyền bị 21 vị thái cổ trí tôn vây công, tình thế là nguy cấp đến cực điểm. nghe nói lời ấy, vệ dương lúc này tức giận cực kỳ. trong khách nhiên, vệ dương cùng tế thiên xông vào trong truyền thống trận. lúc này dáng lâm hoàng đế đại đất. vệ dương cùng tế thiên vị với hoàng đế đại đất tầng thứ 10, mà lúc này đây, đất huyền đã là ngàn cân treo sợi tóc. nhìn thấy đất huyền như vậy dáng vẻ chất vật, tế thiên so với vệ dương càng thêm phẫn nộ. tế thiên từ nhỏ là cùng đất huyền cùng nhau lớn lên, ở vệ dương trong cơ thể những ngày đó thời gian đều là đất huyền cùng Kim Thiếu Viêm cùng với vì là khiến còn có tiểu không đối tiếp tế thiên chơi đùa. Vì lẽ đó, ở tế thiên tâm linh nhỏ yếu bên trong, đất huyền chiếm địa vị phi thường trọng yếu. Mà lúc này đây, nhìn thấy đất huyền chịu đến bắt nạt như vậy, tế thiên xuất kỳ bạo nộ rồi. Trong khi nhiên, tế thiên mang theo Vệ Dương, trong nháy mắt liền giáng lâm tầng thứ 27. Hoàng đế đài cao tầng thứ 27 tuy rằng nắm giữ khủng bố vô cùng trọng lực, nhưng hôm nay những này trọng lực đối với trên người chịu cực đạo chân thân Vệ Dương tới nói, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Giờ khắc này, đất huyền sức sống cùng đi, nếu như Vệ Dương bọn họ lại chậm đến 3 cái hô hấp thời gian, phòng trường sẽ mất mạng rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương chạy tới, nhất thời Vệ Dương trên người sức sống bị rút lấy, những sinh mạng này lực vụ xuất hiện ở đất huyền trong cơ thể. Vệ Dương đem đất huyền thu vào thể nội, cùng Tế Thiên nhấc lên, lạnh lùng nhìn 21 vị thái cổ chí tôn. Tế Thiên, lần này không thể cho bọn hắn chết đi một cách dễ dàng, muốn đem bọn hắn ngàn đau bầm thây, giết gà dọa khỉ, muốn cho chư trời mới biết, có loại, tiểu đối chấm đến, nếu không thì, chấm trả thù, sẽ cho bọn hắn biết, cái gì là điên cuồng. Vệ Dương sát khí lẫm liệt, sát ý ngập trời. Tế Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng vô cùng phẫn nộ, móng vuốt nhỏ bên trên, dần hiện ra từng đạo từng đạo tia sáng kỳ dị cực đạo chân thân, bất tử bất diệt. Khi tức, vệ dương lập tức kích phát cực đạo chân thân, nhất thời, một luồng cái thế thần uy phá thể mà ra, vô cùng uy thế, khuấy động hư không. Giang đối với đất huyền ra tay, các ngươi liền muốn thừa nhận kết quả này. Trong khách nhiên, thái huyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau đó, một đạo vô cùng ánh kiếm xẹt qua hư không. 21 vị thái cổ chí tôn vẻ mặt che lấp đến mức tận cùng, bảy đại siêu cấp thế lực mỗi cái siêu cấp thế lực đều có ba vị thái cổ chí tôn, nhưng bây giờ bọn họ cảm giác mình đối mặt vệ dương thời gian, nhưng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, mà tối làm bọn họ kiêng dè không thôi chính là thế thiên. Tế Thiên ở xích đế núi sáng tạo thần thoại chiến tích những này Thái Cổ trí Tôn có nghe thấy. Yêu Nghiệt biến thái đến mức tận cùng nghịch thiên tiểu thú, Tế Thiên xem ra không nổi bật, nhưng ở Thánh Đế Chi Mộ bên trong, mơ hồ có trở thành trí Tôn Sắt Thần Phong độ. Nhất thời, bảy vị trí cường giả bóng người lần thứ hai hiện thế. Thái Cổ chân Long, Cửu Thiên Thần Hoàng, Che Trời Thần Nhân, Phật Đà, Hỗn Độn Hung Thú, Hắc Ám Chi Thần, Hỗn Độn Thần Ma, cái thế sức mạnh hùng bá chư thiên. Vô cùng gợn sóng rung động khắp phương, cái thế thần uy tỏa thích tỏa ra, trong nháy mắt nơi này chiến đấu, hấp dẫn vô số tu sĩ quan tâm. Chương 827: Vạn kiếm xuyên tim. Không Bảy vị cái thế trí cường giả dồn dập sử dụng mạnh nhất thần thông, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, thanh đế chàng vượt một trận chiến, vệ dương đối mặt 6 vị trí cường giả còn chiến thắng, chỉ có điều vào lúc ấy vệ dương triển khai cấm thuật, vượt qua 4 cái đại cảnh giới, bọn họ tin tưởng, vệ dương bây giờ tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Bất quá là cỡ nào nghịch thiên cấm thuật, miễn cưỡng vượt qua 4 cái đại cảnh giới, sinh ra thương tổn tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, vì lẽ đó tại đây chút thái cổ chí tôn, kiêng kỵ nhất là Tế Thiên. Tế Thiên tài giá trị cho bọn họ toàn lực ứng phó, bởi vì Tế Thiên bọn họ hoàn toàn không nhìn đấu bảy vị cái thế chỉ cường giả đồng dạng thôi thúc cấm thuật trong nháy mắt bảy đạo đại la kim tiên cái thế khí tức bao phủ 27 tầng hoàng đế đất trên này mà lúc này vệ dương huấn độn ánh kiếm bất quá cửu thiên huyền tiên cấp độ đối với mấy cái này thái cổ chí tôn tới nói căn bản không đáng nhắc đến nhưng vào lúc này thế thiên bóng người đột nhiên lói lên sau đó trong nháy mắt tiểu đi tới huấn độn thần ma đầu lên móng vuốt nhỏ vung lên nhất thời một luồng tuyệt thế thánh uy phóng thích mà ra huấn độn thần ma trong nháy mắt phân giải vẹn vẹn chỉ một cú đánh thần tộc ba vị thái cổ chí tôn trong khoảnh khắc liền bị thương nặng thế này tiểu chảo so với thiên chảo đều phải cường hãn hơn sẽ dách huấn độn thần ma dễ như ăn cháo tình cảnh này quan chiến quần hùng ổ lên một mảnh sao có thể có chuyện đó con thú nhỏ này làm sao có khả năng dễ dàng liền xé rách hỗn độn thần ma phải biết đây chính là thần tộc ba vị thái cổ chí tôn toàn lực tạo thành vô thượng đại binh một đòn liền làm ba vị thái cổ chí tôn triệt để trọng thương con thú nhỏ này hoàn toàn lịch thiên rồi móng vuốt nhỏ quá mạnh mẽ mạnh kinh khủng tiểu tử này thú rốt cuộc là thánh thú nào làm sao mạnh mẽ như vậy khiếp sợ đại năng dồn dập nghị luận ở trong lòng bọn họ hầu như hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này tế thiên liền ngay cả ra tay bảy vị trí cường giả cái thế đại thần thông trong nháy mắt bị phá. Sau đó 21 vị thái cổ chí tôn cùng thần tộc thái cổ chí tôn như thế, bị thương nặng. Không tới 7 cái hô hấp thời gian, sức chiến đấu ngập trời bảy vị trí cường giả triệt để tiêu tan ở trên hư không, 27 tầng hoàng đế đất trên này, 21 vị thái cổ chí tôn trong mắt tuyệt vọng cực kỳ. Vào lúc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được thế ngày cường hãn, con này nghịch thiên thú nhỏ, quá kinh khủng. Coi bọn hắn những này thái cổ chí tôn kiến thức rộng rãi, cũng không biết, thế thiên rốt cuộc là loại nào thành thú. Chấm đã nói, dám đối với châm đại vệ tiên đỉnh ra tay. Bất kể là ai, giống nhau vạn kiếm xuyên tim. Các ngươi gan to bằng trời, dám làm như vậy? Vậy sẽ phải chịu đựng kết quả này. Lời nói vừa ra, Thái Huyên kiếm nhất thời phát sinh vô số đạo cường hãn kiếm khí, nhất thời. Vạn Giới Thương Minh một vị thái cổ chí tôn trong nháy mắt đã bị vạn đạo kiếm khí xuyên qua mà qua, tại chỗ đã bị vạn kiếm xuyên tim. Nay nó máu một màn, triệt để khiếp sợ những này thái cổ chí tôn. Ngươi cái này nhược chủng, ngươi vẫn đúng là dám làm như vậy. Vạn Giới Thương Minh thái cổ chí tôn Vạn Nguyên Thiên phẫn nộ đến mức tột cùng, tức giận quát. Chẳng có gì không dám, các ngươi là cao quý thái cổ chí tôn thì lại làm sao? Dám truy sát ta đại vệ tiên đình người, vậy sẽ phải chịu đựng chấm điên cuồng trả thù. Lời nói vừa ra, trong nháy mắt vạn nguyên thiên bị vạn đạo kiếm khí đâm thủng kiếm khí xoay một cái vạn nguyên thiên hoàn toàn chết đi vệ dương vào lúc này đứng ở cao cao hoàng đế đất trên này trong tay thái uyên kiếm tỏa ra ngập trời lang liệt kiếm uy các ngươi cùng ta đại vệ là địch có loại dựa vào chấm giao đối với chấm thần tử ra tay cái kia chấm sẽ để cho các ngươi biết những này thái cổ chí tôn kết cục chính là các ngươi ngày mai kết cục trong khách nhiên lại có một vị thần tộc thái cổ chí tôn bị vạn kiếm xuyên tim vạn đạo kiếm khí xuyên qua thái cổ chí tôn thời khắc này đông đảo thái cổ chí tôn tự như cùng chờ đợi làm thịt tử con căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào Mà tình cảnh này, máu tanh cực kỳ, để rất nhiều tu sĩ sợ hãi không lướt. Trong khi nhiên, ước vạn đạo kiếm khí phóng thích. Vệ Dương trong nháy mắt liền đem còn lại thái cổ chí tôn toàn bộ chém giết. Vệ Dương trong tay lần thứ 2 nhiễm 21 vị thái cổ chí tôn vết máu, bắt đầu từ đó, vẫn lạc ở trong tay bọn hắn thái cổ chí tôn vượt quá 40 vị. Tuy rằng những này thái cổ chí tôn tổn thất chỉ là một đạo thân nghiệp, bọn hắn chân thân còn xa ở tại thần giới, nhưng ngay cả như vậy, cái này nhan trên mặt tổn thất, mới tối làm bọn họ phát điên. Chém giết 21 vị thái cổ chí tôn sau khi, Vệ Dương trong lòng lựa giận vô hình mới tiêu trừ một ít. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao đi tới Hoàng đế đại đất. Cổ Nguyệt Giao bước chậm đi tới 27 tầng, quan tâm hỏi phu quân, đất huyền không có sao chứ? Vệ Dương lắc đầu một cái, không có chuyện gì, ta cùng tế ngày tới vô cùng đúng lúc. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cổ Nguyệt Giao mới như chút được gánh nặng nói rằng. Sau đó, Vệ Dương ngẩng mặt lên trời nhìn về phía tầng 36 bên trên Hoàng đế một địa, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Bây giờ, hắn đã tụ tập thanh đế hàm nghĩa cùng xích đế hàm nghĩa, Hoàng đế hàm nghĩa gần trong gang tấc. Nguyệt Dao, chúng ta leo đi, nỗ lực tranh thủ cảm lộ Hoàng đế hàm nghĩa. Vệ Dương hờ hững nói rằng. Sau đó, Vệ Dương nắm cổ nguyện giao tay, hướng về Hoàng đế Đài Đất leo. Tế Tiên thì lại đứng ở Vệ Dương trên vai, hai người một thú kỳ quái đội ngũ, xuất hiện tại Hoàng đế Đất trên đài. Có thể vào lúc này, không có bất kỳ một cái thái cổ chí tôn dám kính thị. Sau đó, xích đế trên núi rất nhiều thái cổ chí tôn đi tới Hoàng đế Đài Đất. Mới vừa tới đến, bọn họ liền nghe nói Vệ Dương vừa sáng lập chiến tích. Bảy đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn mặt âm trầm, nhưng đều không có mạo muội đưa ra báo thủ. Hoàng đế Đại Đất càng đi lên, trọng lực bội số tăng vọt, mà lúc này đây, trải qua 1 năm này, Vệ Dương vừa mới đến tầng thứ 30. Nhìn thấy sáu tầng bên trên hoàng đế mộ địa, Vệ Dương không có xem thường từ bỏ, mà là nỗ lực tìm hiểu hành thổ quy tắc, đặc biệt trọng lực huyền ảo. Mà 6 tháng trước, đất huyền liền đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều trải qua tai nạn này, đất huyền đã hoàn toàn trưởng thành, xương hô Vệ Dương không còn là đại ca ca, hơn nữa tiên vương rồi. Nhìn đất huyền trưởng thành, Vệ Dương cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là tốt hay xấu, nhưng hắn biết, đất huyền trung quy muốn trưởng thành. Nhưng là cái này trưởng thành đánh đổi là lấy đất chiến thần đế quy khư là điều kiện tiên quyết, vì lẽ đó khoảng thời gian này, Vệ Dương cùng tế thiên đụ với đất huyền, tận lực để hắn bắt đầu vui vẻ. Nếu như vậy, mới có thể trợ giúp đất huyền từ đất chiến thần đế quy khư trong bóng ma đi ra. Đất huyền trải qua 10 năm khổ chiến, tuy rằng tu vi không thể đề cao bao nhiêu, nhưng hắn khí chất toàn thân đại biến. Đất huyền trên người bây giờ tản mát ra loại dày nặng kia cảm giác, tựu như cùng to lớn vô cùng như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, có đất huyền ở bên người, Vệ Dương tìm hiểu trọng lực huyền áo tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đường đi, Vệ Dương đem thánh mộ trên mộ bia sao chép, nhưng hắn mục tiêu cuối cùng vẫn là hoàng đế. Rốt cục, trải qua sau 10 năm, Vệ Dương bước vào đến tầng thứ 36. Đương nhiên, tầng thứ 36 cũng không chỉ Vệ Dương một cái rất tu luyện nhiều hành thủ đại đạo thái cổ trí tôn đều bước vào nhưng các loại chờ vệ dương bước vào sắp một đạo hoàng quang trong nháy mắt xuyên thấu hư không đi tới tử phủ nhất thời ngũ đế phủ văn bên trên hoàng đế bóng mở cô động hoàng đế bên trên đế hoàng đạo bảo xuất hiện một ít đạo đồ cùng cổ chiến chữ vệ dương biết hoàng đế hàm nghĩa tới tay có thể vệ dương không có trước tiên rời đi mà là làm bộ ở tầng 36 tìm hiểu một năm cuối cùng sao chép thật sau khi mới rời khỏi hoàng đế đại đất rời đi hoàng đế đại đất sau khi vệ dương mang theo cầu nguyện giao bọn họ tiến vào bắc vực vô lượng hải dương vô lượng hải dương trung tâm có hắc đế chi mộ Vệ Dương vừa đạt đến Vô Lượng Hải Dương thời gian, thần thức quét qua, trong nháy mắt liền phát hiện, bên ngoài 3000 dặm hòn đảo bên trên, có bên trong Hoang Nguyên Tông, mà Trịnh Đào bọn họ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà lúc này đây, Trịnh Đào trong lòng bọn họ đồng dạng cảm ứng được Vệ Dương đến. Vệ Dương nhanh chóng bay đi hòn đảo, chỉ chốc lát, Vệ Dương liền tới đến hòn đảo. Hòn đảo bên trên, lần này bên trong Hoang Nguyên Tông có rất nhiều tu sĩ tụ tập cùng nhau, Trịnh Đào, Nghiêm Tùng cùng Mộ Dung Khải đều ở nơi này, còn có Vệ Dương sư tôn Kiếm Công Minh, sư tổ Thái Minh tử, đại sư Bá Nguyên Tiên Nhân. Đương nhiên, ngoài ra còn có Vệ Dương một ít cái khác người quen. Tỷ như Lý Kiếm Sinh cùng Cao Nguyên Bách cùng với Yến Trời xanh vân vân. Đoan người gặp mặt, vô cùng náo nhiệt. Mà nhìn thấy Vệ Dương bây giờ dáng vẻ, Lý Kiếm Sinh không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu như sớm biết ngươi sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, ở ngươi bái vào Thái Nguyên Tiên môn thời gian, ta nên cướp xuống tay trước. Ai? Vô Cớ làm lợi không minh tên tiểu tử này. Kiếm Không Minh đột nhiên không nói gì. "Lão Lý, tất cả những thứ này đều là duyên phận." Cao Nguyên Bách cười nhạt một tiếng nói rằng. "Đúng, đây đúng là duyên phận." Không Minh lúc đó muốn bồi dưỡng được một cái đối thủ đi ra, kết quả ai ngờ, cái này cho giỏi hơn thầy tốc độ quá nhanh. Lý Kiếm Sinh bùi ngồi mãi thôi nói rằng, Kiếm Không Minh lần thứ hai không nói gì. Lý Kiếm Sinh cùng Thái Nguyên Tử đồng lửa, năm đó Kiếm Không Minh bái vào Thái Nguyên Tử môn hạ, cũng không ít được Lý Kiếm Sinh chỉ đạo, vì lẽ đó ở Kiếm Không Minh trong lòng, Lý Kiếm Sinh cũng có thể coi là hắn nửa cái sư tôn. Vì lẽ đó, Lý Kiếm Sinh như vậy sỉ nhục hắn, cho dù hắn là cao quý nguyên tông không minh thần tử, vậy cũng chỉ có thể ở nơi đó cười làm lành. Kiếm Không Minh không dám tiếp lời, vệ Dương thì càng thêm sẽ không đi tự tìm đã kích thích. Bất quá vệ Dương không đi tìm, một mực Lý Kiếm Sinh muốn chủ động tới tìm hắn. Lý Kiếm Sinh đi tới vệ Dương bên người, gõ gõ vệ Dương đầu. Ngươi nhiều năm như vậy là tu luyện thế nào? Ngày xưa cảm giác rõ ràng trước mắt, hiện tại được rồi, chém giết thái cổ trí tôn, như giết gà dễ dàng như vậy. Lý Kiếm Sinh tiếp tục cảm khái nói rằng, Lý Lão, cái này người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ta cái này làm người nguyên tắc người cũng biết, nhưng nếu như người ta đều đến bắt nạt ta ta không thể không phản cái ta. Vệ Dương Kinh cười nói, Kha kha, hiện tại thánh đế chi mộ bên trong, phòng trừng cũng không có cái kia không có mắt thái cổ trí tôn dám đến bắt nạt ngươi rồi, hiện nay, cũng chỉ có ngươi bắt nạt người ta phần. Lý Kiếm Sinh cười hát hát nói. Được rồi, lão lý, ngươi đừng vô sự liền đến bắt nạt ta đồ tôn. Ngươi muốn không phục, chính mình đi giáo a, nói không chắc sẽ phát hiện hạt giống tốt." Thái Nguyên tử khinh cười nói. "Hừ, đứng nói chuyện không đau eo. Phóng tầm mắt chư thiên và giới, ngươi cho đi tìm một so với vệ dương càng ưu tú hơn đồ đệ ra đến cho ta nhìn một chút." Đối mặt Thái Nguyên tử, Cao Nguyên Bách lúc này không chút do dự liền đứng ở lý kiếm sinh một bên. Vệ Dương xem thấy bọn họ cái vã, đương nhiên trong lúc đó có chút hoài niệm trước đây Thái Nguyên tiên môn tháng ngày. Chỉ là vệ Dương cũng biết, thời gian trôi qua, hắn lại cũng không trở về được lúc trước cái kia ngày chỉ có khả năng đem tất cả nhớ ở đáy lòng. Đây chính là trưởng thành nhất định trả giá cao, người đang chưa thiên, thân bất gió kỳ. Chương 828, Thái cổ chân tướng. Không. Vệ Dương một đoàn người hạo hạo đang đáng hướng về Vô Lượng Hải Dương bay đi, càng đến gần Hắc Đế chi mộ, Hàn Ý càng mạnh. Hàn Ý thấu triệt cốt thủy cho dù Vệ Dương trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch, vẫn như trước cảm thấy Hàn Ý kinh người, lạnh leo thấu xương bao phủ độ trời. Xích đến núi có hư không thánh hỏa, hoàng đế đại đất có vô tận trọng lực, bây giờ Vô Lượng Hải Dương chính là cái này lạnh lẽo thấu xương. Trong đáy mắt, Vệ Dương liền rõ ràng Kinh Thiên Hàn Ý chính là một đạo tâm chấn thiên nhiên, cùng hư không thánh hỏa cùng với vô tận trọng lực như thế, thử thách tu sĩ. Vào lúc này, bất kể là ai đều cảm ứng được Hàn Ý vô cùng băng lãnh, chỉ có Tế Thiên, như là không có chuyện gì như thế, Hàn Ý đối với nó căn bản không có ảnh hưởng. Trái lại càng đến gần hất đế chi mộ, Tế Thiên có vẻ càng hư phấn, Trên đường đi, không ngừng dục vệ Dương nhanh lên một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương mới bỗng nhiên nhớ tới Tế Thiên trên người chịu thủy hỏa hai đại lực lượng bản nguyên. Trước đây Tế Thiên ở xích đến núi hận là thu được một hồi vận may lớn, mới làm cho nó như vậy người tiên, thái cổ chí tôn ở trước mặt nó, dường như gà đất chó sành. Không đỡ nổi một đòn. Vô Lượng Hải Dương chia làm tầng 36 hải vực, càng đến gần hắc đế chi mộ, hàn ý càng lạnh lẽo, vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương đám người chuyến này một đường tụt lại phía sau. Vệ Dương cũng không có miễn cưỡng, mỗi người tu sĩ si tư chất có cao thấp, thiên phú tiềm năng không giống nhau, mạnh mẽ tất cao, vậy cuối cùng chỉ là sẽ hại bọn hắn. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã đi tới tầng thứ 18 hải vực, hàn ý vô cùng băng lãnh. Yến trời xanh liền ở ngay đây, thoát ly đại bộ đội, đi tới hòn đảo nghỉ ngơi. Khi Vệ Dương tiến vào tầng thứ 19 hải vực thời gian, Hắn không nhịn được xoay người sau xem, dọc theo con đường này, vệ dương luôn cảm giác yến trời xanh có gì đó không đúng. Đối với hắn không có trước tiên như vậy thân thiết, cảm giác giữa bọn họ đã xuất hiện một đạo vô hình tượng ngăn như thế. Tuy rằng ở bên ngoài, yến trời xanh vẫn là chính thường cực kỳ, nhưng ở vệ dương trong lòng, vệ dương luôn cảm giác yến trời xanh thay đổi, hơn nữa biến hóa rất lớn, nhưng hắn không biết, yến trời xanh đến cùng xảy ra chuyện gì. Tận mắt nhìn vệ dương bọn họ tiến vào tầng 19 hải vực, yến trời xanh trong lòng rất cảm giác khó chịu, bởi vì cái này đại biểu cái gì? Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại ngươi rốt cuộc biết cùng hắn trinh lệch đi à nha? Thiên phú này tiềm năng là tiên thiên, thế nhưng cuối cùng muốn bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, tiên thiên tiềm năng liền không phải duy nhất. Nếu không thì thần tộc đã sớm sương bá trừ thiên rồi. Mà đối với chúng ta mà nói, giá y thần công là chúng ta đi tới đại đạo đỉnh cao nhất duy nhất duy nhất dựa dẫm. Ta yến gia bộ tộc toàn bộ tu luyện giá y thần công, mà hết thảy này cuối cùng cũng chỉ là vì ngươi làm áo cưới mà thôi. Khi ngươi có một ngày trưởng thành tới trình độ nhất định, bao quát ta đều sẽ hy sinh tất thành cho ngươi. Yến gia tiên vương lão tổ, tiên nam thiên thanh âm của thình lình vang lên ở yến trời xanh trong đầu. Lão tổ, ta tuy rằng cũng muốn bước lên đại đạo. Nhưng ta không muốn cái này, đánh đổi là muốn để yến gia diệt sạch. Yến trời xanh nội tâm dãy rủa cực kỳ. Không có gì, yến gia tộc nhân có thể nói đều là của ta phân thân, bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi huyết mạch của ta, ở tại bọn hắn sau khi trưởng thành, liền sẽ biến thành phân thân của ta, mà hết thể này, cuối cùng đều chỉ vì trở thành chỉ ngươi. Yến Nam tiên kể rõ tất cả những thứ này, hiện ra phải vô cùng bình thản. Có thể là những này lời nói nghe vào yến trời xanh trong hai, hắn phụ tội cảm càng mạnh hơn. Lão tổ, tất cả những thứ này đáng giá không? Nếu như lão tổ ngươi thật sự muốn bước vào đại đạo, ta đồng ý hy sinh chính mình, đến tắc thành lão tổ. Tiến Trời Xanh dứt khoát kiên quyết nói rằng: "Hồ Đồ, ngươi là ta một kia phân thần chuyển thế, ngươi chính là ta ta chính là ngươi, từ bản nguyên trên, chúng ta là một thể, chỉ là bản nguyên ý thức không giống mà thôi. Ta yên Nam thiên đời này tu luyện giáo y thần công, tiềm lực đã tiêu hao hết, không có bao nhiêu số mệnh, căn bản khó có thể đột phá, rất khó có thành tựu lớn, nhưng ngươi không giống, ký thác ta cả đời niềm tin. Lão tổ hy sinh thành tựu ngươi, làm sao không phải ở thành tựu chính mình?" Yến Nam tiên tử tuấn nói. Hồi lâu sau, Yến Trời Xanh mới trọng trọng gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trải qua thời gian 1 tháng, Vệ Dương đi tới tầng thứ hai hải vực, mà lúc này đây, ở Vệ Dương phải qua đường một cái hòn đảo bên trên, Lama thình lình xếp bằng ở này. Vệ Dương trong nháy mắt phát hiện Lama, mà Lama thần thức đồng dạng phát hiện Vệ Dương, mà lúc này đây, Vệ Dương không có chú ý tới, khi làm Lama thần thức phát hiện hắn trong nháy mắt không có chú ý chính hắn thời điểm, Lama trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, bởi vì cái này thời điểm, Lama thông qua đặc thù bí thuật phán đoán, Vệ Dương trước đây triển khai Lama chi lệ cái môn này địch tiên cấp thuật, thình lình vượt qua bốn cái đại cảnh giới. Khi tức, Lama trong lòng liền quyết định, đối với Lama chi lệ. Lama tự nhiên rõ ràng triển khai Lama chi lệ có thể vượt qua 4 cái đại cảnh giới tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua Lama tưởng tượng bởi vì cho dù ở thần giới chư thần triển khai Lama chi lệ cực hạn của bọn họ đều chỉ có thể vượt qua 3 cái đại cảnh giới mà Vệ Dương bây giờ bất quá đại thừa sơ kỳ tu vi nhưng thình lình có thể vượt qua 4 cái đại cảnh giới ở Vệ Dương trên người Lama nhìn thấy một kia có thể trả thù Ánh Dạng Đông Vệ Dương phát hiện Lama đương nhiên không thể thiếu muốn đích thân nói cảm ơn nếu như thanh đế trang được bên trong nếu không phải Lama chi lệ nói không chắc Vệ Dương đã hoàn toàn chết đi đối mặt tân nhân cứu mạng. Vệ Dương không thể làm như không thấy. Đi tới Lam Ma bên người, Vệ Dương trịnh trọng nói tạ. Đa tạ Lam Ma chủ thần, nếu không thì Vệ Mỗ khả năng liền vẫn lạc tại thanh đế chàng vực chi bên trong. Lam Ma khoát tay chặn lại, hơi mỉm cười nói, cái kia màu xanh Lam dọn nước mưa, chỉ là Lam Ma vì báo đáp Vệ Tiên Vương ân cứu mạng, bây giờ một mạng chống đỡ một mạng, rất công bằng. Chỉ là Lam Ma bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Lam Ma chủ thần cứ nói đừng ngại, chỉ cần Vệ Mỗ có thể làm, lên núi đau, xuống biển lửa, không chối từ. Vệ Dương trầm giọng nói, được rồi, vậy thì phiền phất Vệ Tiên Vương cùng ngày sau rời bước nói chuyện. Lam từ từ nói. Khi tức, Vệ Dương nắm cầu nguyệt Giao, cùng Lam Ma đi tới hòn đảo một mặt khác, sau đó Lam Ma bày xuống cấm âm trận pháp. Nhìn thấy Lam Ma trịnh trọng như vậy bộ dáng, Vệ Dương biết, Lam Ma nói tuyệt đối là đại sự. Lam Ma muốn hỏi Vệ Tiên Vương cùng cầu ngày sau, không biết trước đây đối với Lam Ma sự tích hiểu bao nhiêu. Lam Ma đột nhiên hỏi, Vệ Dương ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Lam Ma muốn nói gì tiên đại bí ẩn, không nghĩ tới vừa mở miệng, liền nói cái này. Mà lúc này, cầu nguyệt Giao chậm rãi mở miệng nói rằng: "Tương truyền thái cổ thần tộc có một tộc tên là Thủy thần tộc, truyền thừa hỗn độn thần ma huyết mạch. Thủy thần tộc hoàng giả sinh ra một chống chủ, tên là Lam ma. Lama trời sinh tinh thông thủy đi đại đạo, rất nhanh sẽ từ thủy thần tộc bộc lộ tài năng. 20 tuổi thời gian, Lama đã tu luyện tới chủ thần. Bực này thiên phú có một không hai thủy thần tộc, cho dù ở thái cổ trong thần tộc, đều thuộc về cao cấp nhất tuyệt đỉnh thiên tri tiểu nữ. Sau đó Lama vì phản kháng thủy thần tộc vì nàng định hôn nhân, dứt khoát kiên quyết yêu thượng một người tộc anh kiệt. Cuối cùng Lama thoát ly thủy thần tộc, gả cho nhân tộc anh kiệt, nhưng tất cả những thứ này gặp phải rất lớn lực cản. Cuối cùng nguyên nan thời gian, Lama vì cứu viện nam nhân nàng yêu mến, không tiếc sáng chế Lama chi lệ bực này địch thiên cấm thuật, có thể tạm thời tăng lên hai cái đại cảnh giới sau đó lam ma dựa vào lam ma chi lệ vô thượng thần uy kích giết địch nhân nhưng ai có thể nghĩ nàng nam nhân yêu mến thừa dịp nàng trọng thương sắp cưỡng đoạt nước của nàng hệ bản nguyên thần cách cuối cùng lam ma lần thứ hai triển khai lam ma chi lệ lấy tan xương nát thịt luân hồi chuyển thế đánh đổi đánh giết nàng đã từng âu hiếm người đặt ông từ đây thái cổ một đời hệ nước chủ thần lam ma hương tiêu ngọc vẫn bắt đầu vô tận luân hồi cầu Nguyệt giao xuất thân tuyên cổ thương minh tự nhiên đối với mấy cái này bí ẩn hiểu rõ rất nhiều đúng vậy ở ngươi vừa dắt tỉnh trí nhớ kiếp trước không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi còn nói đến nếu như vậy năm tháng vội vã thương hải tăng điển không nghĩ tới chớp mắt một cái dù là mấy thần thoại thời đại. Bất quá ta Lama rốt cục sống lại, năm đó kẻ bạc tình, điểm này ngươi vạn lần không ngờ đi. Vệ Dương lúc này bổ sung nói rằng, "Mà nghe nói những lời nói này, Lama cay đắng nở nụ cười. Tất cả những thứ này hết thảy đều là giả, ta chưa từng có yêu quá cái gì nhân tộc anh kiệt. Lama chi lệ cũng không phải ta một mình sáng tác, là ta huyết thống trong truyền thừa ẩn chứa một đạo nghịch thiên cấm thuật." Lama lời này vừa nói ra, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao trong lòng chấn động vô cùng. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Dao đối với nhìn nhau một cái, bọn hắn vạn lần không ngờ, Lama sẽ nói như thế nói. Cái kia tất cả những thứ này là giả, vậy thật sự thực lại là cái gì đây? Hơn nữa tại sao cố sự này sẽ truyền lưu trừ thiên vạn giới đây? Tất cả những thứ này đến cùng ai lại là hậu trường hấp thụ đây? Cố Nguyệt Giao chấn động thất kinh hỏi. Tất cả những thứ này hậu trường hấp thụ là hỗn độn tổ chức che trời bộ. Ta tuy rằng sinh ra thủy thần tộc nhưng chỉ là thủy thần tộc chi thứ thôi, hơn nữa còn là vô cùng nhỏ chi thứ. Gia tộc của ta tu vi tối cao là của ta ung cố, bất quá thần vương thôi. Nhưng từ khi ta triển lộ kinh thế thiên phú sau khi có một lần trong lúc vô tình cứu giúp quá một nhân tộc trẻ con, kết quả không nghĩ tới. Nhân tộc này trẻ con sau khi lớn lên gia nhập vào che trời bộ, mà hắn bị siêu hồn sắp, ta liền bị che trời bộ nhìn chằm chằm. Vào lúc ấy, che trời bộ liền uy hiếp ta gia nhập bọn họ, nếu không thì gia tộc của ta sẽ bị diệt. Nhưng giữa lúc ta còn đang suy nghĩ sắp, gia tộc trong nháy mắt đã bị che trời bộ phái đại quân diệt, mà dẫn đầu chính là ta đã từng đã cứu chính là cái người kia tộc. Mà ta thì lại ra sức lưu vong, cuối cùng ở che trời bộ đại quân vây công dưới, chỉ có thể triển khai lam ma chi lệ, lấy tan xương nát thịt đánh đọ, cùng bọn họ ngọc đá cùng vỡ. Mà ta chân linh thì lại tiến vào vô tận trong luân hồi, cách xa nhau mấy thần thoại thời đại, bây giờ mới chính thức rất tỉnh. Lam Ma hờ hững nói rằng: "Người kia quá không phải thứ gì rồi, thật xấu hổ là nhân tộc." Vệ Dương phẫn nộ nói rằng: "Che trời bộ thị thần giới siêu cấp trong thế lực khác loại, vô tình vô nghĩa, hơn nữa từ trước đến giờ phi thường bị dị, ai cũng không biết bọn họ chân chính tổng bộ ở nơi nào, cũng không biết ai sáng tạo che trời bộ." Cầu Nguyệt Giao nói tới che trời bộ thời gian, trong mắt đồng dạng tránh qua phẫn nộ, cho nên nói: "Bây giờ ta và ngươi nắm giữ cộng đồng kẻ thù, hơn nữa ta cũng biết chỉ bằng vào một mình ta sức mạnh, căn bản không đủ để báo thù rửa hận. Vì lẽ đó Lama có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Vệ Tiên Vương tiếp nhận, Lama đồng ý gia nhập Đại Vệ Tiên Đình. Lama đột nhiên quỳ một chân trên đất, trịnh trọng khẩn cầu nói rằng, Vệ Dương vội vã nâng dậy Lama, trong miệng cao hưng nói nói, Lama chủ thần có thể gia nhập ta Đại Vệ Tiên đỉnh, Vệ Mộ cao hưng còn không kịp đây. Vệ Dương tại chỗ sẽ đồng ý, ngược lại hắn và Che Trời bộ đã là không chết không thôi, cái kia nếu như vậy, có Lama gia nhập, Đại Vệ Tiên Đình sẽ càng thêm hưng thịnh. Chương 829, Vạn vật nguyên nước. Không. Lama gia nhập Đại Vệ Tiên Đình. Vệ Dương đích sắc rất mừng rỡ. Lama xuất thân Thái cổ thần tộc một trong Thủy thần tộc, Thiên Tư tuyệt thế. Hơn nữa lại trải qua ước vạn thế luân hồi, vô số luân hồi tích góp góp gác không nên xem nhẹ. Tối thiểu, Lama đời này tu luyện tới Thái cổ trí tôn cảnh giới, dễ như ăn cháo. Quan trọng nhất là Lama cùng che trời bộ có không đội trời chung đại thủ, không lo lắng phản loạn. Có Lama chủ thần gia nhập, trong tin tưởng Đại vệ Tiên đình nhất định sẽ phát triển không ngừng, sưng hùng chư Thiên và giới. Vệ Dương cao hứng nói rằng, Tiên Vương nói quá lời, Lama bé nhỏ không đáng kể chỉ thi nguyện ý vì là đại vệ tiên đình ra sức châu ngựa hy vọng sẽ có một ngày có thể tự tay chém giết cựu địch lama hơi mỉm cười nói ngươi yên tâm chớp hứa hẹn sẽ có một ngày đại vệ tiên đình hưng thịnh đến cực điểm có năng lực trinh phạt che trời bộ thời gian chớp thì sẽ dẫn dắt đại quân săn bằng che trời bộ vệ dương trịnh trọng nói rằng lama tạ tiên vương long ân lama trầm giọng nói Phu quân đại vệ tiên đình có lama chủ thần gia nhập tương lai tuyệt đối có thể quân lâm thần hoàng chúa thể nhân gian cựng nguyệt giao kinh cười nói ngày sau quá khen sau đó hơi ngưng lại sau khi Vệ Dương đoàn người lần thứ hai hướng về Hắc Đế Chi Mộ chạy đi, càng đến gần vô lượng hải dương trung tâm, hàn ý càng ngày càng mạnh, lạnh lẽo thấu xương lạnh đến cực hạn, dùng mình kinh người. Giờ khắc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời ngập trời phượng hoàng chân hỏa hóa thành một cái biển lửa, nhưng phượng hoàng chân hỏa ở luồng khí lạnh kia trước mặt, căn bản không đủ xem, chỉ có thể thoáng trợ giúp Vệ Dương trục xuất một điểm hàn ý. Đi tới tầng thứ 25 hải vực sau khi, Vệ Dương bên người cũng chỉ có cầu nguyệt dao cùng lama, mà đất huyền thì lại tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Tế Thiên đứng ở Vệ Dương trên vai, thao thiên hàn khí đối với nó không chút nào bất luận ảnh hưởng gì. Vô tận hàn khí đóng băng hư không, phi hành trên không trung, đều muốn thừa nhận gió lạnh thổi, hơn nữa ở đây, không có bất kỳ tàu cao tốc có thể vận dụng. Bất quá vào lúc này, Vệ Dương phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, trong hư không hàn khí kinh người, nhưng vô lượng hải dương nước biển dĩ nhiên không có kết băng. Lam Ma chủ thần, không biết ngươi có biết hay không, hắc đế chi mộ có mạnh như vậy hàn khí, nhưng vì sao những nước biển này vẫn không có kết băng đây? Vệ Dương hiếu kỳ hỏi. Thiên Vương, tuyệt đối không nên đi đụng vào những nước biển này. Những nước biển này là vạn vật nguyên nước, có thể hòa tan tất cả, đồng hóa tất cả. Thủy hành trung cực thần thông đồng hóa cùng những nước biển này có vậy thần thông. Lama trịnh trọng nhắc nhở nói rằng, đồng hóa thần thông. Vệ Dương kinh ngạc hỏi, đồng hóa thần thông hắn biết, tự như cùng hành thổ trung cực thần thông dập tắt như thế, thần uy cái thế, uy thế vô cùng. Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời một thanh hợp tiên linh bảo cấp trường kiếm từ Vệ Dương trong tay bóc ra, sau đó bệnh này trường kiếm rơi vào trong nước biển. Lúc này Vệ Dương liền nhìn thấy, trường kiếm liên tiếp phá nát, trong nháy mắt, trường kiếm bị hòa tan, triệt để tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương lúc này trong lòng hiểu rõ. Đi tới tầng thứ 26 hải vực sau khi, Giang Lâm đến một cái hải đảo sau khi, Vệ Dương đi tới bên vách núi. "Thế Thiên, nếu như ngươi phát hiện ta không thể chống đối nước biển uy năng, ngươi lập tức đem ta cứu ra." Vệ Dương trầm giọng nói. "Đại ca ca, ngươi muốn nhảy vào trong nước biển?" Thế Thiên nhón nha nhón nhéo hỏi. "Đúng vậy, đồng hóa thần thông là rèn luyện cực đạo chân thân tốt nhất thần thông. Nếu không như vậy, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đích uy năng không thể tăng trưởng, nếu như trở lại thần hoàng, sẽ không có cơ hội tốt như vậy." Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương vào lúc này trong lòng hiện ra một luồng điện cuồng ý nghĩ đó là hắn muốn nhảy vào trong nước biển, sau đó mượn nước biển đến rèn luyện cực đạo chân thân. Nếu như vậy, ở đồng hóa thần thông dưới sự kích thích, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đích uy năng sẽ lần thứ hai tăng cường. Không thể không nói, vệ dương ý nghĩ này có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá vì tăng cường bản thân sức chiến đấu, vệ dương cảm thấy có thể bảo hiểm như vậy. Mà lúc này, cổ nguyệt giao trong mắt tràn đầy lo lắng, phu quân, ngươi phải nghĩ kỹ, đây chính là hắc đế chi mộ, nguồn sức mạnh này vượt qua chư thiên vạn giới. Ngươi giao, không có chuyện gì, vi phụ trong lòng tự có chủ trương. Vệ dương hơi mỉm cười nói, trong khách nhiên, vệ dương thả người nhảy một cái. Phù phu một tiếng, nhất thời liền nhảy vào trong nước biển. Nhất thời, vệ dương cũng cảm giác trong nước biển tràn ngập cường đại tính ăn mòn cùng hòa tan tính. Nhất thời cực đạo chân thân đã bị hòa tan một phần. Mà ngay tại lúc này, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn bị kích thích, không tử chi lực cùng bất diệt lực lượng trong nháy mắt dột vào vệ dương toàn thân. Cùng lúc đó, kiến một mầm non bên trong, phóng thích vô cùng vô tận sinh mệnh lục mang. Nhất thời vệ dương bị hòa tan chân thân lần thứ hai được chữa trị. Nhưng nơi này nước biển là vạn vật nguyên nước, trời sinh có thể đem vạn vật hòa tan, hóa là bản nguyên. Mà lúc này đây, vạn vật nguyên nước đích uy năng bị triệt để kích phát, tinh thiên thần uy tỏ ra. Bất quá bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn là việt tòa việt dũng, không tử chi lực cùng bất diệt lực lượng chạy xuôi vệ dương toàn thân. Hơn nữa có thông thiên kiến một bảo hộ, vệ dương tạm thời còn không có sự sống nguy hiểm. Trên vách đá, cổ Nguyệt Giao nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục đem cực kỳ lo lắng tâm tạm thời thả xuống. Mà lúc này đây, vệ dương tâm ý hơi động, nhất thời Thái Uyên Kiếm trong nháy mắt ly thể. Sau đó, Thái Uyên Kiếm đồng dạng tiếp thu rèn luyện, vạn vật nguyên nước muốn đem Thái Uyên Kiếm cũng triệt để hòa tan nguyên nguyên. Có thể Thái Uyên Kiếm bị vệ dương đều phải cường hãn hơn, phải biết, gian đúc Thái Uyên Kiếm thời gian, vệ dương tìm kiếm những thiên địa này kỳ trân phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng khó khăn tìm, cái gì hồng mông tinh kim, cái gì chín màu huyền thiết vân vân. Mà bây giờ, Thái Huyên kiếm bị vạn vật nguyên nước trôi xoạt, không chỉ có không có hư hao thân kiếm, trái lại đem Thái Huyên bên trong kiếm tạp chất dội rửa đi ra. Thái Huyên kiếm mặc dù là vệ dương bản mệnh kiếm khí, nhưng rèn đúc Thái Huyên kiếm thời gian, vệ dương tu vi thấp, cho dù có vệ thương ở từ bên chỉ điểm, nhưng là Thái Huyên trong kiếm đích tiên tồn tại, thiên, thiên điệu kỳ chân tổ hợp không phải hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà trải qua mấy lần lôi kiếp quanh kích rèn luyện, mới làm cho Thái Huyên kiếm càng hoàn mỹ hơn. Mà bây giờ, Thái Huyên kiếm ở vạn vật nguyên nước trợ rút xuống, phẩm chất càng thêm tăng lên một bước. Khi tức, Vệ Dương hơi suy nghĩ, sau đó chân hắn đạp Thái Luân trên thân kiếm, liền có thể ở Vạn Vật Nguyên trong nước ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy tình cảnh này, lúc này Cổ Nguyệt Giao cùng Lam Ma cùng với Tế Thiên đuổi tới, ba đạo phi hành cầu rồng sáng long lánh phía chân trời. Vạn Vật Nguyên nước đích uy năng không ngừng kích thích bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn, hai đại phù văn bên trong diễn sinh một ít mới đạo văn, không tử chi lực cùng bất diệt lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Vệ Dương ngự kiếm phi đi, tốc độ cực nhanh, mà không chung, Cổ Nguyệt Giao coi trang tàn thế giới lực gia trì, Lam Ma trời sinh phù hợp thủy hành đại đạo, cho nên bọn họ đều có thể đuổi tới Vệ Dương tốc độ. Tế thiên càng không cần phải nói, thú nhỏ bóng người xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh vô cùng. Đoàn người bất kể đêm ngày hướng về Hắc Đế Chi Mộ bay đi, mà lúc này đây, đạt đến tầng thứ 30 hải vực không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương bọn họ liền đuổi tới này tới trước Thái Cổ Chí Tôn. Mà lúc này đây, những này Thái Cổ Chí Tôn thỉnh lĩnh phát hiện vệ dương dĩ nhiên toàn thân ngâm ở vạn vật nguyên trong nước, chấn động vô cùng. Vạn vật nguyên nước đích uy năng bọn họ đã đến thử, Thái Cổ Chí Tôn linh thân thể cũng không thể chống đối vạn vật nguyên nước nghịch thiên thần uy, nhưng một mực vệ dương có thể chống đối, hơn nữa tốc độ đi tới nhanh chóng. Vô lượng bên trong đại dương Thái Cổ Chí Tôn đồng dạng nghe nói vệ dương chiến tích, bọn họ giờ khắc này không phải không thừa nhận, Vệ Dương đích sắc rất nghịch tiên. Vệ Dương ngự kiếm mà đi, trực đạo chân thân ngâm vạn vật mưa nước, bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn đích uy năng càng ngày càng mạnh, mà lúc này đây, Vệ Dương thì lại tâm thần cẩn thận đi phòng đoán trong hư không hàn khí. Vệ Dương trước đây tu luyện qua thủy hành một môn nghịch thiên thần thông, độ không tuyệt đối. Bây giờ, hàn khí thả ra uy năng kinh thiên động địa, mượn hàn khí bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc, Vệ Dương đối với nghịch thiên thần thông độ không tuyệt đối lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Trên đường đi, gặp phải thánh nhân một địa, Vệ Dương liền dừng lại, sao chép thật sau khi, lần thứ 2 đi tới. Thời gian thoáng một cái đã qua. Vội vã 10 năm như thời gian qua nhanh. Lama cuối cùng dừng lại thứ 34 trùng hải vực, Cổ Nguyệt Giao dừng lại thứ 35 trùng hải vực, mà Vệ Dương cùng Tế Thiên, thình lình xông vào tầng thứ 36 hải vực. Mà lúc này đây, Vệ Dương phi hành ở trên hư không, tầng 36 hải vực vạn vật nguyên nước uy năng thực sự quá nguy tiên, Vệ Dương không dám đi thử nghiệm, bởi vì bất tử bất diệt lực lượng khó có thể bảo vệ hắn. Giờ khắc này, ở trên trời nước giao tiếp chỗ, Vệ Dương cùng Tế Thiên liền nhìn thấy một khối to lớn mộ bia đứng vững phía trên đại dương, rất gần bầu trời. "Đi tôi hấp đế chi mộ phụ cận." Một đạo hắc quang bắn thẳng đến Vệ Dương trong tử phủ. Tế Thiên thì lại lớn mật bò lên trên hắc đế chi mộ, hơn nữa còn dùng móng nuốt nhỏ đào, bảo hắc đế chi mộ, tình cảnh này suýt chút nữa không đem vệ dương dọa cho chết. Tế Thiên, ngươi đang làm gì? Vệ Dương la lớn, đại ca ca, nơi này rất thoải mái a. Tế Thiên non nớt âm thanh êm vang lên, Tế Thiên, đây chính là hắc đế chi mộ, ngươi ở tại mộ trên tấm địa là đúng hắc đế đại bất kính, nhanh lên một chút hạ xuống. Vệ Dương nghĩa chính ngôn tử, lo lắng nói rằng, Tế Thiên không thích trở lại vệ dương bên người, nói thầm nói nói, đại ca ca, không có gì a, ngươi xem hắc đế chi mộ cũng không có cái gì a, mà lúc này đây trong chớp mắt hắc đế chi mộ tỏa hào quan rực rỡ, trong nháy mắt liền đem tế thiên bao phủ. nhìn thấy tình cảnh này, tế thiên mới rốt cục có chút hoang mang. hắc đế các ca, ca, ta không phải là có chút mạo phạm của ngươi. tế thiên hoảng hoàng trương trương giải thích nói rằng, có thể hắc đế chi mộ không có bất kỳ đáp lại, từng đạo từng đạo ánh sáng bắn thẳng đến tế thiên. tia sáng này chói mắt, trong nháy mắt ánh sáng bao phủ vô lượng hải dương. trong chớp mắt tia sáng này tàn đi, mà lúc này đây, tế thiên có vẻ hơi mệt mỏi. tế thiên, ngươi làm sao vậy? vệ dương cấp thiết hỏi. tế thiên trên không trung uốn éo thân thể, như là hoạt động một phen, đại các ca. ca không có làm sao à ta chỉ là cảm giác rất mệt muốn buồn ngủ tế thiên không có lấy trước kia bên trong sức sống bắn ra bốn phía vệ dương hiện ra phải vô cùng hoang mang vậy cũng tốt ngươi trước về trong cơ thể ta ngủ đi vệ dương lời nói vừa ra nhất thời tế thiên hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào vệ dương trong cơ thể nghỉ ngơi cùng lúc đó vệ dương còn tại hắc đế chi mộ trước đó tìm hiểu mà lúc này đây thái nguyên kiếm thì bị hắn để vào vạn vật nguyên nước sau 3 năm thái nguyên kiếm rèn luyện hoàn thành vệ dương mới đứng dậy trở về hội họp tất cả mọi người sau khi vệ dương liền muốn chuẩn bị đi tới bạch đế chi mộ. Ngũ đế bên trong, Bạch đế trưởng không kim hành quy tắc, cường đại nhất, sức chiến đấu kinh thiên. Bạch đế chi mộ ở vào Thánh đế chi mộ Tây Phương, thông qua truyền tống trận, Vệ Dương bọn hắn tới đến Bạch đế chi mộ. Chương 830, cấp 4 kiếm phách. Không. Tây Phương, Bạch đế chi mộ. Đời trời hoàng sa, mặt trời chiều ngã về tây, phía chân trời một vệt kim quang xâm nhiễm đại địa. Từng luồng từng luồng sắc bén vô cùng canh kim chi khí xông thẳng lên trời, hóa thành từng trôi lợi kiếm, lợi kiếm đâm thẳng tới trời, tỏa ra tuyệt thế uy. Lăng liệt vô cùng kiếm khí đâm phá hư không, kiếm khí sắc bén, cắt nát không gian. Vệ Dương chạy tới nơi này sắp Phát hiện canh kim kiếm hải dĩ nhiên thành hình, vô cùng phong mang khí, nối liền trời đất. Phu quân, đây chính là Bạch Đế Chi mộ, canh kim kiếm hải. Tương truyền Bạch Đế chính là năm vị thánh đế bên trong mạnh nhất một vị, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Cầu nguyện giao cảm ứng canh kim kiếm khí sắc bén, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đúng vậy, đi tới Bạch Đế Chi mộ, tuyệt đại đa số đều là kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới có thể chống đối này cỗ phong mang. Canh kim kiếm khí vô cùng sắc bén, hơn nữa cỗ kiếm khí này không chỉ có tác dụng linh thân thể, càng cắt chém kiếm tu linh hồn. Vệ Dương trầm giọng nói, mà lúc này đây, Thái duyên kiếm đột nhiên ức chế không được hưng phấn tâm ý, phát sinh kinh thiên kiếm gieo thanh âm. Kiếm gieo thanh âm như dòng gầm, tựa hổ khiếu, giễu dắt cực kỳ, sủng sôi cực kỳ. Cùng lúc đó, tự vệ Dương trên người, một luồng cái thế phong mang khí xông thẳng lên trời, cùng phương xa canh kim kiếm khí đột nhiên đặt ngang hàng. Nhất thời, một luồng mênh mêng vô cùng kiếm uy tự phía chân trời truyền đến, canh kim trong biển kiếm, canh kim cự kiếm mơ hồ chịu đến không tên kích thích, từng luồng từng luồng càng thêm lăng liệt canh kim kiếm khí thả ra ngoài. Vệ Dương liền nhìn thấy, canh kim chi khí cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành vô cùng sắc bén canh kim lợi kiếm, từng chui lợi kiếm để lộ ra phong mang khí, tinh thế hai tụ. Nguyệt Giao, Lama, chính các ngươi cân nhắc lang bạt canh kim giữa biển, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Kim hành quy tắc sắc bén hàm nghĩa khủng bố vô cùng, một không chú ý, thì có nguy cơ vỡ lạc. Vệ Dương trịnh trọng nhắc nhở nói rằng, Phu quân, ngươi thân là kiếm tu, chính phải làm lang bạt canh kim kiếm hải, chính ngươi cẩn trọng một chút, đi thôi. Cố Nguyệt Giao giận nói rằng, khi tức, Vệ Dương ngự kiếm phi hành, hung hãn tiến vào canh kim kiếm hải. Canh kim kiếm hải có tầng ba cùng hắc đế chi mộ vô lượng hải dương có chút tương tự, càng đến gần bạch đế chi mộ, canh kim chi khí càng mạnh. Mà lúc này. Vệ Dương trên người tuân gia hiện ra phong mang khí không thua gì bán thần tu vi kiếm tu, phong mang khí bắt nguồn từ kiếm tu sâu trong nội tâm, cùng tu vi không quan hệ, là bắt nguồn từ sức mạnh của tâm linh, là ý chí thể hiện. Kiếm giả phong mang vậy, thượng cổ kiếm giả chủ yếu nhất phong mang khí, thượng cổ kiếm giả một đời tu kiếm, một đời luyện kiếm, chỉ bằng vào trong tay một thanh kiếm, ngang dọc chư thiên, một kiếm phá vạn pháp, kiếm đạo cực hạn là tại thượng cổ thần thoại thời đại. Bây giờ kiếm đạo trải qua vài cái thần thoại thời đại thua diễn, tuy rằng ba kiếm đạo gần như hoàn thiện, nhưng nếu như luận đối với phong mang khí trường khống kém sa tít tắp trên cổ thần thoại thời đại. Mà giờ khắc này, Vệ Dương cầm trong tay Thái Huyên kiếm, lóe ra phong mang khí chống đỡ canh kim kiếm hải chuyển ra ba đạo khủng bố. Ngày hôm nay, liền muốn để nhìn, đến cùng có thể không thế tiến vào tầng 36 canh kim kiếm hải, cùng thái cổ chí tôn tranh đấu. Vệ Dương lời nói vừa ra, Thái Huyên kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm, mang theo Vệ Dương cấp tốc phá không phi hành. Canh kim kiếm hải thử thách là kiếm tu phong mang khí, nếu như kiếm tu phong mang khí đủ mạnh, có thể chống đối canh kim chi khí tản mát ra sắc bén cảm giác, như vậy thì có thể nhanh chóng phá quan. Mà đối với Vệ Dương tới nói, Ở trước tầng 23 kiếm hải đều hắn không có vấn đề, bởi vì phong mang của hắn khí kinh thế hai tục, đủ để sánh ngang bán thần kiếm tu. Nếu như phong mang khí còn về phía trước vượt một bước, là có thể đến kiếm thần cảnh giới. Một phút sau khi, Vệ Dương cường thế giáng lâm tầng thứ 23 canh kim kiếm hải, mà lúc này đây, trong hư không ở khắp mọi nơi canh kim chi khí cũng đã đối với Vệ Dương tạo thành uy hiếp. Vệ Dương thả ra thần thức, cảm ứng được phía trước tầng 24 canh kim kiếm hải truyền ra khủng bố phong mang, khiến cho người không dét mà run. Này cổ phong mang, chính là bạch đế trước người để lại chỉ có có thể chống đối này Cố Phong Mang mới có thể đi tới, nói cách khác bất kỳ vọng tưởng vận dụng thủ đoạn khác đi tới người sẽ trong nháy mắt đã bị cành kim chi khí đâm thủng trở thành cái sảng. Thái Uyên kiếm cầm thật chặt trong lòng, vào lúc này đối mặt sống và chết thử thách, Vệ Dương không có lùi bước cũng không có thể lùi bước, kiếm giả hẳn là việt tỏa việt dũng, Lệ Gian nên ra sức về phía trước. trong khách nhiên Vệ Dương tầng tầng đạp xuống bước, trong nháy mắt bước vào tầng 24 mươi cành kim kiếm hải. nhất thời một luồng ngập trời phong mang trong nháy mắt che ngập bầu trời bắn nhanh mà đến, này Cố Phong Mang khí không chỉ có đâm vào linh thân thể bên trên, Vệ Dương trong linh hồn xuất hiện xuất hiện phong mang khí. Canh kim chi khí lang liệt cực kỳ, vệ dương trong linh hồn nhìn thấy đầy trời phong mang khí đâm tới, nhất thời vệ dương trong cơ thể phong mang khí như là bị kích thích như thế. Nhất thời, vệ dương trên người dâng lên một luồng cường hãn hơn phong mang khí. Mà trong giây lát này chính là sống và chết khác biệt. Nếu như vừa vệ dương không có đúng lúc đột phá, như vậy linh hồn của hắn sẽ trong nháy mắt bị phong mang khí dập tắt, do đó vẫn lạc tại canh kim trong biển kiếm. Vệ Dương trong lòng đều quát to một tiếng nguy hiểm thật, mà lúc này đây, vệ Dương trong lòng tìm hiểu lên vừa mới xuất hiện phong mang khí. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời hỗn độn kiếm phách từ Thái Huyên kiếm bên trong rời khỏi thân thể và ở vệ dương trong linh hồn. Phong Mang khí không chỉ có muốn dùng đến tôi luyện cực đạo chân thân cùng linh hồn, cũng phải để hỗn độn kiếm phách tăng lên. Bây giờ hỗn độn kiếm phách đạt đến cấp 3 đỉnh cao, nói không chắc mượn cơ hội này, liền có thể một lần đột phá đến cấp 4 cấp độ. Vệ Dương trong lòng tự lẩm bẩm nói rằng, có hỗn độn kiếm phách tọa chấn trong linh hồn khu, vệ dương đoán đại khái hạ xuống, cho dù Phong Mang khí kinh người, nhưng có hỗn độn kiếm phách ngăn cản, cũng sẽ không trong khoảnh khắc không có sức lực chống đỡ lại, nói như vậy, có bước đệm chỗ chống, cho dù tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc lui về. Khi tức, vệ dương tiếp tục tiến lên. Mà lúc này đây, Vệ Dương không có chú ý tới, này Phong Mang Kỳ đồng dạng còn ăn mòn đến Thái Nguyên kiếm bên trong, vào lúc này, Thái Nguyên kiếm kiếm linh tiểu kim đồng dạng ở chịu đựng Phong Mang khí. Bất quá tất cả những thứ này, tiểu kim không có đối với Vệ Dương nói. Tiểu kim bản thể thân là hỗn độn long mạch, hơn nữa còn là kim hành long mạch, nếu không phải tao ngộ đại kết nạn, đã sớm hóa hình mà ra, trở thành vô thượng thánh quân. Bây giờ tùy tùng Vệ Dương, tiểu kim trong lòng đồng dạng có đại chí hướng, nó cũng tương tự muốn lột xác, bây giờ chính là lột xác cơ hội tốt nhất. Vệ Dương ở trong này tỉ mỉ phòng đoán Phong Mang khí huyền nào, từng bước từng bước, rất kiên định hướng về Bạch Đế chi trước mộ tiến vào. Mà lúc này đây, trước đây đi tới Bạch Đế Chi Mộ Thái Cổ Chí Tôn, bọn họ hầu như đều đã đến 30 tầng. Bất quá, cho dù là Thái Cổ Chí Tôn ở Bạch Đế Chi trong mộ, bọn họ phải chịu phong mang khí so với phổ thông kiếm tu mạnh hơn nhiều. Hơn nữa này phong mang khí là càng gần đến mức tối, mỗi một tầng so sánh với một tầng đều có một cái con số trên trời tăng cường. Bạch Đế Chi trong mộ lang bạn Thái Cổ Chí Tôn, toàn bộ đều là kiếm tu, không phải kiếm tu Thái Cổ Chí Tôn, không cách nào tiến vào tầng thứ 30, đều tại 30 tầng bên dưới lắc lư. Theo Vệ Dương đi tới, Phong mang khí đích uy năng càng ngày càng mạnh, Vệ Dương Linh thân thể trải qua vạn vật nguyên nước rèn luyện, chịu đựng này cỗ phong mang khí cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Khó khăn nhất địa phương liền là linh hồn, cho dù có hỗn độn kiếm phách bảo vệ, nhưng tiêu tán phong mang khí, tương tự đối với Vệ Dương linh hồn tạo thành trọng đại áp lực. Bất quá Vệ Dương không phải là một cái xem thường từ bỏ người, bước tiến như trước kiên định, hỗn độn kiếm phách bên trên, diễn sinh ra phong mang khí cùng sâu trong linh hồn diễn sinh phong mang khí gắn kết cùng nhau, nếu như vậy, Vệ Dương phong mang khí mới càng cường tĩnh hơn. Can kim kiếm hải mỗi một tầng không thể nào rộng nếu như không có phong mang khí, vệ dương một cái hô hấp thời gian có thể xuyên qua kiếm hải. Nhưng hôm nay, ở khắp mọi nơi phong mang khí để vệ dương có thể nói là nửa bước khó đi. Mà lúc này đây, canh kim trong biển kiếm, như là vệ dương sư tôn kiếm không minh, chính đạo, mộ dung khải còn có một chúng đại vệ tiên đình thần tử hầu như đều ở sông canh kim kiếm hải, chỉ là bọn hắn không có vệ dương mạnh như vậy phong mang khí, còn tại tầng mười mấy lát lư, vệ dương đi lại kiên định, rất nhanh sẽ đi tới tầng 24 kiếm hải biên giới, phía trước chính là hai tầng canh kim kiếm hải, vệ dương liền nhìn thấy canh kim chi khí ngưng luyện ra lợi kiếm càng sắc bén hơn, phong mang khí cũng càng thêm máy liệt. Trải qua tầng 24 kiếm hải rèn luyện, hỗn độn kiếm phách đã miễn cưỡng đạt đến đột phá biên giới. Hỗn độn kiếm phách là hỗn độn đại đạo cùng kiếm đạo kết hợp diễn sinh ra kiếm phách, tăng lên hỗn độn kiếm phách, không chỉ có muốn từ hỗn độn đại đạo vào tay, bắt đầu tương tự muốn từ kiếm đạo vào tay, mà lúc này đây, vệ dương mới rốt cục hiểu ra đạo lý này. Trước đây tăng lên hỗn độn kiếm phách gần như là đi tới một cái con đường sai lầm. Hỗn độn kiếm phách không chỉ có hỗn độn đại đạo, tương tự có kiếm đạo. Ta cùng cái khác kiếm tu không giống, cái khác kiếm tu là kiếm đạo diễn 3.000 đại đạo, kiếm đạo chỉ huy 3.000 đại đạo, kiếm đạo là chúa tể, nhưng ta là hỗn độn đại đạo là chúa tể chỉ là hỗn độn đại đạo sử dụng kiếm nói tới là một cái vật dẫn. Bây giờ rốt cục có cơ hội đem sự sai lầm này bù đắp. Vệ Dương trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, nếu như hắn không hiểu ra đạo lý này, một khi để hỗn độn kiếm phách đột phá cấp 4, nói như vậy, hỗn độn đại đạo sẽ triệt để triếm cứ, nói như vậy, sẽ không có kiếm đạo rồi. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn chưa như vậy. Vệ Dương hiện tại đã biết rõ đạo lý này, còn có bổ cứu dư âm điệu, Vệ Dương giờ khắc này càng thêm chú trọng tôi luyện kiếm đạo phong mang. Mà lúc này đây, hỗn độn kiếm phách hòa vào trong linh hồn, liền khiến cho hai cỗ phong mang khí triệt để hóa thành một cỗ, mà lúc này đây Thu hỗn độn kiếm phách cùng linh hồn sẽ cùng lúc tiếp thu phong mang khí rèn luyện. Vệ Dương ở tầng thứ 24 canh kim kiếm hải biên giới dừng lại, sâu trong nội tâm cẩn thận tìm hiểu phong mang khí huyền ảo, cẩn thận lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy. Thời gian chậm rãi quá, sau một tháng, Vệ Dương đưa hắn trạng thái đẩy tới cao nhất, trong nháy mắt, Vệ Dương bước vào 25 tầng kiếm hải. Trong khi nhiên, một luồng so với tầng 24 canh kim kiếm hải lăng liệt vô số lần canh kim phong mang đâm vào Vệ Dương trong linh hồn. Khi tức, hỗn độn kiếm phách bị kích thích, hỗn độn kiếm phách bên trên, bỗng nhiên diễn sinh ra một luồng cản mạnh phong mang khí. Hai cỗ phong mang khí ở trong linh hồn giao chiến, Sau đó Hỗn Độn Kiếm Phách ngơ ngác đột phá. Hỗn Độn Kiếm Phách cuối cùng từ cấp 3 đỉnh cao nhất đột phá đến cấp 4, cùng lúc đó, Vệ Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít kiếm đạo hàm nghĩa. Mà lúc này đây, Hỗn Độn Đại Đạo cùng kiếm đạo đại đạo hàm nghĩa chạy xuôi Vệ Dương nội tâm. Vệ Dương tựu như cùng thái cổ hung thú thao thiết như thế, điên cuồng rút lấy những này đại đạo hàm nghĩa. Chương 831, như thế nào kiếm tu? Không. Hỗn Độn Kiếm Phách từ cấp 3 đột phá đến cấp 4, có thể nói vượt qua thiên lốt, là trời cùng đất tăng lên. Hỗn Độn Kiếm Phách chi giữa dòng chảy mà ra rất nhiều Hỗn Độn Đại Đạo cùng kiếm đạo đại đạo hàm nghĩa, Vệ Dương dành thời gian nuốt cả quả táo trước tiên đem các loại đại đạo hàng nghĩa nhớ kỹ trong lòng, khắc vào sâu trong đáy lòng, chờ sau này có thời gian lại cụ thể tìm hiểu. mà lúc này đây, 25 tầng canh kim trong biệt kiếm, từng trôi lợi kiếm từ trong hư không bắn nhanh ra, che ngập bầu trời bên trong đâm về vệ dương. những này lợi kiếm chính là canh kim chi khí biến thành, lợi kiếm vô cùng sắc bén, cho dù cực đạo chân thân cũng không thể chống đối. bất quá lợi kiếm đâm vào chân thân, cùng không tử chi lực cùng với bất diệt lực lượng đối kháng, làm cho vệ dương chân thân cường hãn hơn. trong linh hồn, vào lúc này cuồn cuộn không đoạn lợi kiếm đâm vào, nhưng đều bị hỗn độn kiếm phách thả ra phong mang khí ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn thành địa vị ngang nhau kết quả. Hồi lâu sau, Vệ Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cấp 4 Hỗn Độn Kiếm Phách so với cấp 3 Hỗn Độn Kiếm Phách phải cường hãn hơn rất nhiều, Vệ Dương nhớ rõ, cấp 3 Hỗn Độn Kiếm Phách là ở Thiên Kiêu bên trong chiến trường đối mặt Phong Vân song sát chiến đấu thời gian đột phá. Lúc này, Vệ Dương cẩn thận cảm ứng Hỗn Độn Kiếm Phách, liền phát hiện Hỗn Độn Kiếm Phách bên trong, Hỗn Độn Đại Đạo chiếm cứ 6/10, Kiếm Đạo chiếm cứ 4/10, này gần như là khá là hoàn mỹ trạng thái. Mà trước đây Hỗn Độn Kiếm Phách là Hỗn Độn Đại Đạo chiếm cứ 8/10, Kiếm Đạo mới chiếm cứ 2/10. Bây giờ kiếm đạo tăng lên, kiếm đạo phong mang càng cường hãn hơn. Vệ Dương tiếp tục hướng về kiếm hải đi tới, đi lại kiên định, mỗi đi một bước đều chịu đựng lớn lao áp lực. Tuế nguyệt như thôi, thời gian dường như nước chảy, Vệ Dương bỏ ra thời gian 6 năm, rốt cục đi tới tầng thứ 30 canh kim kiếm hải. Mà hết thảy này, đều dựa cả vào hỗn độn kiếm phách bảo hộ Vệ Dương linh hồn, mới làm cho Vệ Dương từ từ đổi theo thái cổ chí tôn. 30 tầng canh kim trong biệt kiếm, nắm giữ hơn 100 vị thái cổ chí tôn. Này hơn 100 vị thái cổ chí tôn, tu luyện đều là kim hành kiếm đạo. Vệ Dương biết, Bạch Đế chi mộ canh kim kiếm hải nắm giữ vượt quá hơn 1000 vị thái cổ chí tôn, nhưng là có thể xông vào 30 tầng kiếm hải chỉ có tu luyện kim hành kiếm đạo những này thái cổ chí tôn, kiếm đạo 3000, mô phỏng theo 3000 đại đạo quy tắc, nhưng chính vì như thế, rất nhiều lấy kiếm đạo bước vào thái cổ chí tôn vị trí, có cái khác kiếm đạo, tỉ như không gian kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo vân vân, mà chút thái cổ chí tôn đều ở 30 tầng kiếm dưới biển lang bạn. Mỗi vị thái cổ chí tôn trên người đều tỏa ra ngập trời kiếm uy, mà phong mang của bọn hắn khí càng là thẳng tới vân tiêu, lang liệt phong mang khí, khủng bố vô cùng. Mà khi Vệ Dương bước vào 30 tầng canh kim kiếm hải trong nháy mắt đó, vô số thái cổ chí tôn liếc mắt. Trải qua 6 năm tu luyện, Vệ Dương trong lòng từ lâu làm được không quan tâm hơn thua. Phong Kinh Vân Đạo, vào lúc này, hắn cười nhạt một tiếng, chuyên tâm đối kháng chí cường rất lớn đích phong mang khí. Vệ Dương, ngươi bái vào Nguyên Tông thực sự là khuất tài, không biết có hứng thú hay không đến ta kiếm tông, chỉ cần ngươi tới ta kiếm tông, ta kiếm tông định quét dọn giường chiếu hoang nhen. Trong chớp mắt, một vị thái cổ trí tôn lời nói đánh vỡ phía chân trời vắng lặng. Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ, Kiếm Điên, lời này của ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta Nguyên Tông không bằng người kiếm tông hay sao? Lúc này, một vị tính tình nóng nảy Nguyên Tông thái cổ trí tôn tức giận chất vấn nói rằng, ta chưa nói gì cả kiếm tông so với Nguyên Tông mạnh. Ta là nói ngươi Nguyên tông ở kiếm trên đường, không bằng ta kiếm tông. Vệ Dương thân là kiếm tu, bái vào ngươi Nguyên tông, chẳng lẽ không nhân tài không được trọng dụng sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta đây lời nói có lỗi sao? Kiếm tông thái cổ chí tôn kiếm điên từ Tôn nói: "Hừ, kiếm đạo có mạnh hay không, không phải ngoài miệng không khẩu nói vô ích. Hiện tại liền đại chiến một trận, xem xem rốt cuộc ai kiếm đạo cường." Nguyên tông thái cổ chí tôn vốn là tính tình nóng nảy, nơi nào còn có thể nhịn được, lúc này khiêu chiến. Nơi này hơn 100 vị thái cổ chí tôn hầu như bao quát chư thiên vạn giới hết thể siêu cấp thế lực tại nhiều như vậy thái cổ chí tôn trước mặt nguyên tông vị này thái cổ chí tôn cho dù khả năng tài nghệ không bằng người nhưng cũng không thể thua khí thế từ lãng giữa chúng ta ngươi cảm thấy còn tất yếu chiến đấu sao đây là rõ ràng sự tình. kiếm tông kiếm điên tử tôi nói ta hôm nay còn liền không phục ừ ta hiểu được ngươi đây là đấu kỵ chúng ta nguyên tông chúng ta nguyên tông có vệ dương, mà ngươi xem các ngươi kiếm tông thế hệ tuổi trẻ đều là chút gì mặt hàng cũng không dám lấy ra khoe khoang vì lẽ đó liền muốn đến đảo chúng ta nguyên tông góc tưởng có phải là ngươi xem ngươi không nói lời nào Rất rõ ràng, ngươi chấp nhận." Từ Lãng cao nói. "Kiếm điên 6." Mà lúc này đây, Vệ Dương ra sức đi lên trước, thi lễ một cái, cùng kính nói nói, "Vạn Bối Nguyên tông mạn học hậu tiến Vệ Dương, bái kiến chư vị thái cổ chí tôn." Đương nhiên, Vệ Dương là bái kiến hắn và đại vệ tiên đình không thủ thái cổ chí tôn, đối mặt thần tộc, che trời bộ thái cổ chí tôn, hắn xem thường. Từ Lãng có vẻ thật cao hứng, như kim Vệ Dương đến, mượn Vệ Dương, hắn chính dễ dàng ép kiếm điên một hồi, khiến cho trong lòng hắn phi thường phải mái, vì lẽ đó xem Vệ Dương cũng là càng vừa mắt. Từ Lãng trước đây ở Nguyên Trung tông, cũng là thuộc về chống đỡ vệ dương thái cổ trí tôn được ta nguyên tông cho ngươi cái này mà học hậu tiến rất tốt vệ dương tuyệt đối không nên nghe một số lòng ghen tị rất mạnh kiếm tu đầu độc từ lãng này vừa nói kiếm điên lúc này không làm nữa lão tử có loại hiện tại đứng ra ngày hôm nay lão tử hãy theo ngươi đại chiến ba trăm hiệp kiếm điên ngược lại khiêu chiến đại gia ta không hứng thú này bây giờ ta nguyên tông hậu bối đệ tử đến rồi muốn chỉ điểm một chút đúng rồi ngươi không phải là rất thưởng thức vệ dương sao ngươi nghỉ một lúc cũng chỉ điểm một phen đi từ lãng cao hứng nói nói vệ dương đúng rồi Ngươi nghỉ một lúc cũng làm cho cái này kiếm điên chỉ điểm ngươi hạ xuống, hắn nhất định sẽ cho ta cái mặt. Dơi ạ, Lão tử cho dù chỉ điểm vệ dương, đó cũng là Lão tử tâm tình tốt, cảm thấy vệ dương có thể chịu được tạo hóa. Mặt mũi của ngươi, còn mặt, Lão tử xưa nay sẽ không có cảm thấy ngươi từng có cái gì mặt mũi. Kiếm điên lúc này hủy đi từ lãng đài. Bất quá lạ kỳ từ lãng nghe nói lời này, không hề tức giận, hắn biết kiếm điên nói như vậy, nghỉ một lúc nhất định sẽ chỉ điểm vệ dương. Văn bối đa tạ tiền bối. Vệ dương lúc này kính cẩn nói rằng, có thái cổ chí tôn chỉ điểm, nay hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Vệ Dương Hà có thể không bắt được cái cơ hội tốt này. Cảm ơn cái gì? Kiếm Điên có thể chỉ điểm ngươi, là vinh hạnh của hắn. Nếu là người khác, lão tử còn không cho hắn cơ hội này đây." Từ Lãng tùy tiện nói rằng. Vệ Dương nhìn ra được, Từ Lãng cùng Kiếm Điên quan hệ không bình thường, chỉ là bọn hắn phương thức biểu đạt tình cảm cùng phổ thông huynh đệ không giống nhau. Nếu không thì, Kiếm Điên cũng sẽ không đáp ứng cho Vệ Dương lấy chỉ điểm. Mà lúc này đây, Từ Lãng lôi kéo Vệ Dương hướng về hắn giới thiệu Nguyên Tông mấy vị khác thái cổ chí tôn, cùng lúc đó, nhân tộc tổ điện, tuyền, cổ thương minh, kiếm tông những mấy thái cổ chí tôn đều cho Vệ Dương mãn ngủi. Đương nhiên trong này cũng có rất nhiều thái cổ trí tôn trên mặt không hề che giấu chút nào, mặt lộ vẻ sát cơ ngập trời, như là thần tộc, long tộc, bộ tộc phương hoàng, che trời bộ, vạn giới thương minh, phật môn, yêu tộc, hắc ám chư thần trận doanh vân vân, những này siêu cấp thế lực đều cùng đại vệ tiên đình có thủ không đội trời chung, không chết không thôi. Cùng lúc đó, cái khác một ít siêu cấp thế lực thì lại trung lập, bọn họ không sàng từ vệ dương cùng siêu cấp thế lực ở giữa ấn đoán. hồi lâu sau, từ lãng cùng kiếm điên đem vệ dương gọi qua một bên. vệ dương, đem ngươi kiếm đạo của ngươi triển khai ra, cho ta xem một chút. từ lãng trịnh trọng nói rằng, vệ dương khẽ gật đầu sau đó thái nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất thời vệ dương liền sử dụng tới tự nghĩ ra cực đạo 15 thức. vệ dương đem kiếm pháp thi triển xong sau khi, từ lãng vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. vệ dương ngươi muốn nghe hay không chân thực đánh giá? từ lãng đột nhiên hỏi. nghĩ kính xin chí tôn vui lòng chỉ giáo. vệ dương trịnh trọng nói rằng, ngươi chuyện này căn bản là không gọi kiếm pháp, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là kiếm chiêu mà thôi, hơn nữa còn chỉ là loại kia dùng để nhập môn đặt móng kiếm chiêu, kiếm pháp trong lúc đó hoàn toàn không có một tia kiếm đạo chân ý, trái lại là dáng vẻ cái cưỡng. từ lãng không khách khí chút nào nói rằng, vệ dương tâm thần lấp liếm mà lúc này đây hắc cám chư thần trận doanh một vị thái cổ chí tôn trào phùng nói nói tại đây điểm đốt bé nhỏ thủ đoạn cũng dám xưng là kiếm tu thật cho chúng ta kiếm đạo mất mặt cũng chỉ có kiếm điên đem ngươi là cái bảo ở trong mắt chúng ta một phế vật nghe nói lời ấy vệ dương xoay người căm tức sau đó vệ dương từ tổ nói đúng vậy à trẫm bực này thủ đoạn sát thực không ra hồn uy lực cũng không mạnh vẫn không có chu sát ngươi hắc cám chư thần trận doanh mười vị thái cổ chí tôn đích sát rất không mạnh trẫm cũng cảm thấy rất không vừa ý ngươi Hắc ám chư thần trận doanh thái cổ chí tôn bị Vệ Dương như thế một xỉ nhục, phổi đều suýt chút nữa tức điên, Vệ Dương đây tuyệt đối là coi rẻ bọn họ Hắc ám chư thần trận doanh, càng xỉ nhục hắn. Được rồi, không cần để ý tới những quỷ này mỹ quỷ quái. Kiếm pháp của ngươi, kẽ hở quá nhiều, sát thực không có kiếm đạo tinh túy, muốn dung hợp thần thông, kết quả làm cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, kiếm pháp đi ra. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, ở ngươi bây giờ cái này tu làm chủ cổ tựa ít nhất ngươi cái này sáng tạo cùng ý nghĩ còn đáng giá khẳng định. Kiếm điên tử Tôn nói, "Kính xin chí tôn chỉ điểm." Vệ Dương cung kính hỏi, đầu tiên ở trong lòng ngươi, phải rõ ràng một khái niệm như vậy, kiếm đạo chứa đựng 3000 đại đạo, kiếm đạo diễn sinh ra độc hữu 3000 đại đạo. Có thể nói như vậy, kiếm đạo ở 3000 đại đạo quy tắc bên trong mạnh nhất. Nếu như ngươi không có như thế một cái lý niệm, cả một đời ở kiếm trên đường thành tựu sẽ không đi quá xa, bởi vì ngươi không tin ngươi kiếm trong tay." Từ Lãng trầm giọng nói. "Đúng vậy, cái gì gọi là kiếm tu, không phải nói cầm kiếm tu sĩ liền gọi kiếm tu. Kiếm tu, một đời thành với kiếm, tin với kiếm, ngộ kiếm, tu kiếm, lợi kiếm, thâm ra, sâm, kiếm, đây mới thực sự là kiếm tu." trong lòng kiếm ý có thể phá đại đạo công siềng trong tay một thanh trường kiếm có thể phá hỗn đột vạn pháp kiếm khí ngang dọc giữa hỗn đột một chiêu kiếm quang hàn vạn cầu nguyện đây mới là kiếm tu kiếm điên nói đến kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm vẻ mặt phi thường thành kính trong lòng kiếm ý có thể phá đại đạo công siềng trong tay một thanh trường kiếm có thể phá hỗn đột vạn pháp kiếm khí ngang dọc giữa hỗn đột một chiêu kiếm quang hàn vạn cầu nguyện vệ dương lẩm bẩm nói rằng ngươi kiếm pháp to lớn nhất khuyết điểm chính là không gọi kiếm pháp chỉ là một chút kiếm chiêu miễn cưỡng tụ tập lại thôi khoảng cách thành là chân chính kiếm tu còn có một đoạn đường rất dài phải đi từ lãng trầm giọng nói Chương 832: Mới cực đạo kiếm pháp. Không. Vệ Dương nghe nói lời này, không hề tức giận, trái lại trong lòng cao hứng cực kỳ. Cả đời này, bởi vì hắn nhanh chóng vượt thời, vì lẽ đó ở kiếm trên đường, không có bao nhiêu kiếm tu có thể dành cho hắn chỉ điểm, nhưng bây giờ thì lại khác, bất kể là từ Lãng vẫn là Kiếm Điên, bọn họ đều là lấy kiếm đạo chứng được thái cổ chí tôn, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, viễn siêu bình thường thái cổ chí tôn. Bất quá Vệ Dương, ta cảm thấy tất cả những thứ này không thể chết ngươi. Đều là Nguyên tông dạy hư học sinh, ngươi tới ta kiếm tông, ta có thể tu ngươi vì đồ Trong trước mắt, Kiếm Điên nói như vậy, lúc này liền ngay cả Từ Lãng giận dữ cực kỳ. "Ta nói Kiếm Điên ngươi tại sao đáp ứng thống khoái như vậy, nguyên lai like còn đánh như thế một ý kiến." Từ Lãng nộ nói. "Được rồi, lão tử, ta chỉ là nho nhỏ kể chuyện cười, hóa giải một chút bầu không khí, ngươi không thấy Vệ Dương bị chúng ta nói, đầu đầy mồ hôi." Kiếm Điên lập tức nói sang chuyện khác. "Hừ, Kiếm Điên, ta nhưng trước tiên nói rõ mất lòng trước được lòng sau, để cho ngươi tới chỉ điểm Vệ Dương, là lão tử để ý ngươi. Ngươi đừng có ý đồ xấu gì, nói như vậy, đừng trách lão tử trở mặt với ngươi." Từ Lãng cảnh cáo Kiếm Điên. Vệ Dương khẽ mỉm cười kính xin hai vị trí tôn vui lòng chỉ giáo. Được, ý nghĩ của ngươi kỳ thực rất đơn giản. Ngươi sở dĩ đi lên con đường sai trái, là bởi vì ngươi bước vào một cái đường tắt. Ngươi thân phụ cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch, mà chí tôn thần thú huyết thống thì có mảnh vỡ đại đạo, mà thiên phú của bọn họ thần thông, trời sinh có thể cầu thông đại đạo. Nếu như vậy, ngươi thông qua tìm hiểu thiên phú thần thông đến sáng chế kiếm pháp của ngươi, liền đi vào con đường sai lầm. Chân chính kiếm pháp không phải như vậy chế, là phải trải qua vô số lần nhiều lần tu diễn, mấu chốt nhất là kiếm pháp kiếm pháp là tiền có kiếm tài có pháp, mà kiếm pháp của ngươi là chỉ có pháp không có kiếm." Kiếm điên tử Tôn nói, "Bất quá nếu như vậy, ngươi chỉ cần đưa ngươi kiếm pháp thay đổi, cái kia chính là một bộ chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Dù sao ngươi nắm giữ đại khí vận, trên người chịu cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch, lời nói như vậy. Trời sinh là có thể câu thông rất nhiều đại đạo quy tắc, nếu như vậy, so với cái khác cái này kiếm tu có ưu thế, cho nên ngươi cũng không cần tự ti." Từ Lãng trầm giọng nói. Kiếm điên cùng Từ Lãng lời nói là một câu nói chúng, nhất châm kiến huyết, Vệ Dương nghe nói sau khi, là như thể hồ quán đỉnh, một cổ thần trung, dỗng nhiên tỉnh lộ. Mà lời nói của bọn họ cũng bị Vệ Dương đẩy ra vỗ một cái mới kiếm đạo cửa lớn, đem Vệ Dương đi kiếm đạo con đường sai lầm trên kéo trở về, để Vệ Dương một lần nữa bước vào đại đạo, bước vào chính đạo. Bây giờ chúng ta thân ở Ngũ Đế Thánh Mộ. Ngũ Đế Thánh Mộ ngăn cách cái khác đại đạo quy tắc, chỉ có ngũ hành quy tắc. Bất quá chúng ta có thể mang kiếm pháp của ngươi tôi ưu hóa hạ xuống, nếu như vậy, mới kiếm pháp uy lực sẽ càng mạnh." Kiếm Điên Tử Tôn nói. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Sau đó, hai vị thái cổ chí tôn bày xuống phong thiên cấm chế. Ở hai vị thái cổ chí tôn chi kỳ chỉ đạo dưới, Vệ Dương cải tiến cực đạo kiếm pháp. Cực đạo kiếm pháp thứ thứ nhất kiếm tinh lựa cháy lan ra đồng cỏ, Vệ Dương lần thứ hai triển khai một lần cực đạo kiếm pháp thức thứ nhất, trong náy mắt, một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Ngươi chiêu kiếm này thức quá phức tạp, có hành hỏa quy tắc, còn có lưu tinh truy rơi hàng nghĩa, không được, liền đơn thuần muốn lưu tinh được rồi, nắm giữ tốc độ. Hai vị thái cổ chí tôn thương nghị một phen, Vệ Dương ý theo bọn họ yêu cầu, liền đổi thành lưu tinh. Lưu tinh chiêu thức này, trưởng không tốc độ, lưu tinh kiếm thức, theo đổi là thiên hạ thần thông, duy mau bất phá. Cực đạo kiếm pháp thứ 2 ngũ hành kiếm thương. Vệ Dương triển khai sau khi, chờ đợi hai vị thái cổ chí tôn đánh giá. Ngươi chiêu kiếm này thức ở ngươi 15 kiếm thức bên trong là ta duy nhất tương đối hài lòng, bởi vì tối thiểu cũng phải một ít kiếm pháp bảo diệu dung hợp ở bên trong. Bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn đem ngũ hành quy tắc toàn bộ hòa vào một đạo kiếm thức bên trong, không có khả năng lắm, có thể đưa nó dung nhập vào những kiếm pháp khác, ngũ hành quy tắc đơn độc lấy ra. Kiếm điên chỉ điểm nói rằng, cực đạo kiếm pháp thức thứ ba tình kiếm cực diệt, Người chiêu kiếm này thức, cùng đệ nhất kiếm thức như thế, vẫn còn quá quá rườm rà. Vệ Dương, ta cho ngươi biết, kiếm đạo vốn là đại đạo, mặc dù lớn đạo vô nhai, đại đạo vô biên, nhưng tu luyện đại đạo vẫn là đơn giản cho thỏa đáng ngươi có ngôi sao quy tắc, lại có cực hạn hàng nghĩa, lại có hủy diệt quy tắc, vì lẽ đó là có thể đổi thành bầu trời sao." Từ Lãng trầm giọng nói. "Bầu trời sao đây, có vô tận trổng sao, bầu trời sao có vô số tinh hải, mà khi ngôi sao đi vào thời kỳ cuối, dĩ nhiên là ẩn chứa hủy diệt, nếu như vậy, kiếm thức uy lực liền siêu cường." Kiếm Điên nói rằng. Khi tức, Vệ Dương liền đem Cực Đạo kiếm pháp thức thứ 2 đổi thành bầu trời sao. Bầu trời sao bao dung vạn vật, bầu trời sao viên bác, mà khi tinh hải nổ tung, này có uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Cực Đạo kiếm pháp thứ tư kiếm hàn thiên giới. Người xem một chút. Lúc trước ngũ hành kiếm thương bên trong liên quan với thủy hành quy tắc là có thể hòa vào chiêu kiếm này. Tuy rằng bây giờ người không thể hoàn chỉnh hiểu rõ thủy hành quy tắc, nhưng một cái trong đó pháp tắc Hàn băng pháp tắc người trước tiên có thể nắm giữ. Vì lẽ đó chiêu kiếm này, hẳn là mệnh danh là Hàn băng. Một chiêu kiếm vừa ra, đóng băng thiên hạ. Kiếm điên lắm nói. Lập tức cực đạo kiếm pháp thức thứ ba mệnh danh là Hàn băng. Hai vị thái cổ trí tôn mắt sáng như đúc, vạch ra vệ Dương kiếm pháp bên trong rất nhiều khuyết điểm, đồng thời cung cấp ý kiến, đem kiếm pháp cải tiến. Mà trong này, vệ Dương đương nhiên cũng không phải ngậm miệng không nói chuyện. Hắn còn gia nhập hắn đối với đại đạo quy tắc lý giải. Vệ Dương chợt có kinh thế nói như vậy, khiến cho thái cổ chí tôn đều chấn động. Một phen hạ xuống, Vệ Dương triệt để hoàn thiện cực đạo kiếm pháp. Ai? Quả nhiên đại đạo tìm kiếm, cần đạo hữu. Một phen giúp ngươi cải tiến kiếm pháp, ai có thể nghĩ, chúng ta đều có rất nhiều thu hoạch. Kiếm điên bùi rười mỏi thôi nói rằng. Đó là đương nhiên, Vệ Dương trên người chịu cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch. Chí tôn thần thú, đó là không yếu hơn chúng ta tổ đại. Mà bọn họ huyết thống có mảnh vỡ lại đạo, đối với ngươi ta đồng dạng có trợ giúp hơn nữa này chín đạo thiên phú thần thông phóng tầm mắt chư thiên và giới đều thuộc về cao cấp nhất tuyệt thế thần thông chỉ là vệ dương bây giờ tu vi yếu nhỏ không có đem thiên phú thần thông uy lực phát huy được thôi từ lãng trầm giọng nói văn bối đa tại hai vị trí tôn vui lòng chỉ giáo nếu như hai vị trí tôn có gì phân phó văn bối định không chối từ vệ dương trầm giọng nói ha ha ngươi có phần này tâm chúng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi chúng ta ở đây đã làm lỡ một ít thời gian rất nhiều thái cổ trí tôn đều xông vào đã đến ba trọng kiếm biệt rồi kiếm liên cười ha ha nói rằng sau đó bọn họ triệt hồi phong thiên cấm chế nhất thời Vệ Dương đã nhìn thấy, 30 tầng canh kim kiếm hải, chỉ có một số ít thái cổ chí tôn lưu lại, tuyệt đại đa số thái cổ chí tôn đều bước vào 31 trùng canh kim kiếm hải rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong lòng thoáng tính toán, tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị thái cổ chí tôn cùng hắn cải tiến kiếm pháp, dĩ nhiên bỏ ra thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm cứ như vậy đi qua, sức mạnh của thời gian, thực sự là quá kinh khủng. Vệ Dương cảm thán nói rằng. Nay vừa nói, hai vị thái cổ chí tôn ngạc nhiên không nứt. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương phòng trường chính mình đều xấu. Vệ Dương, ngươi sẽ không phải còn tại chăm chú tính toán thời gian chứ? từ lãng kỳ vẫy hỏi, vệ dương trọng trọng gật đầu, ai, thang nhọn đốc, thánh đế chi mộ ngăn cách ngũ hành quy tắc bên ngoài cái khác đại đạo quy tắc, ngươi cho rằng nói ra thôi, thánh đế chi mộ bên trong thời gian trôi qua, căn bản chỉ là giả lập, chờ chúng ta ra thánh đế chi mộ, ngươi liền sẽ phát hiện, thời gian căn bản không có bất kỳ trôi qua. từ lãng giải thích nói rằng, vệ dương, được rồi, chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến lên rồi, vệ dương, chính ngươi lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng, càng đi về phía sau, phong mang khí uy lực càng mạnh. kiếm niên trịnh trọng giản nói rằng, sau khi nói xong. Kiếm điên rồi cùng Từ Lãng đi tới 30 tầng kiếm hải biên giới, lúc này một bước tiến vào 31 trùng trong biển kiếm. Vệ Dương xem thấy bóng lưng của bọn họ, nội tâm phi thường căng kích. Bây giờ, cực đạo kiếm pháp trải qua tối ưu hóa cải tiến sau khi, uy lực càng mạnh hơn. Mà tối khiến Vệ Dương thu hoạch đại chính là bọn hắn đối với kiếm đạo cách nhìn, điều này làm cho Vệ Dương trong lòng từ từ hiểu ra cái gì là kiếm đạo, cái gì là kiếm tu. Xem thấy bọn họ tiến vào 31 trọng kiếm biển, mà lúc này đây, Vệ Dương đồng dạng đi tới 30 tầng kiếm hải bên dưới. Kiếm tu, nhất định phải có anh hùng về phía trước giúp thí. Này cố phong mang không thể mất, muốn thừa thế sung lên, không thể bỏ dở nửa chừng. hôn độn kiếm phách, ngày hôm nay liền cho ta xem một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tiềm được đi? vệ dương trong lòng cho mình cố lên khuyến khích, trong khách nhiên, vệ dương đống nhiên bước ra 30 tầng, nhất thời liền bước vào đến 31 mươi trùng trong biển kiếm. khi tức, vệ dương cũng cảm giác trong hư không vô số lợi kiếm hướng về hắn điên cuồng đâm tới. phô thiên cái địa lợi kiếm, hắn không thể tránh khỏi. đến đây đi, canh kim chi khí. vệ dương hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, đầy đầy trời lợi kiếm, kiên định hướng về phía trước bước bước tiến. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong nháy mắt đã bị canh kim chi khí đâm vào đấm máu một mảnh, Vệ Dương thân thể bị đâm xuyên, "Đeo." Mà đây còn không phải là Vệ Dương thống khổ nhất địa phương, nghiêm trọng nhất thuộc về linh hồn, phong mang khí xuyên thủng hồn hải, giáng lâm đến biển linh hồn bên trong, nhất thời, phong mang khí hóa thành lợi kiếm, hướng về Vệ Dương linh hồn đâm mạnh mà tới. Giờ khắc này, Vệ Dương gây nên hỗn độn kiếm phách toàn bộ uy năng, hỗn độn kiếm phách nơi sâu xa, từng sợi từng sợi hỗn độn chi khí phóng thích uy năng, kích thích hỗn độn kiếm phách, lúc này phong mang khí cường thịnh vô cùng. Trong khi nhân, Vệ Dương rốt cục đứng vững phong mang khí cực đạo chân thân nhanh chóng cởi hẳn, có ở đây không thử chi lực cùng bất diệt lực lượng trợ rút xuống, phối hợp sinh mệnh lùm mang. cực đạo chân thân mơ hồ tỏa ra một luồng hùng bá chư thiên cái thế uy năng. nhìn thấy tình cảnh này, thân tộc các loại rất nhiều siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. vệ dương bây giờ biểu hiện ra tiềm lực làm bọn họ kiến kỵ, mới đại thừa sơ kỳ, là có thể cùng tu luyện kim hành quy tắc thái cổ chí tôn như thế, xông vào đến 31 mươi một chủng cảnh kim kiếm hải. có thể tưởng tượng được, vệ dương ý chí có cỡ nào cứng cỏi, tiềm lực của hắn cực lớn đến mức nào. mà lúc này đây các đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn nhìn nhau một cái trong lòng nhất thời quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải đem vệ dương chu diệt ở canh kim trong biển kiếm. Cùng lúc đó một vị hồn điện thái cổ chí tôn trong đầu đột nhiên vang lên cái khác thái cổ chí tôn truyền âm. vị này thái cổ chí tôn tương ứng siêu cấp thế lực vì là hồn điện hồn điện vệ dương không phải rất xa lạ bắc hoang cựu đại chủ tể thần điện bên trong linh hồn thần điện dù là hồn điện thuộc hạ thế lực hơn nữa hồn điện do hồn tu tạo thành hồn tu thần bí khó lượng bọn họ có thần thông nhằm vào linh hồn ủy dị cực kỳ khiến người ta khó mà phòng bị chương tám vong hồn ba kiếm chiến hồn chủ không, hô tu, tu luyện ba ngàn đại đạo một trong linh hồn đại đạo, thần thông quỷ dị, quỷ thần khó lường. hô tu cùng thể tu là tuyệt đối từ địch, bởi vì bọn họ đều muốn nuốt chửng hoặc là đoạt sát đối phương. nói như vậy, trí cường linh hồn kết hợp trí cường thân thể, hùng bá chư thiên. hôn điện là chư thiên vạn giới một đại siêu cấp thế lực, thế lực ngập trời, xương tôn vạn cổ. hôn chủ, ngươi là chủ tu linh hồn đại đạo cùng kim hành đại đạo, ở canh kim trong biển kiếm, chỉ có ngươi ra tay, mới có tuyệt đối nắm chu diệt vệ dương. có thể đem linh hồn hắn tiêu diệt. nói như vậy, hắn liền hoàn toàn chết đi. hắc ám chư thần trận doanh một vị thái cổ trí tôn trầm giọng nói. Thù lao chúng ta các đại siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, có thể bắt đầu hành động đi. Long tộc Thái cổ trí tôn trầm giọng nói. Lập tức, vạn giới thương minh, che trời bộ cái khác siêu cấp thế lực Thái cổ trí tôn đều dồn dập ương thuận trọng thủ, mời hồn chủ giết chết vệ dương. Hồn chủ vô cùng động tâm, nhưng hôm nay hắn lớn nhất kiên kỵ chính là tế Tiên. Vậy nếu như vạn nhất tế Tiên xuất hiện, các ngươi làm sao bây giờ? Hồn chủ lạnh lùng truyền âm nói rằng. Hồn chủ, điểm ấy ngươi yên tâm, nhiều năm như vậy chúng ta Long tộc cùng bộ tộc Vượng Hoàng thông qua bí thuật biết được tế thiên chính đang ngủ say. Nếu như vậy, trừ phi vệ dương có nguy cơ vỡ lạc, nếu không thì chắc là sẽ không kích thích hắn thức tình. Long tộc thái cổ trí tôn truyền âm nói rằng, đúng vậy, chỉ cần ngươi cũng khí thế sét đánh không kịp bưng thai giết chết vệ dương linh hồn. vào lúc ấy, bọn họ ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, ở khế ước sức mạnh dưới, thế thiên hội tùy theo tiêu vong. che trời bộ thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, sau đó, những này thái cổ trí tôn lần thứ hai thương nghị, xác định kế sách. mà lúc này đây, vệ dương mới vừa vừa bước vào 31 mươi một trùng canh kim kiếm hải. trong mắt, thần tộc, long tộc, bộ tộc phượng hoàng, che trời bộ, vạn giới thương minh, phân môn, hắc ám chư thần trận doanh, yêu tộc các loại, chờ siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn phát sinh đòn đánh mạnh nhất, cái thế vô cùng sức mạnh chấn động thiên địa. nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên tông, nhân tộc tổ điện cùng tiền cổ thương minh rất nhiều thái cổ chí tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, mà kiếm điên cùng tử lãng tức giận nhất. các ngươi đây là tại muốn chết, tự tìm đường chết. kiếm điên cùng tử lãng nộ nói. lập tức, hai tia kiếm quang phá diện thương hùng, kinh diễm mà lên, chém thiên rút kiếm thuật, một chiêu kiếm diệt tà ma. đột nhiên trong lúc đó, kiếm điên triển khai chém thiên rút kiếm thuật cái môn này tuyệt thế kiếm thuật, chém thiên ánh kiếm chém chết tất cả, nắm giữ chém diệt thiên đạo ai. tử lãng một chiêu kiếm càng điên cuồng hơn hủy diệt ý cảnh bao phủ toàn trường, mà lúc này đây, hồn chủ sát chiêu xuất hiện, hồn chủ hóa thành một đạo hồn ảnh, trong nháy mắt tiến vào vệ dương biển linh hồn bên trong, biển linh hồn bên trong, vệ dương cảm ứng rõ ràng đến một đạo bàng bạc linh hồn lực men ngông số lượng ăn mòn hồn hải, Chơi tạo nghiệp trưởng, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống, hồn độn phá diệt, chém giết linh hồn, vệ dương linh hồn lớn tiếng quát, nhất thời, hồn đốn kiếm phách thình lình triển khai tuyệt thế đại thần thông vô thượng hồn đốn phá diện nhất thời ngập trời, hồn đốn ánh kiếm ngang dọc biển linh hồn, trong khoảnh khắc liền chém giết ở hồn chủ bên trên, nhìn thấy tình cảnh này. Hồn chủ trong mắt lóe ra một tia xem thường, rất ngạo mộng xa vời, hồn dung thiên địa. Trong khi nhiên, hồn chủ lực lượng linh hồn liền dung nhập vào Vệ Dương Biển linh hồn bên trong, hồn chủ muốn mạnh mẽ hơn đoạt xác, tu hú chiếm tổ chim khách. Hồn chủ trước đây là muốn chém giết Vệ Dương, nhưng hắn tiến vào Vệ Dương thân thể. Bỗng nhiên cảm ứng được Vệ Dương thân thể dĩ nhiên không thua gì tuyệt thế thể tu, trong khoảnh khắc, hắn liền động lòng, vì lẽ đó đã bị chém giết vì là đoạt xác. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười ha ha, nếu như ngươi mạnh mẽ hơn giết chết chấm, chẳng hay là còn có thể kiêng kỵ ba phần, sợ ngươi chó cùng rứt dậy, ngọc đá cũng vỡ bất quá ngươi dám vọng tưởng đoạt sắc chấm, chấm nói cho ngươi biết, đây là ngươi một đời lớn nhất sai lầm. vệ dương yên tâm đầu, linh hồn hắn có người hoàng bình nói cùng thiên đế thạch bi chân thủ, bất kể là ai muốn đoạt sắc hắn, vậy căn bản thuộc về mơ hão. trước đây vệ dương xác thực lo lắng hồn chủ muốn mạnh mẽ hơn giết chết linh hồn hắn, cái kia lời nói như vậy, cho dù cuối cùng vệ dương có thể đánh tan cương địch, cho dù không đồng quy vũ tận, đó cũng là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. thế nhưng vệ dương vạn vạn không ngờ rằng, hồn chủ dĩ nhiên muốn đoạt sắc hắn, đây thật sự là tự tìm đường chết. run rế, ngoan ngoãn giao ra linh hồn, thần phục bản tọa a, nói như vậy bản tọa hay là còn có thể thả người một tia chân linh tiến vào quy hư, luân hồi chuyển thế. Nếu như cứng rắn chống đỡ, cái kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có tan thành mây khói, hóa thành cho tàn, hoàn toàn chết đi một đường. Hồn chủ thanh âm cổ hoặc vang lên ở Vệ Dương trong linh hồn, cái thanh âm này quỷ mị cực kỳ, muốn mê hoặc Vệ Dương, nghe theo ý chí của hắn. Có thể Vệ Dương bây giờ ở canh kim trong biển kiếm rèn luyện nhiều năm như vậy, linh hồn cứng rắn đến mức nào? Trong đáy mắt, liền đem hồn chủ âm thanh mạnh mẽ chủ xuất hồn hải. Mà lúc này đây, linh hồn cuộc chiến Vệ Dương thực tại còn không nghĩ tới kế sách hay, vào lúc này, hỗn độn phá diệt không thể triệt hại. Bởi vì hồn chủ lực lượng linh hồn hòa vào vệ dương của mình hồn trong biển, vệ dương nếu như triển khai hỗn độn phá diện, cái kia chém giết có thể là linh hồn lực của chính mình số lượng. Chuyện như vậy, vệ dương hắn có thể làm ra. Trong khi nhiên, vệ dương trong lòng linh quang lóe lên, vào lúc này hắn đột nhiên vang lên ở vận thần hạp cốc bên trong một vị thần hoàng truyền thụ cho hắn vong hồn ba kiếm. Vong hồn ba kiếm chính là thái cổ bí truyền kiếm kỹ, uy lực tuyệt luân, khủng bố vô cùng. Vong hồn ba kiếm chia làm vong hồn kiếm, đoạn phách kiếm, diệt thần chi kiếm. Vong hồn ba kiếm là thái cổ kiếm người lấy tự thân kiếm đạo ý chí, kiếm đạo phong mang, kiếm đạo hồn phách dung hợp trở thành siêu cường sát kiếm. Vong hồn kiếm đáng sợ nhất chỗ chính là không nhìn phong ngự, đâm thẳng kẻ địch linh hồn. Mà lúc này đây, đối mặt hồn chủ men ngông vô địch lực lượng linh hồn, vận dụng vong hồn ba kiếm là dễ giết nhất chiêu. Trong khách nhiên, hồn độn kiếm phách lắc mình biến hóa, biến thành một cái kỳ dị tiểu kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, trong chớp mắt, hồn chủ tâm bên trong lóe lên một tia cảm giác không ổn. Nhưng rất nhanh, chính hắn đem này tia cảm giác không ổn đè xuống. Bất quá một cái đại thừa sơ kỳ run rẩy thôi, bản hồn chủ ra tay, chẳng lẽ còn có thể có sơ suất hay sao? Hồn chủ trong lòng nghĩ đến, mà lúc này đây, linh hồn lực của hắn số lượng toàn diện phong thích, gia tăng ăn mòn vệ dương biện linh hồn. Nếu như một khi hồn chủ chiếm lĩnh biển linh hồn, đồng thời đem vệ dương linh hồn triệt để giết chết sau khi, như vậy hồn chủ liền hoàn thành đột xác, triệt để tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá vào lúc này, vệ dương hét lớn một tiếng, thái cổ kiếm kỹ, vong hồn kiếm. Trong hắn nhiên, vong hồn ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn, phá diệt linh hồn hư không, trong nháy mắt liền chém giết ở hồn chủ bên trên, nhất thời, một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vệ dương cảm thấy chói tai cực kỳ, nhưng vào lúc này, vong hồn ánh kiếm thành công đem hồn chủ một phần lực lượng linh hồn dập tắt. Mà dập tắt cái này, bộ phận lực lượng linh hồn thì lại vắng lặng ở biển linh hồn dưới đáy, các loại chờ Vệ Dương sau đó tu vi tăng lên, là có thể luyện hóa cái này bộ phận lực lượng linh hồn. Dù dế, ngươi thành công làm tức giận bản tọa. Dám triển khai chúng ta hồn điện cắn giết vong hồn bà kiếm, từ đây ngươi cùng ta hồn điện không chết không thôi. Không đúng, ta đoạt sát ngươi, dĩ nhiên là có thể học được vong hồn bà kiếm. Vào lúc ấy, là có thể tranh cấp hồn điện điện chủ. Hồn chủ trong khoảnh khắc đã bị một khối to lớn đeo bánh nện xuống. Vào lúc này, nội tâm hắn kích động mừng rỡ không thôi. Vong hồn ba kiếm làm thái cổ bí truyền kiếm kỹ, đối với hồn tu thương tổn to lớn nhất, vì lẽ đó hồn điện không tiếc bất cứ giá nào chui diệt nắm giữ vong hồn ba kiếm thái cổ kiếm người. Chính vì như thế. Mấy thần thoại thời đại, vong hồn ba kiếm mới không có triệt để truyền lưu chư thiên vạn hạ giới, ở kiếm tông bên trong đều có rất ít kiếm thần sẽ vong hồn ba kiếm. Có thể hồn chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Dương cái này run rế dĩ nhiên sẽ vong hồn ba kiếm. Quá tốt rồi, có vong hồn ba kiếm, bản tọa là có thể sưng bá hồn điện, tiến tới sưng hùng chư thiên, bản tọa chính là tương lai hoàn vũ chi chủ, chúa tể triền miên vũ chủ cổ. Hồn chủ một nghĩ tới tương lai tốt đẹp chính là cảnh tượng, hắn liền không nhịn được kích động, toàn thân đều đang run rẩy, hắn mừng rỡ như điên. Bất quá vào lúc này, Vệ Dương lần thứ hai lạnh lùng quát. Vong hồn ba kiếm, đoạn phế kiếm! trong nháy mắt, đoạt phách ánh kiếm lần thứ hai xuất kích, hồn chủ không thể tránh khỏi, trong nháy mắt liền lại có một phần lực lượng linh hồn bị dập tắt. tuy rằng vệ dương mỗi một kiếm dập tắt lực lượng linh hồn đối với hồn chủ tới nói không coi vào đâu, nhưng không chịu nổi vẫn tiêu hao. vào lúc này, hồn chủ rốt cục không thờ ơ không động lòng. hồn tu cấm thuật, linh hồn bảo đâm. trong khách nhiên, hồn chủ lực lượng linh hồn trở nên tinh nhuệ cực kỳ, hóa thành gai nhọn, che ngập bầu trời bắn nhanh mà tới. hồn chủ hồn tu cấm thuật quả nhiên cứng hãn, viện linh hồn bên trong đều tại rung động không nứt. vong hồn ba kiếm, diệt thần chi kiếm. Vệ Dương không có bị động phòng ngự, cũng không có thể bị động phòng ngự, trong khoảnh khắc, vong hồn ba kiếm kiếm thứ ba diệt thần chi kiếm dõng nhiên sử dụng, diệt thần kiếm mang bao phủ hư không, nhất thời liền đem hồn chủ công kích dập tắc vô hình. Vong hồn ba kiếm không hổ là chém giết hồn tu vô thượng kiếm kỹ, cho dù hồn chủ thân là thái cổ trí tôn, nhưng hôm nay hắn căn bản không ngăn cản được vong hồn ba kiếm. Vong hồn kiếm, đoạn phách kiếm, diệt thần chi kiếm. Vệ Dương ba kiếm tề ra, vong hồn ảnh kiếm, đoạn phách ánh kiếm cùng diệt thần kiếm mang phá diệt thương khung, mang theo ngập trời hủy diệt uy, hướng về hồn chủ chém giết mà đi. ầm Hồn chủ lại có lực lượng linh hồn bị giập cắt, mà lúc này đây, hồn chủ lực lượng linh hồn đang không ngừng tiêu hao, nhưng trái lại vệ dương, là sân nhà tác chiến, hắn tiêu hao so với hồn chủ yếu nhỏ rất nhiều. Vệ dương nhiều lần triển khai vong hồn ba kiếm, vào lúc này, trong lòng hắn đối với vong hồn ba kiếm có linh ngộ. Vong hồn ba kiếm, muốn kết hợp kiếm giả bản thân kiếm đạo ý chí, kiếm đạo phong mang, kiếm đạo hồn phách thi triển ra tuyệt thế sắc kiếm, mà lúc này đây, vệ dương toán là chân chính trạng tới vong hồn ba kiếm môn hộ. Hồn chủ nhìn thấy tình cảnh này, tức bệ phổi, vào lúc này, hắn quyết định đã không còn kiêng dè. Linh hồn chi tiến, vạn mũi tiến xuyên, đao, hồn Hồn Chủ lần thứ hai triển khai hồn tu một môn tuyệt thế thần thông, linh hồn chi tiến sắc bén vô cùng, kinh thế tiến mang chấn động thiên địa, tỏa ra không có gì sánh kịp tuyệt thế ai. Vong Hồn Bạc Kiếm, Vệ Dương lần thứ hai ba kiếm tề ra, Vong Hồn anh Kiếm, Đoạt Phách Ánh Kiếm cùng Diện Thần Kiếm mang so với lúc trước càng thêm cuồng động, uy lực của bọn họ cũng liền càng khổng lồ hơn. anh Kiếm cùng Tiến Mang trên không trung va chạm, nhất thời Ánh Kiếm cùng Tiến Mang không ngừng giật tát. Hồn Chủ, hôm nay em không chết, chính là ta sống. Vong Hồn Bạc Kiếm, Vệ Dương lần thứ hai triển khai Vong Hồn Bạc Kiếm, cái thế kiếm đạo ý chi toàn bộ truyền vào Vong Hồn Bạc Kiếm bên trong. Cùng, cùng lúc đó. Một luồng kinh thế kiếm đạo phong mang phóng lên trời. Hỗn độn kiếm phách càng là chúa tể Thập Phương, chấn áp vạn cổ. Chương 834, giấc mộng xa vời. Không. Kiếm đạo ý chí, kiếm đạo phong mang, hỗn độn kiếm phách ba người sức mạnh dung hợp là một, vào lúc này, Vệ Dương mới rốt cục sử dụng tới Thái Cổ chí cường kiếm kỹ, vong hồn ba kiếm. Trong nhất nhiên, vong hồn ba kiếm ánh kiếm phóng lên trời, ánh kiếm kinh thế, kinh sợ vạn cổ. Biển linh hồn bên trong, hồn chủ lực lượng linh hồn lần thứ 2 bị dập tắt một phần, hồn chủ thân là Thái Cổ chí tôn, nhưng thánh đế chi mộ hồn chủ, chỉ là hồn chủ chân thân một cái chí tôn thần niệm biến ảo có lực lượng linh hồn tự nhiên không phải vô cùng vô tận, nhưng ngay cả như vậy, vệ dương thoáng suy tính một cái, liền biết hồn chủ lực lượng linh hồn sánh ngang một vị đại la kim tiên. dù sao hồn chủ là tu luyện linh hồn đại đạo, hán trí tôn thần niệm có lực lượng linh hồn, tự nhiên nhiều cái khác thái cổ chí tôn. nhưng vào lúc này, trải qua vệ dương nhiều lần triển khai vong hồn bá kiếm, hồn chủ lực lượng linh hồn đều tổn thất một phần trăm. ngươi cái này run rế, dám để cho vị đại hồn chủ bị thương tổn, thật là đáng chết. hôm nay bản hồn chủ nhất định phải đem linh hồn ngươi câu đệ ở lăn lộn trong lửa quay nướng ngàn tỷ năm, mới có thể để tiết bản hồn chủ mối hận trong lòng. Hồn chủ vô cùng phẫn nộ kêu gào nói rằng: "Hồn chủ, chấm tuyên án, ngày tận thế của ngươi đã đến. Chấm đã nói, cùng chấm là địch, là ngươi đời này lớn nhất sai lầm. Chấm sẽ là cả đời ác ngộng, chấm sẽ làm ngươi tại sám hối cùng ảo não bên trong vượt qua quãng đời còn lại." Vong hồn kiếm, đoạt phách kiếm, diệt thần chi kiếm, giết chết hồn chủ. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng: "Trong khi nhiên, vong hồn ba kiếm cái thế ánh kiếm lần thứ hai xuất kích, vào lúc này, Vệ Dương dồn hắn toàn bộ lực lượng đối với truyền vào vong hồn ba kiếm bên trong, cô ánh kiếm này bị nghệ chư thiên, nam giữ không gì địch nổi tuyệt thế thần uy. Trong khoảnh khắc, Hồn chủ lực lượng linh hồn lần thứ hai tổn thất một phần trăm, vong hồn kiếm tuyệt thế thần uy kinh khủng như thế, ngươi tính toán tơ bơ vậy sao? Bất quá một cái run dễ thôi. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hồn chủ chân chính thần thông, linh hồn chi khóa, phong tỏa thiên địa. Hồn chủ lời nói vừa ra, nhất thời biển linh hồn trong hư không, một đạo cự đại linh hồn chi khóa xuất hiện. Đạo này khổng lồ linh hồn chi khóa tiêu hao hồn chủ một phần trăm lực lượng linh hồn, mà lúc này đây, từ linh hồn chi khóa bên trong tỏa ra một cổ kinh khủng sức hút, để vệ dưỡng bản nguyên linh hồn không tự chủ muốn đi vào linh hồn chi khóa bên trong. Hừ, bất quá trò mèo thôi còn dám ở chấm trước mặt đều xấu, vệ dương lạnh giọng quát lên, mà ở trong lòng, vệ dương lớn tiếng nói, nhân hoàng bình ngói, thiên đế thạch bi, chấn áp hồn hải, phong tỏa chư thiên, trong khách nhiên, vệ dương bản nguyên linh hồn bên trên, nhân hoàng bình ngói cùng thiên đế thạch bi hai bên trái phải, chấn áp bản nguyên linh hồn, mà chính là bởi vì có người hoàng bình ngói cùng thiên đế thạch bi chấn áp, vệ dương biển linh hồn mới kiên cố cực kỳ, mà lúc này đây, vệ dương lần thứ hai phản kích, vong hồn ba kiếm chí cường ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, đem trong hư không linh hồn chi khóa trong nháy mắt chặt đứt, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng chặt đứt bản hồn chủ linh hồn chi khóa? đây tuyệt đối không thể, Hồn chủ trong lòng là một vạn cái không tin, nhưng sự thực đang ở trước mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trí cường thần thông linh hồn chi khóa đối với vệ dương căn bản không lên bất kỳ tác dụng gì. Ha ha, bản hồn chủ biết rồi, linh hồn của ngươi tuyệt đối có bí bảo thủ hộ, có thể chống đối bản hồn chủ cái thế thần thông linh hồn chi khóa, cái này bí bảo phẩm chất tối thiểu cũng là trí tôn thần khí. Không nghĩ tới ngươi cái này run rới còn có như thế thiên đại phúc duyên, bất quá hiện nay tất cả những thứ này tất cả thuộc về bản hồn chủ. Hôn chủ điên cuồng kêu gào nói rằng, thực sự là ồn ào, vẫn là ngấp lại ngươi kết cục bi thảm đi. Vệ Dương toàn thân kiếm đạo ý chí, kiếm đạo phong mang cùng hỗn độn kiếm phách sức mạnh lần thứ hai kết hợp với nhau, thể hiện ra vong hồn bà kiếm trí cường hẩm nghĩa. Nhất thời ba ánh kiếm xẹt qua hư không, lần thứ hai đem hồn chủ lực lượng linh hồn dập tắt 1%, hồn chủ bây giờ lực lượng linh hồn bị nhân tiêu diệt 4%, lực lượng linh hồn rơi xuống đại la kim tiên cảnh giới, trở thành một tôn thái ớt thiên tiên. Bất quá ngay cả như vậy, hồn chủ như trước khủng bố vô cùng. Nắm giữ một vị thái ớt thiên tiên thời kỳ toàn thịnh cái thế hồ lực, đang phối hợp hồn chủ tầng tầng lớp lớp linh hồn thần thông, nhưng lại tỏa ra tuyệt thế thần uy, Vệ Dương tuy rằng nắm giữ vong hồn bà kiếm, nhưng nội tâm hắn như trước không thể khinh thường. Bất quá Vệ Dương tin tưởng, chỉ cần chiến cuộc hướng về tiếp tục như vậy, hồn chủ sớm muộn đều sẽ bại vong. Mà lúc này đây, hồn chủ rốt cuộc biết tại sao từ quá cổ thần thoại thời đại bắt đầu, hồn điện liền muốn không tiếc tất cả chu diệt nắm giữ vong hồn ba kiếm tuyệt thế kiếm giả, bởi vì vong hồn ba kiếm thiên sinh khắc chế hồn tu, hơn nữa cái này khắc chế phi thường khủng bố. Cho dù bây giờ thân thể hắn vì là thái cổ trí tôn, nhưng đối mặt đại thừa sơ kỳ Vệ Dương cầm trong tay vong hồn ba kiếm, đều không có sức phản ngự, nếu như muốn làm một vị thái cổ chí tôn triển khai vong hồn ba kiếm, hắn sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Nhưng càng như vậy, Hồn chủ trong lòng tham lam tâm ý liền càng dày đặc. Vào lúc này, hắn đoàn sát vệ dương quyết tâm lại càng kiên định. Chỉ cần có thể thu được bộ thân thể này, chỉ cần có thể thu được vong hồn bá kiếm, trả giá giá cả cao bao nhiêu đều đáng giá. Chỉ cần sống qua tai nạn này, tương lai trừ thiên chính là ta. Hồn chủ trong lòng không hạn chế bành trướng. Vào lúc này, ở cái này mạnh mẽ động lực điều động dưới, hồn chủ bùng nổ ra kinh thiên sức chiến đấu. Tuyệt thế thần thông, rấp ngọng xa vời. Trong khách nhiên, hồn chủ triển khai hắn sở trường nhất tuyệt thế thần thông rấp ngọng xa vời, nhất thời hồn chủ lực lượng linh hồn liền trở nên mị mờ, phảng phất thân ở một cảnh. Mà lúc này đây. Vệ Dương biển linh hồn tràn ngập vô cùng một cảnh, linh hồn ở trong giấc mộng ngao du từ từ lạc lối. Giấc mộng xa vời phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều tiếng tâm lừng lẫy, Vệ Dương bây giờ bất quá nhân gian giới tu sĩ, làm sao có khả năng ngăn cản rồi. Bất quá ngay khi Vệ Dương cuối cùng muốn lạc lối trong nháy mắt đó, kiếm linh tiểu kim bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm đạo phong mang, kiếm này đạo phong mang trong nháy mắt liền chém phá mộng ảo lực lượng. Mà lúc này đây, Vệ Dương bản nguyên linh hồn ý thức quay về. Thật là nguy hiểm, bất quá hồn chủ, chấm tuyên án, ngày tận thế của ngươi đã đến. Giờ khắc này, Vệ Dương phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn đem chính mình đẩy ngập lửa giận toàn bộ chút xuống ở vong hồn ba kiếm bên trong. Cùng lúc đó, từ kiếm linh tiểu kim bên trên, truyền ra một luồng kiếm đạo phong mang. Kiếm linh tiểu kim ở canh kim trong biển kiếm phát sinh nổ sắc. Vừa hắn cảm ứng được vệ dương gặp nguy hiểm, mới chủ động cảnh báo. Mà lúc này đây, vệ dương cùng tâm ý của hắn kết hợp lại, tiểu kim phong mang khí bị mượn dùng. Sau đó, hỗn độn kiếm phách tai biến. Nhất thời ba cỗ trí cường sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, vong hồn ba kiếm lần thứ hai sử dụng. Mới Vong hồn ba kiếm so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng, đây trời lửa giận toàn bộ phát tiết ra, vong hồn ba kiếm kiếm thật lớn mang trong nháy mắt liền đem hồn chủ lực lượng linh hồn dập tắt 1 phần 10. Vong hồn ba kiếm ánh kiếm uy lực tăng lên, khiến cho hồn chủ sợ hãi không ngớt. Trước đây vong hồn ba kiếm còn chỉ có thể dập tắt hắn 1 phần trăm lực lượng linh hồn, nhưng giờ khắc này nhưng có thể dập tắt hắn 1 phần 10 lực lượng linh hồn, nếu như vong hồn ba kiếm lại tăng lên, đây chẳng phải là ý vị có thể trong nháy mắt tuẫn sát hắn. Vào lúc này, hồn chủ đối mặt tình cảnh này, rốt cuộc quyết định. Trong hắn nhiên, hồn chủ thiêu đốt linh hồn. Bản nguyên linh hồn, Triệu Hoán Đại Đạo, linh hồn đại đạo, Chúa tể vũ trụ Hồn chủ linh hồn lực mênh mông số lượng bắt đầu tiêu đốt, lần này hồn chủ triệt để nảy sinh áp độc, tiêu đốt hắn toàn bộ lực lượng linh hồn, nếu như thành công, chính là hắn triệt để đoạn sát Vệ Dương, cái kia nếu như vậy, tổn thất linh hồn lực như vậy số lượng là có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Nhìn thấy hồn chủ như thế quyết tuyệt, Vệ Dương trong lòng đồng dạng tránh qua một đạo ngân sắc. Ha ha, hồn chủ, ngươi cho rằng chỉ ngươi tàn nhẫn, chớp đồng dạng so với ngươi càng ác hơn. Ngươi chỉ dám tiêu đốt linh hồn, không dám tiêu đốt mệnh cách. Lam Ma chi lệ, vong hồn ma kiếm. Trong hắc nhiên, Vệ Dương lần thứ 2 triển khai nghịch thiên cấm thuật Lam Ma chi lệ. Nhất thời Vệ Dương trong cơ thể mệnh cách lực lượng dồn dập biến mất, mà lúc này đây, Vệ Dương lực lượng linh hồn bắt đầu tăng vọt. Vệ Dương đồng dạng đem chính mình đẩy vào cực hạn, mà lúc này đây, Vệ Dương kiếm đạo ý chí lạ kỳ tăng lên một tầng. Kiếm đạo ý chí, liên là đối với kiếm đạo tín ngưỡng. Kiếm tu, một đời thành với kiếm, tin với kiếm, ngộ kiếm, tu kiếm, lợi kiếm, tham gia, sâm, kiếm, đây mới thực sự là kiếm tu. Trong lòng kiếm ý có thể phá đại đạo công xưởng, trong tay một thanh trường kiếm có thể phá hỗn độn vật pháp, kiếm khí ngang dọc giữa hỗn độn, một chiêu kiếm quang hàn vạn cổ nguyệt, đây mới là kiếm tu trong trớ mắt, ở Vệ Dương trong lòng, vang lên kiếm điên câu nói này. Ha ha, kiếm tu chân ý, kiếm đạo ý chí, này nguyên bản chính là một thể. Vệ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà lúc này đây, kiếm đạo ý chí tăng vọt, kiếm đạo phong mang càng thêm lang liệt, phong mang khí đâm phá hư không, tỏa ra khủng bố vô cùng ai, mà hỗn độn kiếm phách chịu đến kiếm đạo ý chí và kiếm đạo phong mang kích thích, càng thêm cuồng bạo. Trong khi nhiên, tam đại kiếm đạo trung cực sức mạnh bắt đầu tăng lên điên cuồng. Vong hồn ba kiếm, có vong hồn, đoạt phách, diệt thân khả năng, không, có này chí cường kiếm đạo ý chí, không có có ta vô địch kiếm đạo phong mang không có khủng bố tuyệt luân kiếm đạo hồn phách, tự không thể thể hiện ra vong hồn ba kiếm chân chính lịch thiên vô cùng thần thông. Vệ Dương trong lòng như là chém ra một tầng sương ngụ. Vào lúc này, đối với vong hồn ba kiếm chân chính kiếm đạo hàm nghĩa, Vệ Dương hiểu ra vũ tâm, nuốt trường linh hồn, triệu hoán đại đạo. Vào lúc này, hồn chủ thiêu đốt tự thân lực lượng linh hồn, muốn cho gọi ra từ nơi sâu xa trí cao linh hồn đại đạo. Tuy rằng ngũ đế chi mộ ngăn cách cái khác đại đạo quy tắc, linh hồn đại đạo đồng dạng bị ngăn cách. Có thể ngũ đế chi trong mộ có tu sĩ, tu sĩ có linh hồn. Nếu như vậy, này cái linh hồn đại đạo tạo thành chính là mạnh mẽ nuốt trường tu sĩ linh hồn mà trước hết chịu ảnh hưởng chính là vệ dương bên người các đại thái cổ chí tôn, mà lúc này đây các đại siêu cấp thế lực những này thái cổ chí tôn vây công kiếm điên cùng từ lãng bọn họ những này thái cổ chí tôn. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương không thể để cho hồn chủ âm lưu thực hiện được, vệ dương khẩn cấp điều động nhân hoàng bình ngói sức mạnh trong chớp mắt đột phá phòng tuyến đi tới địch đối với mấy cái này thái cổ chí tôn bên cạnh. nhìn thấy tình cảnh này, thần tộc các loại chờ siêu cấp thế lực những này thái cổ chí tôn cũng có một chút ngây người, nhưng vào lúc này hồn chủ trí cường thần thông phát động, nhất thời những này thái cổ chí tôn linh hồn dồn dập bị rút lấy, cảm ứng được tình cảnh này. Các vị thái cổ chí tôn trong lòng chỉ muốn chửi thề, vào lúc này bọn họ cảm ứng được là hồn chủ đang tắc quái, nhưng vào lúc này, hồn chủ là có khổ chính mình ăn, vào lúc này hắn phát động cấm thuật, căn bản không có thể nói chuyển. "Ta phụt rủa mật tờ, hồn chủ, ngươi đây là đang làm gì?" Yêu tộc một vị thái cổ chí tôn gào hét, nhưng hắn lời nói vừa ra xuống, linh hồn đã bị hồn chủ nuốt trừng. Chương 835, chém giết hồn chủ. Không. Một đám thái cổ chí tôn cảm ứng được bọn họ linh hồn lực của chính mình số lượng ở kịch liệt bị tổn vệ, vào lúc này, trong lòng bọn họ có ngàn vạn cái phụt rủa một thở đang điên cuồng chạy trồm. Giới ạ! Hồn chủ, ngươi muốn nghịch thiên hay sao? Thân tộc Thái Cổ Trí Tôn tức giận cực kỳ. Hôn chủ, lão tử cùng ngươi không chết không thôi? Che trời bộ Thái Cổ Trí Tôn gào thét nói rằng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, kiếm điên đột nhiên cả kinh, la lớn, mau lưu lại, lùi hồi thứ ba mươi trọng kiếm biển. Khi tức, Nguyên Tông, nhân tộc Tổ điện, tuyên cổ Thương Minh còn có cái khác đứng ở vệ dương bên này siêu cấp thế lực Thái Cổ Trí Tôn nhanh chóng lùi hồi thứ ba mươi trọng kiếm biển. Mà lúc này đây cùng đại vệ tiên đình đối địch siêu cấp thế lực cùng những kia trung lập siêu cấp thế lực thái cổ trí tôn trong nháy mắt gặp xui xẻo, hồn chủ triển khai nuốt chửng linh hồn bực này, nghịch thiên cấm kỵ thần thông, hay là hắn bản tôn toàn thắng đỉnh, cao thời gian còn có thể ngụy chuyển, nhưng hôm nay hồn chủ bất quá một đạo chí tôn thần niệm biến thành, đối mặt tất cả những thứ này, căn bản không có thể ngụy chuyển. Cảm ứng được tình cảnh này, hồn chủ đồng dạng phi thường tức giận, hắn muốn âm vệ dương một cái, kết quả ngược lại bị vệ dương âm một cái, bây giờ hắn thực sự là nhảy vào thiên hà đều giật dựa không rõ. Nếu như vậy, vậy thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chiệt để nuốt chửng linh hồn của bọn họ. Để linh hồn đại đạo hư ảnh càng mạnh hơn, đến thời điểm trực tiếp đoạt sắc thành công. Hồn chủ tâm bên trong tránh qua như thế một đạo ý niệm điên cuồng, nhất thời, nuốt chửng thần uy tăng thêm sự kinh khủng. Ba cái trong lúc hô hấp, hơn 10 vị thái cổ chí tôn toàn bộ lực lượng linh hồn đã bị hồn chủ nuốt chửng, cùng lúc đó, biển linh hồn bầu trời, linh hồn đại đạo từ từ thành hình. Mà lúc này đây, hồn chủ bản nguyên ý thức chìm vào linh hồn đại đạo bên trong, nhất thời, linh hồn đại đạo tỏa ra một luồng chí cường đạo uy. Đại đạo ai, khủng bố vô cùng, không cần nói thái cổ chí tôn, cho dù ngũ đế toàn thắng thời kỳ đều không thể chống đối đại đạo ai. Giờ khắc này, Vệ Dương vong hồn ba kiếm đồng dạng tụ lực song xuôi, vong hồn ba kiếm VS linh hồn đại đạo. Trong khách nhiên, ba ánh kiếm lạ kỳ dung hợp vì là một ánh kiếm, hỗn độn kiếm phách mang theo vô cùng ánh kiếm phóng lên trời. Mà lúc này đây, hồn chủ thao túng linh hồn đại đạo nghiền ép mà xuống. Đại đạo ai kinh sợ thiên địa, kinh khủng như thế. ầm, ánh kiếm cùng linh hồn đại đạo trên không trung đột nhiên đụng nhau, mà lúc này đây, hỗn độn kiếm phách bên trong hỗn độn chi khí bị gây nên, trong nhất thời, hỗn độn chi khí lan tràn ra. Dời ạ, ngươi cái này run rế, dám tu luyện hỗn độn đại đạo, đây là hồn chủ cuối cùng tiêu tham thiết. Linh hồn đại đạo ở Hỗn Độn đại đạo trước mặt, tự như cùng gà đất chó sành như thế, Hỗn Độn chi khí trong nháy mắt liền đem Linh hồn đại đạo giập cắt. Hỗn Độn đại đạo diễn sinh cái khác 3000 đại đạo, cho dù Linh hồn đại đạo lại làm sao cứng hãn, nhưng ở Hỗn Độn đại đạo trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Hồn chủ chí tôn thần niệm lúc này bị tiêu diệt, mà hắn linh hồn lực mênh mông số lượng một phần giải rác ở Vệ Dương Biện linh hồn bên trong. Bất quá vào lúc này, Nhân Hoàng Bình ngói đột nhiên xuất hiện, đem hồn chủ phần lớn lực lượng linh hồn nút chừng. Cùng lúc đó, Ngũ hành chí bảo cùng Thiên Đế Thạch Bì đồng thời xuất hiện, bọn họ cũng đang cướp đoạt hồn chủ hòa các vị thái cổ chí tôn để lại lực lượng linh hồn. Phải biết, những linh hồn lực này số lượng đều là Thái cổ trí tôn tinh thúy, mà lúc này đây, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương ở trong lòng tê tâm liệt phế hô. Các ngươi những cường đạo này, lưu cho ta một điểm. Thế nhưng ngũ hành chí bảo cùng thiên đế thạch bi căn bản không quản, trực tiếp đem nuốt chửng hết thể lực lượng linh hồn. Những linh hồn lực này số lượng đối với ngũ hành chí bảo tới nói, chính là tốt nhất đồ bổ, mà ngũ hành chí bảo nuốt chửng lực lượng linh hồn, đại đa số đều bị đưa vào sinh mệnh thần trùng bên trong. Rất rõ ràng, ngũ hành chí bảo lấy kiến một mầm non làm đầu, mà lúc này đây, thiên đế thạch bi nuốt chửng trí tôn lực lượng linh hồn sau khi trên tấm bia đá. Đột nhiên xuất hiện một vài bước đạo đồ, Vệ Dương trực tiếp ngồi xuống, giờ khắc này hắn hề mại cực kỳ. Mà lúc này đây, Kiếm Điên cùng Tử Lãng bọn họ lần thứ 2 đi tới 31 trọng kiếm biển. Bọn họ nhìn thấy Vệ Dương như vậy thất hồn lạc phách dáng dấp, dồn dập thân thiết hỏi: "Vệ Dương, giải quyết hồn chủ không vậy?" Kiếm Điên cấp thiết hỏi. "Ai?" Hồn chủ ý nghĩ kỳ lạ, hấp thu nhiều như vậy thái cổ chí tôn lực lượng linh hồn, kết quả sơ ý một chút, đem chính mình chơi xong, mà cuối cùng những linh hồn lực này số lượng thì lại dập tắt ở trên hư không. Vệ Dương Thương Tâm nói rằng: "Cái kia đây là chuyện của ta, nhưng thấy thế nào ngươi Thương Tâm như vậy ạ?" Từ Lang Hiếu kỳ hỏi, nếu như bọn họ không lẫn nhau dập tắt, những linh hồn lực này số lượng chính là ta bảo tàng. Ta tận mắt nhìn thấy bảo tàng ở trước mặt ta biến mất, sự đau khổ này liệu có ai biết được đây? Vệ Dương Thương Tâm nói rằng, đã từng có một phần kinh thiên bảo tàng thả ở trước mặt ta, ta không có được, chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Trong trần thế thống khổ nhất công việc, sự việc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thiên đạo có thể cho ta một cái lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối với cái kia phần bảo tàng nói bảy chữ, ta chết đều sẽ không buông tay. Nếu như nhất định muốn tại đây phần bảo tàng càng thêm cái trước kỳ hạn. Ta hy vọng là vạn cổ năm tháng. Chúng Thái cổ trí tôn, 6. vệ dương cái này thương tâm sắc thực là thật sự thương tâm. Hồn chủ để lại cái kia chút trí tôn lực lượng linh hồn, chỉ có một bộ phận chìm vào biển linh hồn, phần lớn đều bị nhân hoàng bình ngõi. Thiên đế thạch bi còn có ngũ hành trí bảo nuốt trừng. Này tương đương với vệ dương bận việc một hồi, thay người hoàng bình ngõi bọn họ làm áo cưới, vệ dương há có thể không thương tâm. Đây chính là thái cổ trí tôn để lại tinh thuần nhất lực lượng linh hồn, chỉ cần sau đó vệ dương tu vi tăng lên, liền bính viễn không cần lo lắng lực lượng linh hồn khô cạn. Hơn nữa một số thời khác, mượn khổng lộ như vậy lực lượng linh hồn, còn có thể mạnh mẽ vượt cửa ải. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ này đều là bấc nước, đúng là giấc mộng xa vời, hết thể đều thành không. Tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn ra vẻ, có thể từ hồn chủ trong tay sống sót, cũng đã là thiên đại may mắn. Ngươi ngược lại tốt, còn không vừa lòng, muốn hấp thu trí tôn lực lượng linh hồn, ngươi để cho chúng ta nói làm sao ngươi thật đây?" Từ Lãng cười mắng nói rằng. Mà lúc này đây, Vệ Dương Vội Vàng đứng lên, bay về phía trước Bạch Đế Chi Mộ, hung tận nói nói, "Kinh thiên bảo tàng ở trước mắt ta sống sờ sờ không còn, Bạch Đế Chi Mộ, ta chết đều sẽ không buông tay." chúng thái cổ trí tôn 6. ai thật không biết ngươi loại tâm tính này làm sao sống tới ngày nay đã thấy gia điểm cho dù bảo tàng nhiều hơn nữa mệnh cũng bị mất tất cả cũng không có ta hỏi ngươi là mệnh trung nếu còn là bảo tàng trọng yếu từ lãng cảm khái nói rằng mệnh vệ dương như chặt đinh chém sắt nói rằng nay là được rồi mà mệnh mới là căn bản nếu như mệnh vẫn còn bảo tàng còn sẽ có từ lãng trên mặt tràn trề ra một bức trẻ nhỏ dễ dậy vẩy mặt mạng mất tiến vào quy hư luân hồi truyền thế sau mười năm nữa vẫn là một cái hảo hán nhưng bảo tàng không còn ta chết cũng không căng lòng Vệ Dương dứt khoát kiên quyết, thấy chết không sờn nói rằng: "Từ lãng, cái khác thái cổ chí tôn đồng dạng không nói gì, Vệ Dương cũng thật là một cái cử phẩm. Được rồi, bây giờ giải quyết xong họa, là nên nỗ lực vượt cửa ải rồi." Kiếm Điên nghiêm nghị nói rằng. Khi tức, Vệ Dương cùng một đám thái cổ chí tôn bắt đầu vượt cửa ải. Mà lúc này đây, canh kim trong biển kiếm, Chư Thiên Vạn Giới quần hùng nhìn thấy các đại siêu cấp thế lực thái cổ chí tôn linh hồn dồn dập bị thôn vệ, tình cảnh này khiến cho bọn họ kinh hãi không ngớt. Hồn điện hồn tu quá kinh khủng, còn nắm giữ bực này nghịch thiên thần thông, có thể rất mạnh mẽ nuốt chửng linh hồn, đây tuyệt đối làm đất trời phẫn nộ, sau khi trở về kiến nghị chu diệt hồn điện tu sĩ. Một vị thể tu nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có sự cảm thông. Lúc này nỗ lực đề nghị, thể tu cùng hồn tu là không chết không thôi tự địch. Thể tu muốn nuốt chửng hồn tu một thân này tinh khiết cực kỳ, cường hãn liệt tiên lực lượng linh hồn, đến bổ sung bản thân. Mà hồn tu thì lại mỗi giờ mỗi khắc nhớ mãi không quên muốn đoạt bỏ thể tu. Nói như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm. Linh hồn cường hãn, thân thể cường hãn, tuyệt đối có thể sương tôn vạn giới, hùng bá chư thiên. Vào lúc này, rất nhiều siêu cấp thế lực đại năng đối với hồn tu phi thường kiến nghị, dồn dập trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, một đạo lời nói đánh vỡ phía chân trời. Tương truyền hồn điện có hồn tộc dương nghiệt, lăn lộn tộc làm hại thái cổ, kết quả bị thái cổ các đại cường tộc liên thủ cắn giết. Sau đó hồn điện xuất hiện trong này, xem ra tất có thiên đại bí ẩn. Không phải là hồn tộc thời điểm toàn thịnh có thể nói thái cổ thập đại cường tộc một trong cùng thân tộc, yêu tộc, người khổng lồ bộ tộc, long tộc đặt ngang hàng. Chỉ tiếc bọn họ thực sự trắng trợn không tiêu rẻ, trắng trợn cướp giật thái cổ tu sĩ, cuối cùng bị các đại cường tộc vây công, thái cổ chí tôn dồn dập ra tay, rốt cục để hồn tộc tiêu tan ở dòng sông thời gian. Hừ, bây giờ xem ra hồn điện có vấn đề rất lớn, sau khi trở về nhất định phải cố gắng truy tra. Hồn chủ không nghĩ tới, hắn triển khai hồn điện cái môn này nghịch thiên thần thông, khiến cho chư thiên vạn giới vô số siêu cấp thế lực đại năng sinh ra hàn ý trong lòng, đây đối với hồn điện tới nói, không phải là một tin tức tốt. Mà lúc này đây, Vệ Dương cùng một đám thái cổ trí tôn bắt đầu vượt cửa ải. Vệ Dương từng bước từng bước, bước tiến kiên định, trải qua hồn chủ một trận chiến, Vệ Dương trong lòng hiểu ra vong hồn ba kiếm hàng nghĩa, hiểu ra kiếm tu kiên trì, vào lúc này, phong mang của hắn khí cường hắn hơn. Hơn nữa hồn độn kiếm phách hấp thu linh hồn đại đạo mạnh vỡ đại đạo, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng còn lại năm tầng kiếm hại sát thực khủng bố vô cùng, sau 10 năm, khi làm Vệ Dương bước vào 34 trọng kiếm hải chi lúc, trong trắc mắt, kiếm không minh bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sư Tôn, người cũng tới rồi." Vệ Dương mừng rỡ cực kỳ. Mà lúc này đây, nhìn thấy kiếm không minh lực lượng mới xuất hiện, kiếm điên cùng từ lang trong mắt lóe ra từng đạo từng đạo tia sáng, cùng lúc đó, nguyên tông cái khác thái cổ chí tôn trong mắt đồng dạng xuất hiện từng đạo từng đạo hết sạch. Kiếm không minh trong nháy mắt liền cảm giác mình như là đi vào trong bầy sói, chu vi những này thái cổ chí tôn đều đối với hắn là mắt nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, từ lang thái độ phi thường hoài, ôn hòa nói nói, "Ngươi tên là gì, ngươi có sư Tôn sao?" Kiếm Không Minh cung kính đáp nói, hồi bẩm các vị trí tôn, văn bối Kiếm Không Minh, bái kiến các vị tiền bối, văn bối đã có sư tôn, không có chuyện gì, ta không ngại. Từ lãng lăng nói, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương biết, Nguyên Tông những tu luyện này, Kiếm Đạo Thái Cổ Chí Tôn coi trọng hắn sư tôn Kiếm Không Minh khủng bố vô cùng Kiếm Đạo Thiên Phú. ở Vệ Dương trong lòng, như sư tôn Kiếm Không Minh như vậy, hay là mới thật sự là Kiếm Tu? Chương 836, trăm rời đi thánh mộ. Không, Kiếm Không Minh vào lúc này đồng dạng đã minh bạch các vị Thái Cổ Chí Tôn tâm ý, hắn thở dài một hơi, trầm giọng nói, đa tạ các vị trí tôn ưu ái nhưng Không Minh tạm thời vẫn không có bái sư ý nghĩ phụ lòng các vị trí tôn hảo ý kính xin các vị trí tôn thứ tội không có chuyện gì cái này không đổi bọn chúng ta đổi Từ Lãng không có ép buộc Kiếm Không Minh vào lúc này trong lòng hắn Kiếm Không Minh mới là tối đội đệ tốt ứng cử viên sư tôn ngươi bây giờ đều trở thành Hương Mô Mô Kẹo Xá Lách rồi Vệ Dương đột nhiên truyền âm nói rằng tiểu tử ngươi nắm chặt vượt cửa ấy đi còn có hai tầng Kiếm Hải là có thể nhìn thấy Bạch Đế Chi mộ rồi Kiếm Không Minh trầm giọng nói Vệ Dương nghi mặt lúc này tập trung tâm thần đối kháng trong hư không ở khắp mọi nơi cành kim chi khí Trốn về tầng 36 kiếm hải Bạch Đế Chi Mộ không ngừng xuất phát. Sau 10 năm, Vệ Dương rốt cục bước vào Bạch Đế Chi Mộ, mà lúc này đây, một tia sáng trắng đồng dạng xuất hiện tại Vệ Dương trong tử phủ. Đến đây, Vệ Dương rốt cục tụ tập được Ngũ Đế hàng nghĩa. Vệ Dương ở Bạch Đế Chi Mộ tìm hiểu sau 3 năm, liền rời khỏi canh Kim kiếm Hải. Hội hợp Cổ Nguyệt giao sau khi, Vệ Dương vào lúc này tâm tình lạ kỳ trầm trọng. "Phu quân, ngươi là đang lo lắng Ngộ Yên cùng Linh Lung hai vị muội muội chớ?" Cổ Nguyệt Dao tâm tư tinh xảo đặc sắc, lúc này liền biết Vệ Dương lo lắng. "Đúng vậy, phái ta khiển đại vệ thần tử phân phó Ngũ Đế Chi Mộ." nhưng đều không có phát hiện tung tích của các nàng. Vệ Dương trầm giọng nói, chúng ta đi khắp cả ngũ đế chi mộ, xác thực không có phát hiện tung tích của bọn họ. Cầu Nguyệt Giao trầm giọng nói, mà lúc này đây, Vệ Dương bên người tụ tập được đại vệ tiên đình một đám thần tử. Bách thừa tướng, làm sao ngươi xem? Vệ Dương trầm giọng nói, thiên vương không cần lo lắng, phòng trưng rất nhanh hoàng hậu nương nương cùng tiên mẹ kế nương liền muốn xuất hiện rồi. Bách Hiểu sinh trí tuệ vững vàng, cao thâm khó dò nói rằng, Vệ Dương ngạc nhiên, có thể vào lúc này, trong chớp mắt, Vệ Dương bên người hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, khói, thuốc lá cùng ngọc linh lung bóng người xuất hiện, Tân ngọc yên cùng ngọc linh lung mau chạy tới đến vệ dương bên người, cao hứng cực kỳ. mà lúc này đây, thánh đế chi mộ không gian bắt đầu lăn lư trong chớp mắt, vệ dương bọn họ đã bị một nguồn sức mạnh truyền tống ra thánh đế chi mộ. sau đó, vệ dương bóng người xuất hiện tại bắc hoang trung bộ một chỗ bên trong thung lũng. bất quá may mà đại vệ tiên đình một đám thần tử đều cùng nhau, mà lúc này đây, đột nhiên trong lúc đó, phía chân trời truyền đến từng đạo từng đạo quát lệnh, vệ dương ngươi cái này nguyệt trùng, rốt cục xuất hiện, bản tọa chờ ngươi đã lâu, hôm nay rốt cục có thể đến báo thù lớn, bản tọa đính hôn tay chém xuống đầu của ngươi, cọ rửa xỉn đủ. Ngày hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Khi tức, trừ tiên vạn giới rất nhiều siêu cấp thế lực Thái cổ chí tôn mang theo vô số tu sĩ đi thung lũng, trong nháy mắt liền đem thung lũng bao bọc vây quanh. Những này Thái cổ chí tôn rất nhiều đều là chí tôn chân thân lần thứ hai phóng xuống một đạo chí tôn thần niệm, mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên cảm thấy thân chịu áp lực gia tăng, Vệ Dương nội tâm kinh sợ cực kỳ, Vệ Dương cảm giác thiên đạo vận chuyển pháp tắc so với thánh nội quy tắc đáng sợ hơn, nay cố mơ hồ áp chế cảm giác rất mãnh liệt, khủng bố vô cùng, mà lúc này đây, Vệ Dương cẩn thận cảm ứng phát hiện thái cổ chí tôn tu vi mặc dù có độ kiếp viên mãn trình độ nhưng bọn họ có khả năng phát huy sức chiến đấu chịu đến rất nghiêm trọng áp chế nhiều nhất chỉ có thể phát huy thuần dương chân tiên. bất quá vào lúc này vệ dương sức chiến đấu đồng dạng bị áp chế cũng không bao giờ có thể tiếp tục như ở ngũ đế thánh mộ như vậy trắng trận không kiêng rẻ tăng lên sức chiến đấu. phải biết ở thánh đế chi mộ bên trong vệ dương vượt qua cái đại cảnh giới lấy đại thừa sơ kỳ tu vi phát huy ra sánh ngang đại la kim tiên sức chiến đấu nhưng hôm nay ở thần hoang tinh căn bản không khả năng thiên đạo vận chuyển pháp tắc liền rất khủng bố hơn nữa thần hoang tinh độc lưu ý chí đất trời uy thế này hai bên liên hợp mà bắt đầu Phi thường cùng bố, chuẩn bị chiến đấu đi. Lần này nhất định là một hồi huyết chiến." Vệ Dương trầm giọng nói. Khi tức, đại vệ tiên đỉnh cái khác thần tử ngưng tụ ra cựu đại thần thú đạo binh, mà lúc này đây, Đất Huyền, Kim Thiếu Viêm đột nhiên xuất hiện. Cựu đại thần thú đạo binh lăng không mà lên, Vệ Dương bên người, Bách Hiểu Sinh, Đất Huyền, Kim Thiếu Viêm, tần Mục Yên, Ngọc Linh Lung, cổ Nguyệt Giao xếp hàng ngang, bây giờ bọn hắn đều có sánh ngang trí tôn sức chiến đấu. Mà lúc này đây, Vệ Dương thần thức cố ý quét một chút Tế Thiên, phát hiện Tế Thiên như trước còn trong trạng thái mê man, Vệ Dương cảm giác được Tế Thiên lần này ngủ say đối với nó phi thường trọng yếu cũng không có quấy rầy. giờ khắc này bắc hoang bên trong nguyên tông tu sĩ đã rút đi. vệ dương chém giết nguyên tông phó tông chủ ngọc vô thưởng, cho dù là một đạo chí tôn thần niệm, có thể nếu như vậy nguyên tông chỉ có thể lấy hai không muốn rút. cùng lúc đó tuyên cổ thương minh đồng dạng không hề lộ diện. bất quá vào lúc này trong chớp mắt phía chân trời truyền đến từng trận tiếng chống trận. thê lương vô tận chống trận vang vọng bắc hoang đại địa, vô tận chiến ý bốc lên. nhân tộc tổ địa các ngươi nhất định phải nhún tay hay sao? hắc ám chư thần trận doanh một vị thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng. ha ha vệ dương là ta nhân tộc một phân tử bảo hộ nhân tộc, là ta nhân tộc tổ điện thiên trách." Nhân tộc tổ điện, một vị thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng. "Nhân tộc tổ điện mấy vị thái cổ chí tôn mang theo nhân tộc tổ điện tu sĩ chạy tới chiến trường, mà mới vừa vừa đổi tới, nhân tộc tổ điện thái cổ chí tôn cũng đã xác định không thể nghi ngờ, vệ dương trên người chịu nhân tộc chiến thể truyền thừa." Trong chớp mắt, vệ dương trong đầu đột nhiên nghĩ đến một đạo truyền âm. "Tiểu Hữu xin chào, có thể hỏi một câu, ngươi là có hay không có nhân tộc chiến thể truyền thừa?" Cho dù cảm ứng được quen thuộc cỡ nào, nhưng là thái cổ chí tôn như trước hay là muốn hỏi dò xác nhận một chút. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng có thể cảm ứng được vị này thái cổ Trí tôn trong cơ thể nhân tộc chiến thể, truyền âm nói nói, không sai. Ha ha, vậy thì tốt. Tiểu Hữu ngươi yên tâm, tức khiến cho chúng ta ngày hôm nay liều mạng tất cả mọi người vẫn lạc, cũng phải cho ngươi bình yên trở về Đông Hoang. Nhân tộc tổ điện thái cổ Trí tôn trịnh trọng nói rằng, ta muốn biết, các ngươi làm như thế, tại sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Ha ha, khi ngươi chân chính lĩnh ngộ nhân tộc chiến thể chân ý không có chú ý chính hắn thời điểm, tin tưởng ta, mà đối với những người khác tộc chiến thể, ngươi sẽ cùng ta làm ra vậy lựa chọn. Nhân tộc chiến thể là ta nhân tộc trung cực truyền thừa. Việc quan hệ ta nhân tộc tâm suy thành bại." Thái cổ chí tôn trầm giọng nói. "Mà lúc này đây, Vệ Dương đầy mắt nhìn tới, hơn 10 cái siêu cấp thế lực mấy trăm vị thái cổ chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà bọn họ dưới, rất nhiều tu sĩ tạo thành các loại đại binh, tỏa ra ngập trời khí tức. Nếu muốn giết chấm, cũng muốn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Vệ Dương đối mặt mấy trăm thái cổ chí tôn, không ý kỵ tí nào, lạnh lùng nói rằng: "Tôn kép nhại nhép thôi, nơi này không phải ngũ đế thánh mộ. Bóp chết ngươi, tựu như cùng bóp chết một con giun dưới thôi." Che trời bộ thái cổ chí tôn cao cao tại thượng nói rằng: "Thần sao? Dứ đế, không tệ." các người ở chấm trong lòng thật là duyên dế. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Sau đó, Vệ Dương quan sát Bắc Hoang đại địa, trong chớp mắt, xoay người nhìn về phía Đông Hoang. Đại vệ Tiên Đình các con dân, chấm chính là Vệ Dương, bắt đầu cầu khẩn Đại vệ Tiên Đình hướng vận Long Dương, vây chấm sức mạnh, chém giết Thái cổ chí tôn. Âm ầm trong lúc đó, Vệ Dương thanh âm của thông qua Đại vệ Tiên Đình số mệnh Kim Long, nhất thời liền chuyển khắp toàn bộ Đại vệ Tiên Đình. Từ khi Hoang cổ Thiên Đế khai sáng vận triều hệ thống tu luyện, vận triều triệu một mực sừng sững chư thiên, mỗi một vị vận triều chí chủ đều phi thường khủng bố. Mà lúc này đây, đại vệ tiên đình nức vạn vạn muôn dân trong thai nghe nói vệ dương lời nói, dồn dập kích động không thôi. "Xác thực, là tiên vương thanh âm của, chúng ta mau mau cầu khẩn." "Ha ha, tiên vương muốn vay sức mạnh của chúng ta chém giết thái cổ chí tôn, tốt, đem các loại cùng chúng ta đại vệ tiên đình là địch thái cổ chí tôn toàn bộ chém giết, muốn giết đến cũng không còn thái cổ chí tôn dám phạm đại vệ tiên đình." "Đúng vậy, muốn đem các loại thái cổ chí tôn toàn bộ giết sạch, dương ta đại vệ tiên đình ai." Trong khoảng thời gian ngắn, đông hang đại vệ tiên đình ngàn tỉ muôn dân là quần tình xúc động, mà lúc này đây, bọn họ dồn dập vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu cầu khẩn. Mỗi vị muôn dân trong miệng đều nói lẩm bẩm, theo trung cổ lễ tiết, bắt đầu cầu khẩn đại vệ tiên đình hướng vận long xương. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng thương sinh chi lực từ hư không các nơi, hướng về số mệnh vân hải phía trên số mệnh kim long tụ tập. Vận triều thu thập thiên hạ số mệnh, tăng thêm sự kinh khủng là còn có thể thu nạp chúng sức mạnh của sự sống. Chúng sức mạnh của sự sống mới là chư thiên cường hãng nhất sức mạnh to lớn, không có bất luận là một loại sức mạnh nào có thể so với được với chúng sinh sức mạnh to lớn mà lúc này đây, thiên không thành bên trong, trong trước mắt, chúng sức mạnh của sự sống có một ít tiêu tán đến thiên không thành. lúc này hỗn độn thánh thành mảnh vỡ bắt đầu bạo động, sau đó toát ra từng luồng từng luồng huyền diệu vô cùng khí tức. vận triều chi chủ là có thể nạp khí vận cùng chúng sức mạnh của sự sống. vào lúc này số mệnh kim long đống nhiên biến hóa ra vệ dương răng rấp, tỏa chân số mệnh vân hải. đại vệ tiên đình hắc ý vệ thì lại phụ trách giám sát đông hoàng. nếu như phát hiện cầu khẩn đại vệ trong lúc, nếu có người dám từ đó làm khó dễ, lúc này chém giết. bắc hoàng, vệ dương liền cảm giác từng luồng từng luồng hùng hồn sức mạnh chuyển tới trong cơ thể hắn. pháp thiên thượng địa, thực đạo chân thân trong hắc nhiên, vệ dương triển khai thần thông, cực đạo thật thân cao đạt vạn trượng, cánh tay vung nhảy, âm thanh phá không kịch liệt vang lên. cùng lúc đó, hỗn độn kiếm phách tiến vào thái nguyên kiếm bên trong, thái nguyên kiếm đồng dạng thân hóa vạn trượng chi trưởng, chu diệt nghiệt trùng vệ dương, vì là huynh đệ đã chết báo thủ. không báo thủ này, thế không làm người, thù giết cha, không đội trời chung. khi tức, chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực tu sĩ xung kích tới, mà lúc này đây, trong hư không, vệ dương độc chiến hơn mười vị thái cổ chí tôn. cùng lúc đó, nhân tộc tổ điện sáu vị thái cổ chí tôn bắt hiểu sinh, cổ nguyện giao các loại, chờ rồi dập bay về phía trên không. Ma đất Huyền thì lại đứng ở đại địa phía trên, giờ khắc này bỗng nhiên triển khai cực hạn thân thể, đại địa kim côn manh liệt múa. Nhìn thấy tình cảnh này, Bách Hiểu Sinh trong cơ thể vắng lặng đã lâu nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chiến ý bắt đầu tăng vọt. Mấy thần thoại thời đại không có Chu Diệt Thái cổ chí tôn, xem ra chư thiên vạn giới đều quên ta Bách Hiểu Sinh uy danh. "Quên ta Bách Hiểu Sinh tên gọi." Đó là dùng chí tôn thi thể bắt đầu chống chất. Bách Hiểu Sinh lời nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ Bắc Hoang. Mà lúc này đây, nhân tộc tổ điện dẫn đầu vị nào thái cổ chí tôn, thình lình kích phát nhân tộc chiến thể, nhân tộc tổ điện 6 vị thái cổ chí tôn, cũng chỉ có thân thể hắn phụ nhân tộc chiến thể. Rất rõ ràng, đồng nhất vị Thái cổ chí tôn không phải kim cổ thần thoại thời đại tu sĩ, mà là chức thần thoại thời đại Thái cổ chí tôn. Chương 837, Bách hiệu sinh lịch thiên thần thông. Không. Bên trong Hoang Nguyên tông, một ngọn núi cao bên trên, Trình nào, Nghiêm Tùng cùng Mộ Dung Khải đứng ở đỉnh núi, nóng nhìn Bắc Hoang đại địa. Tin tưởng tiên vương các nhân tự có trời rút, tự có thể vượt qua kiếp nạn này. Các loại, chờ ngũ hoang đại chiến mở ra, chúng ta liền lui ra nguyên tông, trở về đại vệ tiên đình đi. Trình đạo trầm giọng nói. Ân, hiện tại cần phải làm là nỗ lực tăng cao tu vi, để có thể ở tương lai ngũ hoang đại chiến, hiển lộ tài năng. Mộ Dung Khải từ tốn nói, "Trận chiến này, Nguyên Tông không thể nhúng tay, cũng chỉ có thể xem tiên vương thủ đoạn của hắn. Bất quá tiên vương từ trước đến giờ thủ đoạn thông thiên, khẳng định có biện pháp vượt qua tai nạn này." Nghiêm Tùng trầm giọng nói, "Mà lúc này đây, Nghiêm Tùng trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn âm thanh. Nghiêm tiểu tử, làm sao ngươi còn ở lại đây, muốn đi giúp trợ vệ Dương tiểu tử a?" Một cự nhân ở Nghiêm Tùng trong cơ thể lo lắng nói rằng. Thánh đế chi mộ bên trong, vệ Dương bọn họ rời đi thánh đế chi mộ về sau, Nghiêm Tùng bước vào thánh đế chi mộ, sau đó liền gặp phải một cự nhân, chẳng biết vì sao, hai người vô cùng hợp ý sau đó một cự nhân liền cùng nghiêm tùng ký kết khế ước lần này thánh đế chi một đóng một cự nhân theo nghiêm tùng đi ra một tiên bối bình tĩnh đừng nóng thái cổ chí tôn ra tay chúng ta mạo muội đúng tay chiến trường không chỉ có không thể là tiên vương giải lo ngược lại sẽ liên lụy hắn hơn nữa bây giờ chúng ta thân ở nguyên tông cũng không phải nói có thể đi có thể đi nghiêm tùng từ tốn nói đông hoang thiên không thành nguyên thần thứ hai vệ dương tọa chấn vạn dân điện tâm thần chìm vào số mệnh pháp trong lưới, lĩnh ngộ chúng sức mạnh của sự sống mà lúc này đây đại vệ ngự lâm quân thống lĩnh tử bá thiên dẫn dắt ngự lâm quân tinh nhuệ thủ hộ vạn dân điện Tử Ba Thiên lần này không có đi Thánh Đế Chi Mộ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, trong cơ thể hắn cựu thải địch thiên thể đầy đủ hắn tìm hiểu một đời, sẽ không muốn chia thần đi lĩnh ngộ cái khác đại đạo. Giờ khắc này, nguyên thần thứ hai vệ dương đống nhiên mở hai mắt ra, khởi bẩm tiên vương, xin hỏi thần đợi lúc nào khởi hành đi tới Bắc Hoang. Tử Ba Thiên trầm giọng nói, nguyên thần thứ hai vệ dương khòe miệng nổi lên một luồng cười gằn, hiện tại không được, những này còn không phải của bọn hắn trung cực sức mạnh, trong bóng tối còn có thái cổ chí tôn, muốn chờ bọn hắn toàn bộ hiển thân, chúng ta mới đi thu thập tàn cùm. Cần tuân tiên vương chi mệnh, Tử Ba Thiên cung kính nói rằng. Bắc Hoang chiến trường. Vào lúc này, Vệ Dương một mình nên chiến hơn 80 vị Thái Cổ Chí Tôn, như là Cổ mệo Giao, thần mộng yên còn, có ngọc linh lung, đều phân biệt đối đầu Thái Cổ Chí Tôn. Trong này, khiến người chú ý nhất dù là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh vô cùng lạnh lèo lời nói vang vọng bắc hoang phía chân trời, Thái Cổ Chí Tôn nghe nói, không rét mà run. Bách Hiểu Sinh thành danh quá cổ thần thoại thời đại, cho dù ở đám người cường hãn tập hợp hoàng kim đại thế đều chen có một chỗ nhỏ nhoi, ngày hôm nay, đối mặt vực này tình thế nguy cấp, Bách Hiểu Sinh rốt cục quyết định đại khai sát giới. Câu thông ông Dương, xoán mệnh diễn sinh. Âm Dương Thế Giới, ta là giới chủ. Bách Hiểu Sinh lời nói dường như thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, trong đáy mắt, trong trời cao, liền nổi lên từng luồng từng luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh. Cùng lúc đó, Thánh đế Chi mộ phía dưới, xuất hiện cõi âm sức mạnh. Băng Hoang tổng cộng có hai đại cấm địa, một trong số đó là Thánh đế Chi mộ, thứ hai cấm địa nhưng là bị Thánh đế Chi mộ trấn áp, được xưng U Minh địa phủ. U Minh địa phủ không thuộc về Triển Miên vũ trụ cổ, thuộc về cõi âm, mà lúc này đây, cõi âm sức mạnh cùng Dương gian sức mạnh bỗng nhiên giao hòa vào nhau. Đây mới thật sự là âm dương chi lực, âm dương chi lực dung hợp có thể hóa hỗn độn, nhưng Bách Hiểu Sinh không để cho âm dương chi lực hóa thành hỗn độn chi khí, trái lại ở trên khung cấu trúc một cái âm dương thế giới. Sau đó, Bách Hiểu Sinh bóng người lóe lên, xuất hiện tại âm dương bên trong thế giới. Là thiên địa bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Âm dương hóa thiên địa, chí tôn thành quân cờ. Lời nói vừa ra, Bách Hiểu Sinh trước mặt 32 vị thái cổ chí tôn đống nhiên bị câu cẩn đến âm dương bên trong thế giới. Mà lúc này đây, âm dương thế giới hóa thành một cái bản cờ, 32 vị thái cổ chí tôn thì lại làm quân cờ. 32 viên quân cờ hóa thành thái cổ cờ vua, nhưng giờ khắc này bọn họ hoàn toàn do Bách Hiểu Sinh thao túng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngác. Bách Hiểu Sinh chiêu thức ấy thần thông quá khủng bố, câu thông âm dương chi lực, diễn sinh mà ra âm dương thế giới kiên cố cực kỳ, trừ phi thái cổ chí tôn nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu, nếu không thì không thể đánh vỡ âm dương thế giới. Như vậy bọn hắn kết cục ở tại bọn hắn bị câu vào bản cờ không có chú ý chính hắn thời điểm liền đã xác định rõ ràng, vào lúc này, Bách Hiểu Sinh lạnh lùng nói rằng: "Pháo đánh ngựa." Khi tức, một vị thái cổ chí tôn thân thể không bị khống chế, trong nháy mắt rồi cùng một vị khác Thái cổ chí tôn lúc này va vào nhau trong khách nhiên vị này hóa thành cự pháo Thái cổ chí tôn đem hóa thành mã cái vị kia Thái cổ chí tôn một pháo dập tát bất hiểu sinh thao tung Thái cổ chí tôn như không có gì Thái cổ chí tôn ở trong mắt hắn dường như run rẩy mà lúc này đây Vệ Dương nhịn xuống biểu tình két sợ nhìn về phía kẻ thù của hắn hỗn độn phá diệt Vệ Dương vừa ra tay chính là tuyệt thế sắt kiếm hỗn độn ánh kiếm kinh diễm tuyệt luân cho dù bây giờ sức chiến đấu đều bị áp chế ở động huyền linh tiên linh giới nhưng mặc dù đồng dạng là cựu trọng thuần dương chân tiên sức chiến đấu đồng dạng có cao có thấp chính vì như thế Chư vị thái cổ chí tôn mới không có tạo thành đạo binh, hơn nữa vào lúc này không phải ở thánh đế chi mộ bên trong, lấy thái cổ chí tôn kiêu ngạo, cũng không cách nào cùng cái khác thái cổ chí tôn liên thủ tạo thành đạo binh nên địch. Đây không phải nói thái cổ chí tôn cổ hủ, đây là thân làm một đời chí tôn tự tin và phong độ. Mà lúc này đây, thái cổ chí tôn đồng dạng từng người triển khai thần thông cùng kiếm thuật, vô cùng sức mạnh ở trên hư không dập dồn, vệ dương bây giờ thu nạp chúng sức mạnh của sự sống, mỗi một kiếm đều khủng bố tuyệt luân. Trong khi nhân, vệ dương bóng người lóe lên, không minh tuyệt kiếm nhất thời sử dụng, thái biên kiếm đột nhiên đâm vào một vị thái cổ chí tôn. Ánh kiếm xoay một cái, vị này Thái Cổ Chi Tôn lúc này bị dập tắt hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác Thái Cổ Chi Tôn tâm thần tập trung cao độ. Vệ Dương bây giờ sức mạnh không kém chút nào bọn họ, hơn nữa có chúng sức mạnh của sự sống gia trì, có thể nói bất tử bất diệt. Vốn là Vệ Dương cực đạo chân thân thì có bất tử bất diệt hai đại đại phù, chúng sức mạnh của sự sống truyền vào bất tử phù văn cùng bất diệt phù văn bên trong, làm cho không tử chi lực cùng bất diệt lực lượng cường hãn hơn. Nguyệt Thần bị thương nặng, cầu Nguyệt Giao phía sau đống nhiên xuất hiện một vòng trăng tàn, chớp mắt, trăng tàn cắt chém bầu trời khủng bố vô cùng sức lực đạo trong nháy mắt liền đem một vị thái cổ chí tôn dập tắt ở trên hư không. Tử vong điêu linh, Ngọc linh lung ra tay đồng dạng là tuyệt thế đại thần thông, Tử vong điêu linh vừa ra, cho dù thái cổ chí tôn đều không thể đỡ được Tử vong thần hoa, thái cổ chí tôn dồn dập điêu tán. Luân hồi ấn, Tân Ngọc Yên tay nắm luân hồi ấn, nhất thời chín đạo luân hồi ấn xuất hiện tại hư không, hóa thành một cái đại luân hồi, trong nháy mắt một vị thái cổ chí tôn đã bị luân hồi lực lượng cắn giết, hóa thành hư vô. Một mặt khác, Lama thì lại đối đầu che trời bộ thái cổ chí tôn. Đối mặt cựu nhân không đội trời chung, Lama thình lình triển khai Lama chi lệ độ không tuyệt đối. Hệ nước tuyệt thế đại thần thông độ không tuyệt đối vừa ra, vô tận hàn khí đóng băng hư không, từng luồng từng luồng hàn khí như là nguyên thủy thật băng như thế, có thể đem thiên địa hóa thành một khối hàn băng. Trên mặt đất, đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn, 3000 côn pháp vừa ra, vô tận côn ảnh ngàn trời, côn mang kinh thế, thình hình nên chiến một vị long tộc thái cổ chí tôn. Một mặt khác, Kim Thiếu Viêm lần thứ hai đối chiến Phật môn thái cổ chí tôn, lực lượng linh hồn va chạm, là hung hiểm nhất. Mà lúc này đây, Bạch Hiểu Sinh chơi cờ, bất kể quân cờ tiêu hao, dồn dập lấy tự sát thức công kích, rất nhanh 32 vị thái cổ chí tôn máu nhuộm bầu trời. Vất ức vô cùng vẫn lạc tại âm dương bên trong thế giới. Mà một mặt khác, vị kia trên người chịu nhân tộc chiến thể truyền thừa thái cổ chí tôn cuồng bạo vô cùng, nhân tộc chiến thể sức mạnh cái thế ở trong tay hắn kích phát, một người nên chiến 5 vị thái cổ chí tôn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà nhân tộc tổ điện cái khắc năm vị thái cổ chí tôn bố trí ngũ hành đại trận, chiếm cứ ngũ hành phương vị, ngăn cản 10 vị thái cổ chí tôn. Cậu Mệt Giao, Tân Ngọc Yên cùng Ngọc Linh lung cường thế đánh giết thái cổ chí tôn sau khi, đi tới nhân tộc tổ điện bên này, chuẩn bị trợ giúp nhân tộc tổ điện chém giết thái cổ chí tôn. Trong chớp mắt, hư không lần thứ hai bị xé nứt, từng vị thái cổ chí tôn bóng người toàn bộ xuất hiện. Mà mới xuất hiện những này thái cổ chí tôn rất nhiều đều biến ảo hình thể, khí tức thay đổi. Vào lúc này, không chỉ có là cùng đại vệ tiên đình có cừu oán rất nhiều siêu cấp thế lực lần thứ hai phái thái cổ chí tôn hạ giới, trong thần giới cái khác thái cổ chí tôn cũng không nhịn được sinh mệnh thần trùng mê hoặc, dồn dập thay hình đổi dạng phong chí tôn thần niệm hạ giới, muốn cướp giật sinh mệnh thần trùng. Hơn 1000 vị thái cổ chí tôn bóng người xuất hiện tại Bắc Hoang bầu trời, chí tôn khí tức tràn ngập Bắc Hoang đại địa, tiến tới quét ngang ngũ hoang đại địa. Ngũ hoang đại địa bên trên, đông đảo sinh linh nằm rạp trên đất, không khỏi run rẩy. Nhìn thấy có nhiều như vậy thái cổ chí tôn gia nhập chiến trường, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Mà lúc này đây, những này thái cổ chí tôn dồn dập thoát ly chiến trường, đi tới trong hư không hội hợp. Đại vệ tiên đình một đám tu sĩ đồng dạng đi tới Vệ Dương bên người, đối mặt hơn 1.500 vị thái cổ chí tôn. Ha ha, 1.539 vị thái cổ chí tôn, vẫn đúng là để mắt chằm. Bất quá hôm nay nhất định, chí tôn máu sẽ máu nhuộm Bắc Hang trời quang. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, giao ra sinh mệnh thần chủng, bản tọa lập tức trở về thần giới, tuyệt không tham dự các ngươi siêu cấp thế lực ở giữa ân oán khúc mắc. Một vị tán tu xuất thân thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, Khi tức, lại có cái khác Thái Cổ chí Tôn đồng thời đứng ra. Nhất thời, hơn 500 vị Thái Cổ chí Tôn đều lạnh lùng nhìn vệ dương, bọn họ không phải thuộc về siêu cấp thế lực, lần này dáng lâm nhân gian thần giới, chỉ làm sinh mệnh thần trùng. hừ muốn sinh mệnh thần trùng, trừ phi chấm vất lạc. Bất quá cho dù chấm vất lạc, các ngươi cũng không cần mơ hão đạt được sinh mệnh thần trùng. Từ bỏ các ngươi cái này ngây thơ ý nghĩ, thích thì chiến. Vệ dương không ý kỵ tí nào, lạnh lùng nói rằng, nếu như là ở tại thần giới 1.539 vị thái cổ chí tôn đồng thời xuất hiện, trừ ra số ít mấy cái siêu cấp thế lực có thể chống đối ở ngoài, nhiều như vậy thái cổ chí tôn, tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Ừ, thực sự là càn rỡ vô cùng run rế hạng người, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đã không chịu chủ động giao ra sinh mệnh thần chủng, vậy chúng ta liền từ ngươi trên thi thể tìm ra sinh mệnh thần chủng đi." Một vị thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng, "Nơi này là nhân gian, không phải thần giới. Các ngươi cũng không quá là chí tôn thần niệm biến thành, ở trong trong mắt, tương tự là run rế." nếu như hôm nay các ngươi liền chỉ có nhiều như vậy con kiến hôi, cái kia chấm hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi ở nằm động ban ngày. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, lời nói vừa ra, hư không đột nhiên bị đánh vỡ, một tòa thật to thành chỉ đột nhiên xuất hiện. chương 839, quân lâm thiên hạ, không, bắc hoang trên bầu trời, đại vệ tiên đình nên chiến mấy trăm vị thái cổ chí tôn, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. số mệnh kim long chấn càn côn, tiếu ngạo trư thiên ai địch thủ? nguyên thần thứ hai vệ Dương và khí vận kim long dung hợp với nhau, nhất thời cái thế số mệnh lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ chư thiên vạn giới bốn. thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ, tứ đại thánh thú làm bạn nguyên thần thứ hai vệ Dương bên người, nguyên thần thứ hai vệ Dương cầm trong tay số mệnh lực lượng ngưng luyện ra được một cái số mệnh kiếm. ầm, tứ đại thánh thú phá diệt thương khung, trong nháy mắt bốn vị thái cổ chí tôn liền tan thành mây khói. Chém Thiên rút kiếm thuật, nguyên thần thứ hai vệ Dương trong đầu nhớ tới kiếm tông thái cổ chí tôn kiếm điên triển khai chém Thiên rút kiếm thuật một màn kia. Trong khách nhiên, một đạo chém Thiên ánh kiếm phá diệt chư thiên, ba vị thái cổ chí tôn lúc này vẫn là. Một mặt khác, vạn trường thân thể bạn tôn vệ Dương cầm trong tay thái nguyên kiếm, từng đạo từng đạo tuyệt thế ánh kiếm ngang qua trời cao, cùng thái cổ chí tôn kích đánh nhau. Đại địa phía trên. Đất huyền trong tay đại địa kim côn như ý biến hóa, đại địa kim côn đột nhiên cao tới 10 vạn trượng, đất huyền ra sức vung vậy đại địa kim côn, triển khai 3000 cuốn pháp, một cuốn phá diệt 3000 gian giới, không có gì sánh kịp cự lực phá toái hư không, phân toái chất không, lúc này hai vị thái cổ chí tôn bị kim côn đập trúng, hóa thành cho tàn. Lama chuyên tìm che chở bộ thái cổ chí tôn ra tay, hệ nước hai đại tuyệt thế thần thông độ không tuyệt đối cùng đồng hóa kinh sợ thiên địa, Lama bất kể tiêu hao triển khai Lama chi lệ, sát ý ngút trời chấn động vũ tiêu. Nhân tộc chiến thể, khai thiên tích địa nhân tộc tổ điện thái cổ chí tôn cầm trong tay cự phụ, đúa mang phá thiên, nắm giữ khai thiên tích địa thần uy, đánh giết thái cổ chí tôn dễ như ăn bánh. Nguyệt thần bị thương nặng. vạn thế luân hồi, thử vong tiêu linh, đại vệ ba sao tụ tập cùng nhau, ba đạo tuyệt thế đại thần thông khoảnh khắc sử dụng, ba vị thái cổ chí tôn không có bất kỳ sức phản kháng, trong nháy mắt hóa thành mây khói, tiêu tan hư không. Đại mộng vạn cổ, kim thiếu viêm đồng dạng triển khai lịch thiên thần thông, cùng phật môn thái cổ chí tôn đối phó ở trên, phật môn thái cổ chí tôn tụ tập phật môn tín đồ lực lượng, cấu trúc thế giới cực lạ. Khắp nơi đều ở chiến đấu, thái cổ chí tôn giờ khắc này đồng dạng giết ra chân hỏa, từ thánh đế chi mộ vừa mở ra, bọn họ liên nuốt tức không nuốt. nhớ hắn nhóm thân là thái cổ chí tôn, danh chấn vạn cổ, nhưng nhiều lần ở vệ dương trong tay ăn quả đắng, không có một vị thái cổ chí tôn có thể chịu được đạt được cái này khuất đủ. vì lẽ đó vào lúc này, một đám thái cổ chí tôn đồng dạng ra sức phản kích. bất quá bắc hoang đại địa, giờ khắc này khiến người chú ý nhất là thiên không thành, thiên không thành chống lại thần phạt lôi hải, vô tận thần phạt chi lôi chút xuống, lôi hải chạy ngược, mỗi một tia xét cũng có thể ung dung chiu diệt một vị thái cổ chí tôn. Thiên không thành ở đỉnh cao bán thần khí tích lũy đã đến mức cực hạn, bây giờ lên cấp thần khí, là thủy đáo cử thành sự tỉnh. Hơn nữa có chúng sức mạnh của sự sống bảo hộ, Vệ Dương không lo lắng chút nào. Thần phạt chi lôi đánh vào thiên không thành, liền khiến cho thiên không thành thành gạch càng ngày càng trắng, thần phạt chi lôi vốn là màu trắng bạc, thiên không thành mượn thần phạt chi lôi sức mạnh, ở rèn luyện thành thể. Thiên không thành bên trên, từng khối từng khối thành gạch đột nhiên xuất hiện đạo văn, đạo văn ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành đạo đồ, đại đạo thanh âm ở trên hư không đấu vang. Thiên không thành tràn ngập đại đạo ai, đã áp lực, trấn áp tứ phương. Thần phạt chi lôi đánh kích thiên không thành, chỉ là đang trợ giúp thiên không thành thôi, rất nhanh, thần phạt chi lôi toàn bộ hoành kích, lôi vân toàn bộ hoành kích thiên không thành. Tiểu Không khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ cần đỡ lấy đòn đánh này, thiên không thành có thể chính thức trở thành thần khí. Ầm. Vô tận tiếng nổ vang dền vang vọng hoàn vũ, thần phạt chi lôi điên của hoành kích thiên không thành. Thiên không thành rung động không ngớt, nhưng có chúng sức mạnh của sự sống, vững như bàn thạch. Thần phạt chi lôi tiêu tan, thiên không thành bên trên hiện lên từng đạo từng đạo thần quang. Thiên không thành, giết cho ta. Khi tức, vệ dương câu thông tiểu Không, trong nháy mắt thiên không thành va phá không gian, mười mấy vị thái cổ chí tôn bỗng nhiên đã bị va vào mà lúc này đây, Thái cổ chí tôn nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ điên cuồng rồi. Các loại nghịch thiên thần thông không muốn sống phong thích, các loại tiên phủ cùng tiên khí điên cuồng tấn công dữ dội. Thái cổ chí tôn đồng dạng điên cuồng, nếu như bọn họ không nữa liều mạng, ngày hôm nay sẽ toàn bộ ngã xuống Bắc Hoang Đại Địa. Để vệ Dương lời nói trở thành sự thật, chí tôn máu máu nhuộm Bắc Hoang trời quang. Thái cổ chí tôn lấy ra ép đáy hòm tuyệt học, trong ngay mắt tạo thành khủng bố vô cùng lực sát thương. Bất quá Thái cổ chí tôn tàn nhẫn, vệ Dương so với bọn họ càng ác hơn. Vào lúc này cực đạo chân thân dập dồn hư không, nên tiếp Thái cổ chí tôn điên cuồng phản kích, không tử chi lực cùng bất diệt lực lượng khoái động toàn thân nhìn thấy vệ dương liều mạng như vậy, cựu đại thần thú quân đoàn cùng đại vệ tiên đình thần tử trong mắt dần hiện ra căm giận ngút trời, từng cái từng cái địch tiên thần thông thỏa thích phóng thích, mà lúc này đây, thưa không lần thứ hai bị xé nước, hơn 3.000 vị thái cổ trí tôn bóng người đột nhiên xuất hiện, ha ha, chúng ta vẫn lạc, bất quá tổn thất một đạo thần nhiệm thôi, ngày hôm nay lão tử nhất định phải đem đại vệ tiên đình diệt, chu diệt vệ dương, phá diệt đại vệ, nhìn thấy tình cảnh này, đại vệ tiên đình tu sĩ không khỏi có chút tuyệt vọng, ha ha, trâm đã nói, nếu muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi dùng nhiều thiếu trí tôn mệnh tới điển, mới như này, còn thiếu rất nhiều. Vệ Dương chiến ý ngập trời, điên cuồng cực kỳ. Ha ha, hắn đã thất tâm phòng, các vị đại hữu, sinh mệnh thần trùng gần trong gang tấc, các ngươi vẫn chờ cái gì? Một vị thái cổ chí tôn gào thét nói rằng. Nhất thời, ba ngàn vị thái cổ chí tôn bóng người bổ nhào mà xuống. Mà lúc này đây, hư không đột nhiên vang lên một đạo phi thường thanh âm non nớt. Đại ca ca, ta tỉnh ngủ. Thời khắc nỗ chốt, Tế Thiên cuối cùng từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, hắn thân thể nhỏ bé xuất hiện tại hư không, đột nhiên liền cảm ứng được phía sau hơn 3000 vị thái cổ chí tôn khí tức. Mà lúc này đây, chí tôn khí tức bá đạo tập phượng, mêng mông vô cùng khí tức hùng bá chư thiên vạn giới. Đột nhiên, Thế Thiên nhất cái cơ linh. Đại ca ca, bọn hắn tới quá tốt rồi. Thế Thiên rất hưng phấn nhìn ba ngàn thái cổ chí tôn, cao Hưng nói rằng: Tới quá tốt rồi. Vệ Dương ngạc nhiên. Nhưng là vệ Dương lời nói vừa ra, nhất thời trong hư không, một đạo cự đại vô cùng thủy hỏa thái cực độ nhất thời bao phủ dư không. Đương nhiên, đại ca ca, ta ngủ bên trong lĩnh ngộ một thức thần thông, bây giờ vừa một giấc ngủ tỉnh, liền có cơ hội chiến hay. Thế Thiên hưng phấn nói rằng: Thần thông nào? Đạo thần thông này phi thường lợi hại, chẳng qua hiện nay muốn đại ca ca ngươi có thể chiến hay. Thế Thiên hưng phấn nói rằng: Khi tức một luồng huyền diệu to lớn vô cùng đạo chuyển vào Vệ Dương Náo Hải, lúc này, Vệ Dương như có ngộ ra. Sau đó Tế Thiên bỗng nhiên mở ra Thủy Hỏa Thái Cực Đồ, mà lúc này đây, bản tôn Vệ Dương cùng nguyên thần thứ hai Vệ Dương trong nháy mắt phi vào Thủy Hỏa Thái Cực Đồ bên trong. Nhất thời, Thủy Hỏa Thái Cực Đồ phát sinh kỳ diệu biến hóa, chúng sức mạnh của sự sống hòa vào thủy hành sức mạnh bản nguyên bên trong, số mệnh lực lượng hòa vào hành hỏa sức mạnh bản nguyên bên trong. Mà lúc này đây, Tế Thiên đột nhiên hóa thành Hỏa Hồng Tế Thiên Hỏa Thiên Lam Tế Thiên. Chủ ta làm thị số mệnh, chính là khí vận chi tử. Nguyên thần thứ hai vệ dương đứng ở trong số mệnh, giống như là khí vận chi tử, đầy trời số mệnh thần vụ. Khí vận chi tử, nguyên thần thứ hai vệ dương trên vai, thình linh đứng ở hỏa hồng tế thiên, bởi vì số mệnh như lửa. Mà bản tôn vệ dương thì lại trường không chúng sức mạnh của sự sống, trên vai của hắn đứng thiên lam tế thiên, bởi vì chúng sức mạnh của sự sống như nước, hải nạp bách xuyên, hoàn vũ vô địch. Ta vì là đại vệ tiên vương, trường không đại vệ tiên đỉnh, nạp chúng sức mạnh của sự sống. Nguyên thần thứ hai vệ dương cùng bản tôn vệ dương trong nháy mắt liền hoàn toàn trường không thủy hỏa thái cơ đồ. Vào lúc này đã không thể xưng là thủy hỏa thái cơ đồ, mà hẳn là gọi là thái cơ đồ mà lúc này đây, Thái cực đại đạo hàng nghĩa xuất hiện tại vệ dương trong lòng. Vệ Dương hơi suy nghĩ, Thái cực đồ đống nhiên xoay một cái động, nhất thời 3.000 vị Thái cổ chí tôn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thái cực đồ bên trong. Tàn nhẫn vô tình, Thái cực xoay chuyển. Vệ Dương trầm rãi trầm giọng nói. Lời nói vừa ra, Thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, số mệnh lực lượng cùng chúng sức mạnh của sự sống ở Thái cực đồ bên trong va chạm nhau. Bất kể là số mệnh lực lượng vẫn là chúng sức mạnh của sự sống, cũng không phải bây giờ Thái cổ chí tôn ai có thể ngăn cản đâu. Hơn nữa bọn họ một khi tao nổ cùng nhau, sẽ bùng nổ ra kinh thiên uy lực. 3000 thái cổ chí tôn vừa mới xuất hiện ở thái cực đồ bên trong, bọn họ mới vừa muốn ra tay đánh vỡ thời điểm, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, lúc này 3000 thái cổ chí tôn liền bị cuốn vào các nơi. Rầm rầm. Từng vị thái cổ chí tôn điên cuồng dập tắt, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi nỗi này cố sức mạnh mênh mông, số mệnh lực lượng cùng chúng sức mạnh của sự sống đụng nhau, không phải thái cổ chí tôn có thể ngăn cản rồi. Một trong mấy mắt, thủy hỏa thái cực đồ xoay tròn 3000 lần. 3000 lần xoay tròn sau khi, hơn 3000 vị thái cổ chí tôn tan thành mấy khói. Trong chớp mắt, vệ dương cường thế giết chết 3000 thái cổ chí tôn. Tình cảnh này, kinh sợ quân hùng. Bất kể là vẫn là chư thiên vạn giới tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này đều kinh hãi. Vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, thật lâu không thể tin được đây là sự thực, hơn 3000 vị thái cổ chí tôn, cho dù là chí tôn thần niệm biến thành, nhưng tuyệt đối quét ngang bây giờ nhân gian giới, nhưng lại tại trong nháy mắt, hơn 3000 vị thái cổ chí tôn hóa thành mây khói. Sao có thể có chuyện đó, thái cực độ làm sao có khả năng có được như thế lớn như thế, 3000 thái cổ chí tôn trong chớp mắt. Đây tuyệt đối là chướng nhãn pháp, đây là hảo thuật. Cuối cùng là thần thông nào, nghịch thiên rồi, thần thông này nghịch thiên rồi, trong nháy mắt giết chết 3000 thái cổ chí tôn. Này các loại thần thông không nên xuất hiện tại Triển Miên Vũ trụ cổ. Kinh thế đại thần thông, sức mạnh cái thế trong nháy mắt liền tiêu diệt 3000 thái cổ chí tôn, vệ dương vô địch rồi, đại vệ tiên đỉnh vô địch rồi. Một đám tu sĩ rồn dập nghị luận, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, cảm xúc dâng trào. Mà lúc này đây, vệ dương không có tuy rằng nội tâm chấn động cực kỳ, nhưng hắn không có ngây người, tâm thần câu thông thiên không thành, nhất thời sẽ đem chút ngây người thái cổ chí tôn va bạo. Thái cổ chí tôn huyết, nhuộm đỏ Bắc Hoàng đại địa. Vạn lý tinh không, toàn bộ đều là chí tôn máu. Mà đại vệ tiên đỉnh một đám tu sĩ, thì lại đắm chìm trong chí tôn máu bên dưới mà lúc này đây triển khai đạo thần thông này sau khi tế thiên đột nhiên hể vải không đất toàn thân như là bị rút sạch sành sanh trở lại vệ dương trong cơ thể ngủ say nhìn tinh cảnh này vệ dương không chỉ có ngựa mặt lên trời thất giải kể từ hôm nay đại vệ vô địch nhân gian trâm quân lâm thiên hạ trong khách nhiên đạo này lời nói thông qua đại thế thần long sức mạnh truyền khắp ngũ hoang đại địa ngũ hoang đại địa bên trên một đám siêu cấp thế lực lạ kỳ trầm mặc chương 840 bóng đen bộ tộc không vệ dương cường thế giết chết hết thể thái cổ chí tôn vào lúc này trong thần lưng một đám thái cổ chí tôn đồng dạng chở mặc không nói bắc hoang đại địa bầu trời Đại vệ tiên đỉnh tu sĩ bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa tiếng quát tháo. Thiên vương vô địch, đại vệ vô địch, vô địch nhân gian, quân lâm thiên hạ. Đại vệ tiên đỉnh tu sĩ điên cuồng phát tiết trong lòng bọn họ cao hứng tâm tình. Thời khắc này, chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực tu sĩ chỉ có thể chớm mắt nhìn tình cảnh này, mà chính bọn hắn chỉ có thể thở ơ không động lòng. Liền ngay cả Thái cổ chí tôn đều thất bại, bọn họ còn có thể làm cái gì đấy? Những này siêu cấp thế lực tu sĩ dồn dập lui lại, đại vệ tiên đỉnh tu sĩ điên cuồng chúc mừng đồng nhất đến từ không dễ thắng lợi. Hồi lâu sau, vệ dương mới chậm rãi nói rằng, tức khắc trở về Đông Hoang. Đại vệ Tiên đỉnh nâng hướng chúc mừng 10 ngày. Khi tức, Đại vệ Tiên đỉnh tu sĩ thu lại cảm giác hưng phấn, dồn dập trở về Thiên Không Thành. Mà lúc này đây, Vệ Dương ngóng nhìn Bắc Hoang đại địa. Chờ sau đó lần đi tới ngày, chính là chấm quân Lâm Bắc Hoang thời gian. Vệ Dương chậm rãi nói rằng, Thiên Không Thành va phá hư không, trở về Đông hoang. Trong thần giới, cũng không còn một vị thái cổ chí tôn hạ giới, bất quá vào lúc này, trong thần giới mạch nước ngầm mấy liệt, trận chiến này, Vệ Dương triệt để danh dương chư thiên vạn giới, trận chiến này khiến cho vô số thần giới thái cổ chí tôn đều biết, nhân gian giới có một cái Vệ Dương. Đông Hoàng, khi làm Thiên Không Thành xuất hiện tại trung vực bầu trời một khắc đó, đông hoang hực vạn vạn muôn dân sôi trào lên. Lần này Đại Vệ Tiên Đình chiến thắng trở về trở về, bọn hắn Tiên Vương càng là chém giết rất nhiều Thái Cổ Chí Tôn, tất cả những thứ này chỉ để khiến Vệ Dương thâm nhập lòng người. Thiên Không Thành bên trên, số mệnh Vân Hải kịch liệt mở rộng, số mệnh lực lượng điên cuồng từ hư không hiện lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cao hứng cực kỳ. Đại Vệ các con dân, lần này Đại Vệ Tiên Đình có thể chém giết cường địch, trẫm có thể giết Thái Cổ Chí Tôn, toàn bộ dựa vào chúng ta đồng thời đoàn kết nhất trí. Đại Vệ Tiên Đình, không phải trẫm Đại Vệ Tiên Đình, là tất cả Đại Vệ con dân Đại Vệ Tiên Đình trẫm tuyên bố đại vệ tiên đình nâng hướng cùng chúc mừng 10 ngày vệ dương thanh nhân của xuyên thấu qua bao phủ đông hoang số mệnh lưỡi pháp luật trong nháy mắt chuyển vào đông hoang mỗi một tức đất bên trên thiên vương vô địch đại vệ quật khởi chúng ta đại vệ tiên đình đánh đâu thắng đó tương lai sẽ càng mạnh hơn sinh là đại vệ người chết là đại vệ quỷ đông hoang ước vạn vạn quân dân đều đang ăn mừng này đến từ không dễ thắng lợi số mệnh vân hải vẫn còn tiếp tục mở rộng mà lúc này đây vạn dân điện bên trong vệ dương triệu tập một đám thần tử cho đòi khai triều hội mà giờ khắc này Đại vệ quân thần đều có một loại kiếp sau sống lại cảm giác, trở lại Đông Hoàng sau khi đều cảm thấy toàn thân khoan khoái cực kỳ. Đại vệ Tiên đình lên triều từ trước đến giờ lấy hiệu suất cao sừng, xử lý chính sự tốc độ cực kỳ nhanh. Đem hết thảy đọc lại chính sự xử lý xong sau khi, Vệ Dương khinh cười nói nói, lần này Bắc Hoàng Thánh đế chi mộ một nhóm. Ta đại vệ Tiên đình có thể đạt được như vậy to lớn chiến công, toàn do các vị thần công chân thành hợp tác. Nói vậy đại gia đồng dạng đều rất mệt, đều đi về nghỉ hạ xuống, điều chỉnh trạng thái, bái triều. Lời nói vừa ra, Vệ Dương khoát tay chặn lại, bóng người loé lên, rời đi vạn dẫn điện. Chúng ta cùng Tiễn Tiên Vương Đại vệ tiên đình văn võ đại thần hành lễ song xuôi sau khi rồn rập về nhà, mà lúc này đây, vệ dương tắc lai đến ngự hoa viên, cùng cột nguyện giao ba nữ cùng nhau. Trong ngự hoa viên, vệ dương nằm ở hoa trên mặt ghế, mà bên cạnh hắn chính là ba vị tuyệt đại phong hoa mỹ lệ giai nhân. Ngậu yên, linh lung, các ngươi tiến vào thánh đế chi mộ sau khi đã xảy ra chuyện gì? Vệ dương hiếu kỳ hỏi. Thiếp thân tiến vào thánh đế chi mộ sau khi phát hiện tiến vào một bí cảnh bên trong, bí cảnh này chính là luân hồi bí cảnh, bao hàm luân hồi lực lượng. Tần ngọc yên khinh cười nói, mà nô tỳ nhưng là tiến vào một cái bách hoa bí cảnh bên trong, bách hoa bí cảnh. Đâu đâu cũng có hoa, trong đó có vô số thần hoa, thậm chí còn có một ít thánh hoa." Ngọc Linh lung hơi mỉm cười nói. "Bí cảnh." Vệ Dương Nghi hoặc nói nói, Ngộc Yên tiến vào vào luân hồi bí cảnh, cái này còn có thể hiểu được, bởi vì ngũ hành quy tắc có thể diễn sinh ra luân hồi quy tắc, lực ngũ hành tụ tập cùng nhau, có thể trở thành luân hồi lực lượng. Nhưng là bách Hoa bí cảnh, năm vị thánh đế thật giống không có một vị thích hoa đi. "Phu quân, chuyện bây giờ đều qua, thánh đế chi mộ chính là năm vị thánh đế để lại, coi bọn hắn thần thông, thánh đế chi mộ có những này, rất bình thường." Cầu Nguyệt Dao đúng là nhìn ra rất mở, hơi mỉm cười nói. Ân, ở luân hồi bí cảnh bên trong, thiếp thân đối với luân hồi lực lượng cảm ngộ lại có rất nhiều tăng lên. Hơn nữa thiếp thân cảm giác hiện tại có thể thu nạp trong chư thiên luân hồi lực lượng, tới khiến cho trong cơ thể cái kia chín đạo luân hồi ấn càng thêm hoàn thiện. Nói như vậy, luân hồi ấn đích uy năng sẽ lần thứ hai tăng vọt. Tần Mộng Yên hơi mỉm cười nói: vậy cũng tốt. Ngọc Yên, Linh Lung, các ngươi nói vậy đều có rất nhiều cảm ngộ. Trở lại bế quan, cố gắng hồi tưởng. Vệ Dương trầm giọng nói. Mà Tần Ngọc Yên cùng Ngọc Linh Lung thì lại nghe lời trở lại bế quan, chỉ là cuối cùng các nàng cái kia ánh mắt thú hoán. Vệ Dương thực tại cảm giác mình có chút không chịu được. Mà lúc này đây. Vệ Dương thì lại nhìn về phía Cổ Nguyệt Giao. Trong trước mắt, Cổ Nguyệt Giao cảm thấy Vệ Dương xem ánh mắt của nàng rất không giống nhau, tuy rằng đồng dạng là tỏ rõ vẻ nhu tình, nhưng là ánh mắt nơi sâu xa tràn ngập một loại.